chương hai trăm linh năm tuyên bố phá sản thật ra thì làm quan vũ tập đoàn triệu tập tất cả cao quản tổ chức hội nghị khẩn cấp lúc liền bị ngoại giới cửa ải rất lưu trú quan vũ tập đoàn cái này c ự vô phép bitmark nhất trực được chú ý ở bên ngoài xem ra quan vũ tập đoàn xảy ra vấn đề đã có một đoạn thời gian nhưng là quan vũ tập đoàn lực độ phản kích tựa hồ nhỏ một chút chuyện này thực sự rất không nên quan vũ tập đoàn không nên con ngần ấy năng lượng nếu không không thể nào trở thành trên thế giới lớn nhất cùng nhất kiếm tiền tập đoàn chẳng lẽ lý chủ tịch đám người lui khỏi vị trí nhị tuyến để cho quan vũ tập đoàn mất đi ô dù bất quá quan vũ này tập đoàn cũng quá không sáng suốt không đi n quan mới nhậm chức ba thanh lửa mới số một thủ trưởng một cây đ ố c liền đốt tới quan vũ trên tập đoàn lần này tổ chức hội nghị khẩn cấp quan vũ tập đoàn có phải hay không tính toán thương lượng ra ứng đối các biện pháp đâu thời gian dài như vậy cũng nên chọn lựa các biện pháp nếu không quan vũ tập đoàn tổn thất lớn hơn tất cả mọi người dối dít suy đoán có nói ra trọng quyền đả kích những b ã y rối đón g ư ờ i có nói mời quốc gia giúp một tay sáu bất quá ngày thứ hai quan vũ tập đoàn lại làm cho thế nhân kinh hãi tất cả mọi người đều lăng lập tại chỗ hồi lâu mới thanh tỉnh lại các ký giả còn muốn tìm nô g khải đặt câu hỏi nhưng là nô g khải đã sớm đi quan vũ tập đoàn đột nhiên tuyên bố phá sản ở toàn cầu nhấc lên sóng to gió lớn thế giới sôi trào quan vũ tập đoàn lại phá sản đây chính là toàn cầu lớn nhất tập đoàn a quan vũ tập đoàn phá sản dẫn phát toàn cầu tính tài chính phong bạo cùng kinh tế chấn động cấu ngón tay xanh mượt một mảnh phi thường thảm đạo rất nhiều người cũng tồn t ấ t nặng nghề không ít người trong một đêm trở thành nghèo rất một n còn có một, một số người không chịu nổi đã kích như vậy nhảy lầu tự sát các ký giả cũng muốn phỏng vấn nô khải muốn đạo ra một ít nội mạ quan vũ tập đoàn thế nào liền phá sàn đâu quả thực quá là m người ta không thể tưởng tượng nổi các loại suy đoán lời đồn đãi bay đời trời nhưng là ngô khải cự tuyệt tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn xử lý tốt giải quyết tốt chuyện hắn trở về quan vũ s â n trang thanh tính lại sau ngô khải chầm xuống tâm tu luyện tu vi đột nhiên tăng mạnh rất nhiều cửa khẩu thủy đáo cử thành vậy thông qua số một thủ trưởng bị xảy ra bất ngờ tin tức chấn trụ hắn muốn tìm ngô khải nói chuyện bất quá ngô khải c ă n bản là không có lý tới hắn điện thoại cũng không tiếp số một thủ trưởng dẫn đến không nhẹ ta đường đường quốc gia người lãnh đạo tối cao ng mang một nhóm lớn người hắn hạo hạo đãng đi quan vũ sơn trang càng bị bên ngoài ngăn ở căn bản là không có cách tiến bảo không người tới đón tiếp hắn căn bản là không có người khai môn tại sao gọi cửa đều không người đến mở điều này làm cho số một thủ trưởng nổi giận số một thủ trưởng cảnh vệ bắt đầu bò quan vũ sơn trang đại môn nhưng là bọn họ bò qua sau liền phát hiện tường này nhìn không cao nhưng là lại tựa hồ như luôn là không có c ố i tổng hội kém như vậy một chút điều này làm cho luôn luôn nghiêm trình huấn luyện bọn họ cũng sinh lòng sợ hãi đây rốt cuộc là cửa gì như thế nào cùng bàn tay của như lai phật tổ t ự như nhất trực ở phương đâu đây cũng quá kỳ quái không phải nói thật là quỳ dị những cảnh vệ đó đi leo tường cũng giống như nhau cảm giác tường này tựa hồ vô hạn cao bọn cảnh vệ lúc này có mở chiếc tạ xe tạ tới nghị quan vũ sơn trang đại môn đánh vỡ pháp người của trang viên này cũng quá lôi người lãnh đạo quốc gia tới ủy lạ bọn họ bọn họ đều đang không tới đón tiếp cuối cùng dùng mọi cách bất đắc dĩ số một thủ trưởng không thể không h ầ m được đi hắn từng nhờ giúp đỡ vu thanh vân t r ư ở n g lão nhưng là thanh vân t r ư ở n g lão vừa nghe nói chuyện này sau lập tức trở về tuyệt đùa dỡn hắn và ngô lai quan hệ rất tốt ngô lai nhưng là lòng tổ, tổ trưởng hơn nữa còn giút hắn vượt qua thiết tiếp là của h ắ n đại ân nhân u y ề n cơ ca tử thanh t lại là đại ca hắn, thanh vân n r ư ở g lão làm sao một số có thể vì số một thủ t vì r ư ở n còn g đ ố i với phó Nô Lai. phải phó như không phải nhìn hắn là hoa hạ lãnh đạo tối cao, là hoa hạ chứng, Nô Nếu là đây ạ hạ o cao, hoa tối tự trưng, thanh là v n trưởng Nô nhà ngươi Ngươi một tắt một thể tội. được lão Lai là đã đi đ sớm cái có qua â không phải là muốn chết sao hắn cảnh cáo nói thủ trưởng không phải bồn trưởng lão không có nhắc nhở ngươi như ngươi vậy đắc tội ngô khải một nhà phải không sáng suốt ngô lai nhưng là chúng ta long tổ tổ trưởng mặc dù hắn bây giờ không có ở đây địa cầu nhưng là hắn sớm muộn sẽ còn trở lại nếu như chọc giận hắn hậu quả khó mà lường được số một thủ trưởng không hiểu vấn đạo hắn nếu là long tổ tổ trưởng cũng sẽ không đối kháng không dạy nổi quốc gia chuyện đi thanh vân trưởng lao liết hắn một cái nghĩ trong đầu ngươi cho rằng người ta sẽ giống chúng ta vậy trong ngu n g u đ ầ n bất quá hắn thoại đương nhiên sẽ không nói như vậy mà là nói long tổ đ i ề u đ i ề u không không ràng buộc không được hắn hắn tu vi thông tin ê ngay cả là thật đang đứng trên địa cầu chóp đỉnh người tây phương thượng đế đều không phải là đối thủ bị hắn đánh h à o máu chật vật chạy trốn trên địa cầu căn bản không người là đối thủ của hắn số một thủ trưởng kinh hại a tây phương thượng đế đều không phải là đối thủ của hắn tây phương thượng đế dù vạ nghe nói không chỗ nào không biết không gì không thể như vậy không gì không thể thần đô không phải là đối thủ của ngô lai ngày đó dưới đáy còn có ai là đối thủ của hắn chẳng lẽ ngô lai chính là chân chính thần dĩ nhiên chúng ta từng chính mắt thấy được nô g tổ trưởng cùng quang minh thần đến trong hư không đại chiến một trận cuối cùng ngô tổ trưởng không mất một sợi lông trở về mà tây phương thượng đế lại không trở lại mặc dù bổn trưởng lão cũng coi là trên địa cầu tuyệt đỉnh cao thủ nhưng là ngô lai một đầu ngón tay có thể ép chết ta tuyệt không này khoa trương nghe thanh vân trưởng lão vừa nói như vậy số một thủ trưởng bị doạ sợ ngô lai nếu so với hắn tưởng tượng phải còn lợi hại hơn nếu như sớm biết là như vậy hắn cũng sẽ không như vậy đối với quan vũ tập đoàn hắn thật sẽ còn trở lại số một thủ trưởng thử thăm dò thanh vân trưởng lão khẳng định nói lấy thực lực của hắn ngao du tinh tế cũng không phải là việc khó cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì hắn bỏ mạng ở địa cầu ra có khả năng cực kỳ nhỏ bởi vì hắn cha mẹ mọi người trên địa cầu hắn nhất định sẽ trở về số một thủ trưởng nhất thời mặt không còn chút máu nếu như ngô lai trở lại truy cứu chuyện này vậy nên làm sao đây bị quan vũ tập đoàn phá sản ảnh hưởng toàn cầu kinh tế suy thoái rất kinh tế đình trệ mặc dù như vậy em mở nước chờ quốc gia tây phương nguyên thủ trong lòng đá lớn cuối cùng rơi xuống quan vũ tập đoàn rốt cuộc vỡ nợ bọn họ mất đi uy hiếp lớn nhất về phần kinh tế suy thoái căn bản không tính là cái gì không phải có việt nam ở đây không đến lúc đó để cho việt nam tới gánh vác tổn thất bái dù sao việt nam có một bang chỉ lo mình lợi ích khi ích lợi quốc gia mà không cố ra hỏa chỉ cần mua được bọn họ thì có thể làm cho việt nam gánh vác kinh tế suy thoái mang tới tổn thất cho nên em mở nước tổng thống trong dạ xỉ đám người căn bản không quan tâm kinh tế suy thoái quan vũ tập đoàn sập tiệm chính là bọn họ thắng lợi lớn nhất bởi vì đây là đối với hoa hạ trọng đại đà kích ngay cả người ngoại quốc cũng thấy rất rõ ràng đáng tiếc việt nam rất nhiều thần cư cao vị mọi người không có nhìn đấu xem ra chính là cái gọi là không biết bộ mặt thật chỉ duyên thân ở trong núi này nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái nghe ngô lai vừa nói như vậy nô khải hoàn toàn yên lòng mặc dù trước ngô lai từng nói với hắn nói như vậy nói gì hắn m ệ t mỏi có thể tắt quan vũ tập đoàn nhưng là hoặc giả ngô lai đổi ý đâu hiện nhiên nô lai ban đầu đúng là nghiêm túc đã nói hắn đương nhiên sẽ không đổi ý hơn nữa hắn vốn là nhất trực chính là muốn như vậy đối với vật ngoại thân nô lai sẽ không thái quá lưu luyến vốn cũng không phải là phổ thông người hắn theo đổi u là cường giả đường quan vũ tập đoàn thành l ợ p đều chỉ là vì hoa hạ quật khởi mà thôi nô lai thoại phong nhất chuyển dùng một loại không được phép nghi ngờ giọng nói bất quá nhưng dám đối với đó chúng ta quan vũ tập đoàn hạ thủ chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua người không xâm phạm ta ta không xâm phạm người chẳng lẽ còn thật sự cho rằng ta đây một lòng tổ tổ trưởng việt nam vũ trụ thái không bộ đội tổng tư lệnh dễ khi dễ trong căn phòng nhiệt độ lập tức giảm vài độ tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được trong lời hắn sắc khí hiển nhiên những người đó phải xui xẻo chứ chọc diêm vương không chọc nô、no、lai đối với tuyệt đối không thể bỏ qua những người này vương phi lập tức tỏ thái độ nói tống kiến cũng bày tỏ phải đi nghiêm trị những tên gia hỏa có mắt không trong đó dám trêu đến trên nô lai đầu thật sự là quá kiêu n ạ o nô、no、lai đương nhiên sẽ không nương tay tiền đối với ngô lai mà nói chẳng qua là con số không có bất kỳ ý nghĩa gì nhưng là quan vũ tập đoàn coi như là mặt mũi của hắn bị người làm mất mặt hắn nhất định phải đi trả thù coi như ngô lai tiểu đệ vương phi cùng tống kiến dĩ nhiên muốn cùng ngô lai giữ nhất trí đây cũng là mặt của đánh bọn họ nô g khải kể xong quan vũ tập đoàn chuyện sâu đã khuya lắm rồi ngô lai vì vậy nói có chuyện gì ngày mai bàn lại đi dứt lời đi với hàn tuyết chở nữ trở về phòng ngủ ngay kế vương phi cùng tống kiến cũng trở lại nhà của mỗi người lại mỗi người diễn ra một màn cảm nhân thân nhân gặp nhau hình ảnh liền không nữa chế thuật dĩ nhiên an nghỉ an nhi an nhi Cũng xấu h càng càng mụ mụ ở, mụ mụ ở trên việt nam các môn hộ lớn website đột nhiên xuất hiện số lớn liên quan tới một ít thân cư cao vị người tội chứng hoặc là tham ô nhận hối lộ hoặc là lấy quyền nhu tư hoặc là phạm tội chứng cớ những thứ này tội c h ứ n g ra ánh sáng ở quốc nội đưa tới sóng to gió lớn đây thật là một làn sóng không bình một làn sóng lại lên a trước quan vũ tập đoàn phá sản ảnh hưởng còn không có tiêu trừ hiện tại lại xuất hiện tình huống như vậy hoa hạ bầu không khí trở nên buộc phát khẩn trương rất nhiều mưa gió muốn tới thế đầu giang quản ngành vì rất xuống ảnh hưởng rất nhanh thủ tiêu những t h ứ này thiệp nhưng là thiệp là xóa không xong những thứ này thiệp bị môn hộ website đưa đỉnh sau tốc độ của truyền bá cực nhanh trong thời gian cực ngắn tất cả lớn nhỏ w e b s i cũng chuyển tái những thư này thiệp so với trước cổ quân bằng mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm cùng tiểu nguyện nguyện sự kiện truyền bá rộng hơn ảnh hưởng lớn hơn toàn quốc phố lớn ngõ nhỏ đều ở đây đàm luận những thứ này thiệp là ai phải đối phó những thứ này thân cư cao vị người đâu mọi người đối với lần này nghị luận ở mỹ không khó nhìn ra những người này nhất định là đắc tội với người hơn nữa những thứ này tội chứng chắc chắn sẽ không là không h u y ệ t lai phong những người này vốn là không sạch sẽ chỉ bất quá bởi vì đắc tội với người bị người chọc sức mạnh của dư luận phải không cho hoài nghi những người này bị chỉ mặt gọi tên đưa vào phía trên đầu gió đ ỉ n h sóng bọn họ chính trị tiền đồ đã đến chỗ này chung kết rất nhanh những người này liền bị nghiêm nghị điều tra tự nhiên quốc gia muốn chấn an tức giận nhân dân mỹ danh thứ viết cấp cho nhân dân một cái hài lòng giao phó dĩ nhiên là này ngô、no、lai、like, kết tác phải làm đến những thứ này cũng không phải là quá khó khăn ngô lai bốn n g h ì c ô n g ty tự nhiên không phải mở kể từ hai n h ì n bốn mươi t công ty bị hủy sau ngô、no、lai、like、lần nữa thành lập 4.096 c ô n g ty thay thế 2048 công ty trở thành việt nam nổi danh nhất võng lạc bạo lực công ty vì phòng ngừa ngô、no、lai、like、mượn 4.096 c ô n g ty đối với quốc gia bất lợi lý chủ tịch đã từng yêu cầu ngô、no、lai、like、bảo đảm 4.096 c công ty không thể xâm hại ích lợi của quốc gia ngô lai lúc ấy phát cái thề nhưng là trong lòng cũng không có coi ra gì nam nhân lời thề hoặc cam kết vốn là không quá có thể tin có lúc thật cùng để về không có khác biệt húng chi là cái này nổi tiếng xấu vô lại đâu cái gì thiên đả lôi phách ngũ lôi oanh đỉnh vân vân căn bản đối với ngô lai không hề r à n g buộc xét đánh phải chết ngô lai sao độ k i ế p thời điểm cũng chỉ là cho ngô lai gãi gãi nhột mà thôi húng chi bình thường lôi vi lực căn bản không có biện pháp cùng kiếp lôi như nhau hiện tại ngô lai phải đối phó những trước đó dám đối với quan vũ tập đoàn hạ thủ người tốt nhất thủ đoạn dĩ nhiên là thông qua bốn n công ty bôi xấu bọn họ danh tiếng để cho bọn họ thân bại danh liệt giết bọn họ cũng bất quá như vậy lại có cái gì so với để cho người ta thân bại danh liệt hơn đ ả kích người khác đâu đây mới là vô cùng tàn nhẫn báo thù a hoa hạ quốc an c ụ c không phải ăn cơm trắng rất nhanh t r a do những bị đó đưa vào đầu gió đỉnh sóng quan viên đều là người của đã từng xuống tay với quan vũ tập đoàn hơn nữa những thứ này mở tổ tiệc tử người đều là 4096 c ô n g ty chiêu mộ thủy quân mùi rùi nhắm thẳng vào 4096 công ty 4 ố 9 6 c ô n g ty là phụ thuộc vào quan vũ tập đoàn công ty nhưng là quan vũ tập đoàn tuyên bố phá sản 4 ố 9 6 c ô n g ty cũng không có phá sản vẫn cứ theo lẽ thường buôn bán làm báo cáo trình đưa đến số một trên bàn làm việc của thủ trưởng lúc số một thủ trưởng dọa một thân mồ hôi lạnh đối với nhà này thế giới nổi tiếng vóng lạc bạo lực công ty số một thủ trưởng nhưng là nổi tiếng đã lâu luôn muốn khống chế ở trong tay mình lại không có thể làm được chẳng lẽ ngô khải một nhà bắt đầu phản kích chẳng qua là tại sao thời gian qua đi một năm mới phản kích đâu chẳng lẽ ngô lai trở lại rồi đây là số một thủ trưởng lo lắng nhất coi như hắn cũng đúng quan vũ tập đoàn hạ thủ quá hơn nữa nếu như không có hắn dung túng quan vũ tập đoàn sẽ không rơi vào nông nỗi này nếu như măng hắn thiệp bị các trang web lớn phong truyền vậy đối với, với việt ớ v i nam mà nói cũng là một cái đả kích khổng lồ dù sao hắn là việt nam nguyên thủ hoa hạ tượng trưng đại biểu là việt nam cái này mênh mông đại quốc hình tượng và quốc uy nhưng là giống như 4.096 loại này v o n g lạc bạo lực công ty xung làm chính là v o n g lạc đả thủ nhân vật nếu muốn cả ngươi một cái thiệp là có thể để cho ngươi hồng biến thiên hạ mặc dù hắn tự hỏi không thẹn với lòng nếu như nhưng là bốn n công ty cho hắn áp đặt mấy cái tội danh sau đó thuê một trăm ngàn thậm chí một triệu thủy quân điên cùng đỉnh r á n số một thủ trưởng tiền đồ chỉ biết bị ảnh hưởng cực lớn hơn nữa còn sẽ tạo thành hoa hạ cự đại hỗn loạn có thể nghi ngờ bất kỳ người nào nhưng không thể nghi ngờ số một thủ trưởng đặc biệt là khi hắn trong nhiệm kỳ nếu không đối với việt nam đúng là sự đả kích mang tính chất hủy diệt nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm linh bảy g à y vỏ ở 4096 c ô n g ty dưới sự thôi thúc những thân cư cao vị đó mọi người thành cả nước nổi tiếng đại danh nhân dĩ nhiên là tiếng xấu lan xa thân bại danh liệt quốc gia điều tra càng làm cho những người này hoàn toàn vô pháp xoay mình thậm chí ngay cả con gái cũng không nốc đầu lên được nô lai muốn chính là hiệu quả như vậy nhất đả kích người không phải tử vong chết vậy thì xong hết mọi chuyện nô lai cũng không hy vọng những người đó có thể tốt như vậy quá theo nô lai nhận thấy để cho người ta thân bại danh liệt mới là lớn nhất đả kích lớn hơn tử vong đả kích hơn nô lai không chỉ có muốn cho những người này thân bại danh liệt nhân sở cộng chi hơn nữa còn muốn cho những người này ở đây trong buồn rầu chết đi nhìn quả thật rất tàn nhẫn nhưng là ngô lai vốn cũng không phải là hạng người lương t h i ệ n gì người không xâm phạm ta ta không xâm phạm người nếu người phạm ta ta so với gấp mười 10, gấp trăm lần còn chi đây là ngô lai tín điều những người này chọn ngô lai tự nhiên có chịu được ngô lai căm giận ngút trời giấc ngộ bất quá những người này đến chết cũng không biết chân chính đắc tội là ngô lai bọn họ hối hận mình xuống tay với quan vũ tập đoàn nhưng là trên thế giới là không có thuốc hối hận có thể ăn mặc dù bốn n c ô n g ty huyên náo rất hùng nhưng là quốc gia cũng không có động bốn n công ty số một thủ trưởng là rất người lợi hại cũng rất sáng suốt hắn biết không có thể mắc thêm lỗi lầm nữa hắn cũng không xác định ngô lai、like、có hay không trở lại địa cầu nhưng là 4.096 c ô n g ty dám thanh những thứ này chọc ra tới hiện nhiên bọn họ rất có phấn khích 4.096 c ô n g ty đầu lĩnh cũng không phải là kẻ ngu nếu như hắn không có thực lực lại chọc ra tới đây chút quả thật sẽ cho người lòng đầy căm phẫn cũng quả thật sẽ hả hê lòng người nhưng là các nước nhà xử lý xong những đưa vào đó phong miệng người của đ ỉ n h sóng tiếp theo chỉ biết tới xử lý hắn phải biết bốn n c ô n g ty cho dù lợi hại hơn nữa t h ủ quân nhiều hơn nữa cũng không thể cùng quốc gia chống lại quốc gia là không cho phép như vậy không an phận nhân tố tồn tại dư luận chắc là bị quốc gia nắm trong tay công cụ mà không phải hoàn toàn tự do hoàn toàn tự do dư luận ở việt nam căn bản không thể thực hiện được bởi vì hoa hạ tình huống đặc biệt quyết định dư luận chỉ có thể bị hoàn toàn nắm trong tay ở trong quốc gia tay nếu không quốc gia thì sẽ đại loạn bị em mở nước hạ thế lực có cơ hội để lợi dụng được vạn nhất ngô、no、lai trở lại rồi số một nếu như thủ trưởng đối phó 4.096 c ô n g ty sẽ phải chịu đựng ngô、no、lai lựa giận g ậ p trời ngô、no、lai n ộ hỏa việt nam là không chịu nổi hiện tại số một thủ trưởng sáng suốt để mặc cho 4 ố n 6 c ô n g ty bất kể bất luận ngô lai hiện tại có ở đó hay không đối với bọn hắn quan hệ giữa đều là một cái bước đệm bởi vì số một thủ trưởng đối với ngô lai rất kiếm kỵ cho nên 4 ố n 6 c ô n g ty vẫn sừng sững không ngã có chút cao quan lo lắng gây họa tới tự thân r ồ i dít thầm lén vận dụng quan hệ của mình muốn mạt sát 4.096 c ô n g ty, n h ư n g là k h ô n g n g ư ờ i có thể thành công h i y n n h i ê n 4 là 6 c ô n g ty so v ớ i bọn h ắ n t ư ở n g tượng c ư ờ n g đại hơn. 4.096 c ô n g ty g i n g chống khua chiêng để cho rất nhiều quan viên lòng người bàng hoàng đều sợ bị 4.096 c ô n g ty chỉnh thân bại danh liệt chân chính người của thanh liêm quả thực quá ít rất nhiều người hoặc nhiều hoặc ít bị kéo xuống nước nếu như 4.096 c ô n g ty xuống tay với bọn họ vậy bọn họ cũng sẽ kết cục của rơi vào như những ngã ngựa đó người lúc trước điều này làm cho bọn họ như thế nào có thể cam tâm trên vị trí của làm được không biết bọn họ bỏ ra bao nhiêu gian khổ vô luận như thế nào cũng không muốn từ bỏ cho nên bọn họ muốn tiên phát chế nhân vì vậy những quan viên này rồi dít hướng về quốc vụ viện phản ảnh chuyện này hy vọng nghiêm t r a loại này võng lạc bạo lực công ty không nên để cho bọn họ ảnh hưởng hoa hạ an định bất quá bọn họ thượng tố đều bị quốc vụ viện bắt bỏ đối với 4096 c ô n g ty quốc vụ viện cũng phải tội không dạy nổi hơn nữa số một thủ trưởng đã đánh quốc vụ viện so chiêu hô mặc cho bọn họ giày vò đối với quốc gia để mặc cho 4096 c ô n g ty đi giày vò nô lai cảm thấy có chút kinh ngạc bất quá hắn cũng vui vẻ như vậy thật ra thì hắn nhất trực rất khó k h ă n nếu như quốc gia đối với 4096 c ô n g ty đọc thủ hắn sẽ như thế nào làm đâu thật chẳng lẽ đi tìm số một thủ trưởng phiền tài sao nói thật nô、no、lai như nô khải không muốn đối nghịch với quốc gia nhất không sáng suốt chính là nội đấu đầu cái một mất một còn địch nhân chân chính ở một bên xem náo nhiệt còn chỉ chỉ cho chó cuối cùng cười bọn họ ngu đáng tiếc rất nhiều người cũng không biết một điểm này thường thường vì mình cực nhỏ tiểu lợi mà không cố đ ạ i cục ánh mắt đây chính là thiện cận điển hình biểu hiện nô、no、lai không phải là người như vậy quốc gia không đúng bốn chín mươi sáu công ty đ ộ n g thủ nô、no、lai cũng chỉ không có lý do đi tìm số một thủ trưởng tâm sự ở 4 ố n n c ô n g ty dạy vào dưới em mở nước mấy chục năm trước ở dưới việt nam trôn mầm móng đều bị đào lên thậm chí em mở nước mầm móng kế hoạch cũng bị thọc đi ra đối với nội gián người hoa dân là cực kỳ thống hận hận không được xanh đậu nành v v điều này làm cho người hoa dân đối với em mở nước phẫn hận lại sâu hơn mấy phần rất nhiều người dối rít bày tỏ chắc chắn sẽ không đi em mở nước du học ở em mở nước du học rất nhiều lưu học sinh đều lui học trở về nước bởi vì em mở nước tránh phủ hành động quả thực thật sâu xa để cho bọn họ bất xỉ mặc dù nước hoa vượt qua em mở nước trở thành mạnh nhất trên thế giới lớn quốc gia nhưng là trên đang giáo dục việt nam còn là rơi ở phía sau với em mở nước thể chế nguyên nhân cũng quyết định hoa hạ đại học không thành được thế giới nhất lưu đại học hàng năm đi em mở nước du học việt nam học sinh số lượng hay là rất nhiều nhưng là bởi vì việt nam cường đại cho nên bọn họ vậy học thành sau cũng trở về nước 4.096 c ô n g ty những thứ này hành động vì việt nam thanh trừ không ít sâu mọt cũng thanh trừ rất nhiều thai hoàng ẩm đây đối với việt nam sự phát triển của tương lai là mới có lợi nhưng là sự vật là hai mặt 4 ố n n c ô n g ty đang vì việt nam mang đến chỗ tốt đồng thời cũng vì việt nam mang đến chỗ xấu 4 ố n n c ô n g ty thúc đẩy một lần tạo thành hoa hạ hỗn loạn hoa hạ hỗn loạn đối với hoa hạ kinh tế và quốc lực là đả kích thật lớn không ít thế lực tà ác thừa dịp loạn cướp bóc đánh đập cờ g i vô ác bất ác rất nhiều dân chúng thiết thân lợi ích bị tổn hại giờ tờ h cùng rét giờ phân tử thậm chí cho tàn lại cháy cùng em mở nước hạ thế lực cấu kết cho việt nam mang đến cực kỳ ác liệt ảnh hưởng thật to ảnh hưởng hoa hạ quốc tế hình tượng những thứ này là ngô lai không có nghĩ tới Chờ n h ữ n g v ấ n này đề x u ấ tập hiện, nô lai nô l tức đ ể c h o 4.096 c ô n g ty t h u tay Việt một thù Nam, lai lại. loại Đối với Việt Nam, nô lai có một loại đặc nô có c ả m t ì n h là trong xương cùng ố t trong là vì mẫu c c á i loại đó t r u y ề n thừa, hoa hạ lợi í c h h ắ n thủy trong tự chung Hắn lòng. là để ở m ì n cùng、ZG、cùng nhiệt phân n h thủ xuất quyết quá bất tờ tử, giải giờ ZG rồi em mở ư ớ c trở l ạ i gọi sáu n đoàn phá sản, cùng với công ty sự kiện đối với hoa hạ thực lực tạo thành cực lớn đạ kích mở nước chờ tây phương quốc gia cử quốc vui mừng mặc dù những t r ô n dấu đó nhiều năm mầm móng cũng tổn thất nhưng là những mầm móng đó dù sao đều là người hoa bọn họ cũng chỉ tổn thất một ít kim tiền đối với bọn họ căn bản không ảnh hưởng nhiều lắm mở nước tự hồ lại thấy được mình về lại thế giới cường đại nhất quốc gia ngai vàng cơ hội dục dịch bất quá đối với hoa hạ thực lực quân sự mở nước vẫn là tương đối kiên kỵ rs mới vừa nhận được khẩn cấp thông báo phải ra khỏi kém mấy ngày sáng sớm ngày mai liền lên đường chỉ đành phải ngừng có chương m ư i mấy ngày thật xin lỗi nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm linh tám thanh vân đến bốn nghìn chín mươi sáu công ty dừng tay để cho rất nhiều người cũng thở phào nhẹ nhõm trước một phen dày vỏ lớn hơn kỉnh s i càng làm cho rất nhiều người khó chịu hiện tại rốt cuộc dừng tay một số người trong nội tâm đều ở đây may mắn may mắn mình không có trở thành bốn nghìn chín mươi sáu công ty mục tiêu công ty như vậy chính là lớn nhất ôn thần người nào chọc phải chỉ biết chọc cho một thân tao nếu như giang cùng bọn họ gắng gượng chống đỡ nói không chừng không chắc là khẳng định chết chính là ngươi bất quá 4 ố n n c ô n g ty tồn tại thì giống như một thanh đại kiếm trên đầu treo vậy để cho người ta thời thời khắc khắc đều lo lắng không rét mà run rất nhiều người bắt đầu yêu cầu nghiêm khắc mình tuyệt không để cho 4.096 c ô n g ty bắt được mình bất kỳ cái cắn nào chỉ cần mình trong sạch sạch sẽ 4 ố n n c ô n g ty sẽ không tìm được trên đầu mình dù sao những bị méo đó đi ra ngoài đều là tự thân người không sạch sẽ có như vậy ràng buộc đông đảo quan viên cũng nghiêm với kỷ luật vì hoa hạ tương lai sinh ra cực kỳ sâu xa ảnh hưởng được ngô lai、like、âm thầm giúp đỡ Việt vũ khôi diệt kinh hồi nhiên, từ từ thế tà trừ, tế bắt tập Nam ổn định, cũng quan đoàn phục phục. phá lực ác đầu bị Dĩ số ả quả không phải n mang không ngày hai ngày một hai tới thể tiêu trừ. ác có là s một thủ trưởng cũng nhận được ngô、no、lai trở về địa cầu tin tức đây là hắn từ trong thanh vân chân nhân miệng lấy được tin tức số một thủ trưởng rất may mắn mình làm ra lựa chọn s ả n x u ấ t từ trong lý chủ tiệm miệng từ trong thanh vân chân nhân miệng số một thủ trưởng lấy được liên quan tới ngô、no、lai tin tức chính là ngô、no、lai người này cực kỳ ái quốc nhưng là báo thù tâm lại cực mạnh tín điều chính là người không xâm phạm ta ta không xâm phạm người nếu người phạm ta ta tất gấp trăm lần có chi từ 4.096 c ô n g ty sở tác sở vi cũng có thể thấy được nô、no、lai báo thù tâm bất quá 4 ố n n c ô n g ty đúng lúc dừng tay cũng để cho số một thủ trưởng cảm nhận được nô、no、lai kia phân lòng yêu nước ngoài ra nô、no、lai không có báo thù hắn nói rõ nô、no、lai là vô cùng cố đại của người cũng là bởi vì hắn không có đối với phó 4.096 c ô n g ty mà cho hắn mặt m ũ i hiện tại số một thủ trưởng không kịp chờ đợi muốn gặp một lần nô、no、lai quan vũ tập đoàn tuyên bố phá sản sau thanh vân t r â n nhân mượn thăm huyền cơ tử danh nghĩa đi một chuyến quan vũ sân trang đối với thanh vân chân nhân nô khải rất tôn kính cũng không có lừa gạt hắn cáo tuyên bố phá sản nguyên nhân tố hắn thanh vân chân nhân nghe trực than thở hắn cũng không có đem việc này nói cho số một thủ trưởng trước số một thủ trưởng muốn tìm nô khải nói một chút nô khải cũng không để ý tới mà là đi chung với vương mai du lịch coi như tu chân giả bọn họ tự nhiên có năng lực để cho quốc gia nắm giữ bọn họ không được hành t u n g du lịch một đoạn thời gian hai người đều rất khai tâm rất lâu không có như vậy buông lỏng kể từ 4096 c ô n g ty bắt đầu phản kích sau thanh vân、chân、nhân liền hoài nghi n ô lai có hay không trở lại rồi nếu như ngô lai chưa có trở về nô g khải đám người thì sẽ không phản kích phải phản kích bọn họ cũng sẽ không chờ tới bây giờ ở tuyên bố quan vũ tập đoàn phá sản lúc liền có thể bắt đầu phản kích cho nên thanh vân chân nhân suy đoán ngô lai trở lại là vô cùng có khả năng thanh vân chân nhân tin tưởng lấy thực lực của ngô lai đủ để tiếu ngạo tu trân giới thanh vân chân nhân lần nữa đi tới quan vũ s â n trang tự nhiên gặp được từ tu trân giới trở về ngô lai ra mắt tổ trưởng mặc dù đoán được ngô lai trở lại rồi nhưng là thấy đến sau ngô lai thanh vân chân nhân vẫn rất kích động bây giờ ngô lai tựa hồ cho hắn một loại mông lung cảm giác rõ ràng ở trước mắt nhưng lại tựa như đứng ở đám mây nhích tới gần nhưng lại cùng người bình thường không có khác biệt đây là một loại phản phát uy chân cảnh giới để cho thanh vân chân nhân rất là hâm mộ phải biết trước kia ngô lai là cho hắn một loại cảm giác bị áp bách đó là cường giả khí t ứ c hiện tại cường giả khí t ứ c hoàn toàn thu liễm h i ệ n nhiên tu vi ngô lai lần nữa lấy được tăng lên lấy thanh vân chân nhân tu vi nếu như là trước mặt đang bình thường người người bình thường sẽ cho rằng hắn tiên phong đạo cốt tuyệt không đồng ý với thường nhân ở trước tu chân giả mặt tu chân giả rất nhanh sẽ nhìn ra thanh vân chân nhân là một vị cường giả nhưng là nô lai người bình thường lại còn cho là hắn là một cái thông thường xuất ca mà tu chân giả cũng sẽ cho là hắn chỉ là một người bình thường nô lai mỉm cười hướng thanh vân chân người gật đầu thanh vân trường l a o vẫn khỏe chứ có thể thấy một ít l a o bằng hưu nô lai tâm tình rất tốt thanh vân chân nhân cũng gặp được lăng vân tử nhưng mới đầu cũng không thèm để ý bởi vì lăng vân tử nhìn càng giống như một cái lao đầu bình thường nếu như không phải là bởi vì tất cả mọi người đối với lăng vân tử phi thường tôn k í n h thanh vân chân nhân sẽ không chú ý tới hắn thông qua giới thiệu thanh vân chân nhân biết được lăng vân tử là đã sống vạn năm cựu kiếp tán tiên đã vượt qua một lần cuối cùng thiên kiếp thành cựu đại la kim tiên sau cực kỳ khiếp sợ thật sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình d o n g hải không thể đấu lượng a thanh vân chân nhân ở trong lòng điên cùng gà o thét trời ạ chẳng lẽ cao thủ đều giống như người bình thường sao người trước mắt lại là một vị vạn năm lao đồ cổ áp lực thật rất lớn tán tiên hắn không phải chưa thấy qua chẳng qua là thật là nhiều tán tiên đều ở trên trời cấp dưới hồi phi yên diện bởi vì tán tiên thiên kết quả thật khó có thể vượt qua trước mắt vị này lại có thể vượt qua một lần cuối cùng tán tiên thiên kiếp nói do thực lực mạ mặc dù thanh vân chân nhân không có đi qua tu trân giới nhưng là biết l a n g vân tử tại tu trân giới cũng chắc là cao thủ đứng đầu nhất thanh vân chân nhân đoán được tự nhiên không sai ngô lai không có đi tu trước trân giới l a n g vân tử vẫn là tu trân giới đệ nhất cao thủ hắn nhưng là tu trân giới duy nhất cựu kiếp tán t i ê n a không nghĩ tới ngô lai lại có thể kết giao người như đến phòng chừng tại tu trân giới cũng có thể xông pha bất quá lấy thực lực của ngô lai cho dù không người như kết giao tại tu trân giới cũng có thể đi ngang ra mắt l a n g lão thanh vân chân nhân cũng cung kính kính hành lễ với lăng vân tử thanh vân lão đệ không cần đa lễ lăng vân tử thoại để cho thanh vân chân nhân như một xuân phong tiền bối chết giết văn bối nghe lăng vân tử kêu hắn lao đệ tự nhiên này để cho thanh vân chân nhân cực kỳ sợ hãi bị một vị đại la kim tiên cấp bậc tiền bối kêu lao đệ cho dù ai đều cảm thấy rất vinh hạnh mặc dù sợ hãi thanh vân chân nhân ở trong lòng nho nhỏ đ i ệ u đắc ý một thanh nhận biết một cái vạn năm lao yêu đại la kim tiên cảm giác thật vẫn không giống nhau lăng vân tử cười một tiếng đạo n g ư ơ i là huyền cơ lao đệ huynh đệ tự nhiên cũng là bồn trưởng lao h u y đệ n g u y ê lai lăng vân tử cùng huyền cơ tử đã sớm xưng huynh gọi đệ lúc ấy huyền cơ tử tự nhiên cũng là giống vậy rất sợ hãi nhưng là lăng vân tử kiên trì như vậy nguyên nhân là lăng vân tử là vô cực tông đại trưởng lão huyền cơ tử là nhị trưởng lão đương nhiên là lấy gọi nhau huynh đệ ở dưới lăng vân tử kiên trì huyền cơ tử chỉ đành phải đáp ứng thanh vân chân nhân nói với lăng vân tử chắp tay đà tạ lăng lão lăng vân tử mở chừng hai mắt ngươi còn nói ta lăng lão thanh vân chân nhân đ ị n h đ ị n h cười một tiếng lăng vân lão ca rồi mới hương sao lần này thanh vân chân nhân nịnh cười một tiếng lăng vân lão ca rồi mới hương sao lần này thanh vân nhân chịu đem chính mình cất dấu vật quý g i nhiều năm hầu nhi h nơi này của xin điểm cách thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm linh chín chọn lựa hào cưới số một thủ trưởng mặc dù rất muốn thấy nô lai nhưng là nô lai cũng sẽ không vì vậy cho hắn mặt mũi nô lai hã là dễ dàng như vậy là có thể thấy hơn nữa nô lai không có đi báo thù hắn đã là hết tình hết nghĩa nếu không phải nô lai đứng ở quốc gia đại nghĩa trên phần mới cho hắn mặt mũi này nếu không cho dù số một thủ trưởng thân phận nữa tốt quý nô lai cũng sẽ không cho hắn mặt mũi của người nào mặt mũi cũng không được lại không nói n ô lai vương phi đám người trở lại địa cầu tin tức quốc gia cũng biết vương phi cùng tống kiến cũng nhận được số một thủ trưởng mời mặc dù được phần này mời đối với hai người mà nói là thụ sùng n ư ợ c kinh nhưng là hai người bọn họ ở tu ma giới đã sớm luyện thành gặp biến không sợ hãi hơn nữa hết thể chỉ nghe lệnh n ô lai đầu tiên bọn họ tự nhiên trước hết mời kỳ n ô lai n ô lai nói quan vũ tập đoàn các ngươi nhưng là có phần hiện tại lợi ích của các ngươi bởi vì người này bị tổn thất chính các ngươi nhìn làm đi thoại đều nói đến trên phần này vương phi cùng tống kiến không phải người ngu tự nhiên có thể nghe được hàm nghĩa trong đó vương phi lấy mình không danh cự tuyệt hắn nói mình đang chuẩn bị kết hôn không có thời gian đi gặp cái gì a miêu a cầu số một thủ trưởng biết được tin tức sau giờ khóc giờ cười tống kiến thì lại lấy mình bế quan cự tuyệt số một thủ trưởng mặc dù rất tức giận nhưng là không thể làm gì vương phi mang an nỉ an nỉ an nỉ sau khi về nhà vương đông vợ chồng liền bắt đầu sách lược hai người hôn lễ đối với an bài hai người hôn sự an i a n i an nỉ không phản đối vương phi thời là vỗ tay hoan nghênh hắn đối với thân thể của an i a n i an nỉ đã sớm là mơ ước đã lâu nhưng là trước quyết định để cho chính hắn vô tòng hạ thủ mình cho mình xếp đặt hạn chế để cho mình Hạnh phúc h trong City đó đại diện lớn nhất sang trọng nhất trắng quan nổi tiếng nhất đương trúc nước l o n g kinh tế trong áo cưới nơi này hội tụ nhiều loại áo cưới đều là thế giới nổi tiếng thiết kế sư thiết kế huyễn thải trói mắt để cho người ta hoa cả mắt một chiếc mới tinh phe gia di sáu t r ă a i sợ cạ ly eti đ ầ u ở nước long kinh tế áo cưới trung tâm bãi đậu xe thời gian qua đi m ộ ư ơ i năm loại xe này hình đã sớm đậu sinh nhưng là còn có thể giữ như vậy mới không thể không nói được bảo dưỡng tốt vô cùng thật ra thì cũng không phải bảo dưỡng thật chẳng qua là căn bản là không có lái qua bao nhiêu lần dĩ nhiên ở trên bãi đậu xe phe gia di sáu t r ă a i sợ cạ ly eti cũng không phải là tốt nhất xe còn có nhiều hơn kiểu mới phe gia di hót chở chờ xe sang quan vũ tập đoàn giao thiệp với xe hơi công nghiệp ghi danh nạo vũ xe hơi công ty lập tức chiếm lĩnh toàn cầu xe hơi nghiệp một nửa giang sơn rất nhiều xe hơi công ty cũng thiếu chút nữa sập tiệm c h ấ t vật độ nhật bất quá giống như phe gia di hót chờ chờ dựa vào quốc gia bù cùng cứu tế tới đ ỉ n h hơn mấy năm cũng không có cái gì kiểu mới kiểu xe quan vũ tập đoàn sập tiệm bọn họ mới bắt đầu xoay mình kiểu mới kiểu xe l ờ y ra chiếc phe gia di -Gi này 612 s ở ca l u y ệ tỳ dĩ nhiên là vương phi rời đi địa cầu sau chiếc xe này vẫn nằm ở vương phi chữ vật trong chiếc nhẫn hiện tại rốt cuộc lại phát huy được tác dụng làm ký vũ hiên nhiên vương phi lôi kéo đeo kính mác tay của an nhi đi ra phe gia di sáu t sở c ả l i y ệ n t i lúc hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người chơi ạ lại là một cái phú nhị đại hoặc là quan nhị đại chỉ có bọn họ mới mở nổi xe sang trong ngực ôm mỹ nàng nhìn hắn như vậy ta tan một cái lại có thể mang một mỹ nữ đi dạo áo cửa điếm đây chính là làm quan nhị đại hoặc là phú nhị đại chỗ ta nhìn hắn kia thông thạo dáng vẻ nhất định là đã tới rất nhiều lần cũng không biết lừa bao nhiêu mỹ nữ ngọn nhị liền bỏ rơi nếu như vương phi biết những người này ý tưởng nhất định sẽ hô to hoan uồng ta đây không phải quan nhị đại cũng không phải phú nhị đại ta đây nơi này là lần đầu tiên tới thật ta đây chẳng qua là có chút hơi tiền mà thôi đối với ạn ni an ni an ni cũng là thật lòng đi vào lầu một đại s ả n h tia xanh vàng rực rỡ kiến trúc cùng những tuyệt đẹp đó áo cưới tương phản thành thú lâm lang mãn mục áo cưới để cho người ta không chấp mắt hết thẻ hết thảy cũng hấp dẫn ạn ni an ni an ni con mắt ạn ni an ni an ni t h ư ợ n h ư tiến vào một cái đồng thoại vậy thế giới trời ạ những thứ này cái gọi là áo cưới thật đẹp a n ni an ni an ni thứ trong thâm tâm địa t h ở dài nói lúc trước nàng chỉ thấy thức trên địa cầu thời thượng thật rất để cho nàng chứ mê đi theo n g lai、like、bọ địa cầu thật sự là lựa chọn tốt a ạ nghi an ni an ni rất may mắn đến nơi này ở b ồ đồ đế quốc nàng yêu thích nhất mặc chính là kia uy phong lấm lấm c ô n trang không thương hồng trang yêu vũ trang mặc c ô n trang hiên ngang anh tư khí khai anh hùng hương cực thậm chí nàng có lúc mình cũng sẽ tự luyến nhưng là đi tới địa cầu sau quan niệm tựa hồ thay đổi c u n trang không giống trước kia như vậy hấp dẫn nàng nàng đều có chút hoài nghi mình sau này sẽ còn sẽ không thích quần áo vương phi ở nơi này chút quần áo trong đống đi dạo rác đáp đầu đều có chút hôn mê hắn vốn chính là cái không thích đi dạo phố chủ bồi nữ nhân đi dạo phố so với không bằng lấy mạng của hắn nhưng là bây giờ quan hệ đến hắn trung thân đại sự hắn không thể không đi cùng ạn ni ăn ni ăn ni tới nếu không ạn ni ăn ni ăn ni cả đời khí nói không lấy hắn hắn cũng không dám bá vương ngạnh t h ư ợ n cung phải biết ạn ni ăn ni ăn ni cùng hàn tuyết các nàng quan hệ tốt lắm thân như thân tỉ muội dám đắc tội nàng chính là đắc tội hàn tuyết các nàng cũng chính là đắc tội nô lai đến lúc đó chết cũng không biết chết thế nào nô lai có thể cho hắn hết thảy cũng có thể lấy đi hắn hết thảy vương phi rất biết không có hắn biểu ca nô lai hắn cái gì cũng không phải hoặc là chỉ là một bất học vô thuật không c h ỗ dùng chút nào quan n h ị đ ạ i nếu như dựa theo tình hình bây giờ mà tính số một thủ trưởng lên này vương phi ra ra vương vinh về hưu sức ảnh hưởng sớm không lớn bằng lúc trước vương đông cũng nhất trực không lên nổi nếu như không có n ô lai vương ra sớm m u ộ n muốn suy yếu đi xuống cho nên vì mình trung thân đại sự vì không đắc tội n ô lai vương phi chỉ đành phải nhắm mắt b ồ i ạn ni an ni an n y chọn mua áo cưới hắn ở trong lòng tự đ ủ chỉ lần này một lần lần sau không được phá lệ ạn ni an ni an y ở trong phòng khách bên trái sờ một cái nhìn bên phải một chút những thứ này đặt ở bên cạnh áo cưới nàng đều rất thích nếu như có thể nói nàng thậm chí nghĩ cũng mua lại một ngày đổi một món xuyên không một giờ đổi một món bay cái này hình dáng gì an n h i an ni an n h i chỉ một món công chúa hình áo cưới vấn đạo vương phi sáng mắt lên bật thốt lên đẹp mắt hắn tưởng tượng chứ an n h i an ni an n h i xuyên công chúa hình áo cưới dáng vẻ mặc thân này áo cưới cao quý tao nhã an n h i an ni an n h i lại chỉ một món vương hậu hình áo cưới vấn đạo bay món đó như thế nào vương phi gật đầu nói không tệ rất thích hợp n g ư ờ i sáu an n h i an n h i an h i cao h ư n g hỏi vương phi là ở một bên cơ giới thức gật đầu trên căn bản mỗi món đều nói thật t r ờ i ạ a ni an ni an ni đã hỏi mấy chục lần chọn cái áo cưới thật đúng là phiền thoái vương phi khóc không ra nước mắt thấy vương phi trạng thái tựa hồ không đúng lắm a ni an ni an ni không khỏi t ả hoán nói bay ngươi thật giống như không có chút nào nghiêm túc cũng không tiện thật giúp ta chọn chọn ngươi là không phải là không yêu ta mỗi khi loại thời điểm này nữ hài tử cũng sẽ hỏi ra những lời này ngươi là không phải là không yêu ta vương phi liền vội vàng nói không phải ạ a ni an a ni ta thật rất yêu ngươi ngươi tuyệt đối không nên hoài nghi ta đối với ngươi cảm tình những thứ này áo cưới thật rất đẹp mắt vào giờ phút này vương phi đương nhiên phải tỏ rõ thái độ a n nghỉ an ny an ny nhìn ánh mắt của hắn không tin vấn đạo tại sao ta cảm giác ngươi là ở gạt ta đâu vương phi kiên định nói tuyệt đối không phải a n nghỉ an ny an ny ngươi phải tin tưởng vóc người của mình tin tưởng mình nhăn quang ngươi chính là cái móc treo quần áo mặc cái gì cũng vừa người mặc cái gì đều dễ nhìn bị vương phi ngọt như vậy nói mật ngữ một dỗ trong lòng của a n nghỉ an ny an ny ngọt nào g đạo vậy ngươi sẽ giúp ta xem một chút nhiều như vậy á o cưới rốt cuộc chọn thứ nào thật đâu cũng không thể cũng mua rồi đi vương phi nhìn một chút mới vừa rồi ạn h ỉ an ny an ny hẳn mỉ an ny an ny gật đầu một cái cùng vương phi đi lên lầu hai lầu hai không giống lầu một đại cấp bậc lại lên tầng một bên dưới đem so sánh lầu một những áo cưới đó tựa hồ không tính là cái gì làm thợ so với chất địa cũng không hơn lầu hai áo cưới vương phi nhìn một cái giá cả đều là mấy vạn tải hữu thậm chí có hơn một trăm ngàn an ny an ny an ny coi trọng một món kéo đôi hình giá cả một trăm năm mươi n g à n tiền hoa hạ nàng đối với á o cưới này cực kỳ cảm thấy hứng thú cái này á o cưới làm thợ tinh xảo tuyển dụng diện liêu t h ừ a thừa nếu không cũng sẽ không để giá một trăm năm mươi n g à n đối với giống vậy gia đình nhất định sẽ trốn bước vì một món áo cưới hoa một trăm năm mươi n g à n đối với giống vậy gia đình mà nói căn bản không cần thiết b a y cái này hình dáng gì ăn nhì ăn nhì ăn nhì thiếu xanh xanh hỏi vương phi trên giới quan sát chốc lát đạo nhìn rất tốt nếu không ngươi thử trước một chút ăn nhì ăn nhì ăn nhì gật đầu một cái vương phi gọi tới hướng dẫn mua viên tiểu thư nói muốn thử một chút cái này háo cưới hướng dẫn mua viên tiểu thư nhìn hai người đạo tiên sinh cái này háo cưới muốn một trăm năm mươi ngàn vương phi tức giận nói ta biết hướng dẫn mua viên tiểu thư nói giá cả ở trên một trăm ngàn lấy trừ phi thật muốn mua nếu không không để cho thử vương phi buồn bực vẫn đạo không để cho thử làm sao biết có vừa người không hướng dẫn mua viên tiểu thư nói nếu như không vừa vặn chúng ta sẽ mời thiết kế sư tu cải thẳng đến vừa người mới ngưng yên tâm chúng ta sẽ không để cho khách hàng thua thiệt ngươi chẳng lẽ cho là chúng ta không mua nổi vương p i có chút tức giận hỏi hướng dẫn mua viên tiểu thư lắc đầu một cái không đây là quy củ của bồn đ ế thật xin lỗi tiên sinh a n nghỉ ăn nghỉ ăn n h ỉ mở miệng nói bay tính vậy chúng ta liền mua cái này đi không n ó n g này chúng ta lại xem một chút đi tiền đối với vương phi mà nói chỉ là một con số chỉ bất quá vương phi rất bất mãn cái gọi là này quy củ chẳng lẽ thử một lần liền thử hư quần áo nơi này của đặt ở bán không phải là để cho người ta thử sao bất quá hắn cũng không muốn muốn, muốn những thứ này giá cả đắt giá quần áo đều là bản số lượng hạn chế thử q u a sau có lẽ sẽ dính vào mồ hôi hoặc là cái gì mua được mọi người là người có tiền vậy những người có tiền này rất quan tâm cái này cho nên chủ quán mới không để cho thử nếu như a m i u a cầu cũng có thể thử ý phục này chỉ bán không đi ra ngoài thấy vương phi nói như vậy an nhi an nhi an nhi vì vậy không nữa nói nhiều hướng dẫn mua viên tiểu thư trong mắt lóe lên một tia khinh thị không có tiền cũng đừng giả bộ đ ạ i khoản thật không biết người này thế nào lừa gạt đến như vậy một vị đại mỹ nữ thật là một đoá tiên hoa cắm trên bãi cất trâu nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm m ư ơ i sóng gió đối với hướng dẫn mua viên tiểu thư ánh mắt khinh thường kia vương phi bắt được bất quá hắn không có bày tỏ cái gì vào năm tu ma hơn giới cốt bỏ vương phi đã sớm rất lạnh nhạt nếu như bởi vì chút chuyện nhỏ này liền tức giận tâm tình của vương phi cũng quá thấp ở l ầ u hai lại nhìn một hồi áo cưới vương phi liền lôi kéo a n đi a n đi a n đi chạy thẳng tới lầu bà đi t r ừ n g mười vạn áo cưới vương phi thật đúng là coi thường phải biết cuộc sống b ắ chuyện một món trong đó chính là kết hôn thật vất vả gặp phải một vị hồng nhan c h i kỷ chuẩn bị làm bạn quá cả đời làm sao có thể thảo suất đâu tiền chẳng qua là số lượng chữ mà thôi mấu chốt là tất cả mọi người khai tâm đều có thể có một cái tốt đẹp nhất nh vương phi chuẩn bị mua một món đắt tiền nhất đẹp mắt nhất áo cưới đưa cho ạn h ì ăn h ì ạn h ì dựa theo nước long kinh tế áo cưới trung tâm kết cấu càng thượng tầng giá cả càng đắt tiền cấp bậc càng cao hai người trên đang chuẩn bị lầu ba ở cửa thang lầu lại bị bảo an cản lại chuyện gì vương phi dừng bước lại không vui vấn đạo áo cưới không để cho thử đã để cho vương phi rất tức giận hiện tại lại không có duyên vô cớ bị bảo an ngăn lại vương phi l ử a giận trong lòng trên lại tiêu bị vương phi chừng một cái như vậy mắt bảo an sợ hết hồn vương phi cả người đứng ở nơi đó như tháp sắt vậy để cho người ta nhìn mà sợ tiên sinh tiểu thư trên lầu á o cưới giá cả phi thường đắt tiền an ninh chỉ mới nói nửa câu phía sau ý tứ đã rất rõ ràng hiển nhiên bảo an cũng không cho là hai người là người có tiền ở trong bảo an tâm người có tiền hắn thấy cũng nhiều nhưng tuyệt đối không phải vương phi cùng ản n ì a n ni ăn n ì hai người bất quá hắn thấy được xinh đẹp ản n ì a n ni ăn n ì có chút tâm động nhưng là vương phi đứng ở nơi đó hắn không dám có ý đồ không an phận hắn cũng không tin tưởng mình có thể chịu đựng ở vương phi q u á đấm ngươi chẳng lẽ cho là chúng ta không mua nổi vương phi tức giận vân đạo bảo an không trả lời nhưng hiển nhiên là thầm chấp nhận hắn trong lòng nói hai vị nhờ cậy thượng diện không phải là các ngươi có thể đi địa phương cho dù các ngươi mua được cũng sẽ không mua giá cả quả thực cao kinh người mắt cho coi thường người khác vương phi sờ một cái túi muốn sờ ra bản thân kim tạp nhưng là nửa ngày không có móc ra hắn mới nhớ tới cắm ở chữ vật trong chiếc nhẫn đang chuẩn bị lấy ra bên cạnh đột nhiên chuyển tới một âm thanh của đường đột huy n g u đại cái chớ cản trở đường vương phi nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn một cái chỉ thấy một người mặc gọn gàng công tử ca ôm một cái trang điểm lộng lây mỹ n ữ đi tới thấy vương phi nhìn hắn người công tử kia ca ở mỹ đạo nhìn cái gì vậy ngụ đại、cái. loại địa phương này không phải như ngươi vậy cùng quỷ có thể tới ta xem ngươi hay là đi mướn áo cớ ư i đi không cần bao nhiêu tiền còn không thất mặt mũi vương phi nghe một chút dẫn tím mặt chỉ nghe vị mỹ nữ kia hòn ảo òn đèn đ ị a nói thân ái hoặc giả người ta chính là muốn kiến thức một chút đâu những đắt giá đó áo cớ ư i đâu t h a n h âm kia để cho an ni an ni an ni nghe nôn mửa công tử ca thấy nữ nhân của mình nũng nịu dáng vẻ trên mặt toát ra nụ cười sáng lạng hôn mị nữ kia một hớp đạo bà bối nói đúng bất quá bọn họ gặp được cũng chỉ có thể nhìn một chút lại không mua nổi nữ nhân kia đắc ý nhìn vương phi hai người dùng nàng cao ngất người kia đang lúc ngực khí tăng tăng công tử ca cánh tay tiếp tục còn ả hòn đèn đ ị a n ó i thân ái vì hôn lễ của chúng ta chúng ta nhất định phải chọn lựa một món tốt áo cưới nga nữ nhân động tác không thể nghi ngờ để cho công tử ca cực kỳ hưởng thụ phủi p h i ế t nữ người hắn nhân g i a ngực n khí dùng lông c u n g tự đại dọn không thành vấn đề hai trăm ngàn trở xuống tuyệt không cân nhắc muốn mua thì mua tốt nhất hai người vừa nói vừa cười hoàn toàn bỏ quên ánh mắt của vương phi ăn người kia không trực tiếp đem vương phi trở thành không khí kia thế lợi bảo an hơi công chứng người đối với hai người dùng tay làm dấu mời vương phi lạnh lùng nhìn bọn họ vốn là vương phi còn muốn dạy dỗ một đôi này phách lối nam nữ nhưng nghĩ tới bọn họ là người bình thường liền đem nộ hỏa cưỡng ép đ è xuống hắn đường đường độ kiếp kỳ cao thủ không cần thiết chấp nhận với những thứ này còn k i ế n h ô i đột nhiên người công tử kêu ca mắt sáng r ự c lên người lai hắn gặp được vương phi bên người ả n nghi an ni a n nghi cao gầy ngạo người kia vóc người tuyệt mỹ khuôn mặt thanh t h u ầ n để cho hắn lập tức thuộc về trạng thái thất thần trời ạ lại có mỹ nữ như thế ta dương vĩ lại có thể gặp phải mỹ nhân như vậy thật là tới thiên tứ dư phúc phận của ta ta nhất định phải nhận biết nàng sau đó đưa nàng lừa gạt giường chinh phục mỹ nữ Mỹ là ta dĩ ư ơ n g v cuộc đời nhiên à y lớn n ấ t thú v u Chuyến thuyết hoàng hoàng phải tuy đế ngự nữ Dương nói cũng ngự nữ n ta so già đế, Dĩ Vĩ kém không phải mỹ nữ ta dương vĩ không ớn. Dương Vĩ bày một cái tự cho là rất tuấn tú b ọ sơ dùng hắn kia tự cho là rất có có t ử tính thanh âm nói mỹ nữ ngươi mạnh khỏe rất hân hạnh được biết người ta tên là dương vĩ xin hỏi mỹ nữ phương danh an nỉ an n an nỉ càng xem dương vĩ càng giác đắc chắn ghét hận không được tắt qua một cái nếu như là ở bộ đồ đế quốc nàng khẳng định một cái tác quốc tới ở bộ đồ đế quốc những dáng đó trêu đồ nhà của nàng hỏa đều bị nàng phế đi bất quá bây giờ là trên địa cầu hơn nữa vương phi bên cạnh lại đang nàng đương nhiên phải biểu hiện thục nữ một chút vương phi đều không xuất thủ nàng gấp làm gì đâu phải biết người ta bây giờ là đánh vương phi mặt đ ầ u chỉ nghe vương phi cười l ạ n h nói dương uy quả nhiên tên rất hay a khó trách xem ngươi tiểu tử đi ngươi đều không chắc chắn ngươi lai、like、nơi đó có tật xấu huynh đệ có như vậy tật xấu nên sớm chỉ a nếu không sau này làm sao bây giờ nghe được vương phi cười l ạ n h dương vĩ lập tức nhảy bật lên hét lớn ngươi nói cái gì ngươi là thứ gì dám trâm trọc bản công tử ngươi biết bản công tử là ái chăng bản công tử ba là tổ chức bộ phó bộ trưởng muốn chỉnh chết ngươi giống như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy thức thời liền đem bên cạnh ngươi nữ nhân n h ư ờ n g lại bồi bản công tử một đêm bản công tử cũng không cùng ngươi so đo nếu không để cho ngươi muốn sống không được cầu sinh không thể vậy không như n g một đời bộ dáng phách lối vô cùng hiển nhiên cái này dương vĩ là một cái quan nhị đại vương phi một cái bàn tay đập tới đi ta quản ngươi t ở m ở là ai quản ngươi lão ba là lý cương còn là lý song giang dám đùa bỡn ta bạn gái thật là tràn sống ngươi vương phi một tắt này căn bản không có dùng sức thế nào nhưng là một cái tắt kia cũng không phải phổ thông người hắn có thể tùy tùy tiện tiện tiếp nhận dương vĩ vẽ ra trên không trung một đạo yêu mỹ đường vòng c u n g máu tươi cùng răng phun ra tiếp theo dương vĩ ngã dầm trên mặt đất vốn là vương phi không chuẩn bị so đo với cái này nhị thế tổ cũng không định đến người này thật là quá đáng lại lên ạn ni an ni an ni c h ú ý là có thể nhịn thuộc không thể nhịn nếu như vương phi sẽ không có chút bày tỏ vậy hắn thì không phải là một người đàn ông thân ái ngươi không sao chớ nữ nhân kia kêu khóc đạo hiển nhiên nàng sợ ngây người người người dám đ á n năm dương vĩ g i a n g bị đánh rơi trong miệng lọt gió người nhất định phải chết hắn miệng đầy máu tươi bộ dáng rất thảm người an ninh kia đứng ẩn nơ g ở một bên đầu lập tức đường đ ắ n vương phi lại đá lên một cước còn dám uy hiếp ta không biết sống chết một cước đi xuống dương vĩ xương sườn bị đá g ã y ba cái hắn kêu t h ả m một tiếng hôn mê bất tỉnh nữ nhân kia thất thanh la hoảng lên mau tới người a mau gọi xe cứu thương mau tới người a có người đánh người cái đó thất thần bảo an rốt cuộc tỉnh hồn lại sẽ ra giọng la lên lập tức một đám bảo an tràn tới ai dám ở chỗ này gây chuyện một cái đội trưởng bộ g á n g nhân đại dậm chân đi tới đội trưởng đánh người hắn lúc trước cái đó thế lợi bảo an chỉ ngô lai nói tiên h sinh ngươi tại sao phải đánh người thấy vương phi người cao mã đại bảo an đội trưởng rất khách khí vấn đạo vương phi tức giận đáp hắn làm n ư ợ c ta còn đùa bỡn ta bạn gái ngươi nói có đáng đánh hay không trong lòng bảo an đội trưởng hơi giận đạo nhưng là ngươi cũng không thể đem hắn đánh cho thành như vậy à ta đây hạ thủ đều là nhẹ nếu quả như thật dưới nặng tay hắn không chết cũng chỉ còn dư lại nửa cái mạng giống như loại người như hắn ỉ vào nhà quyền thế hồ tác phi vi người sống ở trên thế giới thật là chính là lãng phí lương thực nếu như không phải ta hôm nay tâm tính tốt chúng ũ n g sẽ k ta là thế nào chẳng lẽ cũng bởi vì hắn thân cao đại chúng ta cứ như vậy sợ hắn chúng bảo an nghĩ trong đầu các ngươi thật sự nếu không gọi xe cứu thương tiểu tử kia thật liền vô dụng vương phi hảo tâm nhắc nhở bảo an đội trưởng mới nhớ tới gọi xe cứu thương ngươi dám đánh hắn ngươi nhất định phải chết nữ nhân kia chỉ vương phi uy h i ế n nói ngươi nên rất may mắn ta luôn luôn thương hương t i ế t ngọc không đả nữ người nếu không chỉ bằng ngươi những lời này ta chỉ biết đối với ngươi không k h á c h khí vương phi dùng không mang theo bất kỳ cảm tình gì giọng nói, nói chúng bảo an lại có rơi vào hầm băng cảm giác cả người bắt đầu run dậy chơi ạ đây rốt cuộc là người nào tùy tiện mấy câu nói sẽ để cho chúng ta run dậy nữ nhân kia cũng cảm thấy toàn thân phát r é t khắp toàn thân dù lập cập an n h ỉ an ni an n h i lôi kéo vương phi cánh tay dịu dàng nói bay tính tha cho người được nên tha cái đó gọi dương vĩ công tử ca đã chiếm được trừng phạt an i an i an i cũng không muốn nữa so đo thật nghe lời ngươi vương phi ôn nhu nói đối với an i an i an i vương phi tự nhiên đổi một loại giọng nói an i an i an i nhàn nhạt cười một tiếng để cho vương phi lập tức nhìn l ê y người đang vương phi thần hồn điên đ ả o đáng lúc bên hai đột nhiên chuyển tới một thanh â m đáng ghét người cái này hồ ly tinh câu dẫn bạn trai ta còn s u ố i dục người nầy đánh ta bạn trai ta và ngươi liều mạng nữ nhân kia giống như phụ nữ đánh đa mắng còn xông lại một đánh an n an n an n vương phi hoàn toàn nổi giận không đợi cái đó nữ người hắn vọt tới bên cạnh an ni an ni an ni liền quăng ra một cái tát đánh ngã nữ nhân kia trên đất nữ nhân kia nùng trang diễm trên mặt lao sạch lập tức xuất hiện rõ ràng ngũ chỉ sơn nếu như ngài thích nơi này của xin niệm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm m ư ơ i một cho một cái g a phó vương p i thanh â m lạnh lùng ở trong phòng khách vọng về vốn là ta không muốn đánh nữ nhân nhưng là hôm nay ta không xuất thủ không được không nghĩ tới ngư người nữ nhân này lại đổi trắng t hành vi chi bị hụi quả thực làm người ta nôn u mửa một t á t này là cho ngươi một bài học để cho ngươi nhớ c ơ m có thể ăn lung tung lời không thể nói lung tung nếu như tái phạm lần nữa nhất định cho một mình ngươi khắc sâu hơn dạy dỗ để cho ngươi chọn đời khó quên lạnh lẽo thấu xương lần nữa bao phủ toàn trường tất cả mọi người không ngừng run dày đây rốt cuộc là người nào a mấy câu nói lại có thể ảnh hưởng tâm tình của ta thấy vương phi hoàn toàn tức giận ạn nhi ăn nhi ăn nhi ở bên cạnh hắn nhẹ dọn nói bay ngươi l ư n g tức giận vì bọn họ loại người này tức giận không đáng á nếu như là lúc khác vương phi nhất định sẽ nghe ạn nhi ăn nhi nhưng là lúc này vương phi lại lắc đầu một cái dùng một loại cực kỳ kiên định giọng ạn nhi ăn nhi ạn nhi có một chút ngươi phải biết người không xâm phạm ta ta không xâm phạm người nếu người phạm ta ta tất gấp trăm lần còn chi đây là biểu ca tín điều cũng là của ta tín điều thứ người như vậy chính là bị coi thường nếu như không cho bọn họ một chút giáo huấn bọn họ vĩnh viễn không biết trời cao đất rộng ta giác đắc ta cho bọn họ dạy dỗ còn chưa đủ khắc sâu ta quả thực quá nhân tử mọi người sau khi nghe thiếu chút nữa một hớp phun ra đại ca như ngươi vậy còn nhân tử a vậy trên thế giới cũng chưa có người xấu không nghĩ tới vương phi lại không chút nào thương hương tiếc ngọc còn nói ra mấy câu nói như vậy nữ nhân kia giống như điên cuồng cùng, cùng l o ạ n hô ta và người liều mạng vương phi nhìn liền cũng không có nhìn nàng quắt lên c ú t ta không muốn giết người giết người hai chữ vừa ra khỏi miệng toàn trường xôn xao cái này cũng quả thực quá kiêu ngạo chẳng lẽ muốn giết người hắn thoại liền dám giết người vương phi thoại càng thêm kích thích nữ nhân kia chỉ nghe nàng cao giọng la lên ngươi tới g i ế ta t à. tới a ta liền đứng ở chỗ này ngươi có gan đánh liền chết ta vương phi hừ lạnh nói hử chết ở trên tay ta không có một ngàn cũng có tám trăm chẳng lẽ ta còn hơn quan tâm một mình ngươi sao chỉ bất quá giết người còn hiểm dơ bẩn tay của ta đâu nghe được vương phi sát ý kia lâm nhiên tất cả mọi người chung quanh cũng như cùng rơi vào kẽ băng nước lùng toàn thân cao thấp cũng không nhịn được run dậy cái gì từng giết người hắn không có một n g à n cũng có tám trăm khoác lắc đi không khoác lắc thì sẽ chết ta đây là có những người này ý tưởng còn có chút người làm lớn đây rốt cuộc là người nào a quả thực quá ngông cuồng chẳng lẽ thật từng giết nhiều như vậy người hắn chẳng lẽ là quân người hắn đúng rồi nhìn hắn kia thể chạm vậy được vì cử chỉ quân nhân tác phong tựa hồ hiển lộ không thể nghi ngờ hoặc giả báo tường cảnh a là một cái giết người hãn phạm nữ nhân kia tựa hồ bắt được vương phi đầu để câu chuyện bảo an đội trưởng ở một bên cơi khổ nói người ta là người phạm tội giết người có chứng cớ sao người phạm tội giết người ngươi nói ai đó ai là người phạm tội giết người vương phi quát lên nữ nhân kia cười lạnh nói không nghĩ tới ngươi lại là cái người phạm tội giết người vẫn như thế phách lối tới nơi này thật là lưới trời tuy thừa nhưng khó lọt vương phi tức giận nói cơm có thể ăn lung tung lời không thể nói lung tung chẳng lẽ ngươi xem gặp ta giết người vậy thì ngươi nắm giữ ta giết người chứng cứ nếu như không có cũng đừng nói lung tung nếu không ta cáo ngươi v u hãm cáo ngươi phỉ báng nữ nhân kia lắp bắp nói ngươi chính ngươi nói vương phi k i n h bị nhìn nàng một cái đạo ta nói ngươi sẽ tín a nữ nhân kia nhất thời á khẩu không trả lời được ta bất quá là hù dọa đầu năm nay ngôn luận tự do nói cái gì cũng có thể nói ta còn có thể nói ta giết mấy ngàn người thậm chí hơn vạn người đâu có ai tin sao an ni an ni ani n ở một bên che miệng mà cười nghe được vương phi thoại nữ nhân khóc không ra nước mắt ta một trăm hai mươi cấp cứu xe nhanh chóng đi tới nước long kinh tế trong áo cưới hai tên nhân viên y tế nâng hôn mê dương vĩ lên cấp cứu xe nữ nhân kia cũng đi theo lên cấp cứu xe nàng hận hận nhìn vương phi cùng an ni ani n ánh mắt kia hận không được nuốt hai người sinh bất quá vương phi cũng không có quá để ý hơn nữa hắn cũng không lo lắng dương vĩ tử vong trên thực tế vương phi mặc dù tức giận nhưng là hạ thủ rất c o i chừng mực dương vi chắc chắn sẽ không chết cho dù dương vi chết hắn cũng không sợ giết riêng biệt người đối với hắn mà nói lại coi là cái gì đâu 120 cấp cứu xe đi về phía bệnh viện chạy như bay thiên sinh ngươi đả thương người nhất định phải cho một câu trả lời bảo an đội trưởng lấy dũng khí ở một bên nói vương phi đả thương người không thể cứ tính như vậy nếu không bị thương người không tìm được vương phi cũng chỉ sẽ tìm bọn họ áo cưới trung tâm lúc này nước long kinh tế áo cưới trung tâm láo bản cũng chạy đến xảy ra chuyện lớn như vậy hắn đương nhiên phải ra mặt không tệ ngươi nhất định phải cho một cái giao phó nếu không chuyện này cũng không thể cứ tính như vậy lão bản thanh â m cũng ở đây một bên vang lên đây là một cái ngoài bốn mươi người trung niên âu phục dày da tóc trải rất trực dày da chất lượng có thể lái được lớn như vậy một cái áo cởi điếm lão bản phía sau đài tuyệt không đơn giản ở việt nam làm ăn ngoại trừ có sống ý đầu náo ra còn phải có phía sau đài có phía sau đài là có thể kiếm tiền phía sau đài càng lớn càng có thể kiếm một tiền có người ở chỗ này gây chuyện lão bản tự nhiên không rất cao hứng thật là an gan hù mật gấu dám ở chỗ này gây chuyện bất quá trong điếm mời những người an ninh này quả thực quá vô dụng người ta một người liền đem bọn họ trấn trụ đứng ở một bên cũng không dám động nếu như những người an ninh này sơ qua hữu dụng một chút đã sớm đem người này ném ra đâu còn cho phép ở chỗ này t h a n h người hắn đả thương sau còn d i ê u võ dương a i ảnh hưởng nghiêm trọng này trong điếm sinh ý lão bản lúc này đối với những người an ninh này cực kỳ bất mãn trong lòng tính toán đưa bọn họ mở rơi nữa chiêu một nhóm mới bảo an nếu như những người an ninh này biết lão bản ý nghĩ lúc này nhất định sẽ có thanh vương phi xé nát ý tưởng ở đây làm bảo an rất dễ dàng hơn nữa lương đồng cũng không t h lắm Các nghe h â n viên an、so、n i được bảo an đội trưởng cùng lời của lão bản vương phi rất có hứng thú nhìn bọn họ tò mò hỏi các ngươi muốn cái gì giao phó bảo an đội trưởng tiểu tâm rực rực nhìn lão bản lần nữa lấy dũng khí nói với vương phi chúng ta hy vọng tiên sinh đi bệnh viện nếu như vị công tử kia không có sao tiên sinh phải hướng vị công tử kia bội tội hơn nữa trả hắn tiền thuốc thang nếu như vị công tử kia có chuyện tiên sinh ngươi thì càng không thể đi vương phi mặt liền biến sắc âm lượng tăng cao mấy phần bối bồi tội người là nói đ ù a sao bảo an đội trưởng bị vương phi bị dọa sợ đến lui về phía sau mấy bước nhắm mắt nói tiên sinh ta không phải đ ù a giỡn là nghiêm túc không biết tại sao bảo an đội trưởng đối mặt vương phi liền cảm thấy một loại áp lực vô hình chẳng lẽ là bởi vì hắn thân cao đại vóc người khôi ngô bảo an đội trưởng nghĩ trong đầu bất quá hắn rất nhanh đánh đổ ý nghị của mình thân cao lớn người hắn không phải chưa thấy qua chính hắn thân cao liền đem gần một m tám trước nhưng là nhìn thấy những thân hữu cao đó đại vóc người khỏe mạnh người không có một cái có thể cho hắn lớn như vậy áp lực người xác định vương phi dùng giọng rêu cợt vấn đạo đúng vậy ta là nghiêm túc lúc này bảo an đội trưởng đã đầu đầy mồ hôi nếu như có thể hắn thật không muốn đối mặt vương phi thật không chịu nổi áp lực quả thực quá lớn để cho hắn cảm thấy hít thở không thông nhưng là lão bản bên cạnh đang ở hắn không thể không đứng ra đối mặt vương phi bảo an đội trưởng biểu tình lão bản cũng nhìn ở trong mắt hắn buồn buồn mướn ngày không năm a thế nào người này liền mồ hôi đầm n h a đâu ai người này quả thực quá vô dụng bị người ta mấy câu nói liền t r ấ n trụ nếu không phải nhìn hắn là của ta tiểu cứu tử sớm bắt hắn cho đá đi người lai、like, người an ninh này đội trưởng là lao bản tiểu cứu tử trên thực tế bảo an đội trưởng còn chưa phải là lao bản chân chính tiểu cứu tử mà là lao bản bao dưỡng một cái nhị mãi đ ệ đệ dựa vào tầng này quan hệ hắn mới leo đến bảo an đội trưởng vị trí vương p h i ngạo nghễ nói xấu hổ ta người này cho tới bây giờ cũng chưa có cho người ta bồi tội thói quen ở trên thế giới này trừ biểu q a t a coi như là số một thủ trưởng tới ta cũng vậy thái độ như vậy Cái đúng ó có tật xấu, tiểu tử thì sẽ không có có nói phương phách phách thì không mệnh nguy hiểm,、ta、hạ thủ nhưng hắn chết không được. Người chung quanh bất quá, số một thủ trưởng nếu quả như thật trường được. Người trưởng diện sống nguy nặng yên xôn này nếu hắn sẽ còn nói như gì gọi dù kia tiểu điểm, đi, Cái lối, cái lối. tới, kêu ta xao. sao? mặc mực, cả tật tử rất tâm tất Bất một vậy xấu quá, quả sẽ số sẽ đ là là là rồi hắn biểu ca rốt cuộc là ai vậy dĩ nhiên cũng có chút trong lòng người đang mắng thật là giả bộ m ộ ư ơ i ba người tờ mở không giả bộ m ộ ư ơ i ba sẽ chết ca lúc này người vây xem càng ngày càng nhiều bất quá vương phi lại không quan tâm chút nào lão bản liếc mắt ra hiệu cho bảo an đội trưởng bảo an đội trưởng lần nữa nhắm mắt nói tiên sinh ngươi hôm nay nhất định phải cho một cái giao phó nếu không sáu nếu không như thế nào chẳng lẽ các ngươi còn dám đối với ta động tô sao vương phi lúc này thái độ đó là vô cùng p h á c h l ố i nhìn tựa hồ không có sợ hãi sáu lão bản làm khó bảo an đội trưởng cũng đứng lên bên cạnh hiện tại nhiều người như vậy nếu như bọn họ đối với vương phi đ ộ n g thủ sẽ cực kỳ ảnh hưởng trong điếm sinh ý cho dù vương phi đánh người cũng là đánh còn lại khách hàng cũng không phải là tranh với thương gia phân bọn họ coi như thương gia còn như vậy việc vớ vẩn làm gì nhưng là lão bản cũng là có khổ không nói ra được ca nếu như thả đi vơ ư n g phi chờ cái đó dương vĩ tỉnh lại gây sự với vơ ư n g phi lại không tìm được người nhất định sẽ dẫn cá chém thất đến trên bọn họ thân nghe nói cái này dương vĩ còn là quan nhị lại đâu lão ba nghe nói còn là tổ chức bộ phó bộ trưởng quả thực không đắc tội nổi à nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái nếu như không có chuyện gì vậy chúng ta trước hết đi vương phi lôi kéo tay của ạn ni an ni an nhi nên ngang đi tới ngoài cửa lớn vừa đi còn bên thầm nói hôm nay thật tờ mở xui áo cưới không có mua đến còn chọc một thân tao ta tờ mở dễ dàng sao ta tốt lắm đừng n ó n giận g chúng ta đi về trước đi áo cưới có thể lần sau mua nữa ạn ni an ni an nhi an ủi vương phi gật đầu một cái hai người cùng nhau chuẩn bị xuống lầu thê đột nhiên bảo an đội trưởng vung tay lên nhưng an ninh kia ngăn cản vương phi đi với ạn ni an nhi đường vương phi ngẩm đầu lên lãnh nhiên vấn đạo thế nào các ngươi thật muốn lưu lại ta bảo an đội trưởng nhắm mắt nói tiên sinh Chúng Lúc chân trực khác cũng cả không thể thả hai nhất những hôi lạnh.、Nếu、như không phải người này, an trưởng đang run người người Nếu ta toát ra bảo đi. đội là Mà dậy. mồ vương ì mình, chén cơm của mình, ai cũng không muốn mặt ai đi đối v phi. Xem xem phi ba khí lộ ra ngoài tất cả mọi người đều bị khí thế của hắn sờ đ o ạ n không thể động đậy vương phi cười khẩy nói với an ni ani n ani n ônu an ni ani、oh、n、no, chúng ta đi ani n ani n ngọt ngào cười một tiếng kéo vương phi cánh tay liền hướng đi ra ngoài lúc này lầu dưới một trận tiếng ồn ào là ai báo cảnh một cái thanh âm cao giọng v ấ n đạo lập tức có người hồi đáp cảnh sát đồng chí trên lầu nghe nói có người đánh nhau đánh lộn cái gì chỗ như vậy cũng còn có người đánh nhau đánh lộn giọng nói hết sức ngạc nhiên phải biết bên này nhưng là áo c ư ớ i điếm tới trước áo c ư ớ i điếm đều là tới mua áo c ư ớ i chuẩn bị hữu lễ như vậy dáng vẻ vui mừng chuyện người nào phải đánh nhau tới phá hư bầu không khí à? tiếng bước chân nặng nề g h chuyển tới h i ệ n nhiên cảnh sát lên lầu tới bảo an đội trưởng như một đám bảo an vốn là đều giống như sương đà đích gia tử bây giờ nghe cảnh sát tới rốt cuộc đã tới tinh thần cảnh sát tới xem ngươi tiểu tử còn p h í c lối đối với cảnh sát đến vương phi cũng không có để ở trong lòng hắn và an ni an ni an ni dừng bước lại lẳng lặng chờ đợi cảnh sát lên lầu mấy tên mặc đồng phục lên cảnh sát rốt c u ộ c xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người cảnh sát đồng chí các ngươi tới thật đúng lúc người này vô cớ đánh người khác bị đánh người đã bị đưa đi bệnh viện lão bản lập tức tiến lên chỉ vương phi nói với mấy tên này cảnh sát cầm đầu tên kia trung niên cảnh sát nhìn một cái vương phi giọng nói nghiêm nghị nói người tên là gì tại sao đánh người khác người quản được sao vương phi trợn trắng mắt với người cảnh sát kia lật người cảnh sát kia lần đầu tiên thấy lớn lối như vậy người lập tức lên ngẩn mọi người cũng ngây người ra mắt phách lối chưa thấy qua lớn lối như vậy chẳng lẽ người nảy phía sau đài cường rắn căn bản không sợ cảnh sát phải biết vương phi ra ra vương v i n h lúc ấy nhưng là ở mỹ quá mớn tạ xe tạ oanh bộ công an ông cháu trước đều là rất phách lối người huyết mạch tương thừa bên cạnh một người tuổi còn trẻ cảnh sát quát lên tiểu tử ngươi phách lối cá điều a dám như vậy và chúng ta cho phép đội nói chuyện Vương về vài bước. tiếng này cảnh quần quận, Phi khí huyết cái tuổi lui một quát to, sát trẻ sau ta ghét nhất người khác dùng tay chỉ ta ta cảnh cáo ngươi chớ dùng ngón tay ta nếu không ta đối với ngươi không k h á c h k h í cùng thật sự là cùng a thật là phách lối tới cực điểm tất cả mọi người đều hòa đá cái đó cảnh sát trẻ tuổi bị vương phi chận mắt không thể không thả tay xuống xin đi theo chúng ta một chuyến đi trung niên cảnh sát nói mà không có biểu cảm gì đạo mặc dù hắn rất tức giận nhưng là không thể ở chỗ này biểu hiện ra trong lòng hắn nói gọi ngươi phách lối chờ đến trong cục xem ngươi còn thế nào p h á lối đến lúc đó là long ngươi phải cuộc lại là h ầ ngươi phải đ a n nằm đi đâu vương phi cố ý ngây ngốc vấn đạo trung n i ê n cảnh sát trong lòng mắng ngươi tờ mở thật giả bộ gọi ngươi nha giả bộ ngươi không giả bộ mười ba thì sẽ chết ta hắn tức giận nói chúng ta đồn công an đồn công an ta dựa vào cái gì phải đi nơi đó ngươi đánh người khác tạo thành đối phương bị thương đưa đi bệnh viện đã xúc phạm ta hoa hạ hình pháp ngươi nhất định phải theo chúng ta trở về đồn công an tiếp nhận điều tra lúc này âm thanh của ngô lai đột nhiên ở cạnh vương phi nhị vang lên ta nói biểu đệ ngươi mang ạn n đi mua món áo cưới thế nào làm thành cánh tình này n g ư lai ngô lai nhàn rỗi nhàm chán muốn tìm vương phi kết quả phát hiện hắn vả ạn nhì ăn nhì ạn nhì đi mua áo cưới thân nhiệm bất qua liền thấy hiện tại một màn này không nghĩ tới vương phi lại tranh chấp với mấy cái cảnh sát ở điều này làm cho ngô lai cực kỳ không nói ngươi nói mua áo cưới liền mua áo cưới đi dây dưa với một ít cảnh sát gì a vương phi bất đắc dĩ truyền âm nói biểu ca ta cũng không muốn a cho dù không gây chuyện cũng sẽ chọc phải một thân tao a ngô lai tức giận nói nhanh lên một chút đổi bọn họ tính mấy cái cảnh sát ngươi còn không giải quyết được sao biểu ca bọn họ phải dẫn ta trở về đồn công an tiến hành điều tra đâu điều tra cái mp đúng rồi tiểu tử ngươi dốt cuộc phạm vào chuyện gì không có a bất quá sẽ dạy một cái quan nhị đại cho một b ạ n t a i đá một ước người này liền vào bệnh viện liên điểm này chuyện hư hỏng vẫn cùng bọn họ dài dòng cái gì cho dù g i ế t mấy người bọn họ vừa có thể đem ngươi hình dáng gì nhưng là bọn họ là người bình thường a bọn họ cũng không đắc tội ta ta quả thực không hạ thủ được ngươi nha ngươi không phải có một giấy chứng nhận sao cái đó quân trung ương chuyện ủy viên hội đệ cửu nơi làm việc tiểu bồn u bồn u phải biết cái này tiểu bồn u bồn u tác dụng vương vinh đã từng nói với ngô lai lúc ấy vương phi cũng ở đây một bên đây là một quyền có rất lớn đặc quyền giấy chứng nhận loại này giấy chứng nhận là hoa hạ một cái đặc thù bộ môn đặc thù nhân viên sử dụng giấy chứng nhận cao hơn quốc gia an toàn cục còn phải một cấp bậc toàn việt nam có thể cầm loại này người của giấy chứng nhận căn bản không có mấy cái cầm loại này người của giấy chứng nhận là trực tiếp nghe lệnh của quân trung ương chuyện ủy viên hội hắn là không bị địa phương và quân đội còn lại bất kỳ ngành bất kỳ hạn chế hơn nữa cầm loại này người của giấy chứng nhận còn có dẫn độ tra hỏi tội phạm quyền lợi hơn nữa có điều động cả nước các nơi đoàn cấp trở xuống bộ đội chấp hành công vụ tư cách phạm là uy hiếp quốc gia an nguy sự tình đều nhưng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu xử lý nhưng không phải vi phạm luật pháp quốc gia đối với tội ác tài trời phần tử phạm tội chỉ cần chứng cơ trọn vẹn cũng không trải qua tương quan trình tự thẩm tra xử lý trực tiếp đánh ngục có thể nói quyền này giấy chứng nhận không chỉ có tương đương với giết người bằng hơn nữa còn hơn đặc thù vương p h i nghe một chút mừng rỡ mặc dù hắn không sợ những cảnh sát này nhưng là cũng không muốn chọc quá nhiều phiền thoái vừa đủ quyền này giấy chứng nhận có thể giải quyết vấn đề đối với nga cái này tiểu bồn u bồn u ta nhất trực chưa dùng qua đâu hiện tại rốt cuộc phát huy được tác dụng biểu ca ta yêu ngươi chết được đi chết người cái này chết thủy tinh đừng để cho ta lại nhìn thấy ngươi cái đó trung niên cảnh sát thấy vương phi không nói tiếng nào cho là vương phi sợ nói lần nữa xin phối hợp công việc của chúng ta theo chúng ta đi một chuyến đi vương phi phục hồi tinh thần lại đạo chỉ bằng các ngươi cũng có tư cách điều tra ta trung niên cảnh sát nghiêm nghị nói chúng ta là cảnh sát ngươi phạm pháp chúng ta tự nhiên có tư cách mời ngươi về đi tiếp thu điều tra phải không vương phi từ trong túi láo móc ra một cuốn sách nhỏ ném cho trung niên cảnh sát đạo ngươi chưa xem một chút cái này nói nữa cái này tiểu b u ồ n b u ồ n dĩ nhiên là nhất trực đặt ở chữ vật trong c h ế c nhẫn vương phi sờ túi á o thời điểm liền đem nó lấy ra ngoài cái đó trung niên cảnh sát nhận lấy nhìn một cái nhìn không phong bì liến bì sắc mặc dù trung niên cảnh sát không biết đệ cửu nơi rốt cuộc là làm gì nhưng là hắn cũng biết loại này giấy chứng nhận không thể nào là giả mạo Quang、quân a n q u trung ương c h u y ệ người của ủy trời ạ tuổi trẻ như vậy người lại tiến vào quân ủy phía sau đài nhất định cự cứng rắn vô cùng không phải hắn một cái lính cảnh sát có thể được tội làm cảnh sát cũng có mấy năm cảnh sát trẻ tuổi đã sớm biết nếu muốn ở việt nam lẫn vào mở không nhìn ngươi có nhiều có thể làm mà là xem ngươi phía sau đài cứng bao nhiêu trung nhiên cảnh sát đang muốn hành lễ với vương phi âm thanh của vương phi ghé vào lỗ thai hắn vang lên giấy chứng nhận ngươi đã nhìn rồi ngươi cảm giác phải có tư cách điều tra ta sao đúng rồi đừng quá lộ ra chúng ta đệ cửu nơi ngươi hoặc giả chưa từng nghe qua nhưng là ta có thể minh xác nói cho ngươi biết ta chính là giết ngươi cũng không có việc gì nói cách khác cái này so với giết người bằng còn phải tác dụng ngươi có thể lựa chọn không tin trung nhiên cảnh sát mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g hai tay cung kính đưa tiểu bổn, bổn địa còn cho vương phi thủ trường chữ còn không có cửa ra liền bị vương phi cắt đứt gọi ta tiên sinh、là t i ê nhờ s i n đây vậy thời i u lầm. p theo, t u n gian n h của chúng ta rất quý báu trung niên cảnh quan nhỏ giọng nói với lão bản không phải chúng ta bất kể mà là người này không phải chúng ta có thể được tội ngươi mạnh khỏe tự vi chi ba lão bản cũng không phải kẻ ngu rất nhanh công khai nhất định là mới vừa rồi vương phi cái đó tiểu bồn bồn tác dụng rốt cuộc là cái gì tiểu bồn bồn a vương phi đúng lúc nói cho phép đội nói không sai cùng lắm thì ta bồi điểm tiền thuốc thang tốt lắm lấy thương thế của tên kia nếu như bệnh viện không đen thoại hai n g h n khối đủ rồi bất quá ta rất nhân tử bồi hắn năm n g h n tốt lắm để cho hơn hắn mua chút dinh dưỡng phẩm bồi thường điểm dinh dưỡng tên kia phương diện kia không được nhiều lắm bồi b ổ mọi người d ở khóc d ở cười vương phi kéo tay của ạn n g h an n g i ạn n g i nên ngang đi ra nước lòng kinh tế trong áo c ư i nếu như ngài thích nơi này của xin điểm cách thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn trương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm mười ba nổi tiếng áo cưới thiết kế sư mới t i n h sang trọn g phe r a di sáu trăm mười hai sở ca l i eti t nhanh chóng đi dần dần cách xa tầm mắt của mọi người k ýa khinh thị vương phi cùng an ni an ni an n bảo an thấy cảnh này lần nữa trận tròn mắt người ta cũng là người có tiền a như vậy xe sang không phải người bình thường có thể mua được một chiếc mấy trăm vật đâu xem ra không thể nhìn mặt mà bắt hình rong hải không thể đối lượng thật ra thì vương phi trên người quần áo thường Căn một cái chung t nam hải bảo tiêu dùng giữ bí mật điện thoại báo cáo cho số một thủ trưởng tình huống như vậy nguyên lai、like, vương phi hành tùng đã trong chăn nam hải bảo tiêu theo dõi ngoại trừ ngô lai người một nhà ra vương phi cùng tống kiến mấy người cũng là số một thủ trưởng chú ý đối tượng số một thủ trưởng nghe trung nam hải hộ vệ hồi báo tự đủ cái này vương phi cũng thật rất phách lối a thật là lại không thể một đời nguyên lai、like, trung nam hải bảo tiêu truyền theo dõi thu hình bắt được s a u liền cho số một thủ trưởng cho nên số một thủ trưởng giáp đắc vương phi rất phách lối bất quá suy nghĩ một chút vương phi không phải người bình thường cũng chỉ bình thường trở lại cao thủ dù sao phải có chút tỷ khí sao cái đó tiểu hồng b u ồ n b u ồ n khẳng định chính là lao thủ trưởng phát cho ngô lai đám người đặc thù giấy chứng nhận quân trung ương chuyện ủy viên hội đệ cựu nơi làm việc là lao thủ trưởng đặc biệt vì ngô lai thiết lập ngành vốn là ta luôn muốn rút lui rơi bất quá bọn hắn nhất trực không có tìm quốc gia muốn quá kinh phí sẽ không để ở trong lòng tính lần sau tìm thêm mấy cái này tiểu gia hỏa h ả o h ả o nói một chút báo cáo thủ trưởng mục tiêu đi quan vũ sơn trang ta nói biểu lệ ngươi lại bị người theo dõi âm thanh của ngô lai lại đang vương phi vang lên bên hai vương phi tự nhiên sớm phát hiện có người giám thị không cần suy nghĩ cũng biết là quốc gia người vương phi đạo tính là trung nam hải bảo tiêu ta xem bọn họ cũng không có ác ý ngô lai đạo nếu như bọn họ có ác ý ta không biết để cho bọn họ sống đến bây giờ bất quá cũng nên cho bọn hắn một chút cảnh cáo tiếp theo âm thanh của ngô lai đang ở trung nam hải bên thai của bọn cận vệ vang lên lập tức dừng lại giám thị vương phi nếu không tự gánh lấy hậu quả những trung nam hải đó bảo tiêu cũng s ừ n g sốt người nào đang nói chuyện bọn họ tìm kiếm khắp nơi muốn tìm ra lời mới vừa nói người phải biết bọn họ nhưng là trung nam hải bảo tiêu trong bảo tiêu t ì n h anh giám thị một người đó là dễ dàng bọn họ tự tin mình sẽ không bị phát hiện cũng không định đến lại bị người phát hiện bổ tọa là long tổ tổ trưởng ngô lai các ngươi là không tìm được bổ tọa bổ tọa cách các ngươi có vài km âu nói cho số một thủ trưởng chớ lão làm chuyện như vậy để cho bổ tọa tức giận cái gì long tổ, tổ trưởng trung nam hải bọn cận vệ đều kinh hãi long tổ tổ trưởng là người nào đó là giống như thần tồn tại coi như trung nam hải bảo tiêu bọn họ tự nhiên biết long tổ là việt nam thần bí nhất cường đại nhất tổ chức bọn họ cũng biết thanh vân chân nhân chính là l o n g tổ trưởng lão vô cùng lợi hại nghe nói phi thiên nội địa bài sơn đạo hải không gì không thể mà cái này nói chuyện cùng bọn họ long tổ tổ trưởng khẳng định lợi hại hơn bọn họ lần nữa báo cáo cho số một thủ trưởng, chuyện này. Số một thủ trưởng thở dài một cái đạo cũng rút về đến đây đi trọc dẫn n g a i không biết sẽ có hậu quả như thế nào số một thủ trưởng không dám đánh cược coi như long tổ, tổ trưởng người ta chính là phép lối bởi vì người ta thực lực chỗ của đặt ở biểu đệ ta không biết nói ngươi cái gì tốt mua món áo cưới vẫn như thế mất công vừa thấy được vương phi nô lai liền đổ gập xuống đem hắn cở trách một trận biểu ca ta cũng vậy thân bất dò kỳ a vương phi bất đắc dĩ nói hoan hoan hỉ hỉ đi lại không tức giận trở lại vương phi tự nhiên gương mặt buồn r ầ u thấy vương phi háo hức thấp ạn n h ỉ an nhi an nhi khuyên nhủ tốt lắm bay bên kia áo cưới cũng không có gì để mắt vương phi cởi với ạn n h ỉ an h n h i vui vẻ yên tâm nói với ngô lai biểu ca cái đó nước lòng kinh tế trong áo cưới lầu ba áo cưới chúng ta đều không xem qua đâu thật b i ệ t khuất nô lai cười nói không có gì hay b i ệ t khuất ta đã dùng thần n i ệ m nhìn rồi đều không cái gì tốt nhìn đắt tiền nhất một món cũng chỉ mấy triệu mà thôi vương vi kinh hô cũng chỉ mấy triệu biểu ca ta xem toàn thế giới cũng chỉ có người thanh mấy triệu làm giấy vụn ai kêu ca nhiều tiền đâu nô lai muốn ăn đòn tựa như nói đúng ở ơ y a nô lai chính là không bao giờ thiếu tiền quan vũ tập đoàn trong vòng mười năm không biết cuốn bao nhiêu t à i phú đến cũng đến không hết so với cái đó hơn chuyển t h ừ a n ă m vô cùng thần bí rộn trị gia tộc tại phú cũng không hơn xính để cho cho dù tuyên bố phá sản cũng không có tổn thất bao nhiêu tài phú sớm bị ngô khải đám người vững vàng nắm trong tay hơn nữa nô lai là tu chân giả tiền đối với hắn mà nói thật ra thì chính là giấy vụn vương phi nói với ngô lai biểu ca ta muốn mua đắt tiền nhất món đó áo cưới xuống đưa cho an nỉ an nỉ an nỉ nô lai hỏi ngược lại ngươi mới vừa rồi thế nào không hơn lầu ba đi đâu nếu như lên lầu ba thấy được không phải mua lại sao ta xem ngươi coi lúc đi rất tiêu sai sao mặt của vương phi nhất thời căng đến mức đỏ bừng ách ta nhất thời kích động liền quên mất nô lai đạo tính ta cũng chuẩn bị mua mấy bộ áo cưới liền cùng nhau giải quyết rồi đi、Ồ、cũng vương phi bắt đầu hoan hô lên nếu như ngô lai xuất thủ vậy hắn cũng sẽ không cần t ố n tiền hơn nữa ngô lai chọn nhất định là tốt nhất ngô lai muốn mua áo cưới nhất định là vì hàn tuyết bốn nữ mua hắn chắc chắn sẽ không bị khuất bốn nữ ngô lai cười nói chớ vội cao hứng mau giúp ta tra một chút trên thế giới những nổi tiếng đó áo cưới thiết kế sư tin tức ta cần bọn họ tin tức c n kẽ biểu ca ngươi chẳng lẽ làm lớn vương phi tựa hồ đoán được ngô lai ý tưởng ngô lai cười ha ha nhanh đi tra đi mau sớm cho ta kết quả vương phi thì điên t í điên chạy đi lên nét tuần tra trong miệng lên tiếng không thành vấn đề giao cho ta đi lai ngươi chuẩn bị mua áo cưới hàn tuyết ở một bên tò mò vấn đạo nô lai gật đầu một cái đúng vở ơ ý a mua áo cới ư đó là nhất định hơn nữa muốn mua tốt nhất biểu đệ muốn cùng an ni an ni an ni kết hôn ta cũng phải cùng các ngươi kết hôn a ta chuẩn bị cử hành một cái thịnh đại hôn lễ đâu nếu không cũng quá hủy khuất các ngươi nghe được nô lai thoại trên mặt hàn tuyết viết đầy hạnh phúc p h ê l i n xì t y cùng n g ọ t nào lai cảm ơn ngươi hà văn trở trên mặt tam nữ cũng độc nạo hạnh phúc phe l i n city trong lòng hồi hộp các nàng lúc đầu đợi ngày tới đây vốn là nghe nói vương phi một nhà đang chuẩn bị hôn lễ Hàng t u y ế t bốn nữ cũng rất âm mộ cũng rất mong đợi nhưng là vừa xấu hổ nói với ngô lai trực không nghĩ tới ngô lai đem việc này là để ở trong lòng không có làm cho các nàng thất vọng thật ra thì ngô lai sớm bảo ngô khải vợ chồng kín đ á o chuẩn bị chẳng qua là hàng tuyết bốn nữ không có phát hiện mà thôi ngô lai vốn chính là cấp cho các nàng một kinh hì liệu như yên đi theo ngô lai đám người đi tới địa cầu ngô lai tuy nói muốn kết hôn nàng nhưng là nhất trực không có gì bày tỏ cũng không có thế nào chạm qua nàng điều này làm cho nàng thật sự có chút thất vọng bây giờ nghe ngô lai thoại trong lòng về điểm kia bóng mở sớm tùy phong rồi biến mất trên nết tin tức rất toàn vương v h i rất nhanh lấy được một đại loa nổi tiếng áo cưới thiết kế sư danh sách nổi tiếng nhất áo cưới thiết kế sư bao gồm vợ dụ sợ ảm 8226, ổc tám c ù n g với v ư ơ n h v i trăm hai mươi sáu hậu p h u từng là rất nhiều hoàng thất minh tinh thiết kế áo cưới lễ p h ụ q u ế rủ mỹ là thế giới áo cưới đại vương quốc tế đỉnh cấp thợ thiết kế thời trang vương vi vi là áo cưới nữ vương nô、no、lai、like、sau khi xem gật đầu một cái là hắn cửa ba cái tiếp theo hắn liên lạc sợ tặc một số để cho sợ tặc một số tìm được ba người này vị trí vợ dụ sợ ảm tám n ầu t i ệ u đang hắn trong phòng thiết kế tiến hành sáng tác một người đột nhiên xuất hiện ở hắn trong phòng thiết kế nhưng là chuyên chú bở rủ sơ nhất trực không có phát hiện chờ hắn hoàn thành một bộ phận thiết kế muốn uống lớp nước lúc mới phát hiện có một người đứng ở bên cạnh hắn điều này làm cho hắn sợ hết hồn về đút tê ô ạ giờ diêu thì ạ giờ diêu hẹ giờ người là ai người tại sao ở chỗ này mister bở rủ sơ b ợ rủ sơ tiên sinh ta là ý hoàn diêu càng còn mật me ta hy vọng ngươi theo ta đi còn mật diệu thì đi theo ngươi tại sao nó hỉ còn mật me họ đi không có gì nguyên nhân hoặc là đi theo ta hoặc là chết hắt ạ dở ư ợ u kịt đ í n h me cái gì ngươi không phải đang nói đ ù a chứ r ư ợ u tóc tù mút ngươi quá phí lời b ợ r ù s ở ảm 8226, g u âu p h i t chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại liền đã hôn mê người xuất thủ dĩ nhiên là ngô lai chỉ nghe hắn tự đ ủ ta tờ mờ hôm nay là thế nào nói nhảm với cái này người ngoại quốc nửa ngày chẳng lẽ là ta thời gian thật dài chưa nói con chim này anh ngữ muốn luyện tập một chút n ô lai lắc đầu một cái đem vợ dù sợ ảm tám n âu phiệu ném vào vô cực thánh cảnh dùng phương pháp giống nhau nô lai đỡ quế rủ mỹ cùng vương vi vi cũng trói cùng nhau mang về quan vũ sân trang biểu ca ngươi trước mắt thấy hôn mê này ba người so với trong tay hình so sánh giống nhau như lúc vương phi kinh hãi vương phi cho là ngô lai sẽ đi dùng rất khách khí thủ đoạn mời ba người này giúp một tay thiết kế áo cưới đâu không nghĩ tới ngô lai sẽ áp dụng thủ đoạn như vậy đây là xích trần khỏa thân bắt có ca bất quá loại thủ đoạn này ngô lai bọn họ không phải lần đầu tiên dùng trước đối phó gia tộc họ tống lúc ngô lai mời tới rất nhiều thao bản thủ nhưng thật ra là tống kiến mời tới lan lộn hát đạo tự nhiên dùng hát đạo phương thức nhưng là ba cái này thiết kế sư sẽ khuất phục sao bọn họ nhưng là thế giới nổi tiếng thiết kế đại sư tính khí nhất định là có bình thường đều là người khác đi cầu bọn họ thiết kế hiện tại ngô lai trực tiếp đưa bọn họ bắt cóc bọn họ sau khi tỉnh lại sẽ nghĩ gì nghĩ tới đây trong lòng của vương phi một trận cười khổ biểu ca a người quả thực quá châu ít nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm mười bốn quyết không đáp ứng tam đại quốc tế nổi tiếng áo cưới thiết kế sư du du truyền tình đều tốt kỳ địa nhìn chung quanh gần như cùng lúc đó vẫn đạo nơi này là nơi nào dĩ nhiên chẳng qua là ngữ ngôn không giống nhau mà thôi vợ dù sợ ảm t 2 2 6 h ầ u phi cùng vương vi vi dùng đều là anh ngữ huế r ù mì là nói là e giờ ngữ hơn nữa tam đại thiết kế sư cũng biết nhau hiện tại tụ tập ở một chỗ càng cảm thấy khiếp sợ lạ đi e sen g ầ n nẹ mẹn có mẹ giờ các tiên sinh các nữ sĩ hoan n ê n các ngươi tới tới đây âm thanh của ngô lai vang lên bên thai mọi người cùng lúc đó thân ảnh của ngô lai cũng giống như quỷ mị trước mặt ba người xuất hiện ở để cho ba người sợ hết hồn dĩ nhiên nô lai cũng không bởi vì hắn quỷ quỷ tùy túy hắn là quan g minh tránh đại xuất hiện chỉ bất quá ba người này là gan rất nhỏ mà thôi vê đúp tê ô ạ giờ d i u thì ạ giờ vê đúp é hẹ giờ người là ai chúng ta tại sao ở chỗ này vương vi vi lớn tiếng hỏi tam đại thiết kế sư đột nhiên nghĩ từ bản thân lúc ấy ánh mắt tối sầm cũng không tỉnh nhân sự chẳng lẽ là bị người bắt cóc bị trói c h ế t tới đây bọn họ rốt cuộc làm ụ c đích gì a chẳng lẽ làm hưu đồ tiền của mình tài coi như quốc tế đỉnh cấp thiết kế sư bọn họ giá trị bản thân tự nhiên không rẻ và dù sợ ảm 8.226, h ì u ầ u phiếu lại nhảy bật lên ít es dịu nguyên lai là ngươi mít thơ vợ dù sợ nai sợ to mệ dịu b ợ dù sợ tiên sinh thật ân hạnh gặp ngươi b ợ dù sợ ảm 8.226, h ì u ầ u phiếu trong lòng mắng ít đi chết đi bất quá hắn cũng không dám nói như vậy mà là mặt mất hứng lên tiếng mẹ tù ta cũng rất cao hứng nhìn thấy ngươi nô lai cười nói mời ư bệ dịu hạ giờ sợ cổ đẹp m ẹ in dịu hẹ ở nào hoặc giả ngươi bây giờ trong lòng của đang mắng ta đâu vợ dù sợ ảm tám n h ì u p h i căn bản không dám nhìn hắn ánh mắt hiển nhiên bị ngô lai nói trúng tâm tư sơ t ỡ lì ạ sợ kẹo me h ì ạ dở vê đúp s hẹ giờ ẹn hẹ giờ is hẹ giờ tiên sinh mời nói cho ta biết chúng ta tại sao phải ở chỗ này nơi này là nơi nào vương vi vi dùng anh ngữ v ấ n đạo nô lai dùng trung văn nói ngươi là hoa kiểu mời nói với ta trung văn nô lai giọng nói không nghi ngờ gì nữa tiên h sinh ngươi tại sao phải bắt cóc chúng ta vương vi vi trung văn nói vẫn là rất tốt nàng vốn là có thâm hậu việt nam tâm tình cho là việt nam là gốc vị trí trước chỉ bất quá n ô lai cùng bọn họ đều là nói anh ngữ cho nên hắn cho là n ô lai không phải người hoa nô lai lắc đầu liên tục nói bắt cóc các ngươi không không không ta là mời các ngươi tới có chuyện tương thương làm sao có thể nói là bắt cóc đâu b vợ dù sợ ảm tám nghìn hai trăm hai mươi sáu hầu phi cùng quế dù mỹ đều nghe không biết trung văn vương vi vi dùng ảnh ngự a xoay qua bọn họ đạt nô lai thoại bọn họ cũng sửng sốt không phải bắt cóc đây không phải là trận tròn mắt nói m ọ sao đây không phải là bắt cóc là cái gì nếu như là mời khẳng định nên khách khí nha có như vậy mời người sao hơn nữa bọn họ đều không phải là người bình thường đây chính là trên quốc tế nổi danh nhất tam đại á o cới ư thiết kế sư chính là nguyên thủ quốc gia gặp được hắn cựa cũng là khách khí không nghĩ tới lại gặp đến đãi ngộ như vậy tam đại thiết kế sư đều cảm thấy rất tức giận tên trước mắt này quả thực quá vô s ỉ mặc dù coi như rất tuân tú nhưng là cũng không thể như vậy mở mắt nói m ọ a điều này làm cho vương vi vi đối với nô lai ấn tượng lập tức hạ xuống băng điểm thiên sinh ngươi nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời vương vi vi tức giận nói nô lai t ỏ m ỏ vấn đạo giao phó cái gì giao phó vương vi vi vấn đạo ngươi là dùng không phải là thủ đoạn của đang lúc đem chúng ta làm tới rốt cuộc có mục đích gì nô lai lạnh nhạt nói không có gì chỉ là muốn mời các ngươi giúp ta thiết kế mấy món áo cưới m ạ thôi vương vi vi tức giận vấn đạo muốn chúng ta giúp ngươi thiết kế áo cưới ngươi sẽ không nói đùa sao nàng cảm thấy mình giống như nghe được trên thế giới lớn nhất một trò đùa dùng không giữa lúc thủ đoạn đưa bọn họ làm tới chính là vì để cho bọn họ thiết kế áo cưới n g ư ơ i nọ là không phải điên rồi muốn xin bọn họ thiết kế áo cưới t r á n h tránh đương đương đi mời chỉ cần xuất nổi giới bọn họ chắc chắn sẽ không cự tuyệt nô lai gần từng chữ nói ta không thích đùa dỡn nhìn trước mắt nô lai vương vi vi dùng cực kỳ kiên định giọng chúng ta không sẽ vì ngươi thiết kế áo cưới tuyệt đối sẽ không tại sao nô lai có chút buồn bực vấn đạo vương vi vi nghiêm mặt nói bởi vì ngươi không có tôn trọng chúng ta coi như quốc tế đứng đầu nhất thiết kế sư bọn họ tự nhiên là có t ì khí làm sao có thể bị người như vậy đối lại đâu muốn cho bọn họ thiết kế không phải mời mà là ép bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy liền khuất phục hơn nữa cho dù bọn họ khuất phục cũng sẽ không thiết kế ra quá tốt tác phẩm nô、no、lai、like、cười nói chớ vội cự tuyệt các ngươi giúp ta thiết kế áo cưới ta cho các ngươi thủ lao tuyệt không thấp vương vi vi như đinh chém sắt điệu nói không cao hơn nữa thủ lao chúng ta cũng sẽ không đáp ứng không nắm này hỏi trước một chút ý của bọn họ mới quyết định không cần bọn họ tính khí ta đều biết mặc dù giữa đồng hành là cạnh tranh quan hệ nhưng là tam đại thiết kế sư đều là tỉnh táo nhung nhớ không đúng vậy không thể nào ở vào quốc tế đứng đầu nhất hàng ngũ nô lai khẽ mỉm cười ngươi hay là trước hỏi bọn họ một chút đi dĩ nhiên ta làm d ù n cũng có thể vương vi vi dùng anh ngữ cùng vợ d ủ sở ảm 8226, h ì n hai ậ u cùng với quế rủ mì trao đổi một chút sau đó nói với nô lai tiên sinh cho dù ngươi ra bảng giá cao hơn nữa chúng ta cũng sẽ không đáp ứng giúp ngươi thiết kế cuối cùng vương vi vi còn tăng thêm một câu đây là chúng ta ba người chung quyết định đối với bọn hắn dùng anh ngữ đối thoại nô lai tự nhiên rõ ràng nghe vào trong hai lấy ngô lai tài tiếng anh văn đã sớm nghe hiểu đối thoại của bọn họ h i ệ n nhiên tam đại thiết kế sư đều là cao ngạo như vậy mời bọn họ tới bọn họ tự nhiên không muốn vì ngô lai thiết kế áo cưới các ngươi không đáp ứng ta cũng là bởi vì ta chưa cho dư các ngươi đầy đủ tôn trọng ngô lai vấn đạo vương vi vi gật đầu nói không sai hừ biểu ca ta có thể cho ngươi cửa tới thiết kế áo cưới là cho các ngươi mặt mũi đừng tưởng rằng các ngươi là nổi tiếng thiết kế sư liền lên này châu cái gì châu âm thanh của vương p i ở ba người bên thai vang lên thì giống như kinh lôi một chút đem ba người giật mình thấy vương phi như thắp sắt vậy đứng ở nơi đó bọn họ lại trong lòng có chút sợ chẳng lẽ không đáp ứng hắn chỉ biết giết con tin không cho dù giết con tin chúng ta cũng quyết không đáp ứng chúng ta thiết kế sư đều có c ố t khí nô lai giả vờ nói với vương phi uống tốt lắm chớ dọa khách nói thế nào bọn họ cũng là chúng ta mời tới khách quý biểu đệ ngươi thế nào như vậy không biết lệ số đâu nhanh lên nhận lỗi với ba vị khách quý vương p h i vi trong lòng cười khổ còn đắt hơn tân đâu tù h nhân đi các vị ta lỡ lời xin mọi người chớ trách vương phi làm bộ nhận lỗi với mọi người vương vi vi hừ lạnh một tiếng không nói gì còn lại hơn a ư i c nữa bản nghe không hiểu, cũng không hiểu, có đ ta, ta vạn nhất thiết kế sau khi hoàn thành người đối với chúng ta hạ độc thụ làm sao bây giờ chúng ta chẳng phải là bạch vì ngươi bận làm việc nô lai cười một tiếng đạo ta bảo đảm các vị an toàn coi như long tổ tổ trưởng tu chân giới đệ nhất cao thủ hắn như vậy bảo đảm dĩ nhiên là cực kỳ toàn số nhưng là vương vi vi tam nữ không biết thân phận của hắn vương vi vi lắc đầu một cái chúng ta không tin ngươi nô lai bất đắc dĩ hai tay vỗ một cái hàn tuyết hà văn tống g a i liễu như yên tử ngưng công chủ tiểu thúy cùng với an nỉ an nỉ ăn n thất đại m ị nữ đi vào bảy này nữ hiện thân để cho vương vi vi trước mắt ba người sáng lên o h mi gột và dù sợ ảm、8226. Âu u cựu đột nhiên thét một tiếng kinh hãi q u ế rủ mỹ cũng là thét một tiếng kinh hãi t h ầ n dạng ông trời của ta kia trời ạ thất tiên nữ a chẳng lẽ bọn họ là bầu trời thất tiên nữ hạ phạm trần chẳng lẽ c ổ đại truyền thuyết thần thoại là thật nghe nói thất tiên nữ là ngọc hoàng đại đế bảy cái nữ nhi đó cũng đều là thần tiên a người người cực kỳ xinh đẹp mười phân v ẹ n mười tựa như trên thế giới tốt đẹp nhất sự vật ở trước mặt các nàng cũng sẽ ảm đạm phai mờ t r ư c mắt bảy này nữ không phải là có như vậy đặc điểm sao các nàng tựa hồ thật không dính khói bụi trần gian phiêu phiêu như tiên hơn nữa các nàng đều là một thân cổ trang càng thêm có khí chất. coi như cao cấp nhất thiết kế sư vương vi vi nhãn quang tự nhiên rất độc lập tức thì nhìn đi ra các nàng cũng không có hóa trang h i ệ n nhiên là thiên sanh lệ chất chẳng lẽ là nên vì các nàng thiết kế áo cưới nếu như là vì các nàng thiết kế áo cưới vậy hay là có thể suy tính vương vi vi ở trong lòng tầm h nói mặc dù vương vi vi là vô thần luận giả nhưng là ở tại phụ thân h ô n n ú t dưới đối với việt nam truyền thống văn hóa phi thường yêu thích thà tin tưởng trước mắt bảy vị mỹ nữ chính là bầu trời thất tiên nữ mặc dù g i c đắc đây là lừa mình dối người bất quá bảy vị này tiên nữ chẳng lẽ muốn lập gia đình lại có ai có thể xứng với bảy vị này tiên n ữ đâu trên địa cầu không có mấy người có như vậy tư cách đi vương vi vi vừa liếc nhìn nô lai đột nhiên nàng phát hiện trước mắt nô lai tựa hồ rất mơ hồ nhìn ở bên người lại tựa như hắn đứng ở đám mây vậy nô lai cả người tựa hồ cùng bốn phía kết hợp một thể thân thể giống như núi cao vĩ nạn vương vi vi cho là mình nhìn hoa mắt rùi rùi con mắt còn là loại cảm giác này chẳng lẽ bọn họ thật đều là tiên nhân trong đầu vương vi vi đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy trước vương vi vi kiên quyết không đáp ứng tâm tựa hồ có hơi dao động nếu như ngại thích nơi này của xin điểm k í c thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm mười lăm không tưởng tượng nổi tống gia i tiến lên một bước cầm thật chặt tay của vương vi vi nói ngài là vương vi vi nữ sĩ đi. ta nghe nói qua ngài ngài nhưng là quốc tế nổi tiếng áo cới ư thiết kế sư đâu thấy ngài thật thật cao hứng vương vi vi đột nhiên có loại cảm giác được yêu mà sợ vội vàng rất khách k h í nói tiểu thư ngươi mạnh khỏe ta là vương vi vi vốn là hàn t u y ế t các nàng nghe n l i nói phải đi mời mấy vị quốc tế nổi tiếng áo cới thiết kế sư trở lại giúp các nàng thiết kế áo cới không nghĩ tới lại là loại này mới đều tốt khí vừa b mở cười bất quá tống giai vừa lên đến liền hóa giải lúng túng dĩ nhiên tống giai đối với cái này vương vi vi dĩ nhiên là ngưỡng mộ đã lâu vương vi vi hơn thành danh năm nhất trực vì minh tinh thiết kế áo cưới lễ phục t h ư ở n g dự thế giới tống giai ngọt ngào v ấ n đạo vương nữ sĩ ngươi có thể hay không giúp chúng ta tỉ mọi thiết kế mấy bộ áo cưới lễ phục kính nhường nga dứt lời dùng ánh mắt mong đợi nhìn vương vi vi kêu điểm đạm đáng yêu dáng vẻ làm người thương yêu yêu vương vi vi trước mắt nhìn như công chúa tống giai vẫn đạo tiểu thư ngươi muốn chúng ta cho các ngươi thiết kế áo cưới tống giai gật đầu một cái không sai chúng ta tổng cộng cần nhìn tống giai kiểu diễm vô cùng dung nhan vương vi vi trong lòng có đáp ứng sự vọng động của nàng thiếu chút nữa thì đáp ứng bất quá nàng rất tiếc nuối nói ta rất n h ớ đáp ứng nhưng là vị tiên sinh này thông qua bắt cóc thủ đoạn đem chúng ta nơi này của lấy được quả thực để cho chúng ta rất tức giận tống giai ấy này nói trợ phu của ta không phải cố ý người hắn làm việc luôn là cùng người khác không giống nhau xin đừng so đo với hắn nô lai ở một bên đạo giai giai m u ộ i muội ngươi cũng không thể nói như vậy ngươi lai ca cà ca nga tống giai tức giận nói đi đi đi vốn là bảo là muốn mời ba vị thiết kế sư tới ngươi ngược lại tốt đem nhân ra như vậy làm tới Đắc đều đi điều được, đệ đối chúng cưới. bực cửa chừng của hoặc chỉ có tội ta thiết ta tới ta thấy tử trợ thủ ta, giúp Lai nói mời, Nói mọi người phái bọn bọn buồn bọn bọn họ, họ họ họ không Nô nếu như không không như kế sao? áo là sẽ vương ậ y mới mời tới có thể thân họ bản bọn v vi vi cuồng mồ hôi vô cùng bất quá cái này đẹp trai đại nam hải lại thật sự là vị này công chúa xinh đẹp trượng phu xác nhận nàng suy đoán chẳng qua là mấy người khác trượng phu lại đến để ra sao phương thần thánh đâu nàng muốn gặp đến mấy cái này nam nhân nào ngờ nam mỹ nữ có bốn cái gả một người một người khác gả một cái khác cũng xa cuối chân trời gần ngay trước mắt vương nữ sĩ chỉ cần các ngươi có thể vì chúng ta thiết kế háo cưới chúng ta thủ lao tuyệt đối không thấp hàn tuyết mở miệng nói thật ra thì vương vi vi cũng rất là tâm động những năm này nàng ra mắt rất nhiều mỹ nữ đều là trói lọi m ị lực bắn ra bốn phía nữ minh tinh thanh thuần ngọc nữ hình ung dung hoa quý hình cái gì cần có đ ề u có nhưng là không người có thể so với trước mắt bảy vị các nàng tựa hồ thiên sinh thì có một loại không dính hồng trần khí chiết khói lửa nhân gian tựa hồ căn bản là không có ở trên các nàng thân lưu lại dấu vết đây cũng là vương vi vi hoài nghi các nàng là thất tiên nữ duyên cớ cho dù không phải thất tiên nữ cũng có thể so với thất tiên nữ vương vi vi nghĩ như vậy đạo có thể nói cho ta biết nơi này là nơi nào sao vương vi vi vẫn đạo nàng cấp thiết muốn biết hiện tại mình ở địa phương nào mới đầu liền hỏi qua cái vấn đề này bất quá ngô lai cũng không trả lời thống giải đáp nơi này là quan vũ s ơ n trang vương vi vi chấn động không gì sánh nổi cái gì quan vũ s ơ n trang vương vi vi tự nhiên nghe nói qua quan vũ s ơ n trang đó là quan vũ tập đoàn tổng tài ngô khải vợ chồng cập kỳ người nhà chỗ ở nghe nói vô cùng thần bí không nghĩ tới bọn họ lại đi tới nơi này mặc dù quan vũ tập đoàn vỡ nợ nhưng là cũng không có từ trong mọi người tâm biến mất đây chính là đã từng toàn cầu đệ nhất tập đoàn vì việt nam làm ra quá to lớn cống hiến tập đoàn việt nam có hôm nay hoàn toàn là bởi vì có quan vũ tập đoàn tồn tại chỉ tiếp chính là quan vũ tập đoàn lại vỡ nợ chẳng lẽ bọn họ đều là ngô khải vợ chồng người nhà nghe nói ngô khải vợ chồng hơn năm mươi tuổi trước mắt những thứ này người kia chắc là bọn họ hàng con cháu không sai nơi này chính là quan vũ sơn trang hà văn cười nói vương vi vi đột nhiên thấy trên tường thạch anh trung t h ư ợ diện viết rõ nhật kỳ thời gian, nàng nhất thời đứng ngơ ngác ở nơi nào không nói một lời không biết đang suy nghĩ gì like, nàng g u n lai, phát hiện thời gian mới quá khứ một canh giờ nàng rõ ràng nhớ mình trước khi hôn mê thời gian bây giờ cách thời gian như vậy chỉ có một giờ một canh giờ a nàng cho là mình nợ hoa mắt có phải hay không thanh nhật kỳ nhìn lầm rồi vừa cẩn thận nhìn một lần phát hiện không sai khiếp sợ trong lòng đó là khó có thể tưởng tượng trước một giờ nàng vẫn còn ở em ở nước đâu không nghĩ tới một giờ sau nàng liền đi tới ở vào lòng kinh quan vũ sơn trang đây là thật sao mình rốt cuộc là thế nào tới nơi này a mù mịt cũng không có nhanh như vậy a hơn nữa bọn họ là thế nào thông qua hải quan đâu chẳng lẽ trên thế giới thật có thần tiên tồn tại nàng lần nữa dò xét hỏi nơi này thật sự là quan vũ sơn trang tống h giai cười hồi đáp thật trăm phần trăm hàn tuyết là nói vương nữ sĩ tỉ m ộ i chúng ta t r ư ớ c mang bọn ngươi bốn phía thăm một chút đi quan vũ sơn trang rất ít khách tới người đâu vương vi vi gật đầu một cái đối với b ợ rủ sợ ảm tám nghìn hai trăm hai mươi sáu hậu cựu nói với quế rủ mị dùng anh ngữ một chút hai người đều lộ ra vô cùng nét mặt của quái hiển nhiên trong lòng bọn họ khiếp sợ cũng là không hề tầm thưởng bọn họ một cái ở y nước thiết kế của mình thất một cái ở e g i ờ nước không biết bị người dùng phương pháp gì lấy được việt nam tới có thể không khiếp sợ sao thật ra thì khi bọn hắn ba người lẫn nhau thấy đối phương lúc cũng đã rất nghi ngờ ba người nhưng là thuộc về bất đồng quốc độ muốn lập tức đưa bọn họ ba người cũng bắt cóc tới đó là muôn vàn khó khăn ít nhất cũng phải hoa thời gian rất lâu đi nhưng là người ta trong vòng một giờ liền làm đến thật sự là không tưởng tượng nổi nghe nói phải dẫn bọn họ đi thăm quan vũ sơn trang hai người tự nhiên miệng đầy đáp ứng kẻ ngu mới không đáp ứng đâu bọn họ đều là hưởng dự thế giới danh nhân không phải dốt nát người tự nhiên biết quan vũ sơn trang Quan vũ sơn Trang là địa Sơn phương nào?、Đây、chính là trên thế giới nơi thần Vũ thế giới là là Đây bởi í nhất một trong.、Đã、từng có ký giả muốn vào tới phỏng vấn, đều bị vô tình một tới tuyệt. vào giả Đã đều có ký vô bị trên Võng lạc, ở trên vóc lạc, l ạ ở các o truyền thông, đối vì ớ giới i thiệu hỏi, giản giá, Bởi Quan Trang Sơn đơn đánh cùng thần Vũ vô v thật ít thật chỉ chữ là bí. có căn bản không có ký giả có thể đi vào cũng không người giảng thuật quan vũ sơn trang sự t ì n h bọn hắn bây giờ có tư cách đi tới nơi này nên cảm thấy vô cùng vinh hạnh ngay cả rất nhiều nguyên thủ quốc gia đi tới việt nam phỏng vấn Nói lên muốn quan đi thăm quan Vũ sau ơ n t r n g đ ề bị cự chủ tuyệt, lý do là nơi đó là tài lý là là do nơi sản riêng, chủ nhân đó khi ô n đồng n g g để ý cho ư ờ ta thăm. tinh quét t Ngay hoa quan đi đạo đều người ngoài nói nhà lãnh không nghe ngăn dám xem nước bên cưỡng xuống Còn Sơn cả có, vào. bị ở, ép về Vũ ra n hình ảnh, mảnh, g đều là mờ mờ một cửa á giác i khi gì cũng không thấy được, càng tăng thêm quan vũ sơn Trang được, cảm c Vũ quan Sơn thần thấy thêm Sau khi ra bí. in v à o vương vi vi ba người mi mắt dĩ nhiên chính là quan vũ sơn trang khu nhà một cái nhà này nóc kiến trúc nguy nga hùng tráng có một phen đặc biệt khí thế quan vũ sơn trang lối kiến trúc phong cách riêng tựa hồ không như trên địa cầu lối kiến trúc có rất lớn cũng bất đồng với hoa hạ cổ kiến trúc nhưng là cùng việt nam cổ kiến trúc vậy mỹ luân mỹ hoán có cực cao nghệ thuật giá trị coi như nổi tiếng áo cưới lễ phục thiết kế sư ba người bọn họ chính là quốc tế nổi tiếng nghệ thuật g i a nghệ thuật đều là tương thông như vậy nghệ thuật phong cách để cho trước mắt ba người sáng lên nghỉ chân dừng lại cùng lúc đó bọn họ cảm giác không khí nơi này dị thường mới m ẽ cam điểm vô cùng không khí đập vào mặt dựa theo khoa học góc độ mà nói nơi này trong không khí phụ dưỡng ly tử hàm lượng cao hơn bất kỳ địa phương nào đều phải Phải biết, nàng ô l h n đột nhiên nghĩ thể lên việt nam trong cổ thư nói thuật hạo nhiên chi khí nhất thời giác đắc sơn trang này bên trong vùng thế giới này cũng tràn đầy hạo nhiên chi khí trong lòng để cho nàng cảm thấy kính nghệ đây thật là một chỗ địa phương ta quan vũ sơn trang lục hóa tự nhiên cũng là giỏi vô cùng bùn cảnh giả sơn hoa thảo thụ mục không khỏi hợp tự nhiên c h i đạo thoạt nhìn lại như vậy tự nhiên như vậy hài hòa khắp nơi nở đầy các loại các dạng tiên hoa tràn đầy từng cổ một mát mẻ khí tức đây không phải là tiên hoa nở rộ mùa vụ để cho mọi người lần nữa cảm giác cực kỳ không tưởng tượng nổi nơi này tựa như chính là nhân gian tiên cảnh hay là thế ngoại đ ả o nguyên để cho người ta có loại muốn vĩnh viễn ở chỗ này lâu dài ở tiếp ý tưởng vương vi vi đi qua sảng dì la rắc đ ắ p nơi đó là trên địa cầu duy nhất tỉnh thổ chân chính nhân gian tiên cảnh nhưng là so với nơi đây còn kèm xa các loại các dạng điểu nhi trên không trung tự do tự tại bay lượn cũng k hơn nữa vương vi vi ngạc nhiên phát hiện hoa sen kia căn bản cũng không đồng ý với thông thường liên hoa mùi thoang thoảng trong mũi bay vào để cho người ta giống như ăn nhân thắng quả cả người sung sướng vô cùng trên người một ít bệnh cũng đột nhiên lập tức toàn bộ tiêu tán không thấy trời ạ nơi này thật chẳng lẽ là bầu trời cung h u y ế t sao chẳng lẽ bọn họ thật sự là thần tiên vương vi vi lại toát ra ý nghĩ như vậy tiểu thư nơi này thật sự là quan vũ sơn trang vương vi vi hỏi lần nữa tống giai ngọt ngào cười một tiếng chúng ta sẽ không lừa các ngươi là một người bình thường thấy quan vũ bên trong sơn trang bộ có vẻ mặt như thế rất bình thường cho nên tống giai đối với lần này không có gì lạ hồi lâu vương vi vi thở dài nói ta cuối cùng cảm giác nơi đây chỉ có bầu trời mới có kỳ hì cũng không có như vậy thân rồi chẳng qua là hoàn cảnh tốt hơn một chút một chút mà thôi vương vi vi lúc này cũng mo liên mất rồi cái gì gọi là hoàn cảnh tốt hơn một chút một chút xem ra thật ứng k i u bài thơ không biết bộ mặt thật chỉ duyên thân ở trong núi này nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm mười sáu đánh cờ cách đó không xa một tòa xưa cũ trong đình hai vị lão giả đang tâm vô bảng vụ địa đánh cờ vương vi vi thấy hai vị này lão giả đánh cờ lập tức liền nhập thần trước mắt hai vị này lão giả tựa hồ cho nàng một loại cảm giác không chân thật hai vị này đánh cờ lão giả dĩ nhiên chính là lăng vân tử cùng n u y ễ n cơ tử lăng vân tử tới cầu sau đột nhiên yêu chơi cờ vây cả ngày cùng huyền cơ tử so t à i kỳ nghệ bởi vì huyền cơ tử là yêu người đánh cờ thường xuyên cùng ngô nhân còn có hồ quản gia cùng nhau đánh cờ nhưng là ngô nhân cùng hồ quản gia hai người t à i nghệ hữu h ạ huyền cơ tử cho dù để cho bọn họ cửu tử như thường nhắm mắt lại có thể thắng bọn họ luôn là hô to không đ ã quyển cho nên cùng lăng vân tử quen biết sau sẽ dạy lăng vân tử đánh cờ mới đầu lăng vân tử căn bản không phải huyền cơ tử đối thủ bởi vì sơ thiệp đạo này luôn là có chút lạy nhạt nhưng là rất nhanh lăng vân tử kỳ nghệ so sánh huyền cơ tử cũng không hơn sính để cho phải biết l a n g vân tử vốn chính là l a n g vân tinh tinh vạn năm không gặp thiên tài thiên hạ đệ nhất cao thủ dĩ vũ nhập đạo cựu kiếp tá tiên cũng là tu chân giới duy nhất cựu kiếp tá tiên tư chất của hắn cùng nộ tính đó là tuyệt đỉnh cờ vây là dịch học khó khăn tinh chuyện dưới pháp quy củ thật ra thì một chút chỉ biết nhưng chơi cờ vây dựa vào chính là nộ tính có vài người đánh cờ cả đời nộ tính là ở chỗ đó tư chất cũng có hạn khó có thể lấy được cao hơn thành cựu câu thường nói hai mươi tuổi sao cốc thủ suốt đời vô vọng là ý nói chơi cờ vây người như không có ở đây tuổi thơ thành danh tương lai xuống lần nữa khổ công cũng cuối cùng hẹn hạ tên s o á n sinh như tô đông pha như vậy người thông minh trải qua sử văn trường thư họa thi tử không gì không biết không gì không giỏi nhưng mà cờ vây từ đầu đến cuối giới bất quá tầm thường tên s o á n sĩnh trở thành hắn bình sinh một đại chuyện ăn năn huyền cơ tử thấm nhuần đạo này mấy trăm năm cộng thêm hắn thiên tư chắc tuyệt mới có này tài nghệ roi mắt thế giới căn bản không có đối thủ không nghĩ tới l a n g vân tử không có giới mấy ngày là có thể cùng hắn phân đ ỉ n h thắng lễ vì thế hắn không thể không thở dài nói lăng vân lão ca quả nhiên không phải người thường cũ hắn thậm chí biết nếu như chưa tới một thời gian mình thì không phải là lăng vân tử đối thủ bởi vì trên bàn cờ huyền cơ tử đem hắn kiếm đạo hoàn toàn dung nhập vào trong đó tay tổ n h ị n trên bàn cờ kiếm khí tung hành mà lăng vân tử nhưng ở trên bàn cờ đem hắn võ đạo diễn dịch phải tinh tế lăng vân tử bản thân d i vũ nhập đạo đối với võ đạo h i ể u đã đạt đến một loại điên phong hoặc là nói là một loại cực hạ ở trên đạo xò đấu huyền cơ tử căn bản không phải lăng vân tử đối thủ hắn nhiều hơn lăng vân tử cảnh giới kém quá bây giờ có thể trên đang đánh, đánh cờ trên kỹ xảo chờ lăng vân tử từ từ quen thuộc cờ vây kỹ xảo huyền cơ tử liền có thể có thể không là đối thủ coi như sâu sắc việt nam văn hóa hôn đúc hoa kiều vương vi vi đối với việt nam văn hóa hiểu rất rõ thậm chí còn rất có thành tựu đối với cờ vây n à n g cũng là cực kỳ yêu thích thường chú ý các đại cờ vây c ủ a so tài c h u y ệ n vương vi vi thật có người này là quốc tế nổi tiếng áo cưới thiết kế sư được khen là áo cưới nữ vương nhưng nơi này là giả cấu xem kỳ không nói chân quân tử l ặ n g lặng nhìn hai vị lão giả đánh cờ vương vi vi kinh ngạc với hai người kỳ nghệ tuyệt đối là quốc thủ cấp chớ thậm chí có thể xưng là kỳ thánh nếu như đi tham gia cái gọi là quốc tế tranh tài lý xưng hạo lý đời thạch thường hạo cổ lực đám người phải nhờ vào bền ứng hơn nữa trên bàn cờ hoàn toàn là hai loại phong cách diễn dịch để cho nàng có loại vô pháp miêu tả cảm giác luôn cảm giác là một người cầm kiếm dết tới mà một người khác xích thủ không quyền ngăn cản cái đó cầm kiếm người kiếm pháp thay đổi thất thường mà xích thủ không quyền người kia không chút nào bị kiếm pháp ảnh hưởng thấy chiêu pha chiêu còn có thể xuyên vô ích tiến hành phản kích một ván cờ dưới xong hai người cờ hòa huyền cơ tử cười ha ha nói lăng vân tử lao ca đây đã là đệ thập cái cờ hòa đi không sai lăng vân tử gật đầu một cái thấy hai người mở miệng nói chuyện vương vi vi mới có cơ hội mở miệng nói hai vị lao nhân nhà kỳ nghệ cao siêu như vậy để cho ta bội phục vương nữ sĩ quá k h á c h khí huyền cơ tử chắp tay về phía vương vi vi lăng vân tử gật đầu với vương vi vi hơi ngài biết ta họ vương vương vi vi rất giật mình hỏi huyền cơ tử cười nói vương nữ sĩ là thiếu gia mời tới khách quý vần đạo làm sao không biết lấy huyền cơ tử linh thức tự nhiên biết đối thoại của bọn họ mặc dù là đánh cờ hắn cũng là nhãn quan lục lộ hai ngay bắt v ư ơ n g ngài là đạo sĩ vương vi vi mới chú ý tới huyền cơ tử mặc trên người chính là một bộ đảm bảo phổ phổ thông thông đảm bảo trên thực tế đạo này bảo nhìn như phổ thông nhưng là một món pháp bảo cực kỳ lợi hại giống vậy vương vi vi cũng chú ý tới huyền cơ tử l á o giả đối diện cũng là một bộ thông thường đ ạ o bảo h i ệ n nhiên bọn họ đều là đạo sĩ huyền cơ tử khẽ mỉm cười như gió xuân quất vào mặt không tệ bần đạo đúng là đạo sĩ thứ thiệt đạo sĩ không nghĩ tới quan vũ sơn trang vẫn còn có đạo sĩ hơn nữa nhìn t u y ệ t không phải thông thường đạo sĩ cùng những giả danh lửa bịp đó qua sĩ có khác biệt trời vực cả người tản mát ra một loại rất mát m ẻ tự nhiên ký h tức hai cái này đạo sĩ lại có cao siêu như vậy kỳ nghệ quả thực để cho vương vi vi giật mình quan vũ này trong sơn trang đều là người nào a người người đều giống như nhân vật như thần tiên vậy để cho vương vi vi càng ngày càng hoài nghi nơi này của học giả vốn chính là bầu trời tiên nhân một chỗ hành cung mà quan vũ sơn trang chủ nhân ngô khải đám người bản thân liền là tiên nhân cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích quan vũ tập đoàn tại sao ở trước mười năm lại đột nhiên có thời để cho việt nam nhất cử cường đại lên trở thành đệ nhất thế giới cường quốc ngay cả trước kia phách lối vô cùng tổng thể lấy thế giới cảnh sát tự cho mình là em mở quốc đô chỉ có thể cục đôi là người bởi vì quan vũ tập đoàn chủ nhân không phải người bình thường bọn họ có thần bí khó lường năng lực cho nên có thể trợ giúp việt nam thực hiện vĩ đại phục hưng nhanh chóng đi về phía q u ậ t khởi đường hơn một năm trước kia quan vũ tập đoàn đột nhiên tuyên bố phá sản có lẽ là người ta công thành l ù i thân đi bởi vì theo tin vỉa hè quan vũ tập đoàn căn bản không có tổn thất bao nhiêu quan vũ tập đoàn hoặc giả tài phú còn vô pháp so với r u ộ t chỉ gia tộc nhưng là có đầy đủ tư kim duy trì quan vũ tập đoàn vận chuyển bình thường khổng lỗ như vậy quan vũ tập đoàn mười năm đang lúc không biết kiếm bao nhiêu tiền đã sớm là trên thế giới lớn nhất tập đoàn làm sao có thể trong một đêm sập tiệm đối với chơi cờ vây và r ù s ở ảm 8226, g h t h a ầ u phía cùng quế r ù mỹ đều là thường dân nhưng là nghệ thuật đều là tương thông đánh cờ cũng là một loại nghệ thuật coi như nghệ thuật ra bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra hai vị này lão giả kỳ nghệ xa không phải người bình thường có thể so với cho nên đối với hai vị này lão nhân bọn họ cũng tâm tồn kính ý bọn họ sớm nghe nói qua đông vương cực kỳ thần bí có cực kỳ nhân vật vĩ đại không nghĩ tới nhìn như này thông thường hai vị lão nhân nhà sẽ để cho bọn họ cảm thấy rung động không hổ là thần bí đông vương a ở một bên vương vi vi nhỏ giọng hỏi tống gia đạo tiểu thư Các được câu chút, có ngươi không biết là tiên nhân、đi. Nghe được Vương Vy Vy câu hỏi, Tống giai rõ ràng sừng nàng không nghĩ tới Vương Vy Vy như Vương muốn những n Giai biết đi. Vi Vi hỏi, tới Vi Vi hỏi Vi Vi hỏi lời thế. Thật thì, sốt một là à đã vừa ra rõ sẽ sớm yên từ thấy、hàn、tuyết bắt hàn hỏi. bảy nữ bắt đầu liền muốn đầu lặng chốc lát tống giai vẫn đạo vương nữ sĩ ngươi tại sao hỏi như vậy đâu nếu như trực tiếp đối với vương vi vi thừa nhận hơi bị quá mức kinh thế hai tục sợ thanh vương vi vi hủ được cho nên tống giai cũng không biết nói thế nào không thể làm gì khác hơn là hỏi ra những lời này vương vi vi suy nghĩ một chút đáp tiểu thư ta không phải người mù nơi này phong cảnh c ă ngài bản n k h ô phải phạm có thể có, chỉ có tiên cảnh mới có, trên thế gian những cảnh trí đó,、so、sánh tiên mới gian với nơi trần, trên trí n có có, có có, đó, so y cũng ảm đạm p h a mở. Ngài và mấy vị khác tiểu thư đều có tiên nữ khí chất tựa như bầu trời thất tiên nữ hạ phạm hết thệ sự vật tốt đẹp ở trước mặt các ngươi cũng lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể có thể nói các ngươi đại biểu h o à n mỹ đại biểu cực hạn mỹ lệ mà hai vị này lão nhân ra lại như thần tiên người trong vậy nhất cử nhất động là như vậy hài hòa tự nhiên không có một tia không cân đối cảm còn có một chút trong vòng một giờ đem chúng ta ba cái nơi này của lấy được cũng chỉ có thần tiên thủ đoạn mới có thể làm được tống giai hỏi ngược lại vương nữ sĩ nếu như ta nói chúng ta là thần tiên các ngươi sẽ giúp chúng ta thiết kế áo cưới sao vương vi vi không chút suy nghĩ liền nói dĩ nhiên vì thần tiên ra sức là của chúng ta vinh hạnh tống giai ngọn t g à o cười một tiếng như bách hoa nở rộ phật viết không thể nói không thể nói vậy ngươi cứ coi ta cửa là thần tiên đi hình dáng gì nô lai ở một bên thầm khen tống giai khớt khéo mà hàn tuyết mấy người cũng ở trong lòng vì tống giai ủng hộ đối với tống giai thoại vương vi vi tự nhiên sẽ tâm cười một tiếng hiển nhiên tống g a i mặc dù không có thừa nhận nhưng là không có phủ nhận chẳng qua là đánh một cái bí hiểm bất quá cái này đã không trọng yếu chỉ cần vương vi vi nhận định bọn họ là thần tiên là được người nào nàng nghĩ như thế nào chỉ cần nàng có thể vì nàng tựa thiết kế á o cưới lai ca ca vương nữ sĩ đã đồng ý cho chúng ta thiết kế á o cưới tống d i a i binh bính khiêu khiêu chạy đến bên cạnh nô lai g i à n h công nô lai chịu mến địa nhéo một cái tống d i a i mũi quỳnh d a i d a i n g ư ờ i làm rất tốt tống d i a i từng thanh nô lai ghét tay lời ra làm lũng nói ghét lại bóp người ta lỗ mũi nô lai cười nói lai ca ca thích nhất giai lỗ mũi tống giai không thuận theo nói gử đều bị ngươi bóp lớn ngươi còn bóp nô lai tiếng cười sang sẵng vang lên trêu ghẹo nói ha, ha. sau này lai ca ca thấy dai dai muốn hỏi dai dai dai dai, dai, dai lỗ mũi của ngươi thế nào lớn như vậy tống g a i nghe một chút đột nhiên nghĩ nổi lên cỡ giờ n g xin đại tượng đại tượng lỗ mũi của ngươi thế nào dài như vậy mặt lập tức phi hồng phi hồng trực hồng đến cổ nàng nhẹ nhàng truy đả lồng ngực của ngô lai mân mê cái miệng anh đào nhỏ nhắn đạo lai ca ca hư lắm ghét chết dai dai không để ý tới ngươi nô lai từng thanh nàng ôm vào trong ngực ôn n u nói dai dai dai dai của ta công chúa đừng nóng giận nga lai ca ca là đùa với ngươi tống g a i vẫn cổ trừ cái miệng nhỏ nhắn nói chỉ thích mở người ta đùa dỡn nô lai cười nói bởi vì chúng ta dai dai khả ái nhất ta mặt của tống giai lần nữa căng đến mức đỏ bừng đem đầu chôn thật sâu vào trong nô lai nghi ngờ da mặt của cô gái nhỏ này chính là rất mỏng hàn tuyết chúng nữ cũng cười t ù m tìm nhìn tống giai để cho nàng lại không dám n g n g đầu nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chờ tống g a i từ trong nô lai nghi ngờ tránh ra nô lai cực kỳ nghiêm túc nói với vương vi vi vương nữ sĩ ta nhận lỗi với các ngươi bày tỏ mời tiếp nhận áy náy của ta thấy nô lai khắc mặt chân thành vương vi vi liền vội vàng nói tiên sinh k h á c h khí ta thu hồi trước kia cách nói quyết định vì các vị tiểu thư thiết kế áo cưới nô lai vỗ tay bảo hay đạo thật quá tốt kia b ợ rủ sợ tiên sinh cùng quế rủ m ỉ nữ sĩ đâu vương vi vi bật thốt lên ta hỏi bọn họ một chút vương vi vi dùng anh ngữ cùng b ợ rủ sợ ảm 8226, g h h i t u ầ u phía trao đổi một phen b ợ rủ sợ ảm 8226, g h h i t u ầ u phía xưng hàn tuyết chúng nữ vì g ọ đẹn cũng chính là ý của nữ thần hắn nói vì nữ thần thiết kế áo cưới là của ta vinh hạnh nói thật vì xinh đẹp như vậy nữ hải t ử thiết kế áo cưới cũng không do bọn họ cự tuyệt bọn họ cũng hy vọng mình thiết kế áo cưới bị xinh đẹp nhất tân nương m ặ c vào mà không phải là một món tác phẩm nghệ thuật đem gác xó ở triển lãm quán triển lãm bất quá khi vương vi vi nói chuyện với quế rủ m ì đóng lúc sắc mặt ngô lai lại càng ngày càng lòng chầm ngôi lai quế rủ m ì nói hàn tuyết các nàng là thiên chiếu đại thần vậy thần nữ vốn là quế ý của rủ m ì là khích lệ hàn tuyết các nàng rất đẹp cũng như thần nữ vậy nhưng là thiên chiếu đại thần là người nào ngô lai làm sao có thể không biết thiên chiếu đại thần là e r nước kính ngưỡng thần min bị tôn sùng là e rờ quốc hoàng thất tổ tiên tôn làm thần đạo giáo chủ thần so hàn tuyết bảy nữ với thiên chiếu đại thần đối với quế dụ mỹ mà nói thật ra thì rất định hót hàn tuyết các nàng phải biết thiên chiếu đại thần ở trên quế trong lòng du mỹ đó chính là trí cao không nhưng là đối với ngô lai mà nói so hàn tuyết các nàng với thiên chiếu để cho hắn cực kỳ khó chịu e rờ nước cho má đại thần thiên chiếu làm sao có thể cùng hàn tuyết các nàng như nhau đâu cho các nàng sách dạy cũng không xứng đây chính là ngô lai cực kỳ tức giận địa phương chung q u n h dùng mình tựa hồ nặng đứng lên nhiệt độ lập tức giảm vài độ vương vi vi ba người đều cảm thấy một tia lanh ý bất quá bọn hắn còn tưởng rằng là thiên khí có chút biến hóa đâu nô g lai sầm mặt lại quen thuộc nô g lai hàn tuyết chúng nữ cũng biết nô g lai tức giận các nàng mặc dù không biết nô g lai tại sao tức giận nhưng là không có tùy tiện hỏi nguyên nhân tiên sinh quế rủ mỹ nữ sĩ đồng ý vì các vị tiểu thư thiết kế á o cưới âm thanh của vương vi vi ở cạnh nô g lai nhi văng lên không nghĩ tới vào giờ phút này âm thanh của nô g lai so với bắc phong còn phải hàn l ã n h không cần ta nghĩ chúng ta không cần nàng giúp một tay thiết kế á o cưới có ngơi và bở dụ sở tiên sinh đã đủ âm thanh của rét lệnh như thế để cho vương vi vi có loại như vào kẽ băng nước cảm giác mà b ờ rủ sợ ảm 8226, g h ì h a a u phải cùng quế rủ m ì mặc dù nghe không hiểu nô lai thoại nhưng là cảm nhận được thấu xương kia dùng mình thiên sinh tại sao vương vi vi không hiểu v ấ n đạo nô lai dùng lạnh như băng giọng đối với e rờ quốc nhân ta luôn luôn không có hào cảm không nghĩ tới nàng lại còn nhắc tới thiên chiếu thiên chiếu cái đó cái gọi là đại thần cho dai dai các nàng sách dày cũng không xứng vương vi vi lập tức công h a i nguyên lai、like、quế rủ m ì nhắc tới thiên chiếu đại thần chọc dẫn nô lai nàng suy nghĩ một chút g i c đắc cũng rất bình thường thiên chiếu đại thần là e r nước thần minh nô lai bọn họ coi như hoa hạ thần tiên tự nhiên nhìn trời theo không thích nói thật vương vi vi đối với e rờ quốc nhân cũng không có cái gì hào cảm chỉ bất quá cùng là định cấp thiết kế sư đối với quế Dũ mỹ mới nhìn với con mắt khác tiên sinh thật ra thì quế Dũ mỹ nữ sĩ thiết kế tài nghệ thật rất cao nàng mới vừa rồi cũng là vô tâm nói về cửa ra ngay cả vương vi vi mình cũng r ắ c đ ắ c có chút không tưởng tượng nổi chứ không phải là không chịu giúp người nhà thiết kế áo cưới sao thế nào hiện tại giống như cầu người nhà cấp cho người ta thiết kế áo cưới đâu bất quá vương vi vi cũng biết e r quốc nhân thích nói thiên chiếu đại thần ở trên cao nghe nói cổ đại e rơ quốc nhân mỗi lần trước khi ăn cơm đều phải nói muốn cảm ơn ông trời theo đại thần cho nên quế rù m ì bất quá là lỡ lời mà thôi bởi vì tập tục bất đồng mới tạo thành hiệu lầm đối với quế rù m ì thiết kế tài nghệ vương vi vi là cực kỳ bội phục thấy vương vi vi thay quế rù m ì nói chuyện nô lai hơn cũng không có so đo mặc dù không biết cái gọi là thiên chiếu đại thần có tồn tại hay không nhưng là đúng là e rơ quốc nhân tín ngưỡng nô lai không có biện pháp cưỡng bách E ể e rơ quốc nhân không đi tín ngưỡng cái này thiên chiếu sắc mặt của nô lai từ từ trả lời bình thường đạo nếu ba vị đều đồng ý vậy chúng ta có thể hảo hảo hảo nói một chút thiết kế chuyện. Thấy ngô、like không so、đo nữa, trong không ngô nữa, lòng lai so đó vương vi vi một t r ậ ngay đ u n dung, tiên sinh nhưng xin phân đạo t phó.、Ta、họ sinh Phân phó không dám, bất quá, chỉ cần có thể cho chúng ta hoàn thành áo cưới thiết gọi ngô, ngô tiên cần đi. cưới ta bất ta ta t có kế, dám, áo quả, u ệ t đối đái Vi Vi sẽ không nghe Vương bạc các vị. Vy Vy một chút tự nhiên đoán ra người tuổi trẻ trước mắt này nhất định là ngô khải hàng con cháu nói không chừng chính là con trai của ngô khải ngô tiên sinh cho các vị tiểu thư thiết kế áo cưới tự nhiên không thành vấn đề chỉ bất quá chúng ta cần một ít thời gian tiếp theo vương vi vi đại biểu ba người bọn họ đưa ra yêu cầu của bọn họ muốn thiết kế áo cưới đương nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng nô lai vớt cảm nói đó là tự nhiên đám nô lai để cho hồ quản gia cho vương vi vi ba người an bài rừng chân cập kỳ chuyện hàn nghi hàn tuyết lại gần vấn đạo lai cái đó thiên chiếu là cái gì à nô lai lạnh n h ạ t nói e g i ờ nước một cái cái gọi là thần được gọi là quá xa nữ thần hà văn kinh ngạc vấn đạo e g i ờ nước cũng có thần ai biết được cho dù có thần chắc hẳn cũng không thế nào lợi hại nếu như nàng dám xuất hiện ta nhất định đánh ngay cả mẹ nàng cũng không nhận ra nô lai khuôn mặt không thèm ngày thứ hai vương vi vi ba người liền bắt đầu vì hàn tuyết thiết kế áo cưới vì hoàn mỹ như vậy nữ tử thiết kế áo cưới đối với tam đại thiết kế sư mà nói đều là lần đầu tiên cho nên ba người cũng phi thường cẩn thận vì để cho ba người thiết kế ra hoàn mỹ á o cưới hàn tuyết cho bọn hắn làm nửa ngày người mẫu hoàn mỹ như vậy người gần trong g ă n tấc để cho thấy qua vô số mỹ nữ bợ r ụ sợ h m 8.226, g h t hai u h p h i hô hấp đều có chút rộn r ậ m rất nhớ thân cận hàn tuyết ôm hàn tuyết ôm vào nghi ngờ của mình nhưng là ngô lai ở bên cạnh mắt l o n g l o n g hắn không dám có bất kỳ ý đồ không an phận hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng nếu như đối với hàn tuyết hơi có bất k í n kết cục của hắn sẽ rất khổ rồi một tuần lễ sau ba người mới cho ra riêng mình phương、án. ở thiết kế thời điểm ba người cũng lực cầu đem áo cưới thiết kế cho hết mỹ nâng hàn tuyết hoàn mỹ hoàn toàn sấn đi ra bất quá hàn tuyết bản thân đã là hoàn mỹ hóa thân nếu như trên thiết kế hơi có sai lầm có lẽ sẽ khinh nhuần hàn tuyết hoàn mỹ cho nên bọn họ tốn một tuần lễ mới vẽ ra thảo đồ thảo đồ vẽ ra sau ba người tựa hồ cũng thở phào nhẹ nhõm mệt mỏi không chịu nổi thì giống như lập tức già đi một mươi tuổi h thảo họ ế đồ, bọn họ ngày đêm tu cải, hoàn thiện, bỏ ra số lớn tâm huyết. giải sâu một chút vương vi vi thanh tống giai c á c nàng làm thần tiên nhìn đối với nàng thoại tựa hồ nói gì ngay nấy giao thảo đồ cho ngô lai、like、sau vương vi vi liền cùng bợ r ụ sợ ảm tám nghìn hai trăm hai mươi sáu hậu cùng với quế rủ mỹ vô tình đi đến hồ nhỏ cạnh nhìn một chút phong cảnh giải sâu một chút một trận thanh phong từ tới bọn họ lại ngửi được liên hoa tản ra mùi thoang thoảng kia một luồng mùi thoang thoảng bay vào trong mũi bọn họ bọn họ nhất thời đã cảm thấy toàn thân thư sướng tinh thần gấp trăm lần ngay cả trên người bọn họ nguyên hữu những tật xấu đó cũng đều tan thành mấy khói người thật giống như lập tức trẻ hai mươi tuổi trời ạ eo của ta không chua, Con của cũng cả chẳng lực kích cùng trách chúng chút có chỗ cả cái cũng có thể chỉ Có trong hoa không tốn. người lượng. Nhìn động Vương nghĩ tống muốn Nguyên như này liên không phẳng ngay ngửi hương bệnh,、vậy、nếu là ăn liên từ đâu? Có phải hay không cũng có thể thành tiên. mắt ảm, mì, một Xem mấy phẩm, một ta Ta tiểu thư ta tới tốt tuyệt thể từ thể rủ phía kia lai ra hay khó khí hồ phải phải đối Vi Vi đi bội đầy đầu đâu. đâu? ầu vậy. vậy là sợ bỡ bở bếp rù quế vị có dĩ nhiên đây chỉ là vương vi vi ý tưởng mà thôi có thể để cho bọn họ ngửi một cái thể một thoang thoảng, họ hoa để đã bọn ngửi sen này mùi liên à đ ố với về lớn i bọn họ ân phần cực l tứ, tử, bọn hoa ọ là đừng nghị án、vào. Liên h o này tên là n g à y hà mặc dù không phải cao cấp nhất d ự tài nhưng là là cực kỳ chân q u ý thiên tài địa b ả o một trong vương vi vi đám người và nô lai không quen không biết nô lai dĩ nhiên là sẽ không cho bọn họ liên tử nô lai nghiêm túc nhìn vương vi vi ba người đưa tới phương án chỉ thấy ba người thiết kế phong cách đính dị nhưng không thể không nói nhìn một cái chính là mọi người thú bút cơ hồ là bọn họ tác phẩm đỉnh cao lăng lão ngài thấy thế nào nô lai bắt phương ăn cho lăng vân tử nhìn lăng vân tử ở nghệ thuật phương diện có vô cùng thâm hậu thành cựu cho hắn nhìn n g h e một chút ý kiến của hắn dĩ nhiên là không sai lăng vân tử nhìn ba người thiết kế sau trong lòng tựa hồ bị xúc động một chút kể từ tới cầu sau lăng vân tử trong lòng rung động cũng chưa có thiếu quá quả nhiên là chỗ bất đồng thì có bất đồng văn hóa hoặc là nói đúng không cùng văn minh trên địa cầu văn hóa không giống tu chân giới hoàn toàn không giống lăng vân tinh tinh cũng không giống mạt nhật đến ư ớ cũng c trên địa cầu đặc biệt văn hóa đặc biệt nghệ thuật phong cách để cho lăng vân tử cảm xúc rất sâu hắn rất may mắn đi theo ngô lai、like、tới nơi này cái thế giới thần kỳ những năm này nếu như không có đùa với ngô lai khắp nơi dù hắn không hội kiến thức như vậy văn minh hoặc giả trước kia hắn giống như hết ngồi đáy giếng vậy lăng vân tử bắt đầu phẩm bình cái này ba cái tác phẩm vương vi vi tác phẩm phong cách cao nhã cổ điện hào phóng văn dạng tinh mỹ phối màu điện lệ tập việt nam văn hóa cổ điện cùng vần cẩm nghệ thuật với một lò lại d u n g hợp tây phương một ít phong cách để cho lăng vân tử vô án khen ngợi ngô lai cũng rất coi trọng vương vi vi tác phẩm đối với việt nam văn hóa ngô lai là cực kỳ yêu thích không nghĩ tới vương vi vi đối với việt nam văn hóa hiểu có thể đạt tới trình độ như vậy để cho ngô lai không thể không nhìn với cặp mắt khác xưa vợ dù sợ ảm 8226, g u phiệu tác phẩm rõ ràng mang theo tây phương phong cách là đem tây phương cổ điện áo cưới nghệ thuật cùng hiện đại thời thượng dung hợp lại không thể không nói cũng là khó được giai tác quế dù mì tác phẩm là hội tụ e dờ nước truyền thống quần áo trang sức kỷ m ồ hệ nậu nghệ thuật cùng tây phương áo cưới phong cách cùng một thể có một loại đặc biệt e dờ nước truyền thống phong vị không thể không nói ba cái này tác phẩm đều là giá trị cực cao tác phẩm nghệ thuật đại biểu bất đồng văn hóa hòa phong cách để cho người ta khó có thể chọn lựa nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm mười tám việc nằm trong phận sự nhìn vương vi vi ba người thiết kế thảo đồ trong đầu lăng vân tử xuất hiện ba bước hoàn chỉnh lập thể hình ảnh thì giống như ba cái đã hoàn toàn dựa theo bản vẽ luyện chế xong áo cưới đang ở trước mắt hắn một hơi phun ra thực chất hóa tiên nguyên lập tức s ắ p hàng từ t ừ hợp thành ba cái áo cưới liền trước mặt trôi lơ lửng ở ba cái này tiên nguyên làm áo cưới dĩ nhiên là hoàn toàn dựa theo thiết kế đồ tạo thành đột nhiên lăng vân tử nhữ mày một cái sau đó ở chi tiết nơi làm một ít hắn mới phát giác được đủ rồi hài lòng nhìn trước mắt tác phẩm ở một bên n ô lai thấy trải qua lăng vân tử chú tâm tu cải sau tác phẩm vỗ tay khen ngợi đạo cao thật sự là cao à. lấy n ô lai nghệ thuật thành cựu để cho hắn thiết kế học cưới hắn cũng có thể thiết kế ra tốt tác phẩm nhưng là hắn dù sao không phải là chuyên nghiệp thiết kế sư ở ở phương diện khác vẫn không thể hoàn toàn đ e m cầm lăng vân tử không phải thợ thiết kế thời trang trước kia cũng không có thiết kế quá đồng p h ụ nhưng là một đời điêu khắc mọi người đang điêu khắc nhân vật lúc thật ra thì cũng cùng thiết kế thời trang hiệu quả như nhau mặc dù lăng vân tử là le que đếm bút h a y đổi nhưng chính là điểm này thay đổi. như họa long điểm tinh vậy để cho thiết kế hơn hướng tới h o à n mỹ càng có một loại tiên hoạt khí chất một tiếng sang sáng cười to ở trong phòng vang vọng lang vân tử cả người tản mát ra khí thế ngập trời hắn lúc này khí tức so với trước kia lại mạnh mẽ không ít giống như hắn cường giả như vậy mỗi t i ế n lên trước một bước cũng bước đi liên tục khó khăn bởi vì nơi này là địa cầu thuộc về thời đại m ặ t pháp linh khí kém xa tu chân giới khô kiệt ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng các loại độc tố bụi bậm ở trong không khí lan tràn nếu muốn thực lực có tiến một bức đề cao đó là khó lại càng khó hơn bởi vì ngoại giới hoàn cảnh hạn chế cho dù ở linh khí sung túc tu chân giới lăng vân tử nếu muốn tiến lên trước một bước cũng rất khó khăn hắn dù sao đã vượt qua một lần cuối cùng thiên kiếp thành t ự u đại la kim tiên tu chân giới linh khí đầy đủ đi nữa đối với hắn mà nói cũng là chưa đủ chỉ có đi tràn đầy tiên linh chi khí tiên liên giới mới có thể có lợi cho tu hành của hắn chúc mừng lăng lão nô lai chúc mừng lăng vân tử chắc tay nhưng trong lòng có chút dự cảm xấu vốn là lăng vân tử mặt vui vẻ nhưng ngay sau đó lại thần xác cảm đạm đạo tông chủ thật xin lỗi bộ trưởng lão không thể chờ ngươi cùng nhau phi thăng tiên giới nô lai dự cảm xấu rốt cuộc thành hiện thực lăng vân tử trải qua hai lần thực lực tăng lên sau đã có chút áp chế không nổi tiên giới đối với hắn tiếp dẫn lực tu chân giới pháp tắt là tu chân giả thực lực đạt tới trình độ nhất định là có thể phi thăng lên trời dĩ nhiên đối với phổ thông tu chân giả là muốn đạt tới đại thừa hậu kỳ nhìn trời đạo cảm ngộ muốn đạt tới trình độ nhất định trong cơ thể chân nguyên đại bộ phận đổi thành tiên nguyên lực đối với tán tiên mà nói sẽ phải vượt qua một lần cuối cùng thiên kiếp mới có thể phi thăng tiên giới liền liệu mạng áp chế tu vi của mình hoặc là áp dụng bí pháp ẩn n ặ n tiên giới đối với mình cảm ứng nhưng như vậy cũng không phải kế hoạch lâu dài thật ra thì n h tiên h chẳng bọn c qua là cao hơn tu chân giả cấp tu lợi giả nhưng tu chân giả ít nhất còn chưa phải là tiên viễn viễn vô pháp so sánh với tiên dĩ nhiên ngô lai cái đó yêu nghiệt mà trừ chỉ có phi thăng tiên giới mới có thể thực sự trở thành tiên tiên giới diện tích lãnh thổ bắt át có lấy h o à i không hết tư nguyên có cao hơn tu c h â n giới linh thạch đẳng cấp tiên thạch có đẳng cấp cao hơn t i ê n tài địa b ả o có hơn đậm đà tầng thứ cao hơn tiên linh chi khí có thể cung tu luyện giả tu luyện tới tầng thứ cao hơn đạt tới cảnh giới của tha thiết ước mơ đặc biệt là phi thăng c h i hậu tu chân giả phải trải qua phi thăng chỉ lễ r ử a tội thân thể hóa hoàn toàn c h u y ể n vì tiên linh thân thể đây chính là đúng nghĩa thoát thai h o à cốt dĩ nhiên mọi việc có lợi thì có hại tiên giới như tu trân giới cũng không phải là một trốn cực lạc giống vậy tồn tại cướp bóc sắt l ụ ngươi lửa ta gạt. t h bao nhiêu tàn khốc hoặc、so、g lần bọn họ từ trong đống người chết bỏ ra ngoài tự tử nhất sinh lại nói nếu muốn trở thành cường giả sẽ phải xông thẳng về trước rụt rè e sợ không thành được b á o vật bởi vì hoảng trong lòng sẽ ở tạo thành bóng ở tạo thành tâm ma không quá cửa ải này ai cũng không cứu được sớm muộn sẽ hôi phi lên liên diện trước l a n g vân tử còn có thể chế trụ tiên giới đối với hắn tiếp dẫn lực trong vòng trăm năm có thể không phi thăng nhưng là lần trước trở về l a n g vân tinh tinh l a n g vân tử vạn năm tâm nguyện được đền bù tâm cảnh phát sinh t h u y biến thực lực đại tăng áp chế tiên giới đối với hắn tiếp dẫn lực cũng đã rất m i ế n cưỡng lần này lại thể nghiệm trên địa cầu có một phong cách riêng văn minh trước cùng quen thuộc tu c h â n giới văn minh quê hương l a n g vân tinh tinh văn minh mặt nhật đế nước văn minh khoa học kỹ thuật dung hợp vào một chỗ để cho l a n g vân tử nhìn trời đạo cảm ngộ lấy được tăng thêm một bước lăng vân tinh tinh tinh i n h tương tự với việt nam cổ đại văn minh trên địa cầu việt nam văn minh đại biểu văn minh hiện đại mà mạt nhật đế nước văn minh là đại biểu tương lai văn minh khoa học kỹ thuật còn có trên địa cầu tây phương văn minh mang theo dị vực phong tình đông đảo văn minh đại dung hợp đối với lăng v ă n tử là cực lớn đánh b ả o vũ trụ diễn biến văn minh thay đổi cũng thuộc về thiên đạo phạm vi thông qua tương đối những thứ này văn minh lăng v ă n tử đối với loài người đông đảo văn minh có sâu hơn h i ể u đây cũng là lăng v ă n tử nhìn trời đạo cảm nộ có thể đi vào một bước tăng lên nguyên nhân nô lai nhàn nhạt cười một tiếng đạo lăng lao khét khí trào nguyên lên phi thăng chỉ là có chút tâm nguyện chưa dứt mới dừng lại hạ giới hiện tại tâm nguyện được đền bù có thể yên tâm phi thăng. lăng vân tử thở dài nói bổn trưởng lão giác đắc nhất xin lỗi chính là tông chủ ngươi bổn trưởng lão vi phạm ban đầu cam kết nô lai lắc đầu một cái đó không phải là cam kết đây chẳng qua là một cái đề nghị mà thôi lăng lao sớm ngày phi thăng cũng tốt như vậy có thể ở tiên giới vì ta vô cực tông hào h ả o đánh hạ trụ cột chờ chúng ta cũng không phải là thằng sau là có thể có nơi an thần đây đối với ta tương lai của vô cực tông là cực kỳ có lợi lăng vân tử chắp tay nói tông chủ nói cực phải bổn trưởng lao thụ giáo nô lai mỉm cười vẫn đạo không biết lăng lao khi nào phi thăng lăng vân tử cảm thụ một chút phi thăng thời gian chậm g ã i đáp một tháng sau vương vi i gật đầu nói thật đúng là có thể hiệp trợ vương vi vi bọn họ đem áo cưới thiết kế xong hà văn các nàng áo cưới thiết kế còn cần lăng láo chấn đâu lăng vân tử lạnh nhạt nói đây là bồn trưởng l á o việc nằm trong phận sự vương vi vi đám người thấy lăng vân tử tu cải sau thiết kế cũng cực kỳ khiếp sợ đây là người nào đổi quả thực quá t ậ p phết vương vi vi kêu lên sợ hãi đây chính là vương vi vi khổ khổ truy tìm nghệ thuật điên phong a vương vi vi dùng ánh mắt mong đợi nhìn nô lai hy vọng hắn có thể đưa ra câu trả lời nô lai khẽ mỉm cười đạo vương nữ sĩ người này ngươi đã gặp chính là ở trong tiểu đình từ vị kia mặc á vương vi vi yên lặng hồi lâu vấn đạo tiên sinh ta muốn hỏi một chút vị lao nhân kia có phải hay không thần tiên nô lai cười đáp thật ra thì trong lòng n g ư ờ i đã có đáp án không phải sao nô lai lời đã rất rõ ràng trả lời vương vi vi nô lai thật ra thì cũng không có gì đáng sợ nàng biết cho dù nàng biết thì như thế nào cho dù toàn thế giới biết thì như thế nào mặc dù trong lòng vương vi vi đã sớm nhận định nô lai đám người là thần tiên nhưng là nghe nô lai biến hình đ i ệ u thừa nhận trong lòng vẫn cảm thấy r u n g một cái trời ạ chúng ta thật gặp thần tiên có thể vì thần tiên thiết kế áo cưới là chúng ta đợi này vinh hạnh a bất quá n trong lòng vương vi vi thư thái mặc dù nghệ thuật là tương thông nhưng là thuật nghiệp có chuyên tấn công lăng vân tử không phải chuyên nghiệp thiết kế sư không thể thiết kế ra hoàn chỉnh áo cưới chỉ có thể ở tác phẩm của người khác trên căn bản tiến hành tu cải khi nàng thấy lần nữa lăng vân từ lúc chỉ thấy lăng vân tử một tay cầm đao khắc một tay cầm một đoạn ngọc vậy trường điệu đang điêu khắc lăng vân tử ngoại trừ cùng huyền cơ tử đánh cờ ra liền yêu điêu khắc vương vi vi ngạc nhiên phát hiện lăng vân tử trong tay kia trường điệu phi thường kỳ quái màu v à n g n h ạ t nhìn giống như ngọc nhưng là điêu khắc lúc cùng đao khắc đ ộ t g chạm lại không có cái loại đó vang v a n g tiếng hơn nữa toàn bộ trường điệu tản mát ra một loại nhàn nhạt mùi thoang thoảng thấm ruột thấm gan kia trường điệu tự nhiên không phải ngọc mà là hư mục trước kia lăng vân tử từng thỉnh thoảng lấy được như bạch ngọc vạn năm hư mục nhưng điêu khắc mấy m ó n tác phẩm mặc dù là ngàn năm hương mục nhưng là hết sức hiếm thấy tương đối chân quý bất quá lăng vân tử thì sẽ không quan tâm điều này hắn chỉ quan tâm mình ý niệm hiểu rõ thích điêu khắc đi ngay điêu khắc hương mục chân quý nữa vậy cũng không có vấn đề Wow, phong thần ký đồng phương điều Thấy Lang vân Tử đang điều khác, sợ ảm, ầu kêu lên một tiếng sợ hãi. Vương Vy Vy tức một tức mắt phương khắc. khắc, phích hãi. nhìn hắn hắn không hắn. nhận ánh đồng Lăng Vân đang lên Vương giận miệng Vương ăn sống người, ký kêu điều điều được được lập Vi Vi cái, cái Vi Vi ầu của Cảm vợ sợ sợ rủ rủ ảm, 8226, bế lăng vân tử tựa hồ căn bản là không có nghe được bờ r ụ sợ ảm 8226, g h t h a p h ả tiếng này sợ hát đê u tâm thần của hắn tựa hồ đã hoàn toàn đắm chìm trong giữa đ i ề u k h á c ngay cả có người đến gần thậm chí có bên cạnh người đang sợ hát đê u cũng không có phát hiện điều này làm cho vương vi vi rất bội phụ c đây mới thật sự là nghệ thuật gia a coi như nghệ thuật gia sẽ phải tâm vô bằng vụ mặc cho ngươi nữa ồn ào cũng không phải là sợ cái nhiễu chuyên tâm làm chuyện của mình so sánh lăng vân tử vương vi vi cảm thấy mình còn kém rất xa nếu như ngài thích nơi này của xin niệm t h a n h vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm mười chín cả đời chỉ vì n g ư ờ i mặc áo cưới bất quá l a n g vân tử điêu khắc động tác nhìn thật sự là vụng về vô cùng giống như là một cái vừa mới bắt đầu học điêu khắc chỗ của người đang nói đại điêu khắc đây là mọi người mới nhìn cảm giác dĩ nhiên vương vi vi cũng không có sinh ra bất kỳ lòng khinh thị ngược lại nàng cung cung kính kính đứng ở bên cạnh không nói tiếng nào cách hành như cách sơn mặc dù vị này lao thần tiên ở nghệ thuật phương diện thành tựu cao một số gần như h o à n mỹ nhưng là đ i ề u k h á c cùng với những cái khác nghệ thuật còn có chút không giống nhau một cái thư pháp gia hoặc họa sĩ cũng không nhất định là điều khác n h a đúng như ngô lai theo như lời vị lão nhân kia mặc dù có rất vững chắc nghệ thuật thành thự nhưng không phải thợ thiết kế thời trang ở á o cưới thiết kế phương diện các ngươi là chuyên gia nếu để cho hắn đi thiết kế á o cưới phải không có thể thiết kế ra hoàn mỹ á o cưới vương vi vi cứ như vậy đứng bình tĩnh ở một bên nhìn lăng vân tử đ i ề u k h á c bất chi bất giác lập tức nhập thần nàng ngạc nhiên phát hiện tay của lăng vân tử pháp nhìn như vô về nhưng để cho nàng có loại cảm giác nói không ra lời nhìn lăng vân tử tiểu đao ở trong tay hắn lúc đ í c h vương vi vi trong đầu đột nhiên toát ra đạo đức kinh dặm một cái tử đại s ả o nhược chiết thật chẳng lẽ là như vậy vương vi vi tính hạ t â m lai mới chậm rãi cảm nhận được lăng vân tử điều khắc diệu dụng xem ra thật sự là như vậy trước mắt lăng vân tử thủ pháp không phải vụng về tới cực điểm sao xem ra lăng vân tử điều khắc đã đem đại s ả o nhược chiết cái này vô cùng phong phú nội hàm từ diễn dịch phải tinh tế đây mới là điều khắc nghệ thuật tối cao cảnh giới a vào giờ khắc này vương vi vi ngạc nhiên phát hiện mình nghệ thuật cảnh giới lấy được tiến một bức thăng hoa có loại gạt mây thấy mặt trời cảm giác đối với nghệ thuật hiệu có thể khẳng định là nàng sau này tác phẩm sẽ cao hơn một n ư ớ c thang nhìn lăng vân tử điêu khắc vương vi vi nghi tới rồi năm đó cha nàng dạy nàng học ngày đó văn trường bao đinh giải n h i ê u thần chỗ thật người đạo cúng vào tử kỹ vậy mới thần chi mổ b ỏ lúc thấy đơn giản châu người ba năm sau chưa chắc thấy toàn châu cúng ngày nay lúc thần lấy thần gặp mà không lấy mắt thấy quan chi dừng mà thần muốn được y theo t ử thiên lý nhóm đại khích đạo đại khoản bởi vì thứ cố nhiên kỹ trải qua điểm mấu chốt chi chưa chắc h ư ớ n hồ đại cố tử đối phương tiết người có đang lúc mà lưỡ đao người không dầy lấy không dầy vào giữa có tuy thưa tử thứ với du nhận phải có đường sống vậy nên mười chín năm mà lưỡi đao nếu mới phát ra hình mặc dù mỗi về phân tộc ta thấy thứ làm khó đột nhiên vị giới coi là rừng hành động chỉ động đao quá nhỏ hoạch nhiên đã dài như đất thủy điện d ơ đao đứng trở nên nhìn chung quanh trở nên chủ trừ m a n g trí thiện đao mà tàn g chi trước mắt lăng vân tử không phải là đạt tới như vậy cảnh giới sao hoàn toàn thành thạo trong lòng có châu xem lăng vân tử điêu khắc vương vi vi thu hoạch là to lớn vợ dù sợ ảm tám nghìn hai trăm hai mươi sáu h u p i ệ u giống như quế dù mỹ tử cũng nhìn thấu một ít cửa ngõ bất quá thu hoạch h i ệ n nhiên không có vương vi vi cái này am tưởng việt nam bác đại tinh thâm văn hóa hoa t i ể u đại theo sau một tháng vương vi vi ba người lại mỗi người thiết kế ra còn lại mấy món áo cưới trải qua một phen tương đối sau hà tuyết cùng như yên áo cưới áp dụng vương vi vi thiết kế hà văn cùng an n ì an n ì an n ì áo cưới áp dụng bờ rủ sở ảm tám nghìn hai trăm hai mươi sáu âu cựu thiết kế tống d à i áo cưới áp dụng quế rủ m ì thiết kế dĩ nhiên những thứ này thiết kế ở một ít chi tiết phương diện lăng văn tử cùng ngô lai chia ra làm chút tô cải đối với sửa chữa địa phương vương vi vi ba người cũng không có không chút nào mãn địa phương mà là nói đổi thật tốt đổi phải hay nô lai cũng là nghệ thuật mọi người hắn ở trên nghệ thuật thành tựu cũng không thấp chỉ bất quá hắn cũng không phải áo cưới thiết kế phương diện chuyên gia cho nên mới mời vương vi vi ba người tới nếu không hắn liền tự mình động thủ bang hàn tuyết các nàng thiết kế áo cưới năm cái này tác phẩm đều là vương vi vi ba người tác phẩm đỉnh cao trước kia thiết kế áo cưới đều không mệnh như vậy nghiêm túc như vậy quá áo cưới rốt cuộc thiết kế thật vương vi vi ba người như phụ thích nặng hơn một tháng này vì thiết kế ra tốt nhất tác phẩm bọn họ bỏ ra rất nhiều tâm huyết toàn bộ cả người cũng đầu nhập vào trong thiết kế bất quá thân thể của bọn họ cũng không có bị kéo đổ cũng không có bất kỳ hao gầy ngược lại càng ngày càng tốt quan vũ sơn trang lưu mỹ hoàn cảnh dẫn đầy đủ linh để cho bọn họ mỗi ngày đều thần thanh khí sảng duy trì hào tâm tình đại não cũng cực kỳ sống động nếu như đổi những địa phương khác hoặc giả bọn họ căn bản là không có cách thiết kế ra hoàn mỹ như vậy tác phẩm bản vẽ thiết kế tốt lắm s a u về phần chế tạo ra được vậy thì không phải là vương vi vi ba người suy tính dĩ nhiên trong bọn họ tâm còn có chút lo lắng sợ có như thế hoàn mỹ thiết kế lại không thể chế ra hoàn mỹ sản phẩm là bởi vì tay của người chế tác nghệ cùng sử dụng tài liệu có hạn bọn họ thậm chí còn muốn đề cử công ty của mình hoặc là đoàn đội giúp một tay chế tác chẳng qua là ngô lai、like、cũng không có nói lên một điểm này bọn họ cũng không có nói ra bất quá sự lo lắng của bọn họ hiển nhiên là dư thừa sợ t ắ c một số cung cấp t r ư ớ c vào công nghệ cùng vào thiết bị năm cái hoàn mỹ áo cưới rất nhanh bị chế tạo ra được sử dụng tài liệu là tuyết tầm ti tuyết tầm ti là tuyết tầm khạc ra kia tuyết tầm trên địa cầu căn bản không có là đại c ẳ n trên tinh tinh đặc hữu tuyết tầm ti là một loại cực kỳ hiếm thấy t i chủ sợ cảm giác mềm mại phi thường t h thích tuyết tầm ti chế thành quần áo tiếp thân xuyên không có chút nào cảm giác khó、chịu. c h ấ tài liệu này g n là cao nhất chế y tài liệu a bọn họ lại có như vậy cực phẩm tài liệu hơn nữa làm thợ này quả thực quá chắc tuyệt cho dù ngay cả bọn họ đoàn đội hoặc công ty cũng chế tác không ra như vậy tuyệt đẹp áo cưới rất hiển nhiên chế tác người của áo cưới tất nhiên cũng là đại sư cấp nhân vật dưới cái nhìn của bọn họ cái họ này nô tiên sinh quả thực thần thông còn đại lại nhận biết như vậy kỹ thuật cao siêu thợ may sứ phụ chỉ bất quá bọn họ vạn vạn không nghĩ tới chính là năm cái này á o cưới cũng không phải là thủ công chế tạo mà là áp dụng sở t ạ c tinh hệ t r ư ớ c vào công nghệ cùng t r ư ớ c vào thiết bị chế tạo ra hàn tuyết ôm tâm tình kích động mặc vào vì nàng thiết kế á o cưới sau hoàn mỹ trí cực để cho vương vi vi ánh mắt của ba người lửa nóng cái gì là hoàn mỹ đây chính là hoàn mỹ a trên người như mộng như hảo vậy á o cưới càng thêm hoàn mỹ làm nổi bật hàn tuyết mỹ cực hàn mỹ như cựu thiên thần nữ hạ phạm trần cao quý tao nhã không gì xanh kịp hà văn mấy người cũng mặc vào áo cưới phô bày một phen giống vậy kinh d i ễ m toàn trường nếu như năm người đi tham gia cái gọi là thời trang tru nhất định sẽ rung động toàn thế giới ánh mắt đáng tiếc người của toàn thế giới cửa cũng không có như vậy nhãn phúc bất quá h à n g t u y ế t bốn nữ con mặc vào áo cưới thử một chút rất nhanh sẽ đổi xuống nô lai tò mò v ấ n đạo các ngươi thế nào không nhiều xuyên một hồi a cả đời chỉ vì ngươi mặc áo cưới áo cưới chỉ muốn mặc cho người xem h à n g t u y ế t bốn nữ chăm m i ệ n g một lời để nói đúng ở a cả đời chỉ vì ngươi mặc áo cưới lại có dạng gì thế non hẹn biển có thể so với những lời này đâu nô、no、lai thông tình nhìn hàn tuyết bốn nữ hết thể đều ở trong không nói cái gì là yêu đây chính là yêu yêu không cần quá nhiều lời ngon tiếng ngọt chất phác không màu m ẹ ngữ ngôn như thường để cho người ta cảm động mặc dù vương vi vi ba người rất nhớ ở quan vũ sơn trang ở lâu một đoạn thời gian nhưng là nhiệm vụ đã hoàn thành bọn họ không có lý do gì lưu lại vì đáp tạ bọn họ nô、no、lai cho bọn hắn cực kỳ phong phú thù lao mỗi người đưa một trăm triệu tiền hoa hạn còn có mỗi người một cân tuyết t ầ m ti h vương vi vi ba người tự nhiên từ chối tiền đối với bọn hắn mà nói thật ra thì cũng chỉ là con số coi như quốc tế cao cấp thiết kế sư bọn họ bản thân tài phú là tương đối khả quan bất quá tuyết tằm thi đối với bọn họ rất có sức hấp dẫn thường cùng đồng phục giao thiệp người làm sao không biết tuyết tằm thi chân quý cho dù chỉ có một cân cũng đủ để cho bọn họ điên cuồng ở dưới ngô lai、like、kiên trì bọn họ mới nhận lấy thủ lao thật ra thì cũng cũng không do bọn họ không thu tiền đã đánh vào món nợ của bọn họ hộ về phần tuyết tằm thi đưa đến trước mặt bọn họ bọn họ làm sao có thể không muốn đâu dĩ nhiên ngô lai、like、cũng không bên cảnh cáo bọn họ ta hy vọng các ngươi không muốn đem chuyện nơi đây để lộ ra đi nếu không tự gánh lấy hậu quả dứt lời cả người bộ u c phát ra khí thế cường đại vương vi vi ba người lập tức cảm nhận được mình ở trước mặt hắn là giường nào nhỏ bé là giường nào nhỏ nhặt không đáng kể vóc người khôi ngâu nô lai、like、trước mặt bọn họ lộ ra bộ phát cao lớn đứng lên giống như một tòa không thể vượt qua núi cao vậy thần tiên thật sự là thần tiên đây là không thể nghi ngờ nô tiên sinh ngươi xin yên tâm chúng ta sẽ không nói ra đâu vương vi vi mở miệng bảo đảm nói quan vũ sơn trang mọi người là thần tiên quan vũ sơn trang là thần tiên hành cùng chuyện như vậy nàng là sẽ không nói ra đâu cho dù nói ra cũng không ai tin ta vợ hậu phải cùng quế rủ mỹ cũng làm ra khỏi hứa hẹn của mình cùng bảo đảm nô lai rất có tâm ý địa nhìn ba người sau đó chia ba người chớ đưa trở về nhìn nô lai ở trước mặt mình từ từ biến mất trong lòng vương vi vi vẫn không che giấu được khiếp sợ của mình ta lại có thể cùng một đám thần tiên giao thế với còn có thể giúp bọn hắn thiết k ế háo cưới thật sự là tam sinh hữu hạnh à. nghĩ tới đây vương vi vi còn cảm thấy rất là tự hào bất quá nàng lại bắt đầu nhức đầu coi như quốc tế đỉnh cấp thiết kế sư vạn chung chúc mục nàng mất tích hơn một tháng làm sao có thể không đưa tới chú ý làm sao có thể không đưa tới manh động trên thực tế bị nô lai bắt đi không có mấy phút trợ thủ của nàng liền phát hiện nàng không thấy điện thoại không gọi được cũng không tìm được người của nàng liền báo cảnh và dù sợ ảm 8226, g u phiệu cũng như quế dù mỹ cũng nô lai nhàn n h ạ t thân ảnh biến mất trước mặt bọn họ để cho vốn là có một ít ý đồ xấu hai người cũng bỏ đi trong lòng k i a t i ê u ý niệm bọn họ thật sự là việt nam truyền thuyết thần tiên nguyên lai truyền thuyết là thật thật tồn tại vương vi vi ba người bắt đầu nhức đầu như thế nào giải thích với người chung quanh mất tích của mình nguyên nhân chỉ bất quá đầu xỏ nô lai mới không thẳng mấy cho ba cái này thế giới danh nhân tạo thành lớn như vậy k h n nhiều đâu l chương, chương trình c l ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm hai mươi ngoại tinh nhân bắt cóc sự kiện vương vi vi ba người bang hàn tuyết nam nữ thiết kế áo cưới hoàn toàn thay thế trước kia giá trị sáu nghìn năm trăm vạn nguyên hoa hạ tiền hoàn g thất áo cưới trở thành trên thế giới cao quý nhất áo cưới món đó sáu nghìn năm trăm vạn nguyên áo cưới không chỉ có teo nghệ chất tuyệt chỉ là nạo bên chân châu bẽ ơ liên đạt tới một nghìn huân viên thứ màu xanh nhạt kim cương ngực đồ trang sức vì tám trăm tám khắc lạp năm trăm linh bốn mặt thể nhưng là hàn g tuyết năm nữ áo cưới sử dụng châu đ á o đều là cao quý nhất châu đ á o quan g mang lòng lánh so với hoàng thất trên áo cưới châu đ á o muốn quý trọng nhiều lắm cộng thêm sử dụng là tuyết tằm ti tổng giá trị tuyệt đối vượt qua một trăm triệu nguyên hoa hạ tiền nếu như mấy món này áo cưới lấy ra đi triển lãm tuyệt đối sẽ khiếp sợ thế nhân con mắt vương vi vi ba người trong đó tùy tiện một người tác phẩm lấy ra đi triển lãm cũng sẽ đưa tới manh động thúng chi là bọn họ tác phẩm đỉnh cao bất quá ngô lai mới sẽ không đưa chúng nó lấy ra đi triển lãm đâu hàn tuyết bốn nữ á vương phi mụ mụ cơi hợp bất long truy vốn là nhất trực lo lắng vương phi vấn đề hôn nhân nhưng là hiện tại nạn căn bản cũng không cần lo lắng vương đông thanh vương phi kéo qua một bên tiệu tử áo cưới này ngươi làm sao làm tới ta xem thông thường trong tiệm của áo cưới không mua được như vậy áo cưới đi bất quá vương đông lo lắng mặc trên người áo cưới là sơn t r ạ i hóa nhìn đẹp mắt nhưng phía trên châu đ á o a điểm chế vật đều là giả tuy nói vì tiết kiệm tiền làm sơn t r ạ i hóa áo cưới cũng không phải không thể dù sao con mặc một lần nhưng lại như vậy bị khuất người ta ạn ni ăn ni ăn ni à. hơn nữa bọn họ vương g i a không thiếu tiền nói thế nào đi theo n ô lai một nhà lan l ộ t tư sản đã sớm hơn ngàn ước hiện tại sơn t r ạ i hóa mãn việt n a m b a y vương đông cũng không hy vọng ạn ni ăn ni ăn ni áo cưới cũng là sơn trải hóa nếu như vương phi biết vương đông ý tưởng nhất định xe bi vẫn không dứt đây chính là nữa chính tông bất quá chân phẩm tại sao có thể là sơn trải hóa mặc dù vương phi đã là độ kiếp kỷ cao nhân tại tu chân giới đều có đếm cừng giả nhưng là mỗi lần thấy vương đông đều có loại kính sợ đó là từ lúc sinh ra đã mang theo ai bảo hắn lao từ r ư ớ c k i a đối với hắn đặc biệt dung manh đâu bất quá vương phi kính sợ thuộc về kính sợ thấy vương phi hỏi tới chuyện này vì vậy đắc ý nói với vương đông l á o ba ngươi nói đúng rồi phổ thông áo cưới điếm nào có như vậy áo c ư ớ i bán đây chính là biểu ca mời quốc tế đỉnh cấp áo cưới thiết kế sư thiết kế có giá trị không nhỏ trong lòng vương phi đắc ý muốn nếu là l a ba biết áo cưới này giá trị vượt qua một trăm triệu không biết sẽ có như thế nào biểu tình vương đông nghi ngờ nhìn vương phi quốc tế đỉnh cấp áo cưới thiết kế sư phải biết mặc dù áo cưới này nhìn không tệ nhưng là phải nói là quốc tế đỉnh cấp áo cưới tay của thiết kế sư bút cũng không quá có thể à dĩ nhiên lấy vương đông như vậy đại lao to là thưởng thức không ra giá trị của tác phẩm nghệ thuật vương phi gật đầu nói không sai một là hoa kiểu gọi vương vi vi một là e r quốc nhân gọi quế d ù mì còn có một cái người ngoại quốc gọi bờ r ụ sở ảm 8226, g h t i m u ộ p t h i u cái gì là bọn họ vương đông thiếu chút nữa nhảy c ấ lên giá hạ tử đến phiên vương phi nghi ngờ nhìn vương đông thế nào lao ba ngài biết hắn cửa vương đông như vậy tục tàng người còn có thể nhận biết mấy cái này áo cưới thiết kế sư nếu là như vậy theo mẹ đều có thể leo cây vương đông thuận miệng lên tiếng gần đây trên báo chí của truyền hình không phải nhất trực báo cáo ba cái này quốc tế nổi tiếng thiết kế sư gần như cùng lúc đó mất tích sự kiện sao đột nhiên hắn giống như nhớ tới cái gì khiếp sợ nhìn vương phi bọn họ mất tích không biết là các ngươi làm đi lúc này bên cạnh truyền hình đang báo cáo ký giả phỏng vấn vương vi vi hình ảnh một tên ký giả vẫn đạo vương nữ sĩ ngươi có thể hay không giảng thuật một chút ngài mất tích trải qua chỉ thấy vương vi vi lắc đầu một cái mất tích ta không biết mình đã từng mất tích ta chỉ biết là ta làm một cái rất dài rất kỳ quái mộng làm ta khi tỉnh lại ta phát hiện ta đang nằm ở trên bàn phòng thiết kế ta muốn chắc là ta thiết kế lúc ngủ thiết đi một người khác ký giả v ấ n đạo ngươi chẳng lẽ không biết ngươi mất tích hơn một tháng trợ thủ của ngươi ở trong phòng thiết kế của ngươi cũng không có thấy ngươi cũng liên lạc không được ngươi cho nên mới báo cảnh vương vi vi mặt mê mang điệu nói nga bọn họ và ta nói chuyện này nhưng ta thật không biết ta khi tỉnh lại phát hiện thời gian đã qua một tháng ta giác đắc quả thực quá kỳ quái chẳng lẽ ta ngủ hơn một tháng cái này không thể nào a nếu như là như vậy ta sớm chết đói một người đứng đầu ký giả vấn đạo là quá kỳ quái vương nữ sĩ ngươi có thể hay không cho chúng ta giảng thuật ngươi một chút nằm ở đâu vương vi vi ấ y náy nói xấu hổ quả thực quá mơ hồ bất quá ở trong ấn tượng của ta ta giống như thấy được phi thuyền thấy được một ít kỳ quái sinh vật sáu vương nữ sĩ ngươi là nói là bọn họ là ngoại tinh nhân lập tức có ký giả chen lời vấn đạo ta không biết ta chỉ biết là ta làm một cái như vậy ngộng vương vi vi cũng không có hủy bỏ nhưng là không có thừa nhận sáu và dù sợ ảm tám nghìn hai trăm hai mươi sáu â phải cùng quế dù mì đối với đại chúng cũng là giải thích như vậy hiển nhiên bọn họ trước đó câu thông tốt lắm muôn miệng một lời đẩy trách nhiệm đến trên hư vô phiêu miệng ngoại tinh nhân thân nếu không muốn giải thích bọn họ mất tích nguyên nhân quả thực quá phiền thoái vương phi đối với vương đông cười đắc ý h ắ c h ắ còn c chính là biểu ca làm ta chẳng qua là giúp một tay thu góp ba người này tin tức mà thôi không nghĩ tới vương vi vi vẫn như thế sẽ biên câu chuyện vương đông trước mắt không nghĩ tới ở toàn thế giới đưa tới chuyện của hành động bón lại chính là ngô lai cùng vương phi làm không thể không cười khổ một cái không nghĩ tới mấy cái này tiểu tử trở lại một cái liền không ở không được rất nhanh sáu liên tiếp nghi vấn ở trong lòng mọi người vang lên em ở nước tổng thống trong dạ xì、si、nghe nói chuyện này sau lập tức liên lạc năm mươi mốt khu lấy được năm mươi mốt khu phản chấn trở về tin tức sau hắn nhữ mày một cái suy nghĩ nói chẳng lẽ trên địa cầu còn có còn lại ngoại tinh nhân nô lai biết được chuyện này sau mỉm cười cười một tiếng nguyên lai ngoại tinh nhân cùng phổ chính là như vậy tới a từ trong vương phi miệng hiểu được hạn nhì an ni an nhi áo cưới là bờ rủ sở ảm 8226, h ì n t i ầ u phiệu tác phẩm còn trải qua nô lai cùng lăng vân t ử ở trên chi tiết tu cải vương đông rất là hài lòng đây nhất định không phải cái gọi là sơn trại hóa Bờ rủ sở ảm 8226, h ì u ầ u phiệu cái tên kia luôn luôn chỉ cho hoàng thất thiết kế áo cưới khó trách hạn nhì an ni an nhi áo cưới nhìn có loại hoàng tộc khí t ư c nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn c h ư ơ n g mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm hai mươi một thái sơn mặt trời mọc rồi lại lặn tuế nguyệt như toi đưa một ngày lại một ngày quá khứ lăng vân tử phi thăng cuộc sống rốt cuộc đến thái sơn là việt nam ngũ nhạc đứng đầu nguy nga h ù n g kỳ trầm hồn dùn khí thế b ằ n g bạc được s ư n g đệ nhất thiên hạ sơn từ xưa tới nay thái sơn chính là việt nam dân tộc tinh thần tượng trưng được khen là hoa hạ nước sơn cho tới nay thái sơn chính là tượng trưng của sự thần thánh ở vào cổ trung nguyên địa khu tận cùng phía đông bị hoàng hà cùng vấn hà xoay quanh ở cổ thì bị coi là thái dương mới sinh vạn vật chỗ mã đất truyền thuyết thái sơn là khai thiên l í c h địa bàn cổ đại thần đầu biến thành cố vì thiên hạ đệ nhất sơn sơn mạc đại với chi sử chớ cổ với chi thái sơn bao la hùng vĩ có vừa dày vừa nặng lịch sử lắng động nhưng truy tố đến trên cổ tam hoàng ngũ đế thời kỳ là ở gần thần linh đất trời cao không thể với tới ở trên thái sơn lập phong t i ệ n mà t ế chi ở gần thần linh cũng vô luận là càn quét tần thủy hoàng còn là hùng tài đại lược hán n ũ đế cũng từng ở thái sơn tiến hành qua khoáng thế phong t i ệ n đại đ đại lễ tế trời mà ở trước này tiên tần sớm hơn có bảy mươi hai vị tổ tiên quân vương ở thái sơn phong thiện tiên tần sách cổ quản tử ảm tám nghìn hai trăm hai mươi sáu phong thiện tiên từng có ghi lại tích vô hoài thị phong thiện thái sơn thiện vân vân phục hy phục hy phong thái sơn thiện vân vân thần nông phong thái sơn thiện vân vân hoàng đế phong thái sơn thiện vân vân niêu phong, phong thái sơn thiện vân vân vũ phong thái sơn sáu thái sơn đông nắm hoàng hải tây khâm hoàng hà vân thủy xoay quanh trước chiêm thánh thành quốc phụ bối y theo tuyển thành tế nam lấy bản địa thông thiên thế hùng trì với việt nam đông vương lấy ngũ nhạc đ ộ n tôn nổi danh thái sơn rút lên ở trên t ề lỗ khâu l ă n g t r ì chủ phong đột ngột sơn thế hiểm trở đỉnh nhọn trung điệp tạo thành tầm mắt bao quát non sông cùng quần phong cùng đại cao rộng khí thế hơn thái sơn t u n g bách càng lộ vẻ thứ trang nghiêm nguy nga ung tùm lại nhiều khê tuyển cho nên không thiếu linh tú cùng chiến miên phiêu miểu biến ảo vân vụ là khiến nó bình thiêm lấy phần thần bí cùng thâm ảo nó vừa có xinh đẹp l ộ ợ c khu t ĩ n h mật thu khu bao la khoáng khu lại có hư hảo hay khu thâm thuy hảo khu còn có hư hảo hay khu thâm thuy hảo khu còn có hư hảo hư hảo hảo hảo hảo hảo hảo hảo hảo hảo hà kim m n g trờ linh nham thắng cảnh trở thập đại tự nhiên q u a n cảnh giống như một bức thiên nhiên tranh sơn thủy nhân văn cảnh quan thứ bố cục trọng điểm từ thái thành tây nam tế địa xã thụ sơn trong hao sơn tới cáo ngày ngọc hoàng đình tạo thành địa phủ nhân gian thiên đường tam trọng không gian đại miếu là dưới núi thái thành trên đường trung trực chủ thể kiến trúc trước liên thông thiên ngai sau tiếp đường q u â n co tạo thành sơn thành một thể như vậy từng bước đăng cao rơi vào giai cảnh mà do nhân gian tiến vào thiên đ ỉ n h t i ê n giới leo lên ngọc hoàng đình dưới chân mắt nhìn xuống vạn sơn nhìn xa hoàng hà nhất thời để cho người ta khắc sâu biết khổng tử đăng thái sơn mà tiểu thiên giới t r a n nghĩa đại tông phu như thế nào t ề lỗ thanh chứa dứt tạo hóa trung thần tú âm dương cắt bất tình hiểu đã ngược sinh tầm n g lây quyết tý vào thuộc về điệu sẽ đương lăng tuyệt đỉnh tầm mắt bao quát non sông đây là thi thánh đô phụ thiên cổ thiên thiên thể hiện tất cả thái sơn hùng kỳ nguy nga nô lai vì lăng vân tử lựa chọn nơi phi thăng chính là ở đỉnh thái sơn ngọc hoàng đình nay ngọc hoàng đình không phải người bình thường sợ đăng ngọc hoàng đình mà là tồn tại ở thái sơn tiên cảnh ngọc hoàng đình nơi này mới thật sự là đỉnh thái sơn chỉ có tu chân giả mới có thể đi vào về phần tại sao lựa chọn thái sơn ngoại trừ ngô lai có linh cảm còn có c hơn í n Nô không nghĩ ra trên địa cầu còn có những h thực h là Lai ra địa địa quả cầu có p ư g nữa à làm o Phong Bảo khác không thích hợp phi thăng. thuộc Phạn Tịnh Thủy Bảo địa đều bị người chiếm, chỉ Thái chân Hơn Cái cái cái Côn có cũng có của tu Điệu người giả Sơn Lôn Sơn Sơn Sơn, riêng. n gì gì gì đều A, A, A, bị bị thái sơn vô cùng thần bí là việt nam rất nhiều đế vương phong thiện c h i địa nơi thế trời lại bị tôn làm đệ nhất thiên hạ sơn ở chỗ này phi thăng càng thêm lộ ra ý nghĩa phi phạm về phần thái sơn thần bí ngay cả ngô lai cũng nhất trực không có làm rõ ràng tổng hợp những thứ này ngô lai lựa chọn thái sơn thật ra thì đối với lăng vân tử mà nói ở đâu phi thăng đều giống nhau dù sao cũng muốn bay thăng tiên l ê n giới lại không thể phi thăng tới nơi khác nhưng là ở dưới ngô lai kiên trì hắn liền đáp ứng ở thái sơn phi thăng đối với lăng vân tử phi thăng ngô lai tương đối coi trọng cũng học nghiêm đồ chuẩn bị một cái phi thăng đại điện đồng thời hắn mời côn luân phái thục sơn kiếm phái phái thanh thành phái không động cùng với tống tề đủ lương trần tứ đại gia tộc ngoài ra còn có hải ngoại tiên phái tới trước quan lễ dĩ nhiên ngô lai cũng không nhớ ma tông hắn nhưng là rất để mắt thất dạng hơn nữa thất dạng như huyền cơ tử quan hệ cũng như thân huynh đệ càng làm cho ngô lai không thể coi thường ma tông lấy được ngô lai mời, các đại môn p tổ tổ không không hơn nữa đang lúc mọi người xem ra nếu như hoa hạ tu chân giới chân chính kết thành một cái thống nhất liên minh nô lai đảm nhiệm tổng minh chủ ai cũng sẽ không nói nữa chứ không hiện tại hắn phát ra mời ai không cho hắn mặt mũi lại nói lần này quan lễ nhưng là cơ duyên to lớn là ngô lai đưa cho bọn họ côn luân phái thanh mục chân nhân lập tức triệu tập tu vi ở trên nguyên anh kỳ lấy môn nhân đệ tử chuẩn bị ở trước ước định thời gian hướng thái sơn thục sơn kiếm phái huyền linh chân nhân thấy có như vậy cơ duyên đương nhiên sẽ không bỏ qua cũng là an bài đệ tử của tu vi ở trên nguyên anh kỳ lấy cùng đi thái sơn về phần nguyên anh kỳ trở xuống đệ tử bởi vì tu vi còn thấp đi trước quan lễ cũng không nhiều lắm tác dụng cho nên không có an bài những môn phái khác giống như gia tộc tu chân cũng làm ra loại an bài thất g i lấy được mời sau cũng là đặc biệt cao hứng xem cao nhân tiền bối phi thăng Đây chính là m ộ theo lần cơ duyên lớn Lao duyên Nói cơ k ô n chừng g có thể từ t thanh mục chân, chân nhân đám người nhận thấy nhất định là ngô lai muốn bay thăng trên địa cầu có tư cách phi thăng giống như là h ắ n a bọn họ tự nhiên không nghĩ tới là người khác thật ra thì ngô lai lần này cử hành phi thăng đại điện b ờ i các đại môn phái quan lễ chính là hy vọng thông qua lang vân tử phi thăng cho mọi người mang đến một cái cơ duyên trên địa cầu hiện tại thuộc về thời đại mặt pháp linh khí k h ô kiệt ô nhiễm nghiêm trọng thiên tài địa b ả o khó có thể sinh trưởng cứ thế mãi tu chân g i ả nếu muốn đạt được đột phá thêm hơn chật vật đây đối với hoa hạ tu chân tương lai của giới mà nói là cực kỳ bất lợi coi như hoa hạ tu chân giới lanh tụ n ô lai tự nhiên không hy vọng hoa hạ tu chân giới cứ như vậy suy bại đi xuống mặc dù hoa hạ tu chân giới cũng không có thống nhất nhưng là trải qua cùng giáo đình sau đại chiến so với trước kia hơn đoàn kết cơ hồ chính là một thể chỉ cần có người đề nghị Nô Lai chương ỉ biết k trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm hai mươi hai đêm đăng thái sơn nếu lựa chọn thái sơn nô lai liền trước thời hạn đến đỉnh thái sơn làm một phen t h ả o sát thái sơn tiên cảnh là n ô lai tình cờ phát hiện l à thượng cổ đại năng mở ra tới một vùng không gian nhưng là bị một cái cực kỳ lợi hại trận pháp bảo vệ trận pháp này gọi n g tiên huế trận không kém tiên giới đại trận hoặc tiên trận đây cũng là thái sơn tiên cảnh nhất trực không có bị phát hiện nguyên nhân bởi vì lịch tiên huyễn trận rất ít có thể bị người phát hiện coi như là đại la kim tiên cũng không nhất định có thể khám phá bất quá nô lai là người nào hắn có thể phá hoặc tiên trận tự nhiên cũng nhìn thấu cái này lịch tiên huyễn trận sau đó phá giải trận pháp này trong không gian của ở mảnh này linh khí đầy đủ kỳ hoa dị thảo nơi nơi không có ở đây côn luân tiên cảnh thục sơn bên dưới tiên cảnh trên bầu trời lơ lưỡng cao lớn đỉnh núi m i n mông thác nước từ dưới đỉnh núi bay tà mạ ở dưới chân núi tạo thành trong suốt thấy đáy hồ nhỏ gió nhẹ phất tới tung tóe nước tùy phong t h i tới phát o Sơn hiện đến thái sơn tiên cảnh tự nhiên để cho nô lai cảm thấy phi thường ngoài ý mớn không nghĩ tới trên thái sơn còn có như vậy một nơi như vậy cũng tốt sau này sẽ là vô cực tông một chỗ chỗ ở thân nhân của mình bằng hữu nơi này của có thể tới nghỉ phép dĩ nhiên phát hiện mảnh địa phương này sau nô lai cũng không có nói cho những người khác hắn cấp cho bọn họ một kinh hỉ kinh ngạc vui mừng vô cùng khó trách thái sơn luôn luôn vô cùng thần bí nguyên lai、like、có như vậy một cái tiên cảnh ở mở ra như vậy tiên cảnh người tất nhiên là một cái người đại thần thông giống như côn luân tiên cảnh thục sơn tiên cảnh cũng là lớn thần thông người mở ra không gian chỉ b ấ t quá những đại thần này thông người đều có đạo thống truyền xuống mở ra tích thái sơn tiên cảnh người đại thần thông cũng không có truyền xuống đạo thống lúc d ạ n g sáng ngô lai mang mọi người tệ lẹ bọt đến thái sơn chân núi lấy thực lực của ngô lai mang mọi người thuấn di cũng không phải là việc khó dù là ngô lai một nhóm có mười mấy người ở dưới ánh trăng chiếu sáng ban đêm thái sơn càng thêm lộ ra ưu tĩnh thần bí ban đêm thái sơn cũng không thiếu leo núi người đều là nhìn bầu trời khí trạng hướng rất tốt mới quyết định đăng thái sơn ở thái sơn c h â n núi nô lai nói với mọi người đạo chúng ta bây giờ đăng thái sơn đi vương phi trước mắt nhìn một chút hùng vi thái sơn nói biểu ca lấy thực lực của chúng ta muốn lên thái sơn ngọc hoàng đ ỉ n h sợ rằng mấy phút cũng không muốn đi nô lai đạo không tệ chúng ta bay lên mấy phút liền làm xong bất quá lần này chúng ta thả chậm tốc độ từ từ leo lên tại sao vương phi không hiểu v ấ n đạo nô lai mép lộ ra một nụ cười châm biếm hưởng thụ một chút leo núi thu vui lấy n ô lai khả năng mang mọi người trên thuấn di đỉnh thái sơn cũng là một cái nhấp tay nhưng là hắn muốn thể nghiệm một chút đăng thái sơn thú vui chỉ có tự mình thể nghiệm mới có thể hiểu leo núi thú vui thấy n ô lai nói như vậy mọi người không nữa nói nhiều bắt đầu đêm đăng thái sơn dù sao đ ă n g leo núi cũng tiêu hao bọn họ không được cái gì thể lực nếu như leo núi có thể tiêu hao bọn họ những cường giả này thể lực vậy bọn họ cũng không xứng xưng là cường giả chỉ có vương phi nhỏ giọng thầm thì mấy câu leo núi có thể có cái gì thú vui an nỉ an nỉ gõ một cái đầu của hắn h ư lạnh nói chỉ có như ngươi vậy n ố c tử mới không biết sinh hoạt thú vui ta thật không biết thế nào trên thì nhìn nguyên g ố c từ này đối với đề nghị của ngô lai an ni an ni an ni rất tán thành nàng còn là người bình thường thời điểm thích leo núi leo núi có một loại chinh phục cảm cái này cùng nàng coi như bộ đồ đế quốc thiếu tướng hạm đội thứ mười quan chỉ huy là tương tự leo núi là chinh phục núi cao n ắ m trong tay quân đội là chinh phục đ ị a nhân vương phi cười nịnh một chút không nữa phân biệt kể với nữ nhân là vô pháp đạo lý vương phi thật sâu biết đạo lý này lấy mọi người thực lực đăng thái sơn đó là chuyện dễ dàng dù là thái sơn nữa hùng kỳ nguy n a dù là thái sơn nữa hiểm trở bất quá từ cổ trí kim thái sơn lấy vĩ nổi tiếng tất cả mọi người là lần đầu tiên đăng lâm thái sơn chỉ có đích thân tới nơi đây tự mình leo mới có thể cảm giác vĩ đại của nó cùng h n g vĩ trở thành cường giả cũng có cường giả khổ não đó chính là không thể nghiệm được một ít người bình thường mới có thể thể nghiệm đến vui vẻ nô lai cũng là lần đầu tiên đăng thái sơn chứ hắn đến thái sơn d ò đường đó là thuấn di đi lên nô lai trên đường một nhóm tự nhiên gặp phải không ít leo núi người đều là vừa đi vừa nghỉ ban đêm đăng thái sơn đương nhiên phải so với ban ngày đăng thái sơn nguy hiểm một ít nhờ ánh trăng cùng đèn tin quang t i ế tới tốc độ lại giảm bớt rất nhiều những leo núi đó người cũng cảm thán ngô lai đám người leo núi tốc độ thật rất nhanh hơn nữa tựa hồ chân không rơi xuống đất vậy hoàn hảo là ở buổi tối những thứ này leo núi người không thấy được thật ra thì hàn tuyết các nàng chân đều không rơi xuống đất hơn nữa bọn họ cũng không có chú ý tới hàn tuyết các nàng dày cũng không phải là leo núi dày mà là dày da còn có chút cao cân mà ngô lai là không thể không cảm thán người hoa thể chất vẫn là không được những thứ này leo núi người thường thường đi mấy bước sẽ phải dừng lại nghỉ một lát không có gặp phải có thể kiên trì đi nửa giờ trở lên không ngừng đội ngũ thấy ngô lai một nhóm tốc độ rất nhanh Có n g đối h với đề nghị của ngô lai tất cả mọi người tuân theo chấp hành hàn tuyết chúng nữ cũng lộ ra rất vui vẻ hoàn toàn không phải một bộ tới leo núi bộ dáng mà càng giống như là tới hưởng thụ thú vui mặc dù bây giờ là rạng sáng nhưng là lấy ngô lai đám người nhãn lực thái sơn quan cảnh rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người vô luận là nhìn về nơi xa còn là xem gần đều có thể cảm nhận được cái loại đó bàng bạc mạnh mẽ để cho trong lòng người ta mang theo kích động ngay cả vương phi như vậy đại lao to đều bắt đầu cảm thán thái sơn bao la hùng vĩ hối hận trước kia không có phát hiện một điểm này thái sơn cổ t u n g ung tùm lại nhiều tháp nước chạy ầm ầm trang nghiêm trong nguy nga không thiếu linh tú hơn nữa mở ảo vân vụ tự nhiên lại bình tiêm mấy phần thần bí cùng thâm ảo một đường leo về phía trước dọc đường có đ ế n không hết danh thắng cổ tích ma nhai bi kiệt chú thích tự phận b i ệ đá từ tế địa trải qua đế vương hành cùng đại miếu đến phong thiên ngọc hàm đình tạo thành dài đến mười km địa phủ nhân gian thiên đường một cái cột chỉ đột nhiên có người chân vừa t r ợ t l ă n xuống đi một tiếng kêu sợ h ã i ở trong trời đ ê m vang lên ở trong sơn cốc v ă n g vọng để cho người ta không khỏi g i ậ n cả t ó c gáy có người t é xuống mọi người lập tức công khai trong lòng bọn họ đều bắt đầu cảnh giác bước chân càng thêm thả chậm đặt chân cũng rất cẩn thận một chút để tránh mình cũng t é xuống phía dưới nhưng là vách đá và trượng t é xuống chính là phấn thân phái cốt lúc trước có người hào tâm nhắc nhở rất nhiều người đều không coi ra gì lần này xảy ra chuyện rồi mọi người mới thật sự để ở trong lòng đây chính là nhân tính nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c thanh vô lại thánh tôn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 rất nhiều người đều không coi ra gì cho là mình sẽ không xảy ra chuyện lần này xảy ra chuyện rồi mọi người mới thật sự để ở trong lòng đây chính là nhân tính vốn là người kia cho là mình t a xuống sẽ phải phấn thân thoái q u t không nghĩ tới một đôi ấm áp giàu có lực lượng đại t h ủ lại bắt được hắn để cho hắn lập tức thấy được hy vọng tay của thật là ấm áp a thật có lực lượng tay a đó là đem mình từ cạnh tử vong duyên tay của kéo trở về cái đó người của bắt hắn lại dĩ nhiên chính là ngô lai cũng không ai biết ngô lai là như thế nào bắt hắn lại ngoại trừ lang vân tử đám người ra bọn họ thấy rõ ngô lai trực tiếp thuấn gì quá khứ kéo người kia lại dĩ nhiên ở giữa đêm nô lai kinh thế hai tục hành động không có bị người bình thường phát hiện tuyệt đối đừng buông tay a người nọ ở trong lòng cầu nguyện hắn cũng không muốn cứ thế mà chết đi hắn còn có sự nghiệp của mình có người nhà của mình còn có rất nhiều không làm xong chuyện nô lai không có dùng sức thế nào liền đem người nọ kéo đi lên người nọ vẫn chưa tình hồn ta không có chết ha ha ta không có chết người nọ có khóc có cười biểu tình phong phú cực kỳ từ trong quỷ môn quan đi một lượn g ai cũng sẽ có phản ứng như vậy thấy rõ mặt của người kia nô lai mới phát hiện người nọ trước rõ ràng là cái đó tốt bụng nhắc nhở mọi người, người trung yên nô lai mép cười trùng chím xem ra tốt bụng vẫn có hào b á o a nếu như trước người này không có lên tiếng nhắc nhở mọi người nô lai đám người hoặc giả liền trực tiếp đến đỉnh núi người trung niên này té xuống không người có thể cứu được hắn một đ i ê u một mổ đều có nhân quả người trung niên này tâm tình từ từ bình phục lại hắn hít một hơi thật sâu sau đó cảm ơn nô lai nô lai lạnh nhạt nói một cái nhấp tay mà thôi người trung niên nghiêm mặt nói hoặc giả đối với ngài mà nói là một cái nhấp tay nhưng đối với ta mà nói là ngài để cho ta thu được tân sinh đây chính là ân cứu mạng a nếu như không có n ô lai kéo hắn lại hắn liền tan xương nát thịt trên cái thế giới này cũng không có hắn nô lai gật đầu một cái thật ta tiếp nhận cảm ơn của ngươi về phần người trung niên nói phải báo đáp nô lai c ử tuyệt người trung niên hỏi tên nô lai nô lai k h ẽ mỉm cười xin gọi ta lf có một cái tên vĩnh viễn khắc vào người hoa trong dân tâm chọn nơi truyền lưu có một loại tinh thần kéo dài hát vang thần châu đại địa vĩnh viễn không bao giờ ma diện danh tự này chính là lf loại tinh thần này chính là lf tinh thần nói tới lf đây là mỗi người hoa cũng nghe nhiều nên quen làm nô lai nói ra lf hai chữ lúc người trung niên rất cảm động hạn hướng về nô lai thật sâu bái một cái tiếp tục tiến lên đông đảo leo núi người thấy người này được cứu đều cho rằng hắn quả thực quá tốt trở dĩ nhiên đây chỉ là một tiểu nhạc đệm mà thôi nô lai đám người chậm rãi đến ngọc hoàng đình lúc này thời gian còn sớm cách mặt trời mọc còn có một đoạn thời gian nô lai đám người ngồi xếp bằng ở ngọc hoàng đình nhắm mắt dưỡng thần nguyệt quang vẩy vào hàn tuyết trên thân chú nữ đưa các nàng chèn ép như nghiễm hàn tiên tử từ ngưng công chủ còn là cánh tình trẻ con nhìn chỗ này một chút xem chỗ kia một chút còn không lúc trêu chọc hàn tuyết các nàng h a i tâm toàn bộ đỉnh núi quanh q u n hàn tuyết các nàng tiếng cười vui nhờ ánh trăng leo núi kinh nếu trước h nhân. i ê n Thần mắt mỹ nữ, c h a qua thấy như vậy. Hoặc vậy. đẹp ư dạ, d ở i mông lung nguyệt quang, à nàng n tăng g thêm Trước mỹ các càng đi.、Trước、leo núi lúc tất cả mọi người cố nhìn chân mình dưới như sợ không cẩn thận té xuống làm sao chú ý mỹ nữ ở trước t á n h mạng của mình an nguy mặt sắc đẹp đó là thứ yếu bất quá chờ ở đỉnh núi g i à n xếp lại vậy là bất đồng không có mạng sống c h i y ê u sẽ phải muốn những chuyện khác ánh mắt vô số đạo cũng rơi vào hàn tuyết bảy trên thân nữ mau nhìn mỹ nữ đâu thật là đẹp ba có á c còn c nàng không biết là tiên nữ đi. Wow, đẹp hơn thường Nga còn phải. Thất tiên nữ là à? phải. Thất biết đi. đẹp Wow, người không nhịn được nghĩ tới làm quen bất quá cao lớn uy mảnh vương phi như t h á p sắt vậy đứng ở nơi đó để cho người ta không rét mà run mà thống kiến mắt lom lom nghiêm ngạo thiên mặt lộ vẻ hàn sương cũng để cho người không dám đến gần có mỹ nữ không dám đi thân cận quả thực rất bị khuất ánh mắt của những người đó ở trên hàn g tuyết đám người thân quét tới quét l u i để cho hàn g tuyết các nàng rắc p đắc phi thường không thoải mái nô lai vốn là không nghĩ để ý tới những người này nhưng những người này quả thực quá mức để cho nô lai rất tức giận n、no、ô lai một tiếng hư lạnh nhưng không có hảo ý đó người nhất thời giác đắc như bị xét đánh vậy cũng không dám nữa có ý đồ không an phận thời gian từng giây từng phút trôi qua hàng khí càng ngày càng nặng nhưng là đối với n、no、ô lai đám người mà nói căn bản không tính là cái gì bất quá không ít đến xem mặt trời mọc du khách c ò n đến du lập tập hoàn hảo bọn họ rất nhiều người chuẩn bị phi thường trọn vẹn cũng mang theo áo đông mặc dù như cũ có chút không đỡ được hà n lộ nhưng thật giống như một chút việc cũng không có đặc biệt là kia mấy mỹ nữ mặc lại đơn bạc lại có người đau lòng đưa mấy món áo đông tới bất quá bị vương phi trực tiếp cự tuyệt cảm ơn các ngươi h ả o ý bất quá chúng ta không cần ngươi là đại lao gia dĩ nhiên không cần nhưng là mấy vị mỹ nữ cần a vạn nhất đóng bị cảm làm sao bây giờ mấy món này hảo đ ô n g là cho các nàng chống lạnh các nàng cũng không cần mấy người rất kiên trì nhưng vương phi chính là không đồng ý cuối cùng mấy người này không thể không trở về trong miệng nhỏ g i ọ n g thầm thì thật là không hiểu được thương hương tiếc ngọc thứ gì sao nếu như không phải vương phi không thèm so đo với những người bình thường này hắn sớm mấy bàn tay đem bọn họ phiến đến đáy cốc đi cũng không phải là không có giết quá người hắn lúc tờ mờ sáng trên bầu trời bắt đầu tản mát ra nhu hòa xinh đẹp quang mang chân trời xa xa là một mảnh vân hải tranh s ắ c vân hải cực kỳ xinh đẹp từ từ vân hải bắt đầu biến thành bảng màu sắc cũng càng ngày càng sáng tất cả mọi người nín thở bởi vì thái dương sắp đi ra thái dương giống như cái xấu hổ tiểu cô nương cuối cùng từ vân hải nơi lộ ra đầu tiếp theo một vòng hồng nhật nhiễm nhiễm dâng lên trong vòng m ộ ư ơ i phút thì trở nên quang mang v à t r ư ợ n g ánh sáng màu vàng óng vang đầy toàn bộ thái sơn vân sâu vụ khóa thái sơn chủ phong ở dưới màu vàng ánh mặt trời chiếu sáng càng thêm lộ ra nguy nga trắng quan thấy mặt trời mọc những leo núi đó người một mảnh hoan hô ban đêm mạo hiểm leo núi không phải là vì giờ khắc này sao đây chính là thái sơn mặt trời mọc ca nô lai bọn người rất cảm khái ở đỉnh thái sơn xem mặt trời mọc quả nhiên có một phong vị khác không khí mát mẹ đập vào mặt thái sơn sương mù sáng sớm ở trong vạn đạo hà quang hòa hợp bốc hơi lên tỏa ra ánh sáng lung linh lộ ra chữ tĩnh tường hòa nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên chờ xem xong thái sơn mặt trời mọc sau nô lai liền mang theo mọi người tiến vào thái sơn t i ê n cảnh giữa thiên toàn địa chuyển mọi người đột nhiên cảm thấy tiến vào một cái thế giới khác nơi này cao sơn lưu thủy suối chạy thắt tuân để cho người ta tựa như đưa thân vào t i ê n cảnh nơi này là địa phương nào mọi người tấm tắc lấy làm kỳ nô lai đắc ý giới thiệu nơi này là thái sơn t i ê n cảnh là ta tới thái sơn sau tình cờ phát hiện lại có như vậy một chỗ t i ê n cảnh chẳng lẽ nơi này còn là thái sơn nô khải vẫn đạo nô lai gật đầu nói không sai nơi này mới thật sự là đỉnh thái sơn ngọc hoàng đình bất quá có người đại thái ầ n thông đưa nơi này cho ngăn cách, cho đưa c c cho h không nên vì m ọ người biết. Thái sơn giữa tiên cảnh nguy nga hùng vĩ chủ phong cắm thẳng vào vân tiêu cho người ta một loại vô cùng vĩ ngạn cảm giác thì giống như chân chính tiên trụ vậy thông hướng chân trời tiên ngọc hoàng đ ỉ n h đang phía trên đám mây nhìn phi thường mông lung phiêu m i ể u thái sơn trong tiên cảnh có kỳ phong vô số trừ chủ phong như thiên trụ còn lại chư đỉnh cũng là phi thường hùng vĩ vô số điều thiên trượng thắng nước từ trên đỉnh núi chút xuống tựa như vô số điều màu bạc trắng hàng dài vậy những hàng trăm hàng ngàn đó trên ngọn núi cổ thụ trọc trời thương tùng cầu cảnh hiện ra khí tức với cổ hiện nhiên, những cây cổ thụ này thường tùng tồn tại đã phi thường rất xưa viễn viễn nhìn lại một luồng phát ra từ nội tâm rung động du nhiên như xanh thiên không là hí lam vĩ lam như lam thủy tinh diễm lệ nhu hòa ánh mặt trời chiếu sáng xuống để cho người ta rắc đắp phi thường thoải mái đầy đủ linh khí đập vào mặt tất cả mọi người không nhịn được thật sâu hút mấy cái khí nơi này linh khí đều là không có bị ô nhiễm tinh khiết nhất linh khí hít sâu mấy hớp cả người lỗi chân lông cũng thư g i ã n mở dị thường thoải mái h à tuyết chúng nữ cảm khái nói thật là một chỗ thần kỳ địa phương a huyền cơ tử cũng thở dài nói quả thật rất thần kỳ không thể so với thục sơn tiên cảnh cùng côn luân tiên cảnh kém bao nhiêu lăng vân tử bốn phía quan sát một phen đạo có thể đem nơi này n g ă n cách người đại thần thông thực lực sâu không lường được a nghe được lăng vân t ử thoại lăng phong không khỏi nói mở ra như vậy không gian ngăn trở này tiên cảnh tuyệt cần bao nhiêu thần thông a tất cả mọi người nhìn về phía nô lai nô lai tay mở ra nhún vai một cái nói các ngươi đừng nhìn ta ta không làm được trước mắt ít nhất không làm được nghiêm n ạ o thiên vấn đạo sư tôn vị kia người đại thần thông không biết bây giờ còn đang không có ở đây nô lai lắc đầu một cái không có ở đây thấy không cảm giác được hắn bất kỳ khí tức gì nếu như vị kia người đại thần thông vẫn còn ở nô lai chắc chắn sẽ không tiến vào nơi đây vị này thực lực của người đại thần thông ở trên hắn tuy tiện tiến vào địa bàn của đối phương không biết sẽ dẫn tới hậu quả gì bất quá người nọ nếu không coi ở đây nô lai cũng chưa có điều kiên kỵ gì đây chẳng phải là nói nơi này là nơi vô chủ trong giọng nói của nghiêm ngạo t i ê n mang vẻ hưng vấn cái gì gọi là nơi vô chủ nơi này là t h ờ i phát hiện chính là vị sư địa phương này đã họ nô nô lai bá đạo vô cùng nói tốt như vậy địa phương nô lai phát hiện chắc chắn sẽ không nhường cho người khác nghiêm ngạo thiên lập tức một cái vỗ n ô n g ngửa quá khứ sư tôn nói cực phải chỗ này đã là chúng ta sư tôn thần uy cái thế lập tức liền phát hiện như vậy một chỗ địa phương tốt ngàn xuyên v ạ n xuyên đ ị n h n g ọ c không sôi nô lai vớt cảm nói trẻ nhỏ dễ dạy cũng chỗ này đã họ nô đã thuộc về chúng ta vô c ự c tông t ử ngưng công chủ chỉ một tòa phi thường dùng sức đỉnh núi nói với n ô lai sư công nếu thái sơn này tiền cảnh đã là chúng ta tử ngưng muốn ngọn núi kia nô lai theo tử ngưng công chủ ngón tay phương hướng nhìn sang chỉ thấy ngọn núi kia cao đến thiên trượng nhỏ hết sức tuân t ú giống như một cái con gái rượu vậy trên ngọn núi q á i thạch lầ suối chạy thắt tuân thương tùng thúy bách ở đỉnh núi còn có một cái thiên trì trong thiên trì a o nước bích ba dạo d ư ợ c trong suốt thấy đáy nô lai không chút nghĩ ngợi sẽ đồng ý thật ngọn núi kia sẽ là của ngươi chính ngươi lấy cái tên đi sư công tốt nhất từ ngưng công chủ đột nhiên ở trên nô lai mặt tinh đỉnh điểm thủy vậy thơm một hớp lần này đột nhiên tập kích để cho tất cả mọi người trận tròn mắt mà khởi đầu người bồi táng t ừ ngưng công chủ là ở một bên c ư ờ i trộm nửa ngày nô lai quái khiếu đạo ai nhà nụ hôn đầu của ta biểu tình kia khoa chương vô cùng thì giống như mình bị thiên đại h u quất an thiên đại thùa thì vậy từ ngưng công chủ đĩ môi tả toán nói sư công ngài lời này cũng quá dài đi ta mới là nụ hôn đầu đâu đều không nói gì ngài không biết hôn qua sư phụ bao nhiêu lần còn nụ hôn đầu lựa gạt ai vậy hàn tuyết mắc cờ đỏ bừng mặt sàng giọng tiểu hài tử biết cái gì tử ngưng công chủ hướng hàn tuyết làm cái m ặ t quỷ sau đó bay đến nàng ngọn núi kia tử ngưng đ ỉ n h tên dĩ nhiên là chính nàng lấy thấy tử ngưng công chủ hớn hở vui mừng đi nàng tử ngưng ngọn núi tất cả mọi người mắt ba ba nhìn hướng về n ô lai n ô lai cười một tiếng đạo chỗ này tiên cảnh đúng là ta vô cực tông chỗ ở một trong các ngươi cũng lựa chọn một ngọn núi đi bất quá chủ phong phải trừ lại tới tất cả mọi người gật đầu khen hay bắt đầu lựa chọn đỉnh núi của mình nhìn mọi người đông chọn tây chọn dáng vẻ nô lai r ắ c đắc b u ồ n c ư ờ i có loại này chiêm sơn vi vương cảm giác bất quá hàn tuyết bốn nữ cũng không có đi chọn liệu như yên không n ú p ních tiểu thuy cũng không có chọn nô lai t ỏ mò vấn đạo tuyết nhi văn tỷ dài dài như yên các ngươi thế nào không có đi chọn bốn nữ cũng nhìn lẫn nhau một cái cuối cùng hàn tuyết đạo lai chúng ta không biết chọn kia ngồi thật ngươi giúp chúng ta chọn đi nô lai hơi suy nghĩ một chút liền gật đầu nói vậy cũng tốt thật ra thì người các một đình nô lai sớm đã có ý định này cho nên hàn tuyết bốn nữ đỉnh núi trong lòng hắ chỉ bất quá hắn là muốn cho hàn tuyết các nàng tự chọn của mình thích đỉnh núi bởi vì hắn thích không nhất định là hàn tuyết các nàng mong muốn nô lai chỉ chủ phong phụ cận một ngọn núi đạo tuyết nhi ngọn núi này không tệ ngươi sẽ phải châu ngồi này đi nô lai b ă n g hàn tuyết chọn ngọn núi kia không thể so với tử ngưng công chủ chọn tử ngưng đỉnh kém trên ngọn núi cũng có một chỗ thiên trì trong thiên trì còn có các loại chân quý loại ca ở nô đùa dung b ạ n hàn tuyết vui vẻ nói không tệ liền nó tên gọi là gì thật đâu nô lai bật thốt lên thần nữ phong thật liền theo thần nữ phong hàn tuyết lúc này công nhận danh từ này tiếp theo nô lai lại chia ra cho Hà Văn. tống giai cùng với liệu như yên lựa chọn một ngọn núi cũng chia ra mệnh danh là thánh nữ phong công chúa lĩnh như yên đỉnh đối với ngô lai cho các nàng chọn đỉnh núi cùng với đỉnh núi đặt tên hà văn tam nữ đều rất hài lòng hà văn vốn chính là thánh nữ cho nên hắn đỉnh núi mệnh danh là thánh nữ phong tống giai thời là ngô lai tiểu công chúa vì vậy mệnh danh là công chúa lĩnh về phần tiểu thúy nàng muốn cùng liệu như yên cùng ở một đỉnh ngô lai cũng không cơ cầu dù sao đỉnh núi còn nhiều hơn nếu như nàng muốn còn có thể đi chọn hà văn cười duyên nói lao công ngươi là không phải đã sớm giút chúng ta chọn sóng a nàng đã nhìn ra nô lai nhìn như tiện tay chỉ một ngọn núi nhưng là tựa hồ trải qua nghị cặn cái vậy nô lai ở nàng cái chán h ô n một cái đạo dĩ nhiên bất quá ta không thể đem ý nguyện của mình áp đặt cho các ngươi vạn nhất chọn các ngươi không thích làm sao bây giờ cho nên để cho các ngươi lời đầu tiên m ớ i chọn lao công chỉ cần là ngươi chọn chúng ta đều thích hà văn thâm tình nói tiếp theo dâng lên hương vấn của mình kia mặt tuyệt mỹ bảng kia như ma quỷ v ắ n người kia dư sức phong tư để cho nô lai có chút ý loạn tình mê thiếu chút nữa thì phải đem nàng giải quyết tại chỗ đối với hà văn thoại hàn tuyết các nàng cũng bày tỏ đồng ý nô khải cùng vương mai chọn một tòa trung ý đỉnh núi hai người đang tranh luận đỉnh núi tên đâu nô khải nói gọi khải thay mai phong vương mai nói gọi mai khải thay đỉnh trong lúc nhất thời tranh mặt đỏ tới mang thai không gian ba động một chút nô lai xuất hiện ở nô khải cùng vương mai trước mặt hai người con trai của thầy tới vương mai mừng lớn nói nhi tử ngươi tới được đúng là ngươi nói ngọn núi này tên gọi là gì vậy ta nói gọi mai khải thay đỉnh nhưng ba ngươi nhất trực không đồng ý nói phải gọi khải thay mai phong nô khải cúi đầu không nói tiếng nào trong lòng nô lai g i á đắc có chút một người đạo mụ, mụ. không phải nhiều như tên cái là một cái tên sao. So đo vương ậ y làm gì? v mai kiên q u y ế trì nói không được, ta chính là không Phong, không đỉnh. Vương kiên cái gì gọi, khải thai, Mai Phong, mà không gọi Mai, khải thai,、đỉnh. Đối với phục, gì được, ta t dựa Mai là vào mà nô lai chỉ đành phải nói vậy cũng tốt liền kêu mai khải t h a i đỉnh nô khải thấy nô lai lên tiếng chỉ đành phải đồng ý đạo vậy thì gọi mai khải t h a i đỉnh đi vương mai đắc ý nhìn nô khải ngươi n h a ngươi không phải là phải con trai của chờ tới mới toàn phục rất nhanh tất cả mọi người đã chọn riêng mình đỉnh núi sau đó bắt đầu cải tạo đỉnh núi của mình sau này đỉnh núi này cho dù bọn họ tài sản đương nhiên phải hảo hảo cải tạo một phen vương phi chọn một ngọn núi phi thường h ù n g vĩ sau khi chọn xong hắn ra châu hò hét địa ở trên đỉnh núi trên một tảng đá lớn viết ba chữ phi lai phong vương an thạch từng có tuyệt cú nhất thủ đ ă n g phi lai phong danh vang rền thiên hạ phi lai phong hơn ngàn tím tháp nghe nói gà g ã y thấy nhà thăng không sợ phù vân g i a ngắm n g mắt chỉ duyên thân ở tầng cao nhất nhớ tới bài thơ này nô lai mép lộ ra một nụ cười chấm biếm cho ngươi một tòa thiên tầm tháp đi một tòa bảo tháp bay về phía vương phi phi lai phong đứng nghiêm trên đó để cho ph cảm ơn b i ể u ca vương vi thấy bảo tháp mừng rỡ có bảo tháp sau tòa kia l ẻ loi đỉnh núi lập tức trở nên không giống nhau nô lai tay chỉ vào chủ phòng một tòa khí thế khôi hoành cung điện tọa lạc trên đó đây là n ô lai luyện chế một cái cung điện nô lai từ sau tu chân giới trở về chi liền thử luyện chế loại này p h á p bảo thất bại rất nhiều lần sau r ố t cuộc luyện chế ra một cái để cho hắn rất hài lòng cung điện đại điện trên tấm biển thượng tư vô cực tông ba chữ to nô lai thanh n g uy nghiêm vang lên sau này nơi này chính là ta vô cực tông một chỗ chỗ ở chờ thời cơ thành thục h ú n g ta liền tiến hành khai tông đại điện tất cả mọi người ầm đối với vô cực tông khai tông mọi người mong đợi đã lâu bất quá l a n g vân tử là đợi không được nhưng hắn vẫn chọn một n g ọ núi n mệnh danh là l a n g vân đình ít nhất chứng minh hắn cũng là vô cực tông một phần tử nếu như ngài thích nơi này của xin đ i ể m k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm hai mươi năm thái sơn phong sơn thái sơn cô lập núi lại vì bảo dưỡng sơn lâm bảo vệ thái sơn sanh thái hoàn cảnh từ ngay hôm đó lên thái sơn phong sơn ba ngày du khách nhất là không được với sơn thái sơn nhưng là việt nam nổi tiếng nhất du lịch cảnh khu một trong cho việt nam mang đến to lớn kinh tế hiệu ích phong sơn một ngày sẽ phải thiếu thu nhập rất nhiều quy tắc này thông báo phát ra sau vô số du khách bị đổi xuống sơn đã mua vé vào cửa du khách bị yêu cầu trả vé ngay cả nhân viên làm việc chùa miếu tăng nhân đều bị cường chế dưới sự yêu cầu sơn dù sao một câu nói không thể có người dừng lại ở trên thái sơn chi quân đội cũng xuất động phong tỏa chân núi cấm chỉ du khách len lén leo lên sơn ngay kế trên thái sơn đã không có du khách dừng lại có người muốn trộm trộm lên núi bị chú đóng ở chân núi bộ đội bắt được trục xuất trở về trong lúc nhất thời ánh mắt thế giới đều tập trung vào thái sơn thái sơn rốt cuộc thế nào thật chẳng lẽ là muốn bảo dưỡng sơn lâm thuyết pháp này cũng quá để cho người ta khó có thể tin phục phải biết thái sơn sanh thái hoàn cảnh nhất trực rất tốt ta chẳng lẽ có đại sự gì muốn phát sinh chẳng lẽ có trọng bảo xuất thế tại sao thái sơn muốn phong sơn đâu mệnh lệnh này nhưng thật ra là long tổ hạ đạn nô lai muốn ở thái sơn tiến hành phi thăng đại điện thanh vân chân nhân tự nhiên đang bị danh sách mời đồng thời nô lai yêu cầu thanh vân chân nhân phong thái sơn sơn vừa được đến tin tức này thanh vân chân nhân liền lập tức xin phép hoa hạ no một sau này số một dùng no một thay thế để tránh bị hạ giải cho dù là long tổ cũng không thể ngự trị ở bên trên nước hoa pháp luật cho nên phong sơn đại sự như vậy là cần xin phép no một bất quá mặc dù thái sơn phong sơn ảnh hưởng cự đại dù sao thái sơn là quốc tế nổi tiếng điểm du lịch khoảng thời gian này phong sơn sẽ tạo thành bất lợi ảnh hưởng nhưng là ngô lai quyết định chuyện ai dám không tuân theo thật ra thì ngô lai yêu cầu làm như vậy bất quá là vì không kinh thế hai tụi tôi nếu không trước mặt đang bình thường người biểu diễn một chút tu chân giả so với phổ thông người kia cường đại triệu lần thần t h ô n g nói với ngô lai tới lại coi là cái gì đâu no một nghe nói ngô lai muốn tiến hành phi thăng đại điện lúc này đồng ý thái sơn phong sơn ngoài ra hắn cũng muốn đi góp tham gia náo nhiệt hắn muốn kiến thức một chút nếu nói tu chân giả phi thăng tới để là thế nào một chuyện. Hơn nữa, thông qua cơ hội lần này hắn còn muốn gặp một lần ngô lai nói chuyện với ngô lai nói chuyện ở trong mắt của hắn thanh vân chân nhân hàng ngũ đã là thần tiên hoàn toàn không phải người bình thường có thể so nghe nói cái này ngô lai cường đại hơn thanh vân chân nhân còn phải quá nhiều quá nhiều hắn đều sắp phi thăng theo thanh vân chân nhân nói là đến tiên giới đi tiên giới là một cái không gian khác một cái thế giới khác nói chính xác là vị mặt một người khác độc lập vũ trụ suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất thần kỳ nghe thanh vân chân nhân nói những thứ này khái niệm no một như đảng vân giá vụ rơi vào trong sương ngủ dù sao cái hiểu cái không đối với no một tình cầu thanh vân chân nhân cự tuyệt no một ngài không có ở đây bị danh sách mời vô duyên tham gia lần này phi thăng đại điện thứ cho b ổ n trưởng lão không thể ra sức thanh vân trưởng lão c h â m trước một chút cũng không được no một một số gần như cầu khẩn nói thanh vân chân nhân khó xử nói b ổ n trưởng lão chỉ có thể trước hết mời kỳ một chút ngô tổ trưởng làm phiên trưởng lão tiếp theo thanh vân chân nhân lấy ra đưa tin phủ lập tức bóc nát theo đưa tin phủ bóc vỡ âm thanh của ngô lai truyền tới thanh vân trưởng lão t ì ta có chuyện gì không thanh vân chân nhân đạo ngô tổ trưởng no một muốn tham gia phi thăng đại điện người xem t r ầ n ngâm chốc lát ngô lai đạo dẫn hắn tới gặp thức một chút đi. còn có ngợi một chút lý chủ tịch cơ hội như vậy thật là không nhiều nga thanh vân chân nhân liền vội vàng nói tốt nô lai vấn đạo còn có những chuyện khác sao không có thông tấn gậy sau no một vội vàng hỏi thanh vân trưởng lão hình dáng gì thanh vân chân nhân đạo nô tổ trưởng đồng ý no một gương mặt hưng phấn thật sự quá tốt rồi cảm ơn n g à i thanh vân trưởng lão có cơ hội thấy hoa hạ những kỳ nhân đó dị sĩ đó là một loại vinh hạnh phải biết những người này là tu chân giả ẩn sĩ cao nhân thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ nếu như bọn họ không mình đi ra nếu như không có nhất định cơ duyên ngươi là không thấy được bọn họ cho dù thấy cũng trước bởi vì bản thân chi tư đắc tội ngô lai một nhà còn làm hại quan vũ tập đoàn phá sản cho việt nam tạo thành tổn thất thật lớn uy tín xuống dốc không phanh no một nhất trực tự trách nói không chừng người ta ngô lai đã sớm nhìn hắn vô cùng không vừa mắt chỉ là bởi vì hắn là hoa hạ no một lại là người bình thường mới không có so đo với hắn nếu là sớm biết ngô lai có như thế lợi hại hắn nào dám như vậy a bất quá trên thế giới không có thuốc hối hận ăn hắn chỉ có thể cố gắng đi tu phục cùng ngô lai quan hệ nhưng là trước đây hắn truyền đặt cho ngô lai có lòng tốt muốn cùng ngô lai nói một chút bất quá ngô lai cũng không có đ i ề u hắn h i ệ n nhiên ngô lai đối với hắn rất không hài lòng lần này ngô lai cuối cùng đồng ý hắn tham gia phi thăng đại điển xem ra là một cái tín hiệu đang bay thăng trên đại điển hắn có thể gặp đến ng như vậy liền có thể hào h à o nói một chút hòa h o a n thậm chí cải thiện một chút quan hệ của song phương nghĩ tới những thứ này no một nhất thời đối với tương lai tràn đầy lòng tin xử lý sự vụ cũng đặc biệt có tinh thần điều này làm cho bí thư của hắn tấm tắc lấy làm kỳ thái sơn phong sơn đưa tới em ở nước các nước nhà chú ý bọn họ cấp thiết muốn biết thái sơn phong sơn nguyên nhân bất quá từ vệ tinh chuyển về thái sơn hình ảnh biểu hiện chỗ của thái sơn chẳng qua là sương mù một mảnh cái gì cũng không nhìn thấy em ở nước các nước nhà lập tức đánh hơi được không giống tầm thường vị đạo phải biết ở trước lấy thái sơn hình ảnh là rất rõ ràng xuất hiện ở vệ tinh trong hình cho dù là sương mù này cũng sẽ không như vậy sương mù một mảnh những quốc gia này càng thêm cấp thiết muốn biết thái sơn phong sơn nguyên nhân nếu quả như thật là trọng bảo xuất thế bọn họ cũng muốn chia một chén canh nếu như là nguyên nhân khác bọn họ cũng muốn chen vào một chân chỉ cần để cho việt nam không chiếm được chỗ tốt hoặc là thiếu lấy được chỗ tốt bọn họ liền kiếm được nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên ở quan vũ sơn trang nô lai trò chuyện với thanh vân chân nhân một phen cũng rơi vào vương phi cùng trong thai t ô n kiến vương phi tò mò vấn đạo biểu ca ngươi thế nào đáp ứng để cho no một tới tham gia phi t h ă n g đại điền đâu thế nào không được sao nô lai hỏi ngược lại vương phi liền vội vàng nói biểu ca quyết định chuyện biểu đệ ta nào dám nghi ngờ a chỉ là muốn lên hắn làm những chuyện như vậy cũng rất tức giận nô lai v ũ một cái vương phi bà vai ngự trọng tâm trường nói biểu đệ a chúng ta là người nào chúng ta là tu chân giả a còn là giữa tu chân giả cao thủ là cái gì người hắn chỉ là một phổ thông người hắn n g ư ơ i biết làm thành một cái tu chân giới cao thủ cần nhất là cái gì không không phải là tức độ cao thủ sẽ phải có cao thủ khí độ nếu như đối với loại này người bình thường đều phải tức giận thoại như vậy làm sao có thể để cho gọi là tu chân giới cao thủ đâu tiếp theo nô lai dụng ý vị ánh mắt thâm trường chia ra nhìn vương phi cùng tống kiến đạo đưa các ngươi một câu lời và ngọc vương phi cùng tống kiến lập tức dựng lên lỗ thai muốn biết rốt cuộc là cái gì lời và ngọc chúng ta muốn lấy đức thu phục người nô lai chậm rãi nói ra những lời này vương phi cùng tống kiến đồng thời gật đầu nói không tệ chúng ta muốn lấy đức thu phục người ba người nhìn nhau cười to thái sơn phong sơn sau dạng sáng ngày thứ hai lúc một đám người đang có nói có cười đạp không tới là ai ở thái sơn phong sơn thời điểm đi tới thái sơn đâu đám người kia đạp không tới h i ệ n nhiên không phải người bình thường đám người kia chính là ngô lai mời tới trước quan lễ tu chân giả người cầm đầu là côn luân phái thanh mục chân nhân bên cạnh là t h u c sơn kiếm phái huyền linh chân nhân còn có phái không động phái thanh thành hải ngoại tiên phái cùng với tống tề lương trần tứ đại gia tộc cao nhân tiền bối phía sau đều là đệ tử của bọn họ bối dĩ nhiên thực lực đại bộ phận đều ở đây nguyên anh kỳ trở lên có một sẽ có khắc tiền đồ kim đan kỳ đệ tử cũng mang theo đám người kia đến lúc nô lai cùng huyền cơ tử mặc đồ đông đã ở đỉnh thái sơn ngọc hoàng đ ỉ n h chờ mọi người thấy mọi người đáp xuống nô lai nhanh lên đón thấy nô lai đi trước nên đón bọn họ đám này tu chân giả cũng thụ sùng n h ợ c kinh nô lai là người nào nhưng là hoa hạ tu chân giới lãnh tụ người h ắ n vật ta chân chính lãnh tụ địa vị không người có thể dung chuyển bọn ta ra mắt nô tổ trưởng được thanh mục chân nhân dẫn dắt mọi người cùng hô lên mọi người k h á c h khí nô lai cởi cùng thanh mục chân nhân huyền linh chân nhân chờ các môn các phái lãnh tụ chào hỏi huyền cơ tử cũng cùng mọi người nhất nhất chào hỏi ha ha đang lúc ấy thì cười to một tiếng chuyền tới xem ra ta đến chậm một đoàn h ắ c vân đ è ép tới từ từ rơi vào trong ngọc hàm o đ ỉ n h sau khi rơi xuống đất h ắ c vân tản đi một đám người xuất hiện ở trước mặt mọi người người cầm đầu chính là ma tông tông chủ thất dạ thất dạ thấy huyền cơ tử ngay lập tức sẽ cùng hắn tới một thật to ôm hét lớn huyền cơ tử lao ca lao đệ ta muốn ngươi chết bẩm nào biết huyền cơ tử đẩy ra hắn khinh bị nói thiết ngươi lời nói này thật không có thành ý n h ớ ta cũng không tới nhìn ta thất dạ cười định nói lao ca ngươi lại không biết ta ma tông tình huống ta ma tông nguyên khí tổn thương nặng nề chăm phế lợi hưng trên vai ta cái t h ú nặng a huyền cơ tử tự nhiên biết ma tông tình huống mặc dù có chuyển biến tốt nhưng là kém xa dị vãng huy hoàng cho nên hắn vũ một cái thất dạ bà vai an ủi tốt lắm trở phi thăng đại điện sau khi kết thúc n g ư ờ i theo ta đi quan vũ sơn trang làm một chút huynh đệ chúng ta hai uống nhiều mấy chén thất dạ gật đầu nói cảm tình này thật lao ca tương yêu tiểu đệ sao dám không theo mệnh đánh với huyền cơ tử so chiêu hô sau thất dạ lại cùng nô lai c h à o hỏi nói ngô tổ trưởng có d a n h d ỗ i cần phải lại đi ta ma tông ngồi một chút nô lai phòng theo thất dạ trước giọng nói tông chủ tương yêu ta sao dám không theo mệnh hai người bắt đầu cười h á hả trong tứ đại gia tộc Phụ h t â người của a Hàn Tuyết Trần Bình mang Trần n Tuyết m Trần t tới, bọn n họ, họ g của long tổ cũng tới thanh vân chân nhân mang no một cùng lý chủ tịch tới trước no một dù sao khí độ bất phàm từng thấy người của đại tràng đi hệ nghị họa đã nhận ra của mọi người người hắn ngô lai ngô lai đứng ở nơi đó h u y ể n như một viên trói mắt minh tinh vậy phong thần như ngọc hơn người n、no、ô một bước nhanh về phía trước r ồ i tới ngô lai ra tay trái đạo ngô tổ trưởng ngươi mạnh khỏe ngô lai cũng mỉm cười đưa tay phải ra cùng hắn cầm n、no、ô một thật hân hạnh gặp ngài gặp nhau cười một tiếng mận ân cửu hết thệ đều ở trong không nói lần này bắt tay tân đoán tựa hồ cũng tan thành m â y khói ngô lai có thể cùng n、no、ô một bắt tay nói do hắn căn bản không có quá để ý no một chuyện làm no một chân thành đ i ệ nói ngô tổ trưởng ta hy vọng có thể có cơ hội và ngươi nói một chút nô lai gật đầu nói không thành vấn đề chờ phi thăng đại điện kết thúc chúng ta hảo hảo nói một chút tại tu chân giới gần mười năm c h u i luyện nô lai càng phát ra t r ầ m ổn tiếp theo nô lai chào hỏi lý chủ tịch chủ tịch ra ra đã lâu không gặp lý chủ tịch thấy nô lai mặt mày hớn hở nô lai thật cao hứng gặp lại được ngươi nô lai cảm khái nói đúng ở ai chúng ta đều có hơn mấy năm không gặp thân thể của ngài cốt còn là cứng như thế lãng lý chủ tịch cố ý thổi tròm d â u trợn mắt nói tiểu tử ngươi chẳng lẽ như vậy phán lao nhân ra ta xuống mùa、A. nô lai lắc đầu một cái không ngài hiểu lầm ta tuyệt không có cái ý này lý chủ tịch cười nói không nói chuyện nói đi cũng phải nói lại còn may mà ngươi để lại cho ta đan dược thân thể của ta mới nhất trực tốt như vậy chủ tịch ra ra ngài nói lời này cũng quá k h á c h khí ta và ngài người nào với ai a hơn nữa trước kia ngài vẫn đối với ta như vậy chiều cố ta đều không có cảm tạ ngài đâu thấy chung quanh nhiều như vậy tu chân giả no một muôn vàn cảm khái hoa hạ người tài giỏi dị sĩ thật không ít chẳng qua là bình thường vô duyên thấy thanh vân chân nhân hướng về no một nhất nhất giới thiệu các đại môn phái nhân vật lãnh tụ lan lộn cái quân mặt đối với hoa hạ nguyên thủ các đại môn phái nhân vật lãnh tụ còn là đưa cho đầy đủ tôn tính đương nhiên là nể mặt nô lai phải biết những thứ này trưởng môn a tông chủ a người người cũng mắt cao hơn hạng chỉ dùng uống nô lai một người nếu như n ô lai không có ở đây bọn họ ngay cả no một cũng sẽ không nhìn nhiều người bình thường ở trong mắt bọn hắn căn bản không tính là cái gì no một không phải người ngu tự nhiên cũng biết một điểm này cho nên của mọi người trước mặt vị cao nhân hắn cũng không bãi no một cái giá nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện t r ư ơ n g hai trăm hai mươi bảy tiến vào thái sơn tiên cảnh tốt lắm nếu tất cả mọi người đến đông đủ sẽ theo ta tiến vào thái sơn tiên cảnh đi nô lai thanh âm uy nghiêm vang lên tất cả mọi người đều nghe được cái gì thái sơn tiên cảnh thái sơn tiên cảnh là địa phương nào ở chỗ nào tất cả mọi người lộ ra vô cùng nghi ngờ biểu tình chỉ thấy ngô lai tiện tay đánh ra mấy đạo pháp quyết thì giống như vẹn ra vân vụ thấy thiên n h t vậy mọi người thấy xuất hiện trước mặt một cái thế giới thần kỳ nơi này h u y ề n như tiên cảnh viễn viễn nhìn lại liên miên bất tuyển q u â sơn cao vút trong mây đặc biệt là chủ phong nguy nga hùng mỹ cắm thẳng vào vân tiêu tuyển như bất hủ thiên chủ vậy đứng sừng sững ở c h ỗ đó vô số điều thiên trượng t h ắ m nước như thất luyện từ trên từng ngọn đỉnh núi chút xuống nghi là vô số điều ngân h ạ lạc kiểu tiên những thứ này hàng trăm hàng ngàn trên ngọn núi khắp nơi đều là cổ thụ trọc trời thương tùng thúy bách thái cổ khí tức đập vào mặt thấy cảnh này một luồng phát ra từ nội tâm rung động ở trong lòng mọi người du nhiên như xanh trời ạ nơi này thật chẳng lẽ là tiên cảnh lại không thể so với côn luân tiên cảnh kém so sánh t h ụ sơn tiên cảnh cũng không hơn sính để cho a lại có thần kỳ như vậy địa phương chúng ta bây giờ vẫn còn ở thái sơn sao sẽ không tới đến ngoài k h á c không gian đi sáu thấy mọi người đều lộ ra thần sắc â m mộ nô lai lộ ra hài lòng biểu tình muốn chính là hiệu quả như vậy như vậy tiên cảnh chính là lấy ra h i ể n bãi dĩ nhiên hắn có hiển bãi tư cách thanh mục chân nhân cùng huyền linh chân nhân miệng h á thật lớn bọn họ vốn là cho là cũng chỉ có côn luân phái cùng thục sơn kiếm phái có tiên cảnh không nghĩ tới đỉnh thái sơn này lại cũng ra khỏi một cái thái sơn tiên cảnh hơn nữa không thể so với côn luân tiên cảnh cùng thục sơn tiên cảnh kém thật không biết nô lai là như thế nào tìm được ánh trăng nhu hỏa như là nước chảy làm cho cả thái sơn tiên cảnh lộ ra vô cùng ú tính đi chúng ta đi chủ phong thiên chủ phong nô lai mang mọi người bay qua chủ phong giống như thiên trụ vì vậy bị nô lai mệnh danh là thiên chủ phong thiên trụ phong ngọc hoàng đình hàn tuyết đám người đã ở nơi đó chờ hậu trần bình cùng trần khiết phụ nữ thấy hàn tuyết sau đều lộ ra thần sắc của vô cùng kích động tỷ tỷ trần khiết bay thẳng đến hàn tuyết bay đi tiểu khiết hàn tuyết thấy trần khiết cũng là kích động vô cùng vội vàng nên đón gần đây trần khiết cũng là càng ngày càng có tiên nữ khí chất tới cửa cầu hôn người đều đạp phá trần thị gia tộc n ỡ cửa hai tỷ mỗi ô n nhau hồi lâu tài trí mở tỷ tỷ những năm này ngươi có khỏe không trần khiết vấn đạo hàn tuyết đạo ta còn thật còn ngươi trần khiết cười nói có phụ thân và đại mụ chiếu cô ta ta làm sao có thể không tốt đâu hàn tuyết lại bắt đầu giới thiệu còn lại chúng nữ cho trần khiết nhận biết hà văn cùng tống giai trần khiết còn là biết mặc dù trần khiết đối với ngô lai hoa tâm cảm thấy cực kỳ bất mãn nhưng là nàng cũng không có biện pháp bất quá hiện tại thấy liệu như y ê n đám người nghĩ trong đầu sẽ không lại là ngô lai tên khốn kia tìm nữ nhân đi ngô lai ngươi tên khốn kiếp ngươi không hoa tâm sẽ chết ta ngươi là rất mạnh nhưng là ngươi mạnh ngươi là có thể hoa tâm sao đã có ba người phụ nữ như vậy yêu ngươi ngươi bên ngoài còn muốn đi chơi hoa kẹo nguyệt thật chẳng lẽ trong nhà phải làm gì hồng kỳ không ngã bên ngoài thả i kỳ bay phiêu sao trần khiết đã ở trong lòng thanh nô lai mang cá thể không xong ra tựa hồ cảm nhận được trần khiết ánh mắt tràn đầy sắc ý nô lai không khỏi thầm nói tiểu di tử của ta ta lúc nào lại được tội ngươi bất quá nô lai còn là mặt lộ vẻ chứ mỉm cười nói trần khiết xem ra ngươi chẳng mấy chốc sẽ kết thành nguyên anh a trần khiết còn chưa lên tiếng hàn tuyết kinh ngạc vui mừng vấn đạo có thật không trần trợn trắng mắt nhìn nô lai sau đó gật tiểu khiết chờ thêm mấy ngày ta giúp ngươi hộ pháp thấy trần bình hàn tuyết nhẹ nhàng kêu một tiếng ba bất kể nói thế nào trần bình là của nàng phụ thân như thế nào đi nữa có ngăn cách rời đổi theo thời gian cũng tan thành mây khói trần bình dùng hơi thanh âm khàn khàn nói tuyết nhi nhìn thấy ngươi ba thật thật cao hứng ta cũng vậy mụ mụ có khỏe không hàn tuyết vốn đạo trần bình đạo nàng rất tốt chính là rất tưởng nhờ ngươi chờ chuyện lần này kết thúc chúng ta đi ngay nhìn mụ mụ hào hào hào nô l a quét mắt mọi người ở đây cất cao giọng nói hoan nghênh các vị đến thái sơn tiến cảnh phi thăng đại điện chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu các vị trước hết mời liền ngồi trên ngọc hoàng đ ỉ n h an bài rất nhiều ghế ngồi đều là cho các môn các phái trưởng môn tộc trưởng hoặc là trưởng lao chờ liền ngồi mọi người vội vàng hướng nô lai nói cảm ơn huyền linh t r â n nhân đạo nô tổ trưởng chúc mừng ngài không nghĩ tới mấy năm không thấy ngài sẽ phải phi thăng t i ê n giới thật là tiện sắt chúng ta cũng nô lai lập tức sửng sốt hay nói ta muốn bay thăng t i ê n giới huyền linh t r â n nhân nghi ngờ vấn đạo không phải ngài chẳng lẽ là huyền cơ sư m i n h không đúng vậy trước ăn mới đại thừa sơ kỳ tu vi làm sao có thể nhanh như vậy liền phi thăng tiến giới đâu nô lai biết bọn họ nhất định là hiểu lầm vì vậy cười nói muốn bay thăng cũng không là ta cũng không phải n g ư ờ i lão mà là do người khác do người khác vậy sẽ là người nào nha tất cả mọi người bắt đầu cố gắng nhớ lại việt nam có như thế lợi hại cường ra sao thế nào chưa nghe nói qua chẳng lẽ là nhất trực rất điệu thấp tận thế cao nhân đúng rồi việt nam lớn như vậy người tài giỏi bối xuất có lợi hại cao nhân tồn tại cũng không coi là ly kỳ lần trước cùng giáo đình đại chiến mặc dù tìm ra một ít tận thế cao nhân nhưng là có thể còn có một chút cũng không có tìm ra đang lúc mọi người suy đoán muốn bay thăng cao nhân là ai lúc nỗ lai sảng lãng cười một tiếng lăng lão mời đi ra gặp mọi người thấy đi gió nhẹ thổi qua mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người vốn là mọi người cho là sẽ xuất hiện một cái cả người t à n mát ra khí thế cường đại cường giả nhưng trước mắt người này cùng bọn họ trong lòng cường giả chênh lệch quá lớn người này là một cái lao đầu bình thường mặt mũi g ầ y g ò không nhìn ra có bất kỳ chỗ đặc biệt đặt ở trong đám người khẳng định chỉ biết cho là hắn là một cái lao đầu bình thường chẳng lẽ người này chính là muốn phi thăng tiên giới cường giả thấy thế nào thế nào không giống a chẳng lẽ là mình cảnh giới quá thấp dưới cớ tất cả mọi người lộ ra vẻ nghĩ hoặc mọi người đột nhiên ngạc nhiên phát hiện vị lao giả này đang nhắm mắt lập tức mở ra thâm thúy vô cùng giống như tinh không m i n h ngông trong hai mắt tựa hồ đang diễn hóa thiên đạo thần kỳ dường nào một đôi mắt ta mọi người chỉ cảm thấy linh hồn của mình cũng m a u phải bị đôi mắt này hút vào đi c ư ờ n g giả tuyệt đối là cường giả chân chính đang lúc mọi người trong ánh mắt bất khả t ư nghị l a n g vân tử hình tượng trở nên cao to một cổ cường đại uy áp đột nhiên thêm trên thân đang lúc mọi người mọi người có loại phải lạy xuống quỷ bái cảm giác bọn họ có thể thâm thiết cảm nhận được trong cơ thể của lăng vân tử ẩn chứa năng lượng thật lớn đó là đủ để hủy thiên diệt đ i ệ tựa hầu người ta một cái tay đều có thể bóp nát tinh thần đập nát thiên v ũ khủng bố quả thực quá kinh khủng đây là ngô lai、like、từ nơi nào tìm tới cường g i ả thật chẳng lẽ là ẩn thế cao nhân nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm hai mươi tám thuyết phục chúc mừng tiền bối thanh mục chân nhân mạnh trĩa v à áp lực chúc mừng lăng văn tử trước mắt lăng văn tử cho thanh mục chân nhân áp lực quả thực quá lớn hô hấp đều rất khó khăn mặc dù hắn đã đạt tới đại thừa sơ kỳ nhưng là biết nói với lăng vân tử t r ê n lệch có thể phải không nhưng vượt qua hồng câu cái này chẳng lẽ chính là muốn thực lực của người của phi thăng thế nào t r ê n lệch lớn như vậy những người khác cũng giống như nhau cảm giác ở trong mắt lăng vân tử bọn họ tựa hồ thấy được vô tận tinh thần mênh mông vô mô biên thời gian trôi qua không gian phát triển vô hạn luân hồi đây là cái gì dạng ánh mắt ta lăng vân tử cho bọn hắn áp lực thì có như ngày này trụ đỉnh bao la h ù n g vĩ để cho bọn họ cả người vô lực lăng vân tử gật đầu với thanh mục chân nhân tiếp theo mọi người trên thân chỉ cảm thấy áp lực suy giảm trở nên vô cùng dễ dàng lúc này lăng vân tử đã thu hồi khí thế lại cùng người bình thường vậy trên người không có bất luận là sóng năng lượng nào đang lúc mọi người xem ra trước mắt vị cường giả này thực lực sâu không lường được tu vi khẳng định đã đạt tới đại thừa hậu kỳ cường giả như vậy phi thăng tiên giới đó là chuyện đương nhiên nếu không thì thật không có thiên lý tiền bối đạo pháp thông thần mọi người cùng hô lên nô lai khoát tay một cái giới thiệu vị này là lăng vân tử lăng lão là vốn tổ trưởng du lịch tu trân giới lúc gặp phải một vị tuyệt thế cao nhân ta nói tu trân giới không phải chúng ta hoa hạ tu trân giới mà là chân chính tu trân giới cái gì chân chính tu trân giới một ít không biết chuyện tu chân giả đều rất khiếp sợ chân chính tu chân giới đối với rất nhiều người mà nói chẳng qua là truyền thuyết căn bản không người biết thế nào đi không nghĩ tới vị này ngô tổ trưởng không chỉ có đi hơn nữa còn mang về một vị sắp phi thăng cừng giả hắn không biết là phóng đại lựa phỉnh t a c ử a hắn thế nào đi tu chân giới a không sai chân chính tu chân giới nhìn mọi người nghi ngờ biểu tình nô lai khẳng định nói toàn trường xôn xao những nghe nói qua đó chân chính tu chân giới tu chân giới cao nhân cũng đều hứng thú từ lâu nay hoa hạ tu chân giới an phận ở mức góc cùng b t ngồi đáy giếng căn bản không có thẩm mỹ khác nhau trước mắt lăng vân tử tất nhiên là tu chân giới cao nhân sắp người của phi thăng nhất định là tu chân giới có mấy cao thủ một điểm này mọi người đối với lăng vân tử có lòng tin nếu như sắp phi thăng người tại tu chân giới cũng không tính cao thủ thoại như vậy tu chân giới cũng quả thực quá kinh khủng nô lai tiếp tục vấn đạo các người biết lăng láo là người nào sao tất cả mọi người lắc đầu một cái mọi người rất chờ mong biết thân phận của lăng vân tử nô lai giới thiệu nói là tuyệt thế cao người hắn chẳng lẽ là một tông đứng đầu hoặc là nhân vật cấp bậc trưởng lão hay là một cái tán tu cao thủ lăng vân tử lạnh nhạt nói không cần thiết giới thiệu đi nhưng cũng chỉ là đó hư danh mà thôi nô lai khem mỉm cười lăng lão cũng quá khiêm đường người xem tất cả mọi người mong đợi biết thân phận của n g à i đầu nô lai lời còn chưa dứt mọi người liền lớn tiếng hô lên nô tổ trưởng mong nói cho ta biết cửa đi đúng ở ơ、e、ý a nô tổ trưởng chớ bán quan tử sáu nô lai ha ha cười nói lăng lão đây là dân ý sở hướng a hắn hắn g dọn một cái đạo nói thật nói cho các vị lăng lão từng là tu chân giới duy nhất c ử u kiếp tán tiên cái gì c ử u kiếp tán tiên tu chân giới duy nhất cựu kiếp tán tiên tất cả mọi người bị lôi đến toàn trường lập tức án tính lại tán tiên lợi hại bao nhiêu mọi người là có chút nghe thấy vậy nhị kiếp tán tiên ở hoa hạ tu c h â n giới cũng một số gần như vô địch sách cổ ghi lại ở việt nam có thể vượt qua tứ kiếp ngũ kiếp tán tiên cũng đã rất tốt cao nhất vượt qua thất kiếp cũng đã là hoa hạ tu c h â n giới đ ệ nhất nhân về phần cựu kiếp tán tiên đó là cái gì khái niệm a tán tiên nghe nói mỗi ngàn năm muốn độ một lần thiên kiếp cựu kiếp tán tiên liền đại biểu vượt qua chín lần thiên kiếp chín lần tiên kiếp a thiên kiếp cũng không phải là đùa dỡn thật bị xét đánh thiên kiếp uy lực đó là khó có thể tưởng tượng vượt qua chín lần thiên kiếp cựu kiếp c h u y ê n thuyết cựu kiếp thực lực của tán tiên có thể so với đại la kim tiên đại la kim tiên a hoặc giả người ta một cái đầu ngón tay là có thể đâm chết bọn họ không chút nào này khoa trương nói cách khác cái này lăng vân tử rất có thể chính là tu chân giới đệ nhất nhân Tu c h â nghĩ i i ớ đệ n ấ t nhân n h A. g tới đây mọi người nhìn về phía ánh mắt của lăng vân tử trở nên càng thêm kính sợ đứng lên lăng láo từng là cựu kiếp tán tiên bất quá bây giờ đã vượt qua một lần cuối cùng t h i ê n tiếp nô lai lần nữa nặng ký ném ra những lời này mọi người lần nữa bị thật sâu dọt rung động i ể u kiếp tá tiên một n g h n năm độ một lần thiên tiếp vượt qua chín lần đó chính là chín ngàn năm ngay cả một lần cuối cùng thiên tiếp cũng vượt qua đó chính là mười ngàn năm điều này nói rõ cái gì nói rõ trước mắt l a n g vân tử là vạn năm lao yêu a không nghĩ tới bọn họ lại có thể gặp phải trong truyền thuyết vạn năm lao đồ cổ cấp độ hóa thạch sống nhân vật còn có l a n g lao mới đầu cũng không phải là tu chân giả mà là một vị võ giả hắn cũng không có cái gì tu chân công pháp mình d ị vũ nhập đạo tự nghĩ ra tu chân pháp quyết cuối cùng có thành tựu như vậy cái gì dĩ vũ nhập đạo tự nghĩ ra tu chân pháp quyết mọi người đã hoàn toàn bị chinh phục dĩ vũ nhập đạo cũng là có quá tiền lệ nhưng là rất ít người có lớn thành cựu chớ nói chi là tự nghĩ ra p h á p quyết trước mắt lăng vân tử không chỉ muốn vũ nhập đạo còn tự nghĩ ra p h á p quyết thành cựu tán tiên không phải là đại nghị lực người không làm được đến mức này như vậy nghị lực cũng để cho mọi người thuyết phục ra mắt lăng vân tiền bối mọi người đồng loạt đứng lên cung kính hành lễ với lăng vân tử cương giá như vậy là đáng giá nhất t ô n kính lăng vân tử dùng giọng bình thẳng nói các vị đạo hưu khép ký các vị đạo hưu có thể từ trong trăm bận bịu rút ra bản thân thời gian quý giá tới tham gia bần đạo phi thăng đại điện bần đạo lần nữa bày tỏ nhất thành khẩn cảm ơn có thể tham gia tiền bối phi thăng đại điện là các vãn bối vinh hạnh đây cũng là ngô tổ trưởng cùng tiền bối đưa cho chúng ta mọi người cơ duyên đúng vào ơ i à cảm ơn ngô tổ trưởng cảm ơn lăng vân tiền bối có thể cho chúng ta như vậy cơ duyên có thể tham gia nhân vật như lăng vân tử phi thăng đại điện thật sự là cơ duyên lớn lao cơ hội như vậy là có thể gặp không thể cầu gần đây mấy trăm năm đại thừa hậu kỳ phi thăng tiên giới người đều không có húng chi là vượt qua một lần cuối cùng tiên kiếp tán tiên phi thăng a nô lai đều đã, đã nói lăng vân tử từng là tu chân giới duy nhất cựu kiếp tán tiên duy nhất a xem hắn phi thăng nhất định sẽ cho mọi người mang đến chỗ tốt cực lớn tất cả mọi người ở trong lòng cảm kích nô lai nô lai nhìn sắc trời một chút thời gian đã không còn sớm hai tay hắn dưới theo như tỏ ý mọi người im lặng lăng vân tử gật đầu với nô lai từ từ đi về phía phi thăng đài cái gọi là phi thăng đài chính là trên ngọc hoàng định một tảng đá lớn khối này nặng đến triệu cân cự thạch bị nô lai tiêu diệt na di tới coi như phi thăng đài nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên lăng vân phi thăng lăng vân tử đứng bình tĩnh đang bay thăng trên n à i một bộ đạo bảo tùy phong m à động tất cả mọi người đều ngừng thở lặng lẽ nhìn lăng vân tử tông chủ những năm này nhất trực bị ngày chiếu cố lăng vân vĩnh nhớ vô tâm nói lăng vân tử hướng ngô lai m á i một cái tất cả mọi người đều mộc hóa lăng vân tử là người nào đã từng cựu kiếp tán tiên a hiện tại đã vượt qua một lần cuối cùng tán tiên thiên kiếp vạn năm l a o yêu thực lực có thể so với đại là kim tiên nhân vật lại hướng về ngô lai cúi người chào còn nói bị hắn chiếu cố xem ra ngô lai có đại ân với lăng vân tử a khó trách hắn đi theo đến địa cầu cái này c ẩ n cắn tối hơn nữa ô nhiễm nghiêm trọng địa phương vào giờ phút này nô lai ở trong lòng mọi người địa vị không thể nghi ngờ lại nâng cao rất nhiều ngoài ra mọi người cũng chú ý tới lăng vân tử đối với ngô lai gọi tông chủ hắn là cái gì tông tông chủ a trước thế nào nhất trực không có nghe ngô lai nói qua đâu dạng gì tông môn mới có thể bồi dưỡng được giống như ngô lai cường giả như vậy a nô lai liền vội vàng nói l a n g lão ngài quá k h á c h khí có thể cùng ngài quen biết cũng là bản tông chủ phúc khí a lăng vân tử nhìn về phía lăng phòng dặn do lăng phong thầy sẽ phải phi thăng người tốt nhất bảo trọng nhất định phải nghe tông chủ thoại không thể tránh địch lăng phong cung kính đáp cẩn tuân sư tôn dạy bảo cái gì cái này tầm thường người trung niên lại là lăng vân tử đồ đệ tất cả mọi người phi thường hâm mộ nhìn hắn có lăng vân tử cường đại như vậy sư phụ tiền đồ bất khả hà lượng trước khi phi thăng lăng vân tử sớm làm xong an bài nên giao phó lăng phong sớm khai báo cho nên hắn có thể yên tâm phi thăng lăng vân tử bông ra khí thế toàn thân một luồng cực kỳ uy áp kinh khủng bao phủ toàn trường tất cả mọi người sắc mặt đại biến chẳng lẽ đây chính là thực lực của đại la kim tiên quả thực quá mạnh mẽ thực lực như vậy đủ để càn quét hoa hạ tu chân giới đi không biết lăng vân tử cùng ngô lai rốt cuộc ai mạnh ai yếu đâu tất cả mọi người trong lòng bắt đầu ở tương đối lên thực lực của hai người tới bất quá bọn họ không có biện pháp tương đối căn bản cũng không biết ngô lai cùng lăng vân tử hai người thực lực sâu cạn bất quá đối với lăng vân tử khí thế ngô lai tựa hồ không chút nào rác chuyện trò vui vẻ ngô lai người chung quanh cũng không có cảm nhận được gáp lực gì bởi vì có ngô lai tồn tại lăng vân tử mặc dù cường đại nhưng là vẫn không phải là đối thủ của ngô lai ngô lai nhưng là ngay cả tiên đế cũng dám người của á đấu nếu như hắn hoàn toàn bông ra khí thế của mình ngay cả lăng vân tử đều phải hố máu những người khác càng không cần phải nói sẽ chết một đám lớn trên bầu trời xuất hiện một mảnh thất thải tường vân trong tường vân xuất hiện một cơn lốc xoáy một đạo hà quang rơi trên thân lăng vân tử lăng vân tử cảm nhận được một cổ cường đại sức hấp dẫn thân thể không tự chủ được lơ lửng bay về phía kia mảnh tường vân tông chủ các vị đạo hữu bần đạo ở tiên giới c h ờ các n g ư ờ i đám chìm trong trong t r o hà quang lăng vân tử vung tới mọi người v ớ i tay từ từ lên cao cung tiễn tiền bối xem phi thăng hoa hạ tu chân người cũng thể đủ thân hô to thấy lăng vân tử phi thăng tất cả mọi người phi thường hâm mộ thanh đó là mọi người tư tư bất quyện theo đuổi tiên giới đó là mọi người say mê địa phương lăng vân tử tiến vào phi thăng thông đạo thân hình từ từ biến mất không còn t â m hơi chính mắt thấy được lăng vân tử phi thăng rất nhiều người cũng như có sở ngộ đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác giống như là từ nơi sâu xa bắt được cái gì nhưng là lại à l lại từ đầu đến cuối ứng nghị không rõ lắm tựa hồ cách một chút bạc mô nói với mọi người tới đây đúng là một lần cơ duyên lớn lao ngàn năm một thở nếu như chọc thủng tầng này bạc mô bọn họ là có thể đạt được tiến một bước đột phá mọi người ngồi trên chiếu bắt đầu từ từ cảm ngộ đứng lên bởi vì trưởng bối đều tại đây địa cộng thêm có ngô lai tọa c h ấ n tất cả mọi người yên lòng c à n độ căn bản không có thiết t r í bất kỳ cấm chế gì thiên địa linh k h í điên cuồng v ọ t tới mọi người rất nhanh có không ít đệ tử trực tiếp đột phá mừng như điên biểu tình xuất hiện ở đây chút đột phá trên mặt đệ tử dĩ vãng nếu muốn đột phá đó là muôn vàn khó khăn hơn nữa còn trước đó làm xong chuẩn bị đầy đủ bế quan một đoạn thời gian thật lâu mới có có thể đột phá không nghĩ tới bây giờ xem cao nhân phi thắng lập tức đột phá bất quá những thứ này mừng như điên đệ tử rất nhanh bị ngô lai na di đến trên ngoài ra một ngọn núi đi tiền bối những đệ t nô lai đạo b u ồ n tọa biết các ngươi hiện tại rất hưng phấn nhưng là các ngươi nếu là hưng phấn la to thì có có thể làm hại những người khác tàu hỏa nhập a tiền bối dạy rất đúng chúng đệ tử đều là một bộ thụ giáo bộ dáng thái độ rất thành khẩn trẻ nhỏ dễ dạy cũng nô lai hài lòng gật đầu một cái chúng đệ tử đột nhiên sắc mặt đại biến muốn đem bọn họ từ ngoài một chỗ lấy được khác địa phương vậy cần thực lực của cường đại dường nào a vị này long tổ tổ trưởng thực lực thật sâu không lường được a trần khiết cũng là trong lòng có cảm giấc n ộ lập tức ngồi xuống lăng vân tử phi thăng lúc một màn kia tựa hồ thật sâu in ở giữa trong góc nàng để cho nàng có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác nàng l i ề u mạng muốn đi tóm lấy tiêm một tia càng ngộ lúc này thiên địa nguyên khí quần quần không ngừng hướng nàng vào tới hàn tuyết cảm nhận được một màn này lập tức cho trần khiết hộ pháp vốn là nói chờ mấy ngày chờ trần khiết đánh vào nguyên anh kỳ lúc cho nàng hộ pháp không nghĩ tới cái thời khắc kia đến sớm mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trần khiết đầu rơi xuống cả người nhìn cực kỳ thống khổ hàn tuyết biết trần khiết giờ phút này đã đến thời kỳ mấu chốt lập tức sẽ phá đan thành anh phá đan thành anh phi thường thống khổ hơn nữa còn là cần cơ duyên đây là rất nhiều người tu chân một cái quân khẩu nếu như không đ ư ợ ph là dừng bước nơi này vĩnh viễn không thể coi là chân chính tu chân cuối cùng sẽ đánh không lại thiên mệnh chết đi nhưng mà sau khi đột phá chỉ cần nguyên anh bất d i ệ t cho dù thân thể bị hủy cũng có có thể trọng tố dĩ nhiên trọng tố thân thể cũng không dễ dàng ít nhất người không có chết còn có thể chuyển tu tán tiên mặc dù chuyển tu tán tiên cũng không dễ dàng nhưng là nhiều một con đường chỉ cần người không có chết tất cả đều dễ nói chuyện người như chết giống như đèn t ắ t vậy nói gì đều vô dụng trần khiết biết mình sắp kết thành nguyên anh vốn là không đến tham gia phi thang đại điện thoại nàng kết thành nguyên anh còn muốn chờ một đoạn thời gian nhưng lần này là một cái cơ duyên cơ hội không thể mất mất rồi sẽ không trở lại hơn nữa nếu như không có lần này cơ duyên dựa vào nàng mình đi đánh vào nguyên anh kỳ còn chưa nhất định có thể thành công đâu nếu nói phá nhi hậu lập muốn kết thành nguyên anh trước hết đánh vỡ kim đan đan phá mà nguyên anh phát hiện trần bình trước kia liền cùng trần khiết đã thông báo kết nguyên anh phương pháp hàn tuyết cũng ở đây một bên truyền âm hướng dẫn mà trần bình là mặt khẩn trương nhìn trần khiết khiết nhi nhưng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a trần bình ở trong lòng nói thẩm mặc dù biết trần k i ế t tu luyện là ngô lai truyền thụ cho công pháp đính cấp nhưng là đột phá kim đan hậu kỳ kết thành nguyên anh cũng không phải là chuyện của một chuyện dễ dàng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm ba mươi phá đan thành anh trần khiết bình tâm tĩnh khí linh t hai không minh tiến vào một loại quên mình trạng thái nàng tập trung chân nguyên toàn thân bắt đầu đánh vào kim đan nơi chân nguyên đi qua phát triển chứ toàn thân kinh mạch đây là cực kỳ thống khổ quá trình cũng may trần khiết trước tiêu bởi vì căn cơ bất ổn toái đan trọng tu liền bị qua thống khổ to lớn cũng bị ngô lai mở rộng quá kinh mạch cho nên thống khổ như thế trần khiết xanh xanh chịu được được nhìn trần khiết thống khổ bộ dáng hàn t u y ế t cùng trần bình cũng phi thường lo lắng lo âu thì giống như trực tiếp viết ở trên hai người mặt vậy tiểu khiết cố gắng lên a khiết nhi ngươi được trần bình phụ nữ ở một bên lặng lẽ vì trần khiết cố gắng lên phá đan thành anh quá trình chỉ có thể dựa vào trần khiết mình ta nhất định phải kết thành nguyên anh ý chí của trần khiết phi thường kiên định thống khổ lớn hơn nữa nàng cũng có thể chịu đựng ta không thể cô phụ ba kỳ vọng không thể cô phụ chị kỳ vọng càng không thể để cho cái đó xú vô lại xem t h ư ở n g ta nhất định có thể được để cho thống khổ tới mãnh liệt hơn chút đi mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lần nữa từng viên một rơi xuống ở trong người chân nguyên lực điên cùng dưới sự s u n g kích trần khiết kim đan rốt cuộc nứt ra một cái khe hở đây là một cái cực tốt điểm vạn sự khởi đầu nan sau đó cái khe kia từ từ mở rộng thì giống như vỏ trứng gà d ạ n n ư ớ vậy trên kim đan khắp nơi đều là vết rách không biết qua bao lâu trần khiết trong đầu chỉ cảm thấy nổ một cái trong cơ thể kim đan rốt cuộc hoàn toàn vỡ vụn bạo t á n ra kim đan vỡ vụn sinh ra năng lượng rửa sạch trần khiết kinh mạch trong cơ thể đem kinh mạch một lần nữa phát triển mà kim đan mạnh vụn lần nữa tổ hợp từ từ tạo thành một cái con nít bộ d á nguyên n g anh cái đó nguyên anh dung mạo y hệt như trần khiết thật là chính là bỏ túi bản trần khiết ta rốt cuộc kết thành nguyên anh bên dưới nội thị trần khiết thấy cái đó tiểu trần khiết mừng rỡ không dứt nguyên anh kỳ à trước kia nàng căn bản không cảm tưởng không nghĩ tới mới qua chừng mười năm nàng từ một cái căn cơ bất ổn tu chân giả toái đang t r ọ n tu đến dưới cơ duyên xảo hợp chi kết thành nguyên anh quả trong h như nằm mơ. Kết thành nguyên anh, ý nghĩa nàng cũng bước vào hoa hạ tu chân giới cao thủ hàng ự c cũng bước cao nằm nguyên nàng ngũ. từng đan mơ. Kết tu thoái vào giới ý Đã ọ n nàng, không cần g tu rốt cuộc c h để à n ba nữa vì nàng vì lúc o trong loay lắng. lên, lực linh lần. l mắt, mắt Nàng thần quang lên, lực tiến một bước tăng cường, mà linh thức cũng tăng cường gấp 10 lần. Trong gấp mà hít hơi thật thị thức một từ từ một mở sâu, bước dở tay nhất chân nàng cảm giác mình tràn đầy vô cùng lực lượng đây chính là kết thành nguyên anh chỗ tốt cường đại hơn kim đan kỳ muốn gấp trăm lần hơn nữa thọ nguyên cũng lớn vì gia tăng nguyên anh kỳ a cũng coi là nhất phương cao thủ tại tu chân giới Có cung cốc, một cái môn phái nhỏ lao tổ tông cũng có thể chỉ có thâm một tổ tông thể tu phái nhỏ anh môn sơn nguyên vi. lao kỳ ba ấ t quá, nguyên người như vậy mặc dù là n nhưng sánh h pháp kỳ, vô với so tỷ r Trần trẻ, ầ đầu n con chính nguyên anh hơn nữa tu luyện là tiên giới đứng đầu nhất công pháp, sau này tiền đồ bất khả lượng. Khiết. Khiết kỳ khả thủ, pháp, hạt tuổi giới tu bất sau cao là là đồ tỷ để cho các ngươi lo lắng nhìn trước mắt trần bình cùng hàn tuyết trần khiết rất là cảm động trần bình thiếu chút nữa thì lão lệ tung h à n h h ắ n nhịn được tâm tình kích động chúc mừng trần khiết khiết nhi chúc mừng ngươi đạt tới nguyên anh kỳ hà văn mấy người cũng ở một bên chúc mừng h à n tuyết m u ộ i m u ộ i chính là các nàng m u ộ i m u ộ i cảm ơn trên mặt trần khiết tràn đầy nụ cười sáng lạng đột nhiên một cái thất thải sợi tơ hướng nàng bay tới tốc độ không nhanh không chậm trần khiết kinh ngạc một chút tiện tay dẫn điều này tia nắm trong tay trần khiết, chúc mừng ngươi thành tựu nguyên anh. điều này sợi tơ đưa cho ngươi hy vọng ngươi có thể thích người nói chuyện chính là ngô lai điều này sợi tơ là thượng phẩm linh khí trần khiết rất là thích mặt ngoài diếp lệ chế tác hoàn hảo nữ hải từ sao đều thích sợi tơ như vậy hơn nữa sợi tơ này còn là pháp bảo mặc dù người này là cái đó làm nàng cực kỳ ghét xú vô lại nhưng là đưa ra đồ cũng không t ệ lắm trước đã từng đưa cho nàng một món thượng phẩm linh khí chiến giáp hoàng ngọc giáp coi như lần nữa kết thành kim đan t h ư ờ n g t h ư ờ n g lần này đưa khẳng định đêm không phải thông thường pháp bảo hơn nữa không có hắn mình cũng không thể nào có thành t i ệ u của ngày hôm nay trần khiết rất rõ ràng đ ị a biết một điểm này nhớ nô lai、like、ở đưa nàng hoàng ngọc giáp lúc đã từng không nhịn được nói nữ nhân a chính là bà bà mụ mụ ngươi coi như là hàn tuyết đưa cho ngươi tốt lắm đối với coi như là tỷ đưa nghĩ tới đây trần khiết liền thản nhiên không chút do dự đón nhận món lễ vật này bắt đầu nghiêm túc luyện hóa điều này sợi tơ ngoại trừ trần khiết ra l a n g phong cùng nghiêm ngạo thiên đều có cảm giác ngộ nhưng là cũng không có khoa trường có chút đột phá đột phá dù sao chẳng qua là số ít vậy đột phá đều là đã sớm sắp đột phá nhưng là lại gặp phải bình cảnh l a n g vân tử phi thăng chỉ là một d ụ phát bọn họ đột phá rất tử dĩ nhiên cũng là bọn hắn cơ duyên không có lần này cơ duyên bọn họ nhìn trời đạo cảm nộ không nhất định sẽ tiến một bước cũng không nhất định có thể đột phá hoặc giả một bình cảnh là có thể tạm bọn họ rất nhiều năm thậm chí cho đến v ấ lạc còn có một chút đột phá là ngộ tính mạnh vô cùng tu chân cực kỳ có thiên phú tu chân giả liệu như yên cùng tiểu thúy cũng là có cảm giác ngộ thực lực cũng đại phúc độ lấy được tăng lên cái này d ạ n g sáng thái sơn tiên cảnh cũng không bình tĩnh một nhóm người lấy được đột phá một nhóm người khác thực lực tăng lên trên diện rộng dĩ nhiên cũng có một số ít người không có thu hoạch nhưng là bọn họ ít nhất mở ra một lần nhắn giới cũng sẽ không hư chuyến này thấy lăng vân tử bay lên bầu trời trực tiếp biến mất lý chủ tịch cùng no một cung phi thường hâm mộ đây chính là thần tiên a đối với lăng vân tử như vậy thần tiên mà nói vạn năm căn bản không phải mộng vạn năm a b u ồ n c ư ờ i người bình thường hoặc trăm năm cũng không dễ dàng nhưng là giống như lăng vân tử như vậy t h ầ n tiên căn bản không cần lo lắng vào mệnh b u ồ n c ư ờ i no một chức vẫn còn muốn đối với ngô lai một nhà chọn lựa thủ đoạn đâu hiện tại hắn thật sâu g i ọ n rung động cũng thật sâu cảm thấy hối tiếc cái này đã phi thăng lăng vân tử thực lực lại cường hắn như vậy một con đầu ngón tay liền có thể tiêu diệt hắn. Ngô lai Ngô có bằng hữu như thế nếu quả thật muốn tìm hắn phiền thoái hắn đã sớm hóa thành bụi của vũ trụ Hiện nhiên So、c theo thanh vân trưởng lão theo như lời vậy thực lực đạt tới cảnh giới nhất định cũng sẽ coi người bình thường như con kiến hôi đối với con kiến hôi nhiều lần khiêu khích nhẫn một lần không có vấn đề nhưng là sẽ không một nhẫn nhị nữa cao nhân cũng sẽ không quan tâm con kiến hôi tánh mạng nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm ba mươi mốt thiên linh thân thể lăng vân tử thông qua phi thăng thông đạo tiến vào phi thăng trong ao phi thăng trong ao chất lỏng màu nhũ bạch không ngừng rót vào trong cơ thể hắn giống như tắm s xà vậy để cho hắn giác đắc phi thường thoải mái đồng thời hắn giác đắc thân thể không ngừng bị cải tạo đã sớm nghe nói tán tiên phi thăng c h i h ậ u có thể đang bay thăng trong ao trọng tố tiên linh thân thể xem ra chính là loại này phi thăng ao nước tác dụng theo thanh hư tiên đế giới thiệu phi thăng trong ao chất lỏng gọi là tố tiên linh dịch đối với phi thăng tiên nhân có tác dụng cực kỳ trọng yếu đối với phi thăng tán tiên mà nói có thể trọng tố tiên linh thăng cũng là thân thể của đưa bọn họ cải tạo thành tiên linh thân thể cho nên thanh hư tiên đế yêu cầu lăng vân tử phi thăng chi hậu muốn làm hết sức nhiều hấp thu tố tiên trong dịch tiên linh chi khí đây đối với tu luyện về sau có chỗ tốt cực lớn nhớ tới thanh hư tiên đế đối với mình dặn đi dặn lại dạy dỗ lăng vân tử bông ra toàn thân mình lỗ chân lông bắt đầu điên cuồng hấp thu tố tiên trong dịch tiên linh chi khí lăng vân tử đối với tố tiên trong dịch tiên linh chi khí hấp thu thật là chính là cướp đạo thức toàn bộ ao nước đều bắt đầu xôi trào tiên linh chi khí không lấy tiền tựa như tràn vào trong người lăng vân tử to lớn động tính hấp dẫn trấn thủ phi thăng chỉ hai tên thiên, thiên tiên, hai t Đây là chuyện gì xảy là gì ra? trước h tính như chúng chỗ ế nào động lớn Đúng này à, ta t vậy? vợ ơi ở n thủ cho năm, c tới giờ bây a qua thấy tính có động l n như vãng vậy. Dĩ ó có tiên thăng, tạo thành phi nhân cũng không quá đây ộ n tính lớn như g Trước vậy. đ đã giới thiệu qua đang bay thăng ngoài trì vậy đều có hai tên tiên tiên chủ đóng đây là môn phái nhiệm vụ phần lớn đều là không có hậu đài hoặc là tiềm lực không đủ tiên nhân ở bên trong môn phái địa vị không cao chỉ có thể dựa vào hoàn thành loại nhiệm vụ này mới có thể kiếm lấy nhất định chiến công hoặc là đối với môn phái độ cống hiến mới được tương ứng điều kiện tu luyện có phía sau đ à i hoặc là thiên tư thật tốt tiềm lực to lớn tiên nhân là không thể nào bị lưu đày tới chỗ như vậy t r o n g t r ư ờ n g phi thăng trì phi thăng trong ao sương ngủ hương n ự c trời quang mây tạnh mưa lất phất một mảnh hơn nữa ngăn cách thân nhiệm hai cái này tiếp dẫn tiên sứ căn bản không thấy được l a n g vân tử ở trong trì tình huống bên ngoài chỉ có thể ở làng lạc chờ nửa canh giờ trôi qua phi thăng trong ao vẫn sương ngủ hương n ự c phi thăng trong ao tiên nhân còn không có đi ra hai tên này tiếp dẫn tiên sứ nhìn nhau một cái tiếp tục chờ đi xuống một canh giờ trôi qua lăng vân tử vẫn không có từ trong phi thăng trì đi ra hai giờ đi qua phi thăng trì vẫn xôi trào ba canh giờ quá khứ hai tên tiếp dẫn tiên sứ kinh hãi đang bay thăng trong ao đợi ba canh giờ a lại còn chưa ra, đây là cái gì quay thay mặc dù bọn họ không thấy được trong ao nước lăng vân tử tình huống nhưng là bọn họ biết lăng vân tử nhất định sống cho tới bây giờ không có nghe nói có người chết ở phi thăng trong ao năm thời thần đi qua hai tên tiếp dẫn tiên sứ cười khổ một cái đồng thời lắc đầu phi thăng trong ao ra hỏa quả thực quá yêu nghiệt một ngày đi qua hai tên tiếp dẫn tiên sứ tâm cũng bình tĩnh lại bọn họ muốn nhìn một chút phi thăng người của trong ao rốt cuộc có thể ở phi thăng trong ao kiên trì bao lâu lúc này lăng vân tử đang phi thăng trong ao hưởng thụ đâu tố tiên trong dịch t ầ n chứa tiên linh chi khí bị lăng vân tử hấp thu bắt đầu ngưng tụ trở thành lăng vân tử thân thể mới đó chính là cái gọi là tiên linh thân thể đây chính là chân chính tiên linh thân thể a cái gì là tiên tiên chính là siêu thoát c h â n thế trường sanh bất tử người tiên hoàn toàn bất đồng với phạm nhân trở thành tiên chính là căn bản trên ý nghĩa thoát thai h o à n cốt t r ư ớ c lăng vân tử là tán tiên chi thể là trong cơ thể tán tiên khí ngưng tụ mà thành thân thể mặc dù đã trải qua mười lần lôi k i ế p tiên truy bất luyện nhưng vẫn chưa có hoàn toàn thuế biến như thế nào có thể so với đúng nghĩa tiên linh thân thể đâu tán tiên chi thể chỉ có thể coi là bán tiên chi thể còn chân chính tiên linh thân thể là cực kỳ hoà n mỹ ở tiên linh thân thể trọng tố hoàn thành một khắc kia lăng vân tử đột nhiên phát hiện mình thực lực tăng vọt chỉ một cái t ử sông phá đại la kim tiên hậu kỳ q u a n khẩu trực tiếp trở thành cựu thiên huyền tiên hết thể này làm lăng vân tử mình cũng không thể tin được lại trở thành cựu thiên huyền tiên thượng tiên cũng quá chiếu cố hắn đi có tiên linh thân thể lăng vân tử cảm thấy mình cả người tràn đầy vô cùng lực lượng so với trước kia không thể giống nhau vốn là sớm đã có chuẩn bị tâm tư bị phi thăng chỉ lễ dựa tội trọng tố tiên linh thân thể thực lực nhất định sẽ tăng lên nhưng là không nghĩ tới tăng lên nhiều như vậy chẳng lẽ đây chính là phi thăng chỗ tốt sao lăng vân tử thậm chí m u ố n nếu như thượng thiên lại cho ta một lần phi thăng cơ hội ta nguyện ý nữa phi thăng một lần lăng vân tử đối với mình tiên linh thân thể phi thường hài lòng đã bao nhiêu năm nhất trực hy vọng mình có đúng nghĩa thân thể hiện tại nguyện vọng rốt c u ộ cả thành hắn muốn cao giọng cất cao giọng hát tới biểu đạt mình vui sướng tâm tình hai ngày đi qua đang lúc canh giữ ở phi thăng chỉ bên ngoài hai tên tiếp dẫn tiên sứ thở dài thở ngắn lúc chỉ nghe một tiếng sang sáng cười to lăng vân tử từ trong phi thăng chỉ nhấp tức biến mất hầu như không còn tiếp theo lăng vân tử xuất hiện ở hai vị tiếp dẫn trước mặt tiên sứ lúc này lăng vân tử cả người tiên khí quanh quẩn tản mát ra cường giả khí thế đây chính là cao thủ tản ra vô hình khí thế hai vị tiếp dẫn tiên sứ bội cảm áp lực dĩ nhiên lăng vân tử vẫn chưa có hoàn toàn cưỡi tự thân lực lượng đối với có mạnh như vậy lực lượng tạm thời còn không quá thích ứng bất quá rất nhanh lăng vân tử liền bắt đầu thu liễm hơi thở của mình từ từ khí tức trên người thu liễm cùng thông thường thiên tiên không khác hai cái tiếp dẫn tiên sứ khiếp sợ nhìn lăng vân tử quả thực quá yêu nghiệt không nghĩ tới mới vừa phi thăng tiên nhân liền có thực lực cường đại như vậy cường đại đến để cho bọn họ cảm thấy run sợ để cho bọn họ nhìn không thấu đây thật là mới vừa phi thăng tiên nhân sao nếu như không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy bọn họ sẽ không tin tưởng chẳng lẽ bọn họ đột nhiên nghĩ lên một khả năng đó chính là vị tiên nhân này là c h u y ể n tu tán tiên sau vượt qua một lần cuối cùng thiên kiếp phi thăng nói như vậy phi thăng c h i hậu thì có thực lực của đại la kim tiên đúng rồi nhất định là như vậy bọn họ mặc dù có thiên tiên tu vi nhưng là ở trước đại la kim tiên mặt vẫn là còn kiến hôi trời ạ t á n tiên phi thăng đó là giường nào không dễ dàng chuyện a truyền tu tán tiên nhưng ả i trải là những t phi thăng đó tiên giới tán tiên thành tựu đều không nhưng hạn chế tiên giới nổi danh nhất tán tu tiên đế thanh hư tiên đế trước chính là tán tiên đây cơ hồ là vạn năm khó gặp chuyện lại bị bọn họ gặp được hai vị tiếp dẫn tiên sứ đều cảm thấy rất hư phấn bằng chứng một vị tán tiên phi thăng là cực kỳ có ý nghĩa t ự như cùng bằng chứng một vị cường giả đàn sinh vậy hắn nhất định là tương lai cường giả hai vị này tiếp dẫn tiên sứ đều có đầy đủ lòng tin nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm ba mươi ba bạch nhi ỉ tiên quân hai vị đạo hữu không hai vị tiên hữu vần đạo lễ độ đang lúc hai vị tiếp dẫn tiên sứ khiếp sợ lúc lang vân tử hướng bọn họ đánh cái chắp tay hai vị tiếp dẫn tiên sứ đều rất sợ hãi tiểu tâm r ự c r ự c nói tiền bối k h á c h khí không biết tiền bối đến từ tông môn nào chúng ta có thể giúp ngài liên lạc tông môn nhân viên tiếp đ ạ i để cho bọn họ đến đón ngài tiên giới cũng là thực lực trí thượng cường giả vi tôn lăng vân tử mặc dù mới vừa phi thăng nhưng thực lực mạnh mẽ hơn bọn họ quá nhiều bọn họ tự nhiên lấy tiền bối gọi hắn lăng vân tử lắc đầu một cái không cần bần đạo có đưa tin tiên phủ thanh h ư tiên đế hạ giới lúc từng để lại cho lăng vân tử đưa tin tiên phủ lăng vân tử vì vậy lấy ra đưa tin tiên phủ lập tức b ó n nát m t ư ơ i trong hô hấp không gian xung quanh đột nhiên ba động một chút một đạo mơ hồ nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt lăng vân tử đạo nhân ảnh này từ từ trở nên rõ ràng bóng người này cao lớn nguy nga quanh thân hà quang bao phủ xem thường mặt mũi bất quá cường giả khí tức huyết tán ra tràn ngập toàn bộ thiên địa thiên địa trở nên rút r ú y nhật n g u y ệ trở t nên ảm đạm phai mở có một loại cao cao tại thượng mắt nhìn xuống thương xanh k h í thế tiêu cường đại huy áp ép tới hai vị tiếp dẫn tiên sứ không thờ nổi tâm thần hai người câu chấn động sắc mặt ảm đạm đây rốt cuộc là người nào a thực lực quá mạnh mẽ hơn nữa còn là t u ấ n di tới khẳng định thực lực ở trên đại la kim thậm chí là cựu thiên huyền tiên bọn họ không nghĩ tới lăng vân tử cũng đã có đại la kim tiên thực lực đệ tử lăng vân b à i kiến sư tôn lăng vân tử lập tức liền nhận ra người liền vội vàng tiến lên hành lễ người tới chính là thanh hư tiên đế ha ha lăng vân người rốt cuộc phi thăng h ả o h ả o h ả o thấy lăng vân tử thanh hư tiên đế tâm tình rõ ràng tốt không được vốn là hắn cho là lăng vân tử còn muốn chờ mấy năm mới phi thăng không nghĩ tới bây giờ chỉ thấy đến lăng vân tử đột nhiên hắn k ỳ quái vấn đạo ổ nô、no、lai、like、tiểu hưu đâu lăng vân tử giải thích tông chủ còn không có phi thăng đệ tử quả thực cáp chế không nổi phi thăng lực liền trước thời hạn phi thăng thanh hư tiên đế gật đầu một cái như vậy cũng tốt ở giới tiên giới tu luyện so với giới phải tốt hơn nhiều tiên giới tiên linh chi khí nồng hậu có lợi cho thực lực tăng lên ồ、oh, tu vi của ngươi đột nhiên thanh hư tiên đế khuôn mặt lộ ra cực kỳ v ẻ khiếp sợ chợ biến thành vẻ mừng rỡ như điên nguyên lai thanh hư tiên đế phát hiện tu vi l ă n g v â n tử lại đã đạt tới cựu thiên huyền tiên sơ kỳ ngươi lại đạt tới cựu thiên huyền tiên sơ kỳ theo thanh hư tiên đế nhận thấy vậy cựu tiếp tán tiên thành công vượt qua một lần cuối cùng t i ê n tiếp phi thăng tiên giới sau tu vi có thể đạt tới đại la kim tiên trung kỳ cũng rất không tệ、Thực、ít có thể đạt tới đại la kim tiên hậu kỳ thanh hư tiên đế chính là một cái trong số đó nhưng giống như lăng vân tử độ kiếp sau khi thành công khi thế trực tiếp lái vào đại la kim tiên hậu kỳ nhìn trời đạo cảm nộ g cũng đạt tới đại la kim tiên hậu kỳ nhưng là không có phi thăng trước tiên liên giới hết thể đều là hư chỉ có thể coi là hư đại la kim tiên hậu kỳ chỉ có phi thăng tiên liên giới trải qua phi thăng chỉ lễ dựa tội mới có thể trở thành chân chính đại la kim tiên hậu kỳ nhưng không nghĩ đến lăng vân tử trực tiếp đột phá tầng kia bích trướng thành cựu k i u thiên huyền tiên ở tiên giới có thể nói chỉ có đại la kim tiên trở lên mới tính tiên nhân c h â n tránh mà đạt tới cựu thiên huyền tiên mới tính cao thủ chân chính mới thật sự bị tôn k í n h tiên giới tự nhiên cùng tu c h â n giới nhân gian giới vậy đều có vô số tinh cầu tạo thành bất quá tiên giới địa vực rộng khoát vô biên tinh cầu cũng nhiều hơn tu c h â n giới nhân gian giới tinh cầu lớn ư đến hơn nữa tiên giới không gian nhiều hơn tu c h â n giới cùng nhân gian giới muốn vững chắc phải tại tu c h â n giới tu chân giả ở đại thừa kỳ là có thể thuấn gì, thậm chí ở sau độ kiếp kỳ cũng có thể miễn cưỡng t u ấ n di nhưng là ở tiên giới coi như là la thiên thượng tiên cũng không thể t u ấ n di bởi vì quy tắc tiên giới hạn chế chỉ có đại la kim tiên mới có thể tìm hiểu không gian p h á p tác mới có thể thuần di mặc dù như vậy đại la kim tiên ở tiên giới cũng không phải thích làm gì thì làm tiêu hao rất nhiều chỉ có đạt tới cựu thiên h u y ề n tiên mới có thể tùy tâm sở d ụ n g thuần di lại là cựu thiên h u y ề n tiên nghe được thanh hư tiên đế thoại hai vị tiếp dẫn tiên sứ kinh hãi trời ạ người này vừa phi thăng chính là cựu thiên h u y ề n tiên thật là chưa bao giờ nghe a thật là người này so với người khác tức chết người lại có người của yêu n h i t như thế tồn tại còn có để cho người sống hay không bọn họ nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ tại tu chân dưới lúc bọn họ nói thế nào cũng coi là có mấy cao thủ ở tông môn cũng coi là rất có thiên phú nhân tài chẳng qua là phía sau đại không rất cứng tư nguyên không đủ lại bị người gạt bỏ chỉ đành phải tới đây trong trường phi thăng trì để kiếm nhiều một chút công lao trở về tông môn sau đổi tu luyện tư nguyên bọn họ tự nhận là mình đã quá thiên tài không nghĩ tới bây giờ lại gặp phải biến thái như vậy tồn tại chính bọn hắn cái loại đó thiên tài cảm sớm không còn sót lại chút gì còn có người này đã là cựu tiên huyền tiên vậy hắn sư tôn đâu ở trong mắt bọn hắn thanh hư tiên đế hình thể cao vô cùng đại quanh thân hà quan g buôn phía không thấy rõ mặt mũi thật sự nhưng là khí thế kia không gì s á n h k ị p như cao bằng cao ở trên cao tiên đế vậy trong lúc dở tay nhấc chân tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt người này rốt cuộc thực lực rất mạnh hai vị tiếp dẫn tiên sứ đã không dám tưởng tượng dù sao thì là rất mạnh mạnh đến n ổ i không có bên lăng vân tử cung kính đáp đúng vậy đệ tử không chịu sư tôn kỳ vọng may mắn đột phá rất tốt thanh hư trên mặt tiên đế đều là vẻ hài lòng đột nhiên thanh hư tiên đế nhìn xa xa trong mắt thần quang bắn tán đoạn ngoài vạn lý một ngọn núi trực tiếp hóa thành bụi bẩm khủm quả thực quá kinh khủng tùy tiện nhìn một cái liền có cái này sao lớn như thế người nào dám can đảm dòm nó bổn t o ọ n thanh hư tiên đế một tiếng gầm lên chấn thiên động địa hai vị tiếp dẫn tiên sứ trực tiếp hộp máu bãi kiến thanh hư tiên đế một cái thanh n m viễn viễn chuyển tới tiếp theo một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người người vừa tới bạch y hệ t h ắ n g tuyết tiêu sái phiêu giật bất quá khoe miệng của hắn tựa hồ có một tia vết máu hiển nhiên mới vừa rồi thanh hư tiên đế một kích để cho hắn bị thương mặc dù thanh hư tiên đế chẳng qua là tùy tiện ánh mắt dùng công kích một chút nhưng là tiên đế công kích há là dễ trêu như vậy Phải i b ế trước người xuất thủ nhưng là tiên đế A, tiên giới cao cao tại thượng tiên thanh tiên như tiên không lường、được. Thanh hư tiên đế. Hai vị tiếp dẫn tiên sứ miệng há thật lớn. giới hư được. hư tại biệt bài lại Hai tiếp xuất sâu thủ thực thật t há là là lao lực đế đế. Đặc đế đế, đế. A, cao cao vậy vị sứ mắt vị cường giả này lại là tiên đế hơn nữa còn là tiên giới nổi danh nhất tán tu tiên đế được xưng tán tu giữa tiên đế sự tồn tại vô địch lại đi tới nơi này trước đây bọn họ thấy lăng vân tử liền từng muốn đến vị này tiên đế đâu có thể thấy vị này tiên đế hai vị tiếp dẫn tiên sứ đều cảm thấy vô cùng vinh hạnh mặc dù bọn hắn mới vừa rồi cũng bị thương nhưng là tâm tình kích động để cho bọn họ quên mất đau đớn Cao cao t chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện h n chương hai n trăm ba mươi bốn ôm nhau lăng vân chúng ta đi thôi thấy bạch di vì thương thế của tiên quân đã khôi phục thanh hư tiên đế nói với lăng vân tử lăng vân tử cung kính hồi đáp là sư tôn lăng vân lại là cái đó tu chân giới cựu kiếp tán tiên lăng vân tử bạch di vì tiên quân lập tức công khai lăng vân tử lại bị thanh hư tiên đế thu làm đồ đệ khó trách người này vừa phi thăng thì có tu vị cựu thiên huyền tiên nguyên lai trước người ta vốn chính là cựu kiếp tán tiên khởi điểm cũng rất cao chỉ bất quá so với còn lại những cựu kiếp đó tán tiên còn phải yêu nghiệt trực tiếp đột phá cựu thiên huyền tiên cái này q u a n khẩu xem ra người này lại đem là một người khác thanh hư tiên đế thanh hư tiên đế thật là mắt thật là tốt à, khẳng định tự mình hạ giới đi chiếu cố quá người này nếu không làm sao có thể trở thành sư đồ đâu bạch lý tiên quân trong lòng muôn vàn cảm khái thanh hư tiên đế mang lang vân tử tuấn di rời đi phi thăng trì mà bạch lý tiên quân là lư lại bãi kiến tiên quân đại nhân hai vị tiếp dẫn tiên sứ mới tỉnh nộ tới liền vội vàng tiến lên bài kiến đột nhiên bọn họ mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g mới vừa rồi vô cùng kích động lại quên hành lễ với thanh hư tiên đế bất quá thanh hư tiên đế thì sẽ không cùng bọn họ những thứ này còn kiến hôi so đo b ạ c h i thì tiên quân khoát tay một cái dù n g mạng làm giọng các ngươi nói với bản tiên quân tiên đế đại nhân đổ đệ phi thăng lên tới trải qua đối với hai cái này thiên tiên cấp bậc thiên nhân bà thiên t quân căn bản không cần k h á c h khí hai cái này tiếp dẫn tiên sứ sợ hai nói là t i ê n quân đại nhân tiếp theo bọn họ giảng thuật lang vân tử sau khi phi thăng đang bày thăng trong ao tình huống nghe xong hai người giảng thuật bà ạ di tiên quân cực kỳ khiếp sợ các ngươi nói cái này lăng vân tử lại đang phi thăng trong a o đợi hai ngày đây chính là hai ngày a nghe nói vậy phi thăng lên tới tiên nhân đang bay thăng trong a o chỉ đợi một hai thời thần cũng đã rất tốt hiển nhiên cái này lăng vân tử thật sự là quá mức yêu nghiệt bất quá nếu là hắn biết ngô lai thần đạo phân thân đang bay thăng trong a o ước chừng đợi ba ngày không biết nên làm h à m g lớn hai người liền vội vàng nói đúng vậy đây là chúng ta tận mắt nhìn thấy tuyệt không dám lửa tiên quân đại nhân bà di tiên quân tự đủ thật là yêu người ta dứt lời trở về bạch thạch thành hai vị tiếp dẫn tiên sứ nhìn nhau một cái đều lắc đầu một cái hôm nay quá làm cho bọn họ kinh hãi không ít thấy đến khó gặp tiên quân còn gặp được cao cao tại thượng tiên đế đại nhân hơn nữa còn là được hưởng nổi danh thanh hư tiên đế hai đoá hoa n ở, trước biểu một chi nô lai đứng bình tĩnh ở thần nữ p h o n g đỉnh nhìn tiêu minh mông vô ngân thiên không trong lòng muôn vàn cảm thái trong trẻo lạnh lùng gió mai thổi nô lai tựa hồ có hơi bất xá trước thì giống như hắn rời đi địa cầu lúc đối với cha mẹ nhân cực vì bất xá vậy hắn không phải động vật máu lạnh trong lòng cảm tình cực kỳ phong phú có yêu có hận có lẽ rất nhanh sau hắn cũng phải phi thăng tiến lên giới đến lúc đó sẽ phải rời khỏi thân nhân bằng hữu rời đi bốn vị mến yêu thế tử nghĩ tới đây trong lòng hắn liền cực kỳ cảm khái đột nhiên một đôi cánh tay từ phía sau ôm lấy hắn không cần quay đầu lại nô lai cũng biết người đến là hàn tuyết lai đang suy nghĩ gì đấy hàn tuyết ôn n u hỏi nô lai khẽ mỉm cười không muốn cái gì hàn tuyết sảng dọn còn g ạ ta t ngươi mới vừa rồi chân mày cũng n i í u lại nô lai xoay người lại ô m hàn tuyết thật chặt cũng biết không gạt được ngươi lăng lão phi thăng lòng của ta trống rỗng luôn cảm thấy ít đi chỗ gì hàn tuyết nhẹ nhàng thở dài nói ai ta cũng vậy lăng lão và chúng ta quen biết cũng có hơn mấy năm nhất trực chính là chúng ta người thân nhất hiện tại hắn phi thăng quả thực có chút bất xá nô lai gật đầu một cái đúng v ở ơ ý a bất quá ta hơn cảm khái là ta cũng mau phi thăng đến lúc đó sẽ phải và các ngươi tách ra ta quả thực không bỏ được các ngươi à. hàn tuyết sâu xa nói chúng ta cũng không bỏ được ngươi nói nàng thanh n ô lai ôm thật chặt như sợ hắn hiện tại liền phi thăng hai người cứ như vậy ôm hình ảnh đ ọ c lại ở nơi nào đây là một bức giường nào tuyệt vời hình ảnh a hàn tuyết hy vọng giường nào cứ như vậy cùng n ô lai ôm nhau cùng nhau cho đến với viễn đáng tiếc nô lai có chính hắn đường phải đi nhi nữ tình trường c h ó i buộc không dừng được hắn hắn trí cao hơn trời t â m so với hải c h i ề u rộng hàn tuyết chỉ có thể cố gắng tu luyện cố gắng không để cho mình trở thành gánh nặng của hắn hà văn bọn người thấy nô lai cùng hàn tuyết ôm nhau một m à n kia cũng phi thường hâm mộ hy vọng dường nào cùng nô lai ôm nhau chính là mình bất quá các nàng cũng biết mình không thay thế được hàn tuyết ở trong nô lai tâm địa vị các nàng phải làm không phải ghen thị mà là càng thêm quý trọng cùng nô lai cảm tình số này vô lại lại khi dễ tỉ tỉ trần khiết viễn, viễn thấy được nhỏ giọng thầm thị đạo mặc dù mới vừa rồi ngô lai đưa một món tốt lễ vật cho nàng tỏ vẻ đối với nàng đột phá kim đan hậu kỳ kết thành nguyên anh tương thường nhưng là trần khiết cũng không linh tình trên thực tế hàn tuyết không phải bị khi d ạ à người ta rõ ràng cho thấy mặt hạnh phúc bộ dáng lấy ngô lai cùng hàn tuyết thính lực tự nhiên nghe được trần khiết l ầ m b ầ m cũng bèn nhìn nhỏ cười hàn tuyết thay trần khiết nói chuyện đạo tiểu khiết nàng chính là như vậy ngươi đừng t r á c h nàng ngô lai lơ đ ế n nói ta trách nàng làm gì nếu như nàng đột nhiên rồi tính đối với ta thái độ thay đổi tốt hơn ta còn g i c đắc kỷ q á i đâu như vậy tốt hơn ta còn lo lắng ngươi ăn ở bên cỏ đầu ta làm sao có thể sẽ đối với tiểu di tử có ý đồ xấu đâu ngươi lại không biết ta là hạng người gì hàn tuyết cho hắn một cái tiểu dạng ta còn không biết ngươi là người nào m ắ t thần thọ không ăn cỏ gần hang yên tâm đi ta có thể t h ề với trời được rồi ngươi đ ừ n g t h ề ta là đồ dỡn hồi lâu nô lai cùng hàn tuyết mới lưu l u y ế n không rời địa cách ra lúc này ở trên trời trụ trên đỉnh núi rất nhiều người đã từ trong nhập định tỉnh lại không ít người đột phá hiện hữu cảnh giới cũng mừng rỡ như điên ở nơi này dạng thời đại mặt pháp muốn đột phá đều là muôn vàn khó khăn có thể có như vậy cơ duyên là bọn họ phúc khí những d ẫ n đội đó trưởng môn hoặc trưởng láo mặc dù không có đột phá nhưng là cũng rất có thu hoạch bọn họ cũng hài lòng nhìn mình đệ tử từng cái đạt được đột phá hoặc là rất nhiều thu hoạch đây thật là một lần cơ duyên lớn lao a có thể gặp không thể cầu có lúc mặc dù có người phi thăng nhưng không nhất định sẽ để cho n g ư ờ i đi trước có lễ lần này nhưng là tán tiên cao nhân phi thăng a lại ngàn năm một thở thậm chí vạn năm có gặp no một cùng lý chủ tịch đều ở đây một bên dựa theo thanh vân chân nhân dạy bọn họ phương pháp thổ nạn ở đây sao tốt trong hoàn cảnh bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có thể hấp thu đến một ít thiên địa linh khí có thể kéo dài tuổi thọ lúc này no một giác đ á c thần thanh k h í sản g thân thể vô cùng ung dung mặc dù bọn họ là người bình thường nhưng là cũng nhận được một chút chỗ tốt chỉ cần không ra ngoài dự liệu sống qua trăm tuổi không thành vấn đề nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm ba mươi lăm nói xin lỗi làm no một thấy nô lai lúc nô lai tránh phụ hai tay chứ đứng bình tĩnh đang bay thăng trên này thon dài thân ảnh tựa hồ kết hợp thành một thể với đất trời không có một tia không hòa hải cảm giác sau lưng nghe được truyền tới tiếng bước chân nô lai cũng không b u a y đầu mà là lên tiếng vấn đạo no một người xem chứ thái sơn tiên cảnh như thế nào thấy nô lai cảm thấy được hắn đến no một cũng không cảm thấy kỳ quái lấy thực lực của nô lai cho dù nhắm mắt lại cũng có thể biết người đến là ai hắn thở dài nói thật sự là nhân gian tiên cảnh đẹp không thể tả không nghĩ tới trên địa cầu lại có như vậy một trốn thực lạc nô lai lạnh nhạt nói thật ra thì côn luân phái thục sơn kiếm phái đều có như vậy tiên cảnh chẳng qua là không làm người đ ờ i biết tới mà thôi no một không khỏi hâm mộ nói ai thật hâm mộ các ngươi những người tu chân này à hâm mộ cái gì đâu nô lai vấn đạo no một không chút nghĩ ngợi liền nói các ngươi những người tu chân này thực lực cường đại cơ hồ không gì không thể trên nhưng trích tinh thần dưới có thể bắt sâu dao hơn nữa còn có vô cùng vô tận t h ọ m ệ n h ở xinh đẹp như vậy trong tiên cảnh ở cùng cuộc sống nhân gian vinh hoa p h ú quý đối với các ngươi mà nói đều là phụ vân n ô lai lắc đầu một cái ngài chỉ nói đúng phân nửa rất nhiều người cũng cho là chúng ta tu chân giả không gì không thể còn có vô cùng vô tận t h ọ m ệ n h nhưng cũng không phải là mỗi tu chân giả đều là như vậy tu chân nhưng thật ra là cùng trời tranh mệnh chính là người tiên thuận là phàm nghịch là tiên nhưng là n ị c h thiên hạ là dễ dàng như vậy mạo phạm ông trời già uy nghiêm hắn có thể cho người tốt hơn n ị c h thiên là phải trả giá thật lớn không biết có bao nhiêu người chết ở ông trời già bên dưới uy nghiêm ngài thường thường chỉ có thấy được mặt ngoài gọn c à n g lại không thấy sau lưng gian khổ t u chân sẽ để cho n g ư ờ i mất đi rất nhiều thứ ta bởi vì tu chân mất đi toàn bộ tuổi thơ no n một từ chối cho ý kiến hắn nghĩ trong đầu ta nguyện ý à ta nguyện ý dùng toàn bộ tuổi thơ đổi lấy thực lực tương đại thật ra thì no n một phi thường khát vọng trở thành tu chân giả khát vọng trường sinh bất tử như vậy hắn mới còn có lòng tin dẫn việt nam đi về phía mới huy hoàng bất quá hắn đã từng hỏi thanh vân chân nhân hắn có hay không có thể bước vào tiên đạo trở thành tu chân giả thanh vân chân nhân lắc đầu một cái theo thanh vân chân nhân nhận thấy no một thân thể đã sớm định hình tư chất cũng rất kém trở thành tu chân giả phải không có thể trừ phi có người đại thần thông thay hắn phạt mao tẩy tủy hoặc giả ngô lai có thể làm được cho nên thanh vân chân nhân chỉ dạy hắn và lý chủ tịch một ít thổ nạp chi pháp có thể kéo dài tuổi thọ n ô tổ trưởng hôm nay ta là tới xin lỗi ngươi no một rốt cuộc có cơ hội nói rõ với ngô lai ý đồ chuyện này hắn nhất trực như mắc xương cá không nhanh không cờ hờ ơ mờ ngô lai khoác khoắt tay đều đi qua ta cũng không có để ở trong lòng ngươi cũng không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng ngươi là cao nhân đương thế ta biết ngươi không sẽ cùng chúng ta những người bình thường này so đo nhưng là trong lòng ta nhất trực hồ thẹn a làm sai chính là làm sai ta nhất định phải xin lỗi ngươi dứt lời no một hướng về nô lai thật sâu bái một cái nô lai bị hắn thi lễ này đã biết sai có thể thay đổi thiện mạc đại yên no một trong lòng tựa hồ có một tia hiệu ra mất dê mới sửa chuồng lúc còn không muộn a chỉ sợ không đi bổ túc no một đột nhiên nghĩ lên những năm này đối với việt nam m á c t í n đối với dân sinh vấn đề tựa hồ chú ý phải không đủ việt nam bách tính mới là hoa hạ căn bản a hắn hạ quyết tâm sau khi trở về phải nhiều chú ý dân sinh vấn đề thiết thiết thật thật vì người hoa dân ngưu phúc lợi nô tổ trưởng cảm ơn ngươi tha thứ nô lai giọng nói vẫn trước sau như một bình thản no một chỉ cần ngươi thật lòng vì bách tính ngưu phúc lợi để cho người ta dân sinh hoạt càng thêm sung túc càng thêm hạnh phúc phệ lịn ct i ta lại có cái gì tư cách có thể trách tội con ngươi no một luôn miệng xưng là nô lai nói xong tự mình nghĩ nói liền không nữa nói nhiều mà là tiếp tục ngắm nhìn bầu trời tựa hồ đang trầm tư hoặc như là đang tu luyện bất quá no một cũng không hề rời đi chẳng qua là lẳng lặng hậu ở m ộ t bên nếu như có người thấy no một không một tiếng vang chờ đợi ở một cái bên cạnh người tuổi trẻ nhất định sẽ mở rộng tầm mắt huynh đệ ngươi thật châu lại để cho no một làm hộ vệ của ngươi hồi lâu n ô lai tựa hồ mới phát hiện no một tựa như hỏi hắn no một ngài chả thế nào không đi còn có chuyện gì sao no một muốn nói lại thôi cuối cùng lấy dũng khí nói ngô tổ trưởng ta còn muốn hợp tác với ngài nói một chút sự nghi hắn quả thực không nghĩ hậu nhan nói chuyện này nhưng là chuyện này lại cực kỳ cần thiết hợp tác no lai nhữ mày một cái đúng vậy những năm trước đây ta bị quyền lực và che đôi mắt đưa đến việt nam tổn thất nặng nề đưa đến quan vũ tập đoàn phá sản ta là hoa hạ tội người no một thật sâu tự trách đạo nô lai trực tiếp ngắt lời nói những thứ này cũng không muốn nói nữa đi qua sẽ để cho nó quá khứ lao nói nó làm gì về phần hợp tác ta tạm thời không có hứng thú h ắ n ở trong lòng cười lạnh ta có thể tha thứ ngươi không cùng ngươi so đo cũng không tệ còn nói gì hợp tác nếu quả như thật đáp ứng chẳng phải là n g u m ũ no một dùng vô cùng chân thành giọng nô tổ trưởng nể mặt người hoa dân mời đáp ứng tình cầu của ta nghe được no một thoại nô lai lớn tiếng nói đối với người hoa dân Ta tự hắn là việt nam lớn nhất anh hùng chẳng qua là có rất ít người biết việt nam cũng không có đại lực tuyên truyền quá thấy no một im lặng không nói nô、no、lai、like、tiếp tục nói no một xin ngươi môn tự vấn lòng ngươi có thể hoàn toàn đại biểu người hoa dân sao no một rất nhớ nói lớn tiếng ta có thể ta là người hoa dân bầu đi ra ngoài nước nhà dẫn đạo người ta có thể đại biểu người hoa dân nhưng là trong lòng hắn hổ thẹn a nhậm chức mấy năm đang lúc toàn thế giới lớn nhất tập đoàn q u a n vũ tập đoàn sập tiệm việt nam dân sinh khó khăn tham âu nghiêm trọng rét ép công tín độ cùng từ thiện sự nghiệp chờ cũng bị rất lớn nghi ngờ còn có cái gì cống ầ m dầu gậy thịt i n h ba tụ tình án sửa bột thịt b a cao luôn màu bánh bao thậm chí chuyển cơ bởi vì đại đậu dầu chờ thực phẩm vấn đề an toàn xa thương gần、thường. nói thật n o một đối với những chuyện này món cũng là ghét cay ghét đắng nhưng là sửa t r ị đứng lên nhưng cũng không dễ dàng quốc gia lớn như vậy nhân tâm lại phức tạp như vậy lại nói có í t lợi thật lớn ở thì có người sẽ bí quá hóa liều công tác của ta quả thật không làm đủ no một t h ằ n g thắn nói n ô lai nghiêm mặt nói thật xin lỗi của nguyên n ê n nói với người hoa dân mà không phải chỉ đối với ta no một gật đầu một cái nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên nô lai nhìn một chút no một đạo tốt lắm hôm nay trước không nói cái này có chút m ấ t hứng vậy ta cũng không phải dạy ngô tổ trưởng no một thần sắc có chút thảm đạo nô lai từ đầu đến cuối không có đồng ý chuyện của nói chuyện hợp tác nô lai mép lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười đạo no một có hứng thú hay không và ta cùng nhau thưởng thức trong tiên cảnh này mỹ cảnh đối với n ô lai mời no một không tìm được lý do cự tuyệt vì vậy nói ngô tổ trưởng tương yêu nào dám không theo lúc này thái sơn tiên cảnh chiêu dương còn không có dâng lên nguyệt quang đã rất nhạt doi mắt ơ i đều là sương mủ một mảnh coi như người bình thường no một thị lực cho dù khá hơn nữa tầm nhìn cũng là cực kỳ hữu hạn no một nghĩ trong đầu con này phải tốt hơn đưa tay không thấy được năm ngón một ít cái gì cũng không thấy được chỉ có thể nhìn được mịt m ở sương mù vũ có gì để nhìn thấy m g ô lai đầy hứng thú mà nhìn về phía no một cực kỳ hâm mộ sinh lòng cảm khái làm tu chân g i ả thật t ố t à. mặc dù nơi này là sương mù một mảnh nhưng khẳng định không ngăn được tầm mắt của bọn họ bất quá rất nhanh no một liền không nữa suy nghĩ nhiều mà là lặng lẽ nhìn kia thái sơ vụ hiện tại thật vất vả có thời gian bông lỏng một chút nhìn một chút vụ cũng là một loại bông lỏng không còn là đứng đầu một nước mà là một cái triệt triệt để, để người bình thường dùng người bình thường tầm tính đi cảm thụ kia sương ngủ mỹ cảnh không khí là mát mẻ là ướt át hít sâu một chút có loại ẩ m ướt hoàn h o à n cảm giác trước mắt thái sơn vụ không còn là một mảnh mịt mở sương ngủ, nàng mỹ lệ nàng hoa bát nàng thần bí nàng đa tình sáu thái sơn vụ là xinh đẹp nàng trắng loãng h o à n mỹ đạm nồng có hứng thú nàng ana đa tư thay đổi khó lường có lúc thái sơn vụ hoàn toàn m ở mịt đưa tay thậm chí không thấy năm ngón tay có lúc nàng lại k i n h bạc như cánh ve sờ một cái quá khứ tựa hồ liền tiêu tán có lúc nàng đa thải đa tư u y ệ n như một bức nông lung thủy mặc sân thủy dụ cho người h có lúc nàng nếu như nước sông quần quận liên tục không dứt. thái sơn vụ là dí dỏm mới vừa rồi nàng vẫn còn ở đỉnh núi quân quanh trong nhấp nháy sẽ đến trước mặt ngươi che lại cặp mắt của ngươi để cho ngươi không biết làm sao khi ngươi v ị như ẩn như hiện cảnh sắc say mê lúc nàng lại biến mất không thấy tới vô ảnh đi vô tung là thái sơn vụ hoặc bác cũng là nàng thần bí tính hạ tâm lai cảm thụ thái sơn vụ no một lập tức say mê trong đó nguyên lai vụ cũng có thể đẹp như vậy no một trong yên tâm gánh nặng dùng tích cực tâm tính hưởng thụ cảnh đẹp trước mắt này hơn ngồi ở vị trí cao năm lòng của h ắ n cho tới bây giờ cũng chưa có lắng xuống quá giờ nào khắc nào cũng đang cao gánh vác vận chuyển quả thật muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút nhưng là nhất trực thân bất gió k ỷ hắn thật ra thì rất mệt mỏi rất mệt mỏi nếu như không phải n g h ỉ lực kiên cường chống đỡ thân thể của hắn sớm sụp đổ lại nói ngồi ở vị trí cao nếu như lui một bước vậy sẽ là vượt sâu vặt t r ư ợ n g đối thủ cạnh tranh sẽ đưa ngươi vào chỗ chết chính chỉ là vô cùng tăng khốc thật ra thì no một cũng muốn việt nam càng cường đại hơn nhưng là việt nam quả thực quá lớn tệ đoan quá nhiều thói quen khó sửa chỉ có thể chậm dại sửa trị nếu bỏ thuốc dưới quá mức bánh liệt vô cùng có khả năng đưa tới bán ngược chớ nhìn hắn là việt nam thủ lãnh Trên n không không từ từ ở việt ở m nam thế lực khắp nơi tạo thành một cái vi rượu bình hành không thể tùy tiện bị phá vỡ nếu không rút dây động rừng quốc gia thì có, có thể đại loạn cho nên no một cho dù có hùng tâm trang trí nhưng là cũng không dám tùy tiện đi tiến hành đại lực sử a trị chỉ. chỉ có thể từng bước từng bước tới bình hành thế lực khắp nơi còn phải cân nhắc ngoại giao chính sách no một một ngày kiếm t ỷ b ạ c người m ệ t m ỏ i tâm m ệ t m ỏ i hơn ở thái sơn tiên cảnh thân tâm của hắn lấy được hoàn toàn b u n g lỏng hấp thu thiên địa linh khí tốc độ tự a hồ cũng tăng nhanh một ít chỉ cảm thấy những khí lưu này trong cơ thể của tiến b à o ấm áp rất thoải mái chờ no một tình hồn lại thời điểm nô lai đã biến mất không còn t ă n hơi lúc này lê minh phá hiểu ánh bình minh vừa ló dạng hốc nhật hào quang rất nhanh văng đầy toàn bộ thái sơn tiên cảnh thái sơn tiên cảnh liên miên không dứt đỉnh núi đều ở no một vân sâu vụ viễn viễn nhìn lại khí tức to lớn để cho hắn muôn vàn g cảm khái mà thái sơn vụ ở trong vạn đạo hà quang hòa hợp b ú c hơi lên tỏa ra ánh sáng lung linh lộ ra chữ tinh tường hòa ở thân nữ phong nô Khải vẫn đạo nhi ngươi vẫn no đạo tử một tìm ngươi làm gì nha? Nô lai à m gì n h hời hợt nói ra hai chữ nói xin lỗi cái gì hắn xin lỗi ngươi trong miệng nô khải đủ để bỏ vào một cái đà điều chứng đường đường nước hoa no một lại nhận lỗi với một người trẻ tuổi nói ra ai sẽ tin thơ a nhưng là đây đúng là sự thật nô lai lúc này hỏi ngược lại đúng vở ơ ý a có vấn đề sao nô khải liền vội vàng nói không có k h ô nếu g thành vấn n đề.、Nếu、như ở trước lấy nô khải nhất định sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi no một là người nào nước hoa nguyên thủ địa vị tôn sùng cộng thêm hiện tại nước hoa lực cường thịnh mặc dù quốc nội tệ đoan rất nhiều đại tiểu vấn đề tần ra nhưng là nước hoa vẫn là mạnh nhất trên thế giới lớn quốc gia no một trang nghiêm là thế giới đệ nhất nhân bất quá nô lai là người nào há là một người bình thường có thể so sánh được cho nên nô khải con thoáng kinh ngạc một chút cũng rất mau bình phục tới hừ đã làm sai chuyện coi như là thiên vương lão tử đều phải con trai của cho ta nói xin lỗi con ta là người nào đó là tuyệt đối cao thủ ngay cả tu chân giới cựu tiếp tán tiên đều không phải là đối thủ của hắn nô khải không khỏi đắc ý thầm nói nhi tử người tha thứ hắn sao vương mai v ấ n đạo nô lai đại nghĩa lâm nhiên đ ị a nói biết sai có thể thay đổi t h i ệ n mạng đại yên nếu hắn đều tự mình mở miệng nói xin lỗi ta cuối cùng phải cho hắn chút mặt mũi nói thế nào hắn cũng là nguyên thủ quốc gia a ừ nhi tử người làm rất đúng nô khải cùng vương mai chăm miệng một lời một người phải có một loại rộng lớn lòng ôm ấp hiển nhiên nô lai không phải cái loại đó người hỏi điều này làm cho nô khải vợ chồng rất hài lòng bất quá hắn nói lên muốn hợp tác ta không có đáp ứng hợp tác vương m ai đằng đằng sát khí nói hắn tưởng đắc đảo mỹ vạn nhất rồi hướng chúng ta tài sản có mưu đồ làm sao bây giờ thấy vương m ai khắc mặt sát khí dáng vẻ ngay cả ngô lai giật n ả y mình hắn vội vàng an ủi mụ mụ thật ra thì cũng không cần lo lắng là thông minh người hắn biết nên làm như thế nào vương m ai suy nghĩ một chút giác đắc cũng là nếu như no một còn muốn mưu đồ ngô lai một nhà tư sản vậy hắn không phải người ngu chính là kẻ điên coi như việt nam thủ lãnh no một hiển nhiên cũng không là người ngu cũng không phải kẻ điên nếu như ngài thích nơi này của xin điểm cách thanh vô lại thanh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn trương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm ba mươi bảy đại điện kết thúc phi thăng đại điện chính thức kết thúc ba ngày xuống hôm nay tới đây quan lễ tu chân giả không ít người thu được chỗ tốt cực lớn còn có một vài người hoặc nhiều hoặc ít có cảm giác ngộ hoặc giả trở về bế quan là có thể có chút đột phá trừ số ít mấy cái khổ khổ tìm hiểu tu chân giả ra còn lại tu chân giả dối rít cáo từ rời đi lúc rời đi tất cả mọi người đối với ngô lai cảm kích không thôi đặc biệt là ma tông, tông chủ thất giả đối với ngô lai cảm ơn tình đó là giật vu ngôn biểu ngô tổ trưởng cảm ơn ngươi đại ân của ngươi ta ghi xuống ngô lai ban cho bọn họ cơ duyên có thể xử ma tông thiếu phấn đấu mấy chục năm thậm chí trên trăm năm ngô lai lạnh nhạt cười nói thất dạ tông chủ chúng ta là bằng hữu không phải sao thất dạ nghiêm mặt nói đương nhiên là bằng hữu ngô lai mặt kéo một cái đạo nếu là bằng hữu đừng nói hai nhà thoại thất dạ mừng lớn nói đối với không nói hai nhà thoại ý của ngô lai rất rõ ràng người mình cần gì phải khách khí đâu nếu như thất dạ vẫn không rõ thì hắn không phải là ma tông người thứ nhất thất d ạ một nhóm hướng về ngô lai từ giả n ô lai cởi tủm tìm vấn đạo thất giả tông chủ ngươi thật giống như đáp ứng huyền lao chuyện gì đi thất giả suy nghĩ một chút không nhớ ra được thấy huyền cơ tử dùng cực kỳ ánh mắt thất vọng nhìn hắn trong đầu linh quang trận lóe đột nhiên vỗ đầu một cái ngải ưu nhìn ta đây trí nhớ ta đáp ứng huyền cơ tử lão ca phi thăng đại điện sau khi kết thúc đi quan vũ sơn trang làm khách g i à rồi g i à rồi huyền cơ tử khẽ hừ một tiếng cho hắn một cái tiểu dạng coi như ngươi thức thời mắt thần bị huyền cơ tử ánh mắt như vậy nhìn một cái thất g i mồ hôi lạnh chạy dòng trong lòng nghĩ không nghĩ tới huyền cơ tử tu vi lão ca lại tình tiến hắn tùy tiện một cái ánh mắt cũng để cho ta có áp lực lớn như vậy ai ta sau này còn là đảng hoàng làm tiểu đệ của hắn tốt lắm no một cùng lý chủ tịch cũng theo thanh vân chân nhân rời đi thái sơn t i ê n cảnh mặc dù bọn họ cũng phi thường bất xá nhưng là nhất định phải rời đi đặc biệt là no một đã trong rời đi n hại ba ngày không biết việt nam sẽ loạn thành cái dạng gì no một cùng lý chủ tịch đối với nơi này cảnh đẹp quyến luyến không quên nhưng bọn hắn không có gì hay tìm hiểu chẳng qua là thanh vân chân nhân đột nhiên có cảm giác ngộ cho nên ở thái sơn tiên cảnh tu luyện ba ngày ba ngày này để cho thanh vân chân nhân tu vì t i ế n nhiều mà no một cùng lý chủ tịch cũng chỉ ở trên thái sơn tiên cảnh giữ lại ba ngày đám thanh vân thật người từ trong tu luyện tỉnh lại mới biết hư no một mất tích không biết muốn ở nước hoa quốc nội đưa tới bao nhiêu chấn động n ô lai cũng chưa từng nghĩ phải đem no một chiếc đưa trở về cùng no một tán gẫu qua một lần sau n ô lai cũng chưa có sẽ cùng gặp mặt hắn bất quá ngày thứ ba thanh vân chân nhân lúc rời đi n ô lai tự mình đưa bọn họ no một mặt cảm kích nói với ngô lai ngô tổ trưởng cảm ơn ngươi cho ta cơ hội lần này ở thái sơn tiên cảnh đợi ba ngày no một cảm thấy mình thân thể nhẹ rất nhiều tinh thần cũng nhiều hơn để tốt cả người tự hồ cũng có lực eo không chua chân không đau trên người nhiều năm bệnh cũ tựa hồ cũng không tồn tại nữa nô lai k h o á t k h o á t tay chỉ cần người toàn tâm toàn ý vì người hoa dân chúng ta hợp tác cũng không phải không thể nghe được nô lai những lời này no một trong lòng mừng như liên a nô lai rốt cuộc tùng khẩu cố gắng của mình cuối cùng không có thuồng phí l ờ i thuyết minh ngươi nơi nào nỗ lực vậy chúng ta chuyện hợp tác no một tiểu tâm rực rực vấn đạo nô lai lạnh nhạt nói chờ thêm đoạn thời gian và bà ta nói đi có nô lai những lời này no một càng thêm yên tâm hắn liền vội vàng nói tốt giống như n ô lai như vậy tu chân giới cao nhân đáp ứng chuyện đương nhiên sẽ không đổi ý cho nên no một yên tâm rất lý chủ tịch hòa ái mà nhìn về phía n ô lai cũng không có nói cái gì chẳng qua là vô nhẹ nhẹ một cái bờ vai của hắn hết thệ đều ở trong không nói nếu như đổi lại là người khác n ô lai quả quyết thì sẽ không để cho hắn đập bà vai n ô lai là người nào bờ vai của hắn há là người khác có thể tùy t i ệ n v ỗ coi như là vương phi cùng t ô n g kiến cũng không dám đập n ô lai bà vai nhưng là n ô lai đối với lý chủ tịch tương đối tôn k í n h vị lao nhân này đối với hoa hạ quật khởi làm ra c ô n g hiến to lớn cũng giành được hắn tôn trọng chính là có lý chủ tịch tín nhiệm n ô lai mới vì việt nam làm nhiều như vậy cùng nói n ô lai là vì việt nam làm không bằng nói ngô lai là vì lý chủ tịch làm lý chủ tịch lui khỏi vị trí nhị tuyến sau tiếp nhận no một đột nhiên quyết định đối với quan vũ tập đoàn đậu thủ gặp phải lý chủ tịch phản đối mạnh liệt lý chủ tịch thậm chí đau xích vì quốc gia tội người h á n kết quả bị no một n h ế n cấm hiện tại lý chủ tịch thoại rốt cuộc ứng nghiệm ngươi sẽ hối hận no một quả thật hối hận cũng nói với ngô lai kiểm cho nên ngô lai lần này để cho thanh vân chân nhân mang lý chủ tịch cùng đi tham gia phi thăng đại điện phi thăng đại điện đối với người bình thường bao nhiêu cũng có chút chỗ tốt vả lại ngô lai cũng tỏ rõ thái độ hắn không có quên lý chủ tịch lý chủ tịch vẫn là trong lòng hắn tôn kính chủ tịch ra ra no một không thấy bên trong nn hải lập tức sôi sùng s ụ bình thường no một nếu như không đi nước ngoài hoặc là tham gia cái gì hoạt động thoại cũng sẽ ở trong phòng làm việc của hắn phê duyệt văn kiện nhưng hôm nay nhưng căn bản không thấy người hôm nay triệu khai vô cùng trọng yếu hội nghị hắn cũng không có tham gia no một chưa có trở về điện thoại di động của hắn cũng không gọi được dương bí thư lập tức lúng cuống tay chân ở thái sơn t i ê n cảnh căn bản cũng không có tín hiệu đó là một cái bị trận pháp ngăn cách không gian tín hiệu chuyển không đi vào cũng không chuyển ra tới no một mất tích còn đến mức nào no hai cùng no ba mặt xanh mét mà nhìn về phía dương bí thư no hai tức giận vấn đạo dương hoàng người tại sao vậy số một rốt cuộc đi đâu no một bí thư dương hoàng ấp úng no ba gầm hét lên còn không nói thật nếu như số một xảy ra chuyện ta bắn chết ngươi dương hoàng lần đầu tiên thấy no ba phát lớn như vậy tinh khí rụt rè é sợ điệu nói hai hai vị thủ trưởng thủ trưởng bị thanh vân trưởng lão mang đi nói là tham gia một cái cái gì trọng yếu bởi lễ chẳng mấy chốc sẽ trở lại thanh vân trưởng lão chính là thanh vân trưởng lão tối hôm qua thủ trưởng đang chuẩn bị về nhà thanh vân trưởng lão đột nhiên đến mang thủ trưởng rời đi đối với long tổ thanh vân trưởng lão no hai cùng no ba tự nhiên rất quen thuộc cũng rất t ô n kính long tổ là hoa hạ bảo hộ thần cũng là bọn hắn bảo hộ thần mỗi lần xuất hành chung quanh bọn họ đều có long tổ cao thủ âm thầm bảo vệ cho dù gặp phải nguy hiểm cũng có thể chuyển nguy thành an cho nên có long tổ ở bọn họ những thứ này trọng yếu người lãnh đạo đều cảm thấy vô cùng an toàn người tin chắc mặc dù no hai đã tin dương đại bí thoại nhưng vẫn hỏi một câu như vậy dương đại bí khẳng định nói không dám đối với hai vị thủ trường lại bất kỳ dấu giếm nào nếu như ngài thích nơi này của xin điểm cách thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm ba mươi tám mất tích sự kiện rốt cuộc đi đâu đâu rốt cuộc lúc nào mới có thể trở về a luôn luôn vững như núi thái no hai lộ ra vô cùng nóng nảy qua lại không ngừng đi mà no ba mặt sắc cũng là cực kỳ trầm trọng dương h o à n g lúc này sắc mặt cũng là như đất vạn nhất no một đã xảy ra chuyện gì vậy chính hắn cả đời này cũng chỉ xong rồi coi như no một t i ế p thân bí thư cũng không biết lãnh đạo đi nơi nào đây là lớn nhất không làm tròn bổn phận a cho dù no hai băn t r ư ớ hắn hắn cũng không có bất kỳ nói về lại nói no một nếu như mất tích quá lâu đối với việt nam đem tạo thành cực kỳ ác liệt ảnh hưởng việt nam mấy năm này tựa hồ mọi chuyện không thuận tổng hợp quốc lực cũng có sở hạ t r ậ n kinh tế ở suy thoái các loại vấn đề tấn phát tệ đoan bại lộ đây đối với việt nam mà nói là cực kỳ bất lợi no một nếu như ra lại chuyện việt nam liền thật phải về đến trước mười năm hoặc là mấy chục năm trước no hai phái người đi long tổ hỏi thăm nhưng từ long tổ hỏi thăm trở về tin tức là mấy vị trưởng lão đều không ở cũng không biết đi đâu một ngày đi qua no một vẫn chưa về long tổ cũng không có bất cứ tin tức gì dương hoàng cảm thấy cả người phát lãnh hắn trong lòng không ngừng hô hào thủ trưởng ngại nhưng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a nhưng là no một tựa hồ cũng không nghe thấy hắn hô hào canh giữ ở văn phòng dương hoàng trà không nhớ cơm không nghĩ ban đêm cũng mất ngủ căn bản là không có bất kỳ buồn ngủ no một không biết tung tích là hoa hạ đại sự phải nói là thiên đại chuyện no hai lập tức mở chính trị hạch tâm tổ hội nghị khẩn cấp bàn nếu như chế định quả thật chứng thật no một mất tích c ứ n g cho dự án nếu như hai ngày sau no một không xuất hiện nữa liền chọn lựa ứng cho các biện pháp do no hai tạm thời tiếp nhận no một chức vụ mặc dù chính trị hạch tâm tổ hơi lớn lao ý kiến căn bản không đồng ý nhưng lúc này Cũng đã trong việt nam đài truyền hình mỗi ngày tin tức đều phải báo cáo người lãnh đạo xuất hành tình huống bao gồm phỏng vấn địa phương nào làm chuyện gì tham gia cái gì hội nghị chờ nhưng hai ngày không có báo cáo no một tiêu hơi thở báo chí cùng các bà mai trên thể cũng không có no một bất cứ tin tức gì rất nhiều người cũng không khỏi có chút hoài nghi chẳng lẽ no một bị bệnh Mà quốc ngoại trải u đầu suy uy, quan y ề n thông cùng dụng Nam no no bệnh no cùng Nam phương cũng nào. một ít tâm thế bắt Việt một mất tích một thậm một bất Việt bất t khác chí chắc chưa cho gì gặp có lực cổ cái cáo, lúc đó dư bất kỳ báo đáp lại đã r qua những thế lực này một phen dày vò việt nam dân chúng dối dít bắt đầu hoài nghi nhất thời tin nhảm nổi lên m ộ n phía giống như ô n dịch quyết tán cả nước giống như lý chủ tịch như vậy lui khỏi vị trí nhị tuyến việt nam người lãnh đạo nếu như mấy ngày không có lộ diện vậy coi như không là cái gì nhưng no một như vậy đang lúc quyền người lãnh đạo nếu như thời gian dài không lộ diện vậy thì đáng giá hoài nghi đang lúc no hai chuẩn bị tạm thời tiếp nhận no một chức vụ hành xử quyền lực lúc no một rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người số một ngày trở lại rồi thấy no một no hai cùng còn lại hạch tâm tổ các đại lão cũng như phụ tích h nặng ứng cho dự án đó là vạn bất đắc dĩ mới áp dụng nếu như không cần áp dụng vậy càng thật hiện tại no một bình an trở lại rồi bọn họ cũng yên lòng ba ngày này nói với những đại lão này cửa tới liền tựa như rất dài nửa thế kỷ vậy đặc biệt là dương hoàng hàng đêm mất ngủ lúc này giống như là già hơn mười tuổi thiếu chút nữa thì một đêm bắt đầu không phải hắn tâm lý tư chất không được mà là hắn quả thực không chịu nỗi áp lực như vậy nếu như n o một thật xẻ ra chuyện chính là hoa hạ tội người hắn nhìn trước mắt hai mắt sương mù tóc dối tung mọi người n o một lập tức công khai trong lòng bọn họ nhận chịu bao nhiêu áp lực n o một trong lòng rất biết đúng vậy ta đã trở về n o một hướng về mọi người bái một cái để cho các ngươi lợi lâu trở lại là tốt rồi trở lại là tốt rồi a dương hoàng thiếu chút nữa khóc ra thành tiếng cả người tựa hồ lảo đảo muốn ngã hắn đột nhiên hai mắt tối sầm ngã xuống đất ngất đi mau tới người hai tên cảnh vệ tiểu bào đi vào n â n dương hoàng đến trên ghế ngồi bấm bóp trong người của hắn dương hoàng du du chuyển tỉnh n o một đưa lên một ly đường đỏ nước uống nhanh đi uống xong cái ly này đường đỏ nước dương hoàng cảm giác mình dễ chịu hơn rất nhiều hắn ba ngày không có thế nào ăn cái gì cậu thêm giấc ngủ chưa đủ trước nhất trực dựa vào nghị lực chống đỡ thấy no một rốt cuộc trở lại tâm cũng để xuống liền té x ỉ u tiểu dương ngươi chịu ý khuất nghe được no một thoại dương hoàng nhất thời lệ nóng doanh t r ọ n g thấy sắc mặt của dương hoàng trở nên hồng nhuận no một đạo tiểu dương ta cho ngươi cho nghỉ một ngày ngươi trở về nghỉ ngơi cho khỏe đi thủ trưởng ta thân thể quan trọng hơn đi đi là thủ trưởng hắn quả thật quá mệt mỏi phải thật tốt nghỉ ngơi vì bảo hiểm no một an bài cảnh vệ đưa dương hoàng về nhà chờ sau khi dương hoàng đi no hai vấn đạo số một mấy ngày nay ngài rốt cuộc đi đâu no một thở dài nói chuyện này nói rất dài dòng a no hai cùng còn lại mấy vị đại lão cũng b ê n thai nghiêm túc nghe thanh vân trưởng lão mang ta đi tham gia một cái người tu c h â n tập hội không phải nói là một cái đại điện gọi phi thăng đại điện ở trên thái sơn tiến hành no bốn hơi biến sắc mặt đạo mấy ngày trước thái sơn phong sơn chẳng lẽ no một gật đầu nói không tệ vì không kinh thế hai t ụ long tổ mới để cho thái sơn phong sơn lần này đại điện lý chủ tịch cũng tham gia theo ấ thấy y này, vậy, tùy bay mọi một mọi mới cảm mạnh mẽ, Bọn họ người người ngồi tiếp nói người coi người người người tiên phi tới đi. cũng đứng no trên đang xuống, những chân nhận như bình thường nhỏ như thần bậy, có thể trên không trung ghế được của tục thực có địa sofa tỏ tu ta thật thể t ý ý h sự quả quá bé. chúng ta người bình thường nhận thấy bọn họ chính là thần tiên đã thoát khỏi người phạm vi lần này phi thăng đại điện ta tận mắt đến một người phá không đi chính là bọn họ nói phi thăng của ta phi thăng tới một cái thế giới khác phi thăng tới một cái thế giới khác theo bọn họ nói là t i h n giới là vị diện cao hơn thế giới mọi người nghe no một thoại thật lâu đều không phục hồi tinh thần lại tu chân giả bọn họ là biết nhưng là lần đầu tiên nghe nói phi thăng thật có thể vũ hóa đăng tiên phi thăng tiên giới có hay không là có thể chân chính trường sinh bất tử đâu thật ra thì bọn họ rất hâm mộ những người tu chân kia nghe nói tu chân giả thọ mệnh kéo dài thậm chí có thể trường sinh bất tử thân c h ư người của thượng vị để ý hơn thọ mệnh của mình d à i ngắn thử hỏi trong thiên hạ ai không muốn trường sinh nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm ba mươi chín no lai là ai nó、no、một chờ mọi người phục hồi tinh thần lại tiếp tục nói các ngươi biết cái đó ngô、no、lai đi cái vấn đề này để cho mọi người có chút như hòa thượng sở mãi không thấy tóc nô、no、lai cái nào nô、no、g lai nó、no、hai nghi ngờ v ấ n đạo hàn đ ố i với ngô、no、lai danh tự này cũng không có cái gì ấn tượng đúng ở ơ y a, -A nô、no、g lai là ai nô、no、lai thế nào danh tự này nghe có chút quen thuộc à nó、no、năm đột nhiên nghĩ lên một người liền vội v a n g nói chẳng lẽ là vương vinh l á o ra t ử ngoại tôn quan vũ tập đoàn tổng tài con trai của ngô khải ngô、no、lai nó、no、năm nổi lên đầu tất cả mọi người có chút ấn tượng chính là cái đó bị lý chủ tịch thụ cấp bậc thượng tướng người tuổi trẻ no ba không xác thực tin vấn đạo no một gật đầu một cái chính là no bốn đạo ta nhớ ra rồi người tuổi trẻ kia còn bị lý chủ tịch bổ nhiệm làm độc lập quân quân trưởng việt nam vũ trụ thái không bộ đội tổng tư lệnh cùng với việt nam quân trung ương ỵ đệ cửu nơi làm việc sử trưởng no sáu khẳng định nói không tệ chính là hắn nói tới chỗ này no hai rốt cuộc có ấn tượng hắn nói tiểu tử này đầu hàm hơn thật đúng là ban đầu ta còn thật tò mò tại sao lý chủ tịch biết cái này sao sùng ái hắn hoài nghi hắn và lý chủ tịch có phải hay không có quan hệ thậm chí còn hoài nghi hắn có phải hay không lý chủ tịch tư sinh tử hoặc là tô tử bất quá hiển nhiên không phải chuyện này chẳng qua là sau đó tiểu tử này lại im hơi lạc tiếng chẳng lẽ hắn yên lặng một đoạn thời gian lại một lần nữa ra khỏi lời của hắn lấy được những người khác phụ h o ạ n bọn họ đám này người lãnh đạo thượng v ị lúc nô g lai đã rời đi địa cầu cho nên bọn họ đối với ngô lai ấn tượng liền phai nhạt hơn nữa ngô lai đã mai danh nhận tích bọn họ cũng chưa có vô cùng truy cứu hơn nữa truy cứu thoại chẳng phải là để cho lý chủ tịch khó chịu no một lắc đầu một cái nếu như các ngươi biết hắn ngoài ra thân phận cũng sẽ không nói như vậy cái gì hắn còn có thân phận khác no một đạo hắn cũng là tu chân giả thì ra là như vậy tất cả mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ nô lai là người tu chân thoại kia cái gì đều nói phải thông lý chủ tịch cho nô lai nhiều như vậy đầu hàm cao như vậy chức vị rất rõ ràng cho thấy muốn lôi kéo hắn hoặc giả là vị nào cao người hắn yêu thích nhất đồ đệ lôi kéo hắn thì tương đương với thanh nô lai sau lưng cao nhân kéo đến cùng một trận chiến tuyến thượng lý chủ tịch quả nhiên không hổ là chính trị gia ưu tú a đây là ý nghĩ của mọi người đột nhiên no một lời kế tiếp để cho mọi người c h ố mắt nghẹn họng thật ra thì hắn không chỉ là tu chân giả đơn giản như vậy hắn vẫn long tổ tổ trưởng cái gì hắn là long tổ, tổ trưởng mọi người hoàn toàn kinh hãi phải làm long tổ, tổ trưởng v ậ tổ tổ tiếp theo ự lực c của c no một lần nữa ném ra cái tạp đạn nặng ký gần đây mười năm ngô lai sở dĩ mai danh nhận tích không phải là bởi vì hắn sợ cái gì mục tú vũ lâm phong tất tổ chi mà là hắn rời đi địa cầu rời đi địa cầu rời đi địa cầu tiến vào vũ trụ trong thái không đây là bao nhiêu đời người mộng tưởng không nghĩ tới cái này trẻ tuổi long tổ tổ trưởng lại có thể rời đi địa cầu tu chân giả thực lực đạt tới trình độ nhất định là có thể ngao du vũ trụ thực lực của ngô lai rất cường đại sâu không lường được ngay cả thanh vân chân nhân cũng tự thừa không phải đối thủ của hắn thanh vân chân nhân nói hắn cũng muốn rời đi địa cầu nhưng hắn căn bản không có cái năng lực kia ngay cả thanh vân trưởng lão đều không năng lực rời đi địa cầu mọi người không biết nên nói cái gì bọn họ căn bản không nghĩ tới ngô lai người tuổi trẻ kia sẽ có lợi hại như vậy no một thở dài nói đúng ở ơ ia cái đó thực lực của ngô lai có thể tưởng tượng được cho nên lý chủ tịch là đúng hắn giao hảo ngô lai cho hắn nhiều như vậy vinh dự cùng đầu hàm mà ngô lai đối với chúng ta việt nam cũng làm ra khỏi cống hiến to lớn ta rất đúng trọng tâm điện nói hắn là chúng ta hoa hạ anh hùng không có hắn cũng chưa có chúng ta việt nam bây giờ cường đại số một ngươi là không phải quá đề cao hắn mọi người đối với no một cấp cho ngô lai cao như vậy đánh giá cảm thấy không hiểu bọn họ cho là có hơi quá no một lắc đầu một cái không đây không phải là nâng đỡ hắn nếu như các ngươi biết hắn rốt cuộc hạ ta đã làm gì cũng sẽ không nói như vậy ai ta là hoa hạ tội nhân à như toàn thu quan vũ tập đoàn vì nước có kết quả đắc tội ngô lai hiện tại rất hối hận no một sau đó tìm lý chủ tịch nói chuyện rất lâu lại hướng thanh vân chân người biết rất nhiều liên quan tới chuyện của ngô lai mới biết ngô lai lại lợi hại như vậy vì việt nam làm nhiều như vậy sự t ì n h hắn thật rất hối hận a số một không có gì này a lớn như vậy tập đoàn vốn là nên ở trong quốc gia nắm trong tay phải biết quan vũ tập đoàn phú khả địch quốc a chúng ta coi như quốc gia người t r ư ở n g đà phải cân nhắc những thứ này không thể k h ô n g nhân tố thoại là không sai nhưng là quan vũ tập đoàn dù sao cũng là tài sản riêng hiện tại dưới uy hiếp của ta tuyên bố phá sản cũng hoàn toàn đắc tội ngô lai sợ hắn làm gì hắn không phải rời đi địa cầu sao no một cười khổ một cái mấu chốt là hắn đã trở về địa cầu no một vừa dứt lời phòng làm việc của hắn lần nữa giống như chợ bán thức ăn như vậy náo nhiệt hắn trở lại rồi trở về lúc nào chẳng lẽ trước kia mấy món manh động toàn quốc đại sự đều là hắn chủ s ự hắn chính là hát thủ sau màn không phải cái đó 4096 c ô n g ty sao đúng vậy giống như là cái đó 4096 c ô n g ty chọc ra tới no một có chút bất đắc dĩ nói thật có là của hắn hành động trả thù phía sau màn thôi thủ chính là 4096 công ty nhưng là chúng ta cũng không có động nó bởi vì 4.096 c ô n g ty chính là nô lai võng lạc công ty phải gọi võng lạc bạo lực công ty nếu như chúng ta đ ậ n g h ì n chín m công ty thoại sẽ càng thêm chọc dẫn nô lai hắn rất có thể sẽ đối với chúng ta trực tiếp đọc thủ chúng ta quả thực không chọc nổi tôn đại thần này thì ra là như vậy nói thật chúng đại lao thật đúng là không chọc nổi tôn đại thần này long tổ tổ trưởng a có thể hiệu lệnh toàn bộ long tổ nếu như hắn ra lệnh long tổ đối phó chính trị hạch tâm tổ mấy vị này đại lao mấy vị này đại lao thật vẫn không có bất kỳ biện pháp nào việt nam còn không có gì thế lực có thể hẹn thúc long tổ đâu chúng đại lão lần đầu tiên cảm giác có long tổ ở cũng không phải một chuyện tốt thật ra thì ngô lai phải đối phó chúng ta rất đơn giản nhưng là hắn cũng không có đối với chúng ta đậu tủ h điều này nói do hắn rất yêu việt nam không muốn để cho việt nam lâm vào giữa loạn trong giặc ngoài nếu như chúng ta xảy ra chuyện nhất định sẽ tạo thành quốc gia hỗn loạn như vậy hắn trước kia cố gắng coi như là v ô v í ngô lai hiển nhiên không hy vọng loại này sự tính phát sinh Nó một tính nói. nói có lý chúng đại lão phụ hòa nói nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm bốn mươi chỗ tốt chúng đại lao không biết no một tại sao nhắc tới ngô lai nhưng là liên tưởng no một lời khi trước chẳng lẽ ngô lai cũng tham gia cái đó cái gọi là phi thăng đại điện nhất định là như vậy nếu không no một sẽ không vô duyên vô cớ địa nhắc tới ngô lai phải biết ngô lai là tu chân giả hơn nữa còn là lòng tổ tổ trưởng tham gia phi thăng đại điện kia không thể bình thường hơn được chúng đại lao rất nhanh sẽ nghĩ tới chỗ này no một lời kế tiếp xác nhận một điểm này chỉ nghe no một nói lần này phi thăng cao nhân là ngô lai một vị bằng hưu nghe hắn giới thiệu nói là cái gì cựu kiếp tán tiên vô cùng lợi hại đã sống hơn vài năm thanh vân chân nhân nói hắn hoàn toàn không phải đối thủ người ta một cái tay có thể giết hắn cái gì lợi hại như vậy no hai bọn người biết thanh vân chân nhân là lòng tổ trưởng lão nhân vật như thần tiên vậy rất là lợi hại không nghĩ tới còn có so với hắn người của lợi hại hơn tồn tại hơn nữa còn là vạn năm lào yêu no một thở dài nói cả người hắn đứng trước mặt ta nhưng ở chúng ta xem ra lại có không thể vượt qua khoảng cách tựa như hắn đứng ở đám mây vậy và ta cách nhau chân trời góc biển thật sự là cao nhân a tiếp theo no một lại cảm khái nói lần này chỗ của ta đi coi như là đi đúng rồi quan sát vị cao nhân kia phi t h ằ n g còn thuận tiện nói với ngô lai lời xin lỗi cái gì ngài nhận lỗi với cái đó ngô lai tất cả mọi người r ắ c đắc phi thường ngoài ý m u ố n mấy vị này hạch tâm chính trị tổ đại lão đều là cao cao tại thượng nhân vật lúc nào nói với người khác tạ tội đặc biệt là no một một l ờ i một hành động của hắn đại biểu là hoa hạ hình tượng no một v ố t cảm nói đúng ở ơ ý a không thể không như vậy a các ngươi chỉ có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ mới có thể cảm nhận được ngô lai lợi hại đến mức nào đắc tội hắn đúng là bất trí đáng tiếc ta biết quá chậm bằng không sẽ không rơi vào như bây giờ cục diện ngài nhận lỗi với hắn hắn có cái gì bày tỏ sao no hai đám người vân đạo no một thở dài một tiếng đ ạ o hắn cuối cùng đón nhận đường của ta khiểm cũng đồng ý tiếp tục cùng chúng ta hợp tác như vậy tốt lắm chúng đại lão cũng gật đầu một cái nếu như ngô lai không chịu tiếp nhận no một nói xin lỗi vậy sau này cuộc sống coi như khó qua không có long tổ bảo vệ ít nhất an toàn của bọn họ liền mất đi bảo đảm no một dùng không được phép nghi ngờ giọng sau này bất kể hắn có cái gì yêu cầu chúng ta chỉ cần có thể làm được cũng đáp ứng hắn cho hắn mở toàn ra cánh cửa tiện lợi thật ra thì lòng của hắn căn bản không trên địa cầu hắn có mục tiêu cao hơn cùng theo đuổi nghe nói hắn cũng sắp phi thăng chẳng qua là thời gian cụ thể không biết được no bốn bật thốt lên chỉ cần không thị k ỹ lăng người hắn là được no một cười khổ một cái đạo cho dù thị k ỹ lăng người hắn thì như thế nào chúng ta vừa có thể làm gì hắn nghe nói hắn là địa cầu đệ nhất cao thủ toàn bộ long tổ thậm chí việt nam tất cả tu chân giả đều nghe hắn hiệu lệnh chúng ta không đắc tội nổi hắn chỉ có thể hướng về hắn bày tỏ hữu hảo hơn nữa là đương thời cao người hắn cao nhân vậy có cao nhân phong độ nếu như không chọc tới hắn thì sẽ không cùng phổ thông người hắn so đo no hai như có điều suy nghĩ nói đây chính là cái gọi là cao nhân tổng hội giữ cao nhân khí độ đi no ba đám người trang miệng một lời điệu nói nếu l à như vậy chúng ta an tâm thật ra thì chúng đại lão lo lắng chính là ngô lai sẽ nói lên một ít hà khắc yêu cầu để cho bọn họ lợi ích bị tổn thương hoặc là trực tiếp xuống tay với bọn họ chỉ bất quá ngô lai không phải thứ người như vậy cuối cùng no một rất là đắc ý nói lần này tham gia phi t h ă n g đại điện ta tự thân thu được không ít chỗ tốt chỗ tốt gì ở một chỗ có thể so với tiên cảnh địa phương hô hấp không khí mới mẻ nhìn như thơ như hỏa mỹ cảnh an nguyên sinh thái giá vị giác đắc chân chính cuộc sống phải làm như vậy mặc dù chỉ là ngắn ngủn ba ngày nhưng là ta giác đắc thân thể đặc biệt thoải mái eo không chua chân không đau cả người bách bệnh t o à n tiêu còn đặc biệt tính từ thái sơn trở lại no một giác đắc cả người tràn đầy lực lượng cũng đặc biệt có tinh thần thật tốt như vậy no hai đám người nhất thời tới rất hương tình thú no một hoạt động một chút thân thể của mình đạo không cần thiết lựa các ngươi trên người bệnh cũ trong một đêm không có để cho ta cảm thấy phi thường ngoài ý muốn giống như bọn họ những thứ này t h â n cư cao vị người lãnh đạo người mặc dù bình thường được bảo dưỡng rất tốt còn có bảo kiện bác sĩ chiếu cố đúng giờ tiến hành t h ầ kiểm nhưng ít nhiều đều có một ít bệnh cũ hơn đây là năm mẹ nhọc lưu lại rất khó trị t ậ n gốc những thứ này bệnh cũ cũng hành hạ bọn họ rất nhiều năm quốc nội chuyên gia y học vô luận là trung ý còn là tây ý cũng thúc thủ vô sách nghe no một vừa nói như vậy chúng đại lao cũng rục dịch bọn họ bất kỳ thời khắc nào không nghĩ thoát khỏi những thứ này bệnh cũ có thân thể khỏe mạnh là giường nào vui vẻ chuyện a là vạn kim cũng mua không được ta hiện tại cả người tràn đầy lực lượng đặc biệt nhớ đánh quyền nói no một lại tràn đầy phấn khởi địa lên thái cực quyền no một đối với thái cực quyền yêu thích từ đâu tới đã lâu đã đánh mây thập niên không nói ra thần và hóa nhưng là hữu mô hữu dạng đây là chuyện gì xảy ra no một lúc nào thành thái cực cao thủ thái cực tông sư đều không vậy có thể làm được như vậy a tuy tiện đánh mấy cái phách lý ba lạp tiếng vang lên quân ý mang theo kình phong đổ bàn ghế cũng vén trên đất văn kiện trên bản tán lạc đầy đất phi thường bừa bãi lợi hại quả thực thật lợi hại đây là đang đóng phim sao no một mình cũng trước mắt không thể tin được một màn này chuyện này rốt cuộc là như thế nào ta có phải hay không đang nằm mơ a ta đã từng có trở thành cao thủ võ lâm mậu tưởng nhưng vậy cũng là mấy chục năm trước mậu tưởng rồi không tin tà no một lại xử x u ấ t trong thái cực quyền đan d ò i cùng vân thủ kia hô hô kinh phong để cho no một công khai hắn không có nằm mơ đây là thật ta lại thật thành vũ lâm cao thủ no một ngài lúc nào lợi hại như vậy thật là thâm tàng bất lộ a thấy no một vẫn ngây ngốc đứng ở nơi đó no ba kinh ngạc vẫn đạo No một l ú chương này n biểu t ì rất r t là quái dị ớ c c á ư trình ủng hộ i là c h ư thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm bốn mươi mốt trường xuân quyết no một đột nhiên nghĩ đứng lên thanh vân t h â n nhân từng dạy hắn và lý chủ tịch một bộ phương pháp hô hấp thổ nạn nói thường tập luyện có thể kéo dài tuổi thọ t h lực lực vì chứng thật một điểm này hắn một trưởng vỗ ở trên bàn làm việc một cái sâu đậm thủ lấn trên khắp ở độ dày vượt qua một xe mở mà no một vỗ xuống một trường này cũng không có rác đắc tay đau ngược lại rác đắc cũng không có đem hết toàn lực chúng đại lao giật này mình b à n làm việc này cũng không phải là thông thường bạn làm việc đều là đặc chất cái bàn gỗ không phải cái gì đậu hủ nát công trình không nghĩ tới no một tiện tay một trường là có thể đạt tới hiệu quả như vậy không phải cao thủ là cái gì no một dơ động cũng xác nhận bộ này phương pháp hô hấp thổ nạp hiệu quả n g u y ê n lai、like, mấy ngày nay ở thái sơn t i ê n cảnh hắn d ư ớ i cơ duyên xào hợp hấp thu số lớn tiên địa linh khí lại may mắn địa đà thông tự thân kinh mạch lập tức thành võ lâm cao thủ dĩ nhiên thật ra thì hắn võ lâm cao thủ này hữu danh vô thực hắn chỉ biết đơn giản nhất thái cực quyền sẽ không vận dụng nội kính dân thật cũng sẽ không còn lại chiêu thức gặp phải cao thủ chân chính còn chưa kha một kích nhưng như vậy đối với no một mà nói đã đủ rồi ha ha ta lại thành cao thủ No, no, no m ộ trên k thực tế thanh vân chân nhân dạy hắn tại sao có thể là thông thường đồ đâu thanh vân chân nhân nói thế nào cũng là long tổ trưởng lão c â n luân phái trưởng lão tu chân giới cao nhân thu nạp tu chân pháp quyết cùng võ công tâm pháp không phải số ít lần này nhờ số trời run rủi no một trong lúc vô tình đả thông kinh mạch mới trở thành võ lâm cao thủ không thể không nói no một là cực kỳ may mắn dựa theo ngô lai lại nói chính là gặp vật may no một đột nhiên thành cao thủ để cho no hai bọn người rất hâm mộ mấy vị này đại lão cũng tuổi trẻ quá cũng đã có ngộng võ hiệp cùng võ hiệp tình hoài cho tới bây giờ không người sẽ tự tuyệt trở thành cao thủ cũng không người sẽ vông tha trở thành cao thủ cơ hội chỉ nghe no hai hâm mộ vô cùng nói no một ngươi cũng không thể giấu diêm a nhất định phải dạy ta một chút cửa no một hào phóng địa nhận lời đạo không thành vấn đề nếu như các ngươi buổi sáng không có sao liền theo ta đánh thái cực q u y ề n đi nếu muốn trở thành cao thủ nhất định phải kiên trì nhìn ta cũng không phải là có đại tài nên trưởng thành một sao thật là cuộc sống đắc ý cần đều vui mừng a nếu như ngô lai nghe được lời của hắn nhất định sẽ nói ngươi kia không phải cái gì có đại tài nên trưởng thành、một. là gặp v ậ n may hơn nữa nếu như không phải t a cho ngươi cơ hội ngươi luyện nữa một trăm năm hết tết đến cũng không thể trở thành cao thủ chân chính giống như no một người như vậy tuổi tác đã thiên đại kinh mạch chờ đều đã định hình nếu muốn đánh thông kinh mạch chỉ có thể mượn ngoại lực hoặc ngoại v ậ t t h như cao thủ giúp một tay hoặc là dùng thiên tài địa bào gì ở thái sơn tiên cảnh no một của mọi người tu chân giới bên cạnh cao nhân hô hấp thổ nạp hấp thu đều là mọi người tinh luyện thiên địa linh khí mới có thể ở trong vô ý đả thông kinh mạch khiến cho quanh thân chân khí lưu thông chót lọt trường xuân quyết cũng phải lấy tiểu thành chúng đại lão cũng mong mọi mình có thể trởi buổi chiều no một chính thức xuất tịch một lần cực kỳ trọng yếu hội nghị ở trên màn ảnh lớn chỉ thấy no một tinh thần phân chấn giọng nói vang vọng trung khí mười phần đây không thể nghi ngờ là đối ngoại giới suy đoán hắn bệnh nguy hoặc là mất tích tốt nhất đáp lại những bất lợi đó tin nhảm không đánh tự vua có ký giả truyền thông phỏng vấn no một họ t h ă m gần đây chuyện của hai ngày no một cười một tiếng h ỏ i ngược lại hành tùng của ta không nhất định phải là mọi m người đều biết đi ký giả đạo người hoa dân đều lo lắng ngài ngài chẳng lẽ không muốn cho người hoa dân một câu trả lời sao thấy người phóng viên này lại đánh đại nghĩa n g trang tới ép hắn no một khẽ như mày nói chuyện nói năng có khí phách đối với nhân dân cả nước ta chỉ có thể nói xin lỗi tin tưởng mọi người sẽ tha thứ có lúc người lãnh đạo hành tung cũng phải cần bảo mật nếu không tiết lộ đó chính là quốc gia tổn thất ta đây hai ngày hành tung thuộc về quốc gia cơ mật thứ cho không p h ụ cáo c ký giả vẫn chưa từ bỏ ý định h ỏ i tới xin hỏi quốc gia này cơ mật thuộc về cấp bậc gì lấy được trả lời là đẳng cấp cao nhất đẳng cấp cao nhất quốc gia cơ mật chính là tuyệt mật ký giả lập tức n g c miệng nếu không thì sẽ bị mang theo thăm dò quốc gia cơ mật tội danh hơn nữa còn là thăm dò tuyệt mật tội danh không nhẹ Cuối cùng, Trên mặc dù những thứ này cái gọi là tin tức cũng tốt nội mạc cũng tốt rất nhiều nhưng là ở trong nước hoa liên quan tới no một bệnh nguy hoặc là mất tích hoặc là xảy ra ngoài ý muốn tin nhằm đều biến mất nước hoa bên trong thế cục cũng khôi phục ổn định rất nhiều việt nam dân chúng thậm chí yêu cầu tìm ra người tung tin đồn sau đó tiến hành nghiêm trị ở nước ngoài đa quốc chính phủ cũng muốn tìm ra cái này cái gọi là trụ sở bí mật nhưng là lại không có đầu mối chút nào bọn họ chỉ đành phải c ẳ m thắn hoa hạ việc giữ bí mật làm thật sự quá tốt rồi bất quá hay là có người trước liên lạc thái sơn chuyện của phong sơn triển khai liên tưởng chẳng lẽ no một hai ngày này đi thái sơn tiến hành phong thiện hoạt động phong sơn hoặc giả chỉ là một mượn cớ mà thôi phong sơn chính là phong thiện thái sơn phong sơn du khách cùng nhân viên làm việc đều bị đổi xuống sơn hơn nữa vệ tinh cũng đập không đến nhận t r ư c hạ hình tiên no một đăng thái sơn cũng không phải là người biết thấy những báo cáo này còn có một chút cổ quái kỳ lạ bình luận no một mỉm cười cười một tiếng đám người này thật đúng là có thể liên tưởng a thật ra thì no một thật đúng là đi thái sơn chẳng qua là cũng không phải là tiến hành phong thiện hoạt động mà là tham gia người tu c h â n phi thăng đại đ i ệ n q u ả đen o n g sòm có thể cười sặc sùa đây là ngô lai bình luận nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm bốn mươi hai viếng thăm quan vũ s ơ trang hai đ o á hoa nợ trước biểu một chi thái sơn phong sơn kết thúc hết thể đều khôi phục bình tĩnh thái sơn lần nữa đối ngoại cởi mở rất nhiều người ngoại quốc cũng nhân cơ hội dối d í t lên núi muốn kiểm tra thái sơn lên tới để xảy ra chuyện gì những thứ này cái gọi là quốc tế có người đến lập tức kích thích thái sơn khách du lịch mỗi ngày leo núi số người lật gấp mấy lần bất quá để cho những thứ này quốc tế có người thất vọng là bọn họ cái gì cũng không có phát hiện em mở nước tổng thống trong dạ xỉ tức giận nói với tình báo đầu l ĩ n h đèn nids gầm thét các ngươi đều là làm ăn cái gì không biết cho ta cần thận tra tìm đầu mối nhất định phải tra ra cái nguyên cơ tới nếu không ta xảo ngươi vự ngư đèn v â n vâng vâng dạ dạ đạo tổng thống tiên sinh. chúng ta nhất định c ẩ n thật n ra chắc chắn sẽ không để cho ngài thất vọng trong dạ xì h ừ l ạ n h nói h ừ nếu như không có kết quả ngươi thì cho ta cũng ngay là tổng thống tiên sinh trong lòng của đèn nít t h a m hỏi trong dạ xì tổ tông mười tám đời một trăm lần ngoài miệng lại chỉ đành phải hẳn là vì giữ được chén cơm của mình tình báo đầu lĩnh đèn nít mệnh bọn đặc công hết ngày dài lại đêm tâu đ i ệ u tiến được t h á m thức lục soát đáng tiếc em mở quốc tình báo ngành trên những đặc công này thái sơn tra xét một tháng cũng không có bất kỳ thu hoạch cuối cùng đèn n í chỉ đành phải tự nhận lỗi từ trước chuyện này cũng không hiểu rõ chi dĩ nhiên quốc nội cũng không thiếu người tất kỳ Muốn b i ế theo t á quá khác i người Sơn Sơn phong sơn nguyên nhân, bất quá bọn hắn cùng những có dụng tâm khác đó quốc tế có người vậy, không thu hoạch h gì. quốc vậy, tâm bất tế t có có được đó cuối cùng một vị người tu chân rời đi ngô lai mấy người cũng rời đi thái sơn tiến cảnh ma tông tông chủ thất dạ để cho ma tông đệ tử tự đi trở về mà chính hắn là ứng yêu đi theo ngô lai một nhóm đi tới quan vũ sơn trang đi cùng thất dạ cùng đi đến quan vũ sơn trang còn có hắn thân truyền đệ tử l i n h hạo l i n h hạo là thất dạ thứ năm đệ tử tư chất rất tốt ban đầu ngô lai đi viếng thăm ma tông lúc thấy người này có linh cảm đ a n lúc cùng h u ề n cơ tử diễn cái s o hoàng thoáng chỉ điểm hắn một chút người này thì có không ít cảm nộ c ngày ngày mười năm g l xuống hắn không có cô phụ thất giả kỳ vọng rất nhanh tu luyện tới nguyên anh sơ kỳ hơn nữa lần này tham gia phi thăng đại điện lại đạt được đột phá đặt tới nguyên anh trung kỳ sâu thất dạ s ủ n ái bị coi là người nối nghiệp bồi dưỡng tiến vào quan vũ sơn trang sau thất dạ kinh ngạc trước mắt cho hắn thấy một màn trời ạ không phải này sơn trang a tiên cảnh còn t ạ m được không nghĩ tới quan vũ sơn trang lại là bảo địa như thế mặc dù so ra kém thái sơn tiên cảnh như vậy trắng quan nhưng là coi như là một chỗ tiên cảnh hơn nữa quan vũ này sơn trang là người công xây lên là tay của ngô l a i b ú t nhân tạo kiến tạo tiên cảnh thật là lớn thủ ta quỷ phủ thần công không có một tia không hòa hài cảm giác quan vũ sơn trang quả nhiên có một không hai vũ trụ thất d ạ không khỏi cảm cái nói ở quan vũ sơn trang thất tụ nhận giả cảm được là i hắn t r tay của mười mấy năm trước bút nếu là đổi được hiện tại nhất định phải kiến thiết phải tốt hơn chẳng qua là hắn gần đây lười phí công phu hơn nữa quan vũ sơn trang đủ ở Nghe、ngô h e n g lai nói như vậy thất giả hí hư nói nếu như đây đều là tiểu bà hí vậy không có cái gì có thể được xưng là bò luân hí ở một bên huyền cơ tử thở dài nói thất giả lao đệ n g ư ơ i n h a rất nhiều hận thiết bất thành tương ý thất giả không hiểu vấn đạo huyền cơ tử lao ca thế nào huyền cơ tử nhỏ giọng nói ở trong mắt thiếu gia của chúng ta rất nhiều cũng chỉ là tiểu bà hí trên căn bản không có gì có thể để cho thiếu gia để mắt cảnh giới cao nhãn giới cũng sẽ không vậy huyền cơ tử dĩ nhiên là rất biết ngô lai trải qua huyền cơ tử chỉ điểm thất giả bỗng nhiên tỉnh nộ g đúng vào ơ ia nô tổ trưởng là tu chân giới đệ nhất nhân không có gì có thể vào được ngài p h á p nhãn nô lai khẽ mỉm cười cũng không có trả lời hiển nhiên hắn thầm chấp nhận thất giả thoại h u y ề n cơ tử vừa đeo chứ thất giả đi thăm vừa nói thất giả lao đệ tới quan vũ s â n trang ngươi phải nhiều ở mấy ngày hai anh em chúng ta hào hào tự tự cảm tình thất giả cười nói lao ca cho dù không nói tiểu đệ cũng phải sống thêm mấy ngày nơi này chính là địa phương tốt ta linh khí đầy đủ non xanh nước biết hoa thơm chim hót thật muốn ở chỗ này thường ở huyện cơ tử cao hưng nói có thật không nếu quả như thật muốn ở chỗ này thường ở lão ca cho ngươi lưu một căn phòng thất dạng cũng không có trả lời mà là nhìn về phía n ô lai hiển nhiên n ô lai không có mở miệng thất dạng cũng không g ắ c đắc huyền cơ tử có thể làm chủ dù sao nơi này là n ô lai địa bàn n ô lai mới thật sự là chủ nhân mặc dù huyền cơ tử lại bao biện làm thay chi hiểm nhưng n ô lai cũng không có để ý mà là nói thất dạ tông chủ ngươi đã đối với ta quan vũ sơn trang như vậy cảm thấy hứng thú ta và huyền lão cũng hoan g n ê n ngươi tới này thường ở đâu thất dạng sẽ chờ n ô lai những lời này đâu hắn thuận thế nói vậy ta cũng không khắc khí n ô lai cười nói tự gia nhân không nên khắc khí một câu tự gia nhân nói đến trong lòng thất giả đi thất giả vốn chính là một cái cực kỳ người hào sản g lại là huyền cơ t ử hào huynh đệ bọn họ mặc dù theo thứ tự là tu chân giả cùng tu ma giả vốn thủy hóa bất dung nhưng là giao tình cũng là đánh ra tới cho nên ngô lai nguyện ý cùng hắn kết giao ngô lai ghét nhất chính là những ngụy quân tử đó nói dối trá thoại ma ngụy n g thiện mặt nạ loại người này là ngô lai ghét cay ghét đắng mặc dù thất giả là ma tông tông chủ nhưng là ngô lai chưa từng có thiên kiến mẹ phái cũng không phải thấy tu ma giả liền muốn g ú p tao thấy công pháp của tu ma liền ghét cay ghét đắng tu vi đạt tới cảnh giới nhất định sau Cũng biết vô luận là tu chân còn là tu ma cũng luận biết tu tu theo vô vì là là là ma đại u ổ i thiên đ o theo đ u ổ cảnh giới cao hơn, theo giới đạo u qua nhau ổ i sinh, giống thôi. trường thức phương chẳng không là mà đ i đ ạ ba ngàn điều điều đều có thể thành đạo không thể câu nệ với cái gọi là tu chân tu ma như vậy liền tương vĩnh viễn không được việc lớn thất giả luôn miệng nói đối với tự gia nhân cứ như vậy mọi người quan hệ lại kéo gần lại ở trong đi thăm quá trình mọi người vừa đi vừa trò chuyện cười cười nói nói t ì n h cảnh phi thường hòa hợp Mà n chương i hai trăm bốn mươi ba so tài đi thăm xong quan vũ sơn trang nô lai sai người an bài một trận yến hội vì thất giả một nhóm đón gió tây trần thịnh đại dạ yến phong phú bữa ăn tối để cho thất giả thụ sùng nhựa kinh trên dạ yến thất giả cùng huyền cơ tử cũng uống không ít mỹ tiểu nhiều năm huynh đệ ở một chỗ uống rượu tự nhiên rất vui vẻ cũng uống đến phi thường t h ư ờ i g khoái rượu gặp chi k ỳ thiên bồi thiếu a chính là loại trạng thái này sau phần dạ tiệc vương phi đột nhiên nói lên muốn cùng thất dạ so tài cái gì muốn cùng bản tông chủ so tài uống say k h ư ớ thất dạ cho là mình nghe lầm vương phi nghiêm mặt nói xin tiền bối chỉ giáo được rồi bản tông chủ đáp ứng n g ư ơ i thỉnh cầu sau một khắc thất dạ lập tức thần thanh khí sảng mới vừa rồi men say quét một cái sạch nguyên lai t r ư ớ c hắn căn bản vô dụng chân nguyên hóa giải mùi rượu bây giờ nghe nói muốn so tài tự nhiên hóa trong cơ thể mùi rượu biết Mặc c dù ả n hơn giới của v ư g Phi h、so、với so ắ nữa thấp, trung thủ, thực nhưng Phi cạnh, không Hơn kiếp Vương cũng ngô、lai、người bên tân bản không kém nơi nào. n là là lại là lai lực dù sao cao độ kỳ kém không có vàng mới vừa chui nào dám lãm đồ sứ họ ta nếu là không có có chút tài năng nào dám khiêu chiến với hắn nói lên đâu nói là so tài nhưng thật ra là một loại khiêu chiến bất quá thất giả thật đúng là không dám coi thường vương phi mười năm trước thất giả thấy vương phi lúc tu vi vương phi thấp hơn hiện tại nhiều tài trí thần kỳ không nghĩ tới mười năm không thấy lại lớn lên đến trình độ như vậy quả thực để cho thất g i rung động hơn nữa thực lực của n ô lai chỗ của đạo càng làm cho thất giả không dám coi thường người đứng bên cạnh hắn mười năm trước đang cùng giáo đình đại chiến lúc vương phi từng gặp thất giả xuất thủ y ê u ma khí ngập trời để cho vương phi ký ức chưa phai lúc ấy rất là bội phục thất giả không qua đi đi tới tu ma giới thấy như vậy tu ma giả cao thủ cường đại hơn thất giả tu ma giả nơi nơi hắn và tống kiến còn từng liên thủ đối kháng quá độ kiếp sau kỳ vân lâm ma tổ cuối cùng tạo cho một cái thực lực nịch thiên vân lâm đại ma vương hiện tại hắn đã tu luyện tới độ kiếp trung kỳ có tư cách khiêu chiến với thất g i phát động cũng muốn nhìn một chút mình v à những cường giả này t r a n lệnh rốt cuộc bao lớn vương phi chủ yếu yêu cầu cùng thất nô lai đương nhiên sẽ không nói lên dị nghị ả n nhì an nì an nì muốn khuyên vương phi nhưng vẫn là như được chẳng qua là đối với hắn nói phải coi chừng vương phi gật đầu một cái coi như là đáp lại nàng nô lai tiện tay bố trí một cái kết giới tất cả mọi người đứng ở bên ngoài kết giới xem cuộc chiến nghiêm n ạ o thiên tràn đầy phấn khởi địa la lên vương sư thúc cố gắng lên ninh hạo là không cam lòng yếu thế địa la lên sư phụ cố gắng lên tiếp theo hai người nhìn nhau một cái mỗi người hư một tiếng ánh mắt nhìn về phía trong sân ảm nhì an nì an nì khẩn trương nhìn trong sân từ trong nói chuyện ảm nhì an nì an nì đã sớm biết thất giả là đại thừa sơ kỳ tu ma giả một thân ma công vô cùng lợi hại vương phi so với hắn thấp hai cái cảnh giới còn muốn đi khiêu chiến cơ hội thủ thắng mong manh nhưng là là vương phi chủ động nói lên an ni an ni, -an -ni" cũng không tiện ngăn cản thấy ngô lai cũng không lo lắng bọn họ t h thí an ni an ni an nhi nhỏ giọng vấn đạo ngô lai biểu ca vương phi sẽ có hay không có chuyện à chẳng mấy c h ố c sẽ vào vương phi gia tộc cho nên an ni an ni, -an -ni" cũng kêu ngô lai vi biểu ca ngô lai khẽ mỉm cười đạo đừng lo lắng bọn họ xuất thủ đều là rất có phân tức không có việc gì lời tuy như vậy a n nhì an nhi an nhi vẫn rất lo lắng vẻ mặt cử chỉ không che giấu được lo âu trong lòng nô lai ở trong lòng than thở ngại nữ nhân a nữ nhân của cường thế đi nữa có nam nhân sau cũng sẽ thay đổi chỉ thấy trong sân hai người bay thẳng đến đối phương vào tới quyền cướp cùng sử dụng khổng lồ hắc cám năng lượng d ậ n tràn đầy b á dương cương năng lượng đụng phát sinh to lớn nổ mặc dù hai người đều là do xét tính công kích lực công kích của nhưng là không thể coi thường toàn bộ không gian đều ở đây to lớn kình phong giới chấn động không dứt bất quá chấn động này đối với kết giới đánh vào lại không có thể đột phá kết giới nô lai mặc dù là tiện tay bố trí kết giới nhưng đó cũng là vô cùng lợi hại đại chiến mười mấy hiệp sau hai người t á c h ra chỉ thấy một người vô cùng chật vật cả người quần áo lam lũ lộ ra cổ đồng s ắ c d a thịt một người khác là khắp toàn thân sạch sẽ tựa hồ một chút việc cũng không có cái đó người của vô cùng chật vật dĩ nhiên là vương phi bất quá mặc dù hắn chật vật đến như một cái khất cái nhưng là lại cũng không có bị thương thấy vương phi vô cùng chật vật a n n h i an n h i an n h i thét một tiếng kinh hãi như sợ vương phi bị thương nếu không có nô lai kết giới ngăn ở nàng đã sớm vọt vào trong sân nghe được ạn n h i an n h i an n h i a i ê u lên vương phi cho nàng một cái ánh mắt không có chuyện gì a n ni a n ni ăn ni mới hơi yên lòng một chút nhìn ngạo n g h ệ đứng vương phi thất giả vỗ tay khen thực lực của ngươi rất tốt có tư cách khiêu chiến ta thịt của ngươi thể quả thực cường hãn ở phương diện này ta không bằng ngươi bất quá ngươi muốn chiến thắng ta còn phải tăng lên nữa nhất dài coi như tu ma giả thất giả thịt thể tương đối cường hãn phải biết tu ma giả cực kỳ coi trọng luyện thể bất quá thất giả thịt thể cường hãn trình độ tự nhiên không sánh bằng vương phi đối với một điểm này thất giả thản xuất địa thừa nhận hắn cũng rất bội phục vương phi đem thị thể t rèn luyện đến trình độ như vậy khẳng định đã trải qua người thường không thể chịu được thống khổ nếu không không thể nào đạt tới loại trình độ này vương phi khiêm tốn nói tiền bối khen chật rồi tiền bối ma công cái thế v ă n bối viễn viễn không kịp thất giả vấn đạo còn phải không muốn thử lại lần nữa mới vừa rồi giống như chẳng qua là hâm nóng người một chút còn không có t ậ n hứng coi như ma tông tông chủ thất giả vốn chính là hiếu c h i ế n người sau khi cơm nước no nê huyết tính lại bị vương phi cho khơi mào tới tự nhiên còn muốn tỉ thí với vương phi một phen nếu như vương phi không thể so sánh hắn tìm huyền cơ tử an nỉ an nỉ hung hăng nháy mắt để cho vương phi không nên đáp ứng cũng không định đến vương phi coi như không thấy vậy nói với thất giả tiền bối con này nhã hứng văn bối tự mình phục bồi nói là một m cái r a g i ấ u tay mời mới vừa rồi một phen so đấu hai người quả thật chẳng qua là nóng người không có dùng thực lực chân tránh bất quá thất giả hơn tu luyện năm đã sớm đạt tới đại thừa sơ kỳ ma công trên địa cầu có thể nói đương thời vô địch chân nguyên cũng dày hơn vương phi hồn nhiều lắm cho nên ở dưới so đấu trong quá trình vương phi một cách tự nhiên rơi xuống phong bất quá hắn thịt thể c ứ n g hãn có thể so với hạ phẩm thiên khí mặc dù rất chật vật nhưng không có bị thương vương phi khí thế đột nhiên tăng vọn lập tức nhảy lên tới c ư ờ hạ trên người xuất hiện tầng một kim s ắ c cùng màu đỏ trong suốt chiến giáp như trong điện ảnh ý dơ man mau nhìn ý dơ man lai trên thân biểu đệ của vương phi chiến giáp thật xinh đẹp vương phi trên người tầng này trong suốt chiến giáp hoàn toàn là do năng lượng biến thành là vạn trượng kim thân sơ cấp nhất tầng thứ trước kia ở tu ma giới đối phó vân lâm ma tổ lúc đã từng thi triển qua chỉ bất quá bây giờ thực lực tiến một bước tăng cường chiến giáp tiến một bước ngưng tụ bây giờ có thể tạo thành hiệu quả như vậy rất là lạc phong trên người của hắn tầng này chiến giáp là căn cứ tu luyện giả bản thân tu vi tới quyết định tầng này chiến giáp phòng ngự tu luyện giả thực lực căn mạnh chương hai trăm bốn mươi bốn thiên ma hạ phàm không tệ không có để cho bản tông chủ thất vọng thất giả nói ma khí ngập trời thả ra ngoài hắc khí quần quận thiên địa tựa hồ cũng một vùng tăm tối mặc dù cách tầng một kết giới tất cả mọi người từ đáy lòng cảm nhận được vô cùng lạnh lẽo vô tận hàn lánh tựa như lập tức liền chui đến trong cốt vì vậy đau nhập tâm phi bên ngoài kết giới ani an ani ani buộc phát lo lắng t、so、h、so、ở trong giả hiển nhiên tưởng tượng c vô biên hắc khí vương phi bị đánh bẹp nhưng là hắn ra dày thịt béo căn bản không sợ cho nên mặc dù hắn rơi xuống phòng nhưng là thất g n ả phải chiến thắng hắn cũng không dễ dàng đại chiến ba trăm hiệp thất dạ nhảy ra bên ngoài sân la lên thật biến thái tiểu tử ngươi thật là chính là đỉnh cái quy sát phòng ngự vô địch tiền bối cánh đánh nữa hay không vương phi mặc dù coi như vẫn là rất chật vật bất quá trạng thái tinh thần cũng rất thật h i ệ n nhiên tâm tình cũng rất tốt có thể ở thủ hạ thất dạ kiên trì thời gian dài như vậy hắn rất thỏa mãn cho nên nhìn đùa dỡn tựa như hỏi ra những lời này bất quá thừa dịp lúc nói chuyện hắn hít sâu mấy hơi thở khôi phục tiêu hao chân nguyên mới vừa rồi kêu một phen xo、so、đấu chân nguyên của vương phi tiêu hao là cực lớn thấy vương phi không có sao an nỉ an nỉ an nỗi nỗ bất quá ngày vui ngắn ngủi tiếp theo lại treo lên nếu như không phải nàng đã không phải là người bình thường trái tim đã sớm suy kiệt đánh thế nào không đánh thất giả giọng nói biến đổi giá hạ từ bản tông chủ muốn quyết tâm trong lòng mọi người cả kinh hóa ra mới vừa rồi hắn còn không có quyết tâm chỉ nghe thất giả một tiếng quát to thiên ma vô lượng chi thiên ma hạ phàm trong chớp mắt trong kết giới hắc khí càng thêm nồng hậu đứng lên phô thiên cái điệu mà thất giả thân thể ra thịt phát ra đùng đùng tiến vang cốt cách khớp xương cặc cặc vằn vội toàn bộ mặt mũi và mẹo thân thể khỏe mạnh giống như bị thổi phồng vẫy cấp tốc bành trướng bành trướng, trướng lại bành trướng sáu chỉ chỉ là trong nháy mắt thất giả thân cao liền đạt tới trường bà thước trong phút chốc một luồng khổng lồ h u áp thì giống như ma thần tiến vào trong cơ thể của thất giả vậy cho người ta sinh ra vô cùng cảm giác bị áp bách đây chính là thiên ma hạ phàm hoặc là nói thiên ma phụ thể lúc này thất giả h u y ề n như một vị vĩ đại ma thần muốn ma bá thiên địa. bất quá nô lai lại cảm thấy không có gì vân lâm đại ma vương cường đại hơn thất giả muốn quá nhiều mà lợi hại hơn chính là vô thượng ma chủ chỉ một cái hình chiếu liền đem ngô lai đánh rất thảm rất thảm để cho ngô lai nhất trực ký ức chứa phai cảm thấy được lợi hại vương phi cũng lấy ra bản lĩnh cuối cùng n ạ o thế chiến thần quyết cuộc chiến thần vô địch trên người của hắn chiến thần giáp càng thêm lương thật hơn nữa k h í thế của hắn lần nữa tăng vọt cả người giống như chiến thần phụ thể vậy thân cao cũng cất cao uy phong lấm lấm bất quá những thứ này theo ngô lai nhận thấy đều là tiểu bà hí nếu như ngô lai thi triển b ạ n trượng kim thân kia thân thể là to lớn một quyền cũng đủ để đánh bể tinh thần thậm chí gần một tiếng tinh thần c h ỉ biết bể nát thất giả cười to nói ha ha hôm nay sẽ để cho chúng ta ma thần đối với chiến thần như vậy đánh nhau mới có ý tứ sao giống như này đã không phải là giữa hai người bọn họ chiến đấu mà là ma thần đấu với chiến thần chiến hai người lần nữa đánh nhau đứng lên kinh thiên động điện tình cảnh kinh tâm động phách xem cuộc chiến nghiêm ngạo thiên đám người t h ở mạnh cũng không dám lại lớn chiến mây trắc n g h i ệ p chiến thần cuối cùng không địch lại khí tức cũng yếu đi lúc này vương phi trên người chiến thần giáp như có như không mất đi đủ chân nguyên chống đỡ chiến thần giáp tự nhiên từ từ tan giả có thể so với ma thần thất giả nắm lấy cơ hội bên dưới một kích vương phi vội vàng ngăn cản chỉ nghe rên lên một tiếng hắn bay ngược lao viễn trong miệng khạc ra một ngụm màu tươi bay ạn nhi ăn nhi ạn nhi lần nữa kêu lên vương phi thực lực so ra kém thất giả chân nguyên cũng không có thất giả hùng hồn có thể kiên trì lâu như vậy đúng là không dễ như vậy cứng đ ố i cứng là cực kỳ hao tổn chân nguyên vương phi bởi vì chân nguyên không tốt mới bị thua so đ ấ u chân nguyên vương phi cho dù thị thân cường đại đi nữa cũng vô ích một kích tối hậu thất giả tịch thu ở đánh vương phi thương rất nhanh thất giả đã thu thiên ma hạ phàm đi tới bên cạnh vương phi vương phi ngươi không sao chớ thất giả có chút bận tâm vấn đạo nói chẳng qua là so tài nếu như vương phi có một tam trường lưỡng đoạn hắn cũng không có biện pháp giao nộp a nô lai cùng huyền cơ tử đều ở đây một bên nhìn đâu bị thương không nặng vương phi từ trong chữ vật chất nhận lấy ra một viên đ a n dược sau khi ăn bảo hơi có chút sắc mặt tái nhợt rất nhanh h ồ ở n g l ậ n lúc này nô lai đã rút lui kết giới ạn ni ăn ni ăn n n à o tới bay n g ư ờ i không sao chớ không có sao đừng lo lắng vương phi ôn nu an ủi thất giả ấy này nói là bản tông chủ xuất thủ quá nặng nô lai cười nói tông chủ đừng nói như vậy quyền cước không có mắt thất thủ không thể tránh được chúng ta ở bộ đội huấn luyện lúc có đôi lời gọi là huấn luyện hơn lúc chảy máu trên chiến trường thiếu chảy máu hắn hiện tại chẳng qua là bị thương nhẹ lưu trút máu nhưng là ở chân chính gặp phải địch nhân lúc thì có có thể bị thương nặng thậm chí tử vong. cho nên hiện tại bị bị thương căn bản không tính là cái gì huyền cơ tử cũng ở đây một bên nói thiếu ra nói không sai vương phi mình thì nói biểu ca nói không sai lưu c h ú t máu bị bị thương đối với chúng ta tu luyện người mà nói lại tính là gì đâu tiền bối không cần quá để ý là bản tông chủ c h ứ tương chờ vương phi hoàn toàn khôi phục huyền cơ tử khích lệ nói vương phi thật có xem ra chờ ngươi tiến vào độ kiếp hậu kỳ chúng ta những lao gia hỏa này đều không phải là đối thủ của ngươi vương phi vội vàng đắp huyền lao quá khiêm đường chiến đấu với thất dạ tiền bối ta mới phát hiện mình và cao thủ chân chính giữa t r a n lệch là to lớn thật ra thì thực lực của ngươi không kém phải nói rất mạnh chẳng qua là chân nguyên của ngươi tích lũy không đủ thất giả nhất châm kiến huyết điệu nói không sai ngươi kém chẳng qua là chân nguyên không kịp bọn họ nồng hậu đây là ngô lai thoại cho dù vương phi chĩa vào mai rùa có thể đứng ở thế bất bại thế nhưng cũng là tạm thời đỉnh chiến thần giáp như vậy mai rùa là muốn tiêu hao chân nguyên hơn nữa tiêu hao rất lớn nhưng là đối với đại thừa kỳ cao thủ mà nói chân nguyên của bên trong cơ thể của bọn họ đều bắt đầu chuyển hóa thành tiên nguyên hoặc là ma nguyên như vậy chuyển hóa là một loại chất biến đại thừa kỳ cao thủ thi triển pháp quyết hoặc là đánh nhau tiêu hao chân nguyên nếu so với không có vượt qua thiên kiếp đại thừa kỳ trở xuống tu luyện giả tiêu hao nhỏ hơn rất nhiều đây là đại thừa kỳ cao thủ một cái ưu thế chỗ thì giống như ngô lai vậy thực lực đã rất cường đại nhưng là hắn nhìn trời đạo cảm nộ g không đủ thi triển lên một ít tiên quyết trong cơ thể tiêu hao là to lớn dưới so sánh so với hắn thực lực yếu đại la kim tiên thi triển giống nhau tiên quyết tiêu hao tiên nguyên nhiều hơn ngô lai tiêu hao nhỏ hơn, hơn rất nếu như ngài thích nơi này của xin điểm cách thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng Thư việt. chương hai trăm bốn mươi lăm đệ nhất ngàn chương thứ hai trăm bốn mươi lăm lực lượng vật dụng buổi tối thất giả cùng vương phi so tài cực kỳ xuất sắc hơn nữa niềm vui chẳng t r ề vương phi cảm giác phi thường lương hảo chỉ có không ngừng đấu với cường giả chiến mới có thể chân chính đạt được đề cao nhắm mắt làm liệu là xa xa không đủ sau khi trở lại phòng vương phi cẩn thận hồi tưởng đấu với thất giả chiến quá trình một màn kia màn hình thì giống như trong đầu khi hắn thả về vậy rõ ràng trước mắt mới đầu hắn cũng vẫn cho là là của mình chân nguyên không tốt cho nên bại bởi thất giã dù sao thực lực của hắn vốn không như thất giã nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy có cái gì không đúng chân nguyên không tốt chẳng qua là một mặt nguyên nhân hắn quả thật cho là mình thua là nhất định bởi vì hắn chẳng qua là độ kiếp t r u n g kỳ tu chân giả mà thất giả sớm đã là đại thừa sơ kỳ tu ma giả nhưng là mình mới có thể kiên trì dài hơn một đoạn thời gian a dù sao thân thể của hắn đã có thể so với hạ phẩm thiết khí ít nhất ở trên phòng ngự mình chiếm ưu thế hắn vẫn nghĩ không thông rốt cuộc là nguyên nhân gì tạo thành mình không có đạt tới mục tiêu dự trù chẳng lẽ là bởi vì thực lực của thất giả so với mình tưởng tượng mạnh hơn Hắn lần nữa ở trong não hải t đang đối chiến thất giả đem chân nguyên tập trung lại công kích vương phi một điểm nào đó như vậy đối với vương phi uy hiếp cực lớn mặc dù vương phi ra dày thịt béo nhưng là không chịu nổi thất giả nhiều lần tập trung ở một chút công kích đem lực lượng tập trung lại công kích một chút so với đem lực lượng phân tán lên công kích có thể lấy được hiệu quả tốt hơn coi như ma tông tông chủ một đời kỳ tài sống mấy trăm năm thất dạng ở trên lực lượng vận dụng đã sớm lô hỏa thuần thanh s a không phải vương phi có thể so sánh với có thể làm được tập trung chân nguyên từ đầu đến cuối công kích một chút ở hoa hạ tu chân giới chỉ có số ít cao thủ có thể làm được đối với kỹ xảo chiến đấu nô lai không có quá nhiều địa dạy vương phi đám người ở vạn tượng tông lúc cũng chỉ là để cho bọn họ cẩn thận hiểu tường tận người khác đánh nhau quá trình từ trong học tập những đánh nhau đó kỹ xảo cũng không có qua nhiều chỉ điểm nô lai đã đứng ở rất cao độ cao hắn biết chiến đấu dựa hết vào nói là không có ích lợi gì chỉ có mình tự mình đi thể nghiệm đi cảm g ộ mới có thể chân chính đạt tới hiệu quả theo nô lai nhận thấy cho dù những cấp thấp đó tu chân giả bọn họ rất nhiều kỹ xảo cũng đáng học tập bởi vì những thứ này cấp thấp tu chân giả rất nhiều đều là trải qua đại chiến sinh tử bọn họ mặc dù tu vi thiếu chút nữa nhưng là bọn họ đối với chân nguyên hoặc là pháp quyết vận dụng hoặc là lực lượng vận dụng đã sớm đạt tới vương phi đám người vô pháp sánh bằng độ cao người thành đạt là sư nô lai thật sâu biết đạo lý này cho dù những người đó thực lực không đủ cũng có đáng giá chỗ học tập trước kia đấu với người khắc chiến v ý ý ư đối với đối ấ tập trung lực lượng công kích nhược điểm của đối phương vương phi bỗng nhiên tỉnh ngộ đạo lý rất dễ dàng hiểu rõ nhưng là làm được nhưng không để dịch điều này cần thực lực cương đại tốt đẹp ý thức chiến đấu đấu với đầy đủ chiến kinh nghiệm thất giải trong trận chiến này cũng đã có rất thoải mái vương phi có thể để cho hắn vận dụng thiên ma hạ phạm đã rất tốt trên thực tế trên địa cầu có thể để cho hắn vận dụng thiên ma hạ phạm cao thủ cũng không nhiều ở một bên xem cuộc chiến nghiêm n g ạ o thiên đám người thu hoạch tự nhiên cũng không thiếu xem hai vị cao thủ đại chiến cơ hội rất ít vương phi hành động này cho bọn hắn sáng lập cơ hội đang luyện công phòng nô lai nhìn mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ nghiêm nạo g tiên vấn đạo ngạo tiên xem ngươi vương sư thúc cùng thất giả tông chủ đại chiến ngươi cảm giác phải như thế nào nghiêm nạo tiên dùng cực kỳ hâm mộ khẩu khí nói sư tôn bọn họ quả thực thật lợi hại vương sư thúc nạo thế chiến thần quyết thật bá đạo cả người t i ể u như cùng chiến thần vậy nếu như vương sư thúc cũng là đại thừa sơ kỳ thoại thất giả tông chủ không phải là đối thủ của vương sư thúc ở trong nghiêm ngạo thiên tâm hắn cực kỳ rung động thực lực của thất giả đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn mặc dù thất giả chẳng qua là đại thừa sơ kỳ tu vi nhưng là nghiêm ngạo thiên giác đắc vạn tượng tông một ít đại thừa trung kỳ trưởng lão đều không phải là thất giả đối thủ bất quá cái này cũng rất bình thường dù sao thực lực của tu ma giả phổ biến cao hơn cùng cấp thực lực của người tu chân muốn một ít thậm chí có thể cùng cao một cấp tu chân giả bằng nô lai lắc đầu một cái không cho dù vương phi cũng là đại thừa sơ kỳ hai người so đầu đứng lên ai chết vào tay ai cũng chưa biết chừng hoặc giả vương phi vẫn không phải là đối thủ của thất giả tông chủ thấy nô lai nói như vậy nghiêm nạo thiên không hiểu vấn đạo tại sao trước đây thất giả tông chủ nói qua vương sư thúc kém hắn chẳng qua là chân nguyên tích lũy lúc ấy ngài cũng khẳng định một điểm này a nếu như vương sư thúc đạt tới đại thừa sơ kỳ chân nguyên tích lũy vậy là đủ rồi đủ để cùng thất giả tông chủ chống lại a nô lai nghiêm mặt nói mới vừa rồi ta đây sao nói chẳng qua là an ổ i vương phi mà thôi trên thực tế hắn ở trên lực lượng vận dụng kém xa thất g i tông chủ cho nên cho dù có tu vi cung cấp hắn cũng không nhất định có thể chiến thắng thất giả bất quá người vương phi sư thuốc ưu thế là hắn thân thể cường độ còn mạnh hơn thất giả tông chủ nhiều lắm có cường đại p h o n g ngự cho nên thất giả tông chủ phải chiến thắng hắn cũng không dễ dàng lực lượng vận dụng nghiêm ngạo thiên có vẻ hơi mờ mịt thu chân giả muốn cái gì lực lượng a người tu chân chiến đấu không phải dựa vào chân nguyên p h á p quyết còn có pháp bảo sao nô lai chỉ điểm không tệ chiến đấu cũng phải cần dựa vào kỹ xảo không riêng gì so đấu chân nguyên so đấu phát quyết nếu như không hiểu được lực lượng vận dụng không thành được cao thủ chân chính dĩ nhiên dốc hết sức hàng tập tuệ ở trước lực lượng tuyệt đối mặt bất kỳ kỹ xảo đều là phí công nghiêm nạo g thiên thụ giáo đạo sư tôn ta hiểu t ỷ như nếu như ngài động thủ với tác giả tông chủ thoại một quyền quá khứ hắn cho dù nữa biết lực lượng vận dụng cũng tốn công vô ích nô lai cười một tiếng từ chối cho ý kiến đúng như nghiêm nạo g thiên theo như lời nô lai nếu là một quyền đập tới mười tác giả cũng không đ ỡ được hơn nữa ngô lai còn không cần ra bao lớn lực nói thật tác giả mặc dù lợi hại nhưng cùng ngô lai so sánh t r a n lệch quá nhiều quá nhiều không thể giống nhau thấy n ô lai không đáp lời trong lòng của nghiêm nạo thiên thấp t h ỏ n đứng lên sư tôn chẳng lẽ đệ tử nói sai rồi Nô Lai chương ũ n g k trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm bốn mươi sáu trẻ nhỏ dễ dạy nô lai vấn đạo ngươi từ trong thất dạ tông chủ quá trình chiến đấu có thể thấy được chút gì quan sát hai đại cao thủ đại chiến rốt cuộc học được cái gì nô lai muốn thi hạch một chút nghiêm đạo tiên nghiêm nạo thiên không chút nghĩ ngợi phải trả lời đạo đệ tử giác đắc công kích của hắn phi thường cường đại chân nguyên cực kỳ dư thừa và tượng tông một ít đại thừa trùng kỳ trưởng lão đều không phải là thất giả tông chủ đối thủ hắn thiên ma hạ phạm lại lợi hại như chân chính ma thần một đại biểu ma thần ý chí để cho đệ tử cả người cảm thấy run sợ nếu như không có kết giới bảo vệ đệ tử có thể chỉ biết bị ma thần ý chí ảnh hưởng cho nên vạn k i ế p bất phục người nói không sai nô lai lắc đầu một cái ngươi cảm giác cho hắn công kích có cái gì đặc điểm nghiêm nạo thiên không hiểu vấn đạo công kích của hắn đặc điểm không phải vô kiên bất tồi sao Đệ tử cho h là ắ nghiêm c ô n k í c nạo thiên ô nghiêm, nghiêm, nghiêm túc c h t nhìn c của h một hồi mới không xác định địa nói sư tôn đệ tử phát hiện thất giả tông chủ công kích từ đầu đến cuối tập trung ở vương sư thúc trên người một chút nỗ lai đạo ngươi lại nghiêm túc nhìn một chút lại nhìn một lúc sau nghiêm n ạ o thiên khẳng định nói đối với chính là như vậy thất giả tông chủ công kích từ đầu đến cuối tập trung ở vương sư thúc trên người một chút nô lai rốt cuộc lộ ra nụ cười vui mừng trẻ nhỏ dễ dạy cũ nghe n g ngô lai vừa nói như vậy nghiêm n ạ o thiên đông nhiên tỉnh ngộ sư tôn hóa ra thất giả tông chủ phát hiện vương sư thúc thân thể cực kỳ mạnh mẽ cho nên tập trung lực lượng công kích một chút để cầu đạt được đột phá tập trung lực lượng với một chút khiến cho công kích càng thêm vô kiên bất tội nô lai vớt càng nói không sai ngươi đã thật sự hiểu thầy cũng yên lòng đây chính là đối với lực lượng vận dụng thất g i tông chủ kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú hơn nữa hắn đối với lực lượng vận dụng cực kỳ lão đạo công kích nhất trực tập trung ở một chút cho nên vương phi bị bại rất hoàn toàn hy vọng hắn có thể sớm một chút biết một điểm này nghiêm n ạ o thiên đột nhiên nghi ngờ vấn đạo sư tôn đệ tử có một chút không hiểu muốn thỉnh giáo với ngài người nói đi nô lai nhàn n h ạ t nói đối với nghiêm n ạ o thiên thoại nô lai không một chút nào cảm thấy ngoài ý m u ố n hoặc giả hắn đã sớm biết nghiêm ngạo thiên muốn hỏi gì vấn đề tại sao sư tôn không trực tiếp hướng về vương sư thúc điểm ra một điểm này đâu n g i ê m n ạ o thiên nói ra sự nghi ngờ của mình nếu như n ô lai trực tiếp nói cho vương phi vậy hắn chỉ biết rất nhanh biết đạo lý này thực lực chỉ biết tiến một bước tăng cường nô lai nghiêm mặt nói để cho chính hắn đi cảm lộ đi bọn họ không thể lão thị lệ thuộc vào thầy bọn họ phải đi con đường của mình cần chu luyện thầy sắp phi thăng bọn họ sau này đều phải dựa vào bọn họ mình dĩ nhiên ngươi cũng là như vậy cuối cùng tặng ngươi một câu thoại sư phụ dẫn vào cửa tu hành ở người nghiêm n ạ o thiên lập đi lập lại nhai sư phụ dẫn vào cửa tu hành ở người những lời này sau đó hành lễ với ngô lai đạo đa tạ sư tôn dạy bảo nô lai khoác khoác tay đạo còn có một chút ngươi phải n h ư kỹ mặc dù ngươi bây giờ biết đạo lý này nhưng phải làm đến trong tập lực lượng công kích một chút cũng không dễ dàng nhất định phải khắc khổ tu luyện còn phải thông qua không ngừng thực chiến mới có thể chân chính lấy được đề cao nghiêm ngạo thiên gật đầu nói phải phải biết hỗn độn vô cực quyết nhưng là vũ trụ đang lúc thần kỳ nhất pháp quyết là vô cực thánh tôn truyền xuống nghiêm ngạo thiên được ngô lai truyền thụ hỗn độn vô cực quyết đó là hắn kiếp trước đã tu luyện phúc khí bất quá mặc dù nghiêm ngạo thiên cũng tu luyện hỗn độn vô cực quyết nhưng hắn ngày tháng tu luyện ngắn ngủi hơn nữa mặc dù hắn tư chất cùng ngộ tính tuyệt cao nhưng cùng ngô lai so sánh lại kém một ít cho nên hắn vẫn cần khắc khổ tu luy nếu như muốn đạt tới tất h giả nhóm cao thủ cảnh giới trước mắt nói với nghiêm ngạo thiên tới cũng không phải là việc khó Ngày Vương cùng người tiếng, quan. Vương quan, Nô hắn linh nên ủng hắn bế quan. Bất quá, An Nhi An Nhi An Nhi, bọn người mãn, chân quan, không gian niệm, không nói chính quan gian ngắn ngày, năm trên năm. Lập tức Vương、Phi、cùng, An Nhi An giả là thấy vậy mấy mấy thứ một trực tiếp biết thể bắt một ít rất Bất rất bất tu thời thời thì thì thậm trăm tức hai, Phi khai Phi cho hộ khái hoa chục chí Phi Lai bao mọi Đối với được Lập có cảm, cảm có xác báo bế bế bế bế bế quá, lâu, lâu sẽ vương phi cũng không có cân nhắc nhiều như vậy hắn đã hiểu liên quan tới lực lượng vận dụng đạo lý nhưng là còn cần bế quan một đoạn thời gian mới có thể chân chính tiêu hóa phần này cảm nộ cảm nộ vật này là có thể gặp không thể cầu một khi đánh mất cũng nữa khó có thể tìm về chính là huyền diệu như vậy cho nên cho dù có người ngăn trở vương phi cũng sẽ nghĩa vô phản cố bế quan nghiêm nạo thiên cũng bế quan tu luyện mặc dù tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh nhưng hắn vẫn r ắ c đắc chưa đủ phải cố gắng cố gắng cố gắng nữa hắn không thể để cho n ô lai thất vọng không thể để cho cha hắn nghiêm đồ thất vọng không thể để cho thải vân tiên tử thất vọng thấy n g i ê m nạo thiên bế quan, t ử ngưng công chủ lộ ra vẻ thất vọng nàng cũng rất mau bế quan theo sau mấy ngày thất giả thỉnh giáo nô lai tu chân giới sự t ỉ n h nô lai đi qua chân chính tu chân giới thất giả cũng muốn đi nơi đó kiến thức một phen cho dù không thể đi nghe nô lai giảng thuật một chút khai mở nhãn giới cũng tốt bởi vì mấy ngày nay nô lai mỗi ngày chiêu đại hắn nước t r à trái cây chở cũng hàm chứa linh khí nồng nặc vô luận là nước t r à còn là trái cây xuống bụng sau một luồng linh khí nồng nặc liền tràn vào tứ chi bách hải của hắn để cho hắn rắc đặc sản khoái vô cùng nô lai đồ của chiêu đại hắn đều là tu chân giới đặc hữu hơn nữa tu chân giả cùng tu ma giả cũng thích hợp. Tỷ trà, như nước trà, được mặc dù những t h ầ này trái cây tại tên là tu chân giới linh khí thậm ầ n chí k h tư bù đắp được thất dạ mười ngày nửa tháng khổ tu mặc dù những thứ này trái cây tại tu chân giới rất phổ thông nhưng là ở dưới linh khí tương đối c ẩ n cối hơn nữa mỗi hướng khỏi bệnh địa cầu là vô cùng chân quý thất giả đối với ngô lai cực kỳ c ả m kích cũng đúng tu chân giới sinh ra cực kỳ hứng thú nông hậu nô tổ trưởng những thứ này trái cây đều là tu chân giới đi thất giả đã từng hỏi ngô lai ngô lai gật đầu một cái như thế hồi đáp không sai những thứ này đều là tu chân giới bình thường nhất trái cây cái gì đây chỉ là bình thường nhất trái cây thất giả lúc này mắt t r ò n váng theo ngô lai nói như vậy có thể biết tu chân giới linh khí nên có cỡ nào đầy đủ nếu như có thể tại tu chân giới tu luyện thực lực của vậy hắn nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh chính là bởi vì địa cầu linh khí căn cối trên tròn tên địa cầu rất nhiều tu chân giả đều khó có chút tiến bộ nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 247, giới thiệu tu chân giới một uống ninh thần dịch cũng ăn tràn đầy linh khí thần kỳ trái cây thất giả đối với tu chân giới càng thêm hướng tới ứng thất giả sở cầu nô lai giới thiệu thất giả đơn giản một chút tu chân giới tình huống giới t h ư ờ n hắn đạo tu chân giới phi thường minh ngông do rất nhiều cái tinh cầu tạo thành vô biên vô h ạ n đại đa số trên tinh cầu linh khí cũng cực kỳ đầy đủ tiến vào một cái tinh cầu liền có thể cảm nhận được linh khí nồng n ặ p đập vào mặt là địa cầu viễn viễn không thể so với trên tinh cầu nhân khẩu mật độ nhiều hơn địa cầu nhỏ hơn, hơn rất còn lớn hơn địa cầu tinh cầu nhân khẩu có thể chỉ có mấy triệu thậm chí còn có thể chỉ có mấy triệu đại bộ phận trên tinh cầu đều có thượng cổ c h u y ề n tống trận có thể mang tu chân giả từ nơi này tinh cầu c h u y ể n tống đến ngoài k h á c một cái tinh cầu phi thường thuận lợi thất giả thở dài nói vốn là trên địa cầu cũng là có truyện tống trận đi thông tu trân giới nhưng là sau đó truyện tống trận bị hoa hạ tu trân giới phá hư một điểm này n ô lai đã sớm nghe thất giả nói với huyền cơ t ừ qua trên địa cầu vốn là cũng có đi thông tu chân giới thượng cổ c h u y ệ n tống trận chẳng qua là địa cầu linh khí ngày càng mỏng manh hoa hạ tu chân giới cũng đã dần dần xa suốt một đời không bằng một đời đã từng từ tu chân giới tới một nhóm tu luyện giả bọn họ phát hiện trên địa cầu tu chân giả thực lực nhỏ liền muốn đất chiếm được cầu nhưng là bị trên địa cầu tu chân giả liều chết chạy trở về như vậy cũng đưa đến hoa hạ tu chân g i ớ i thực lực đại tổn cho nên ở phía sau tới bị tây phương tu luyện giả xâm lấn tổn thất càng thêm thảm trọng cao thủ chết hầu như không còn. Vì i nếu g sạch h như thật n n giới h ra thì đi thông tu chân giới chuyện tống trận không có bị hủy thất giả cũng rất muốn đi trong truyền thuyết tu chân giới biết một chút về dù sao hắn bây giờ có được thực lực c ư ờ n g đại đủ để tự vệ đúng giới chuyển trận ở EIA, Có theo ú t sư tổ của ta nói cái loại đó thạch đầu đã trên địa cầu tuyệt tích sư tổ ta sư tổ đã từng đào được quá tinh thạch chỉ tiếp sớm bị mọi người đào không còn một ngống nô lai gật đầu nói không tệ chính là loại này thật đầu tinh thạch cần chứa số lớn linh khí nói với tu luyện giả tới là cực kỳ lớn ngủ b ì n h thời ngồi t ĩ n h toả nếu như lúc luyện công thu nạp trong tinh thạch linh khí sẽ tăng nhanh người tu luyện tốc độ tu luyện dĩ nhiên tinh thạch công hiệu không chỉ như vậy nó còn dùng ở trên bố trí pháp trận một cái cao cấp pháp trận thành công hay không dốc sức như thế nào cũng quyết định bởi với tinh thạch phẩm chất pháp trận cần tinh thạch sẽ cung cấp năng nguyên phẩm chất tốt tinh thạch chẳng những nhưng bảo đảm pháp trận thành công hơn nữa uy lực cũng sẽ có đại phúc gia tăng ngoài ra thông qua chuyện tống trận từ một cái tinh cầu đến một tinh cầu khác cũng cần dùng số lớn tinh thạch mới có thể khởi động nếu không chỉ có chuyện tống trận cũng chỉ có thể lực bất p h n g tâm nói ngô lai lấy ra cực phẩm tinh thạch thượng phẩm tinh thạch trung phẩm tinh thạch cùng với hạ phẩm tinh thạch các m ộ t khối thấy ngô lai lấy ra bạch sắc thạch đầu cảm nhận được cẩn chứa trong đó đầy đủ linh khí thất dạ ánh mắt trợn trứng lên mép đều bắt đầu chảy nước miếng tinh thạch đây chính là trong truyền thuyết tinh thạch、ra. ta lại thấy tinh thạch ta không phải nằm mơ đi thấy thất dạ bày ra kia phó chưa thấy qua việc đ ợ i bộ dáng nô g lai âm thầm rác đắp một người có khoa trương như vậy sao tất yếu kích động như vậy sao không phải là mấy khối tinh thạch sao nếu là cho ngươi thấy t i n thạch có thể hay không hạnh phúc mất đi dĩ nhiên là rất khó khăn cảm nhận được thất dạ tâm tình lúc này nô lai đưa tinh thạch đệ cho thất dạ thất dạ kích động nhận lấy tay đều có chút run g i y chơi ạ ta không ít thấy đến tinh thạch còn nghĩ tinh thạch cầm ở trong tay sư tổ ta cũng chưa từng thấy tinh thạch ra nhớ tới hắn sư tổ nói tới tinh thạch lúc cái loại đó hâm mộ bộ dáng thất dạc giác đắc hết thảy đều là như vậy không chân thật như vậy không tưởng tượng nổi nhận lấy tinh thạch sau mỗi khối tinh thạch ở trong tay hắn điêm lượng một chút thất dạc tự nhiên cảm thấy được bốn loại tinh thạch năng lượng ẩn chứa không giống nhau tựa hô tồn tại bậc thang hắn không khỏi nghi ngờ nh sau đó nói tại tu chân giới không phải dùng kim ngân làm hóa tệ cũng không phải giống như trên địa cầu dùng giấy tiền giao dịch mà chủ yếu là lấy tinh thạch vì hóa tệ đổi tỷ lệ là một nghìn hạ phẩm tinh thạch một trăm trung phẩm tinh thạch mười thượng phẩm tinh thạch một cực phẩm tinh thạch bất quá mặc dù cực phẩm tinh thạch so với thượng phẩm tinh thạch đổi lệ là một giờ mười phút nhưng là vậy rất ít người nguyện ý đổi bởi vì cực phẩm tinh thạch so với thượng phẩm tinh thạch ít hơn nhiều chân quý nhiều lắm vô cùng không dễ dàng đạt được tu chân giới giao dịch vậy áp dụng hai loại phương thức một loại chính là lấy vật đổi vật nguyên thủy phương thức giao dịch nội dung phải nhờ vào giao dịch song phương mình tới ước định rất nhiều tu chân giả hy vọng dùng vật mình không cần để đổi mình cần thiết vật phẩm cần thiết của mình tại tu chân giới tập thị liền có cái này loại lấy vật đổi vật giao dịch ngoài ra chính là lấy tinh thạch vì hóa tệ mua bán vật phẩm t r à q u á n a t i ự u lâu a khách sạn a tiêu phí đều là dùng tinh thạch đại thọ thất giả lần nữa thưởng thức một chút khối kia cực phẩm tinh thạch thở dài nói thì ra là như vậy điều này nói rõ tu chân giới tinh thạch rất nhiều a trong lời nói khó nén vẽ thất vọng nô lai khẳng định nói đúng v ở ơ ý a nếu đều là hóa tệ số lượng nhất định là nhiều vô cùng thất giả thật dài địa thở dài một cái không nghĩ tới trên địa cầu tuyệt tích đã trở thành truyền thuyết tinh thạch lại đang tu chân giới là đồ của phổ biến nhất đồng dạng là tinh cầu sự khác biệt thế nào lại lớn như vậy đâu chơi a nếu là ta sanh ở tu chân giới thực lực không biết sẽ đạt tới trình độ nào nói không chừng đã sớm phi thăng đâu thấy thất giả kia lưu lên bộ dáng nô lai hào phong nói thất g i tông chủ bốn khối này tinh thạch sẽ đưa cho ngươi đối với n ô lai mà nói tinh thạch căn bản là không tính là cái gì vậy làm sao có ý đâu tuy là nói như vậy nhưng là thất giả bắt tinh thạch ở trong tay thật chậm không nghĩ bung ô ra nô lai lạnh nhạt nói không có gì tinh thạch đối với ta mà nói chẳng qua là con số mà thôi nếu như cần ta có thể đưa ngươi một nhóm thất giả ánh mắt sáng lên vấn đạo lời ấy thật chứ nô lai thoại nói năng có khí phách dĩ nhiên ta ngô lai làm người đ ỉ n h thiên lập địa nói chuyện cho tới bây giờ chính là t o à n số cường giả phải không t i ế c nói láo đặc biệt là giống như ngô lai như vậy cấp số c ư n g giả nói chuyện từ trước đến giờ nhất ngôn cựu đ ỉ n h nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm bốn mươi tám giới thiệu tu chân giới hai thất giả hướng về ngô lai thật sâu bái một cái đại ân không lời nào cảm ơn hết được ngô tổ trưởng đại ân của ngươi ta thất giả nhớ hoa hạ tu chân giới sở dĩ x a s u ố t linh khí thiếu vừa không có tinh thạch phụ trợ tu luyện là nguyên nhân lớn nhất có tinh thạch sau ma tông thực lực có thể được tăng lên trên diện rộng chỉnh thể cái trước n ư ớ thang thông qua tinh thạch tới tu luyện tất nhiên có thể làm ít mà hiệu quả nhiều trước đây nô lai mời bọn họ tham gia phi thăng đại điện cho bọn hắn một cái cơ hội ngàn năm một thở lần này lại như vậy giúp hắn ma tông phục hưng chỉ nhận khả đ á i điều này làm cho thất dạ cực kỳ cảm kích người mình không nên k h á c h k h í đây là thất dạ nghe lần thứ hai đến người mình tám tự thất dạ gióng giạc đ ị a n ó i nếu ngô tổ trưởng bắt ta thất dạ làm người mình vậy ta cũng không làm kiêu sau này ta ma tông chỉ nghe lệnh ngô tổ trưởng nhưng có chút mệnh quyết không từ chối coi như ma tông tông chủ thất dạ cũng là đỉnh t i ê n lập điện a m nhân nô lai cầm thật chặt tay của thất dạ đạo tốt lắm người một nhà không nói hai nhà thoại phía dưới ta nói nói tu chân giới quy củ đi tu chân giới chú trọng thực lực trí thượng cường giả vi tôn nhược đ h ụ c cường thực sự tỉnh đó là xa thương g ầ n thường công pháp cảnh giới cao tu chân giả coi đê giai tu chân giả làm kiến hôi một lời không hợp liền một kích diệt sát đây đều là thường cũng có chuyện giống như giết người đ o ạ t bảo diệt tộc diệt một chuyện vậy căn bản chính là bình thường như cơm nữa cho nên nếu như gặp phải giết người đ o ạ t bảo các loại sự t ì n h quyết không thể tâm từ thủ nhuyễn không năng thủ giới lưu tỉnh nên động thủ lúc liền động thủ bất quá nếu như tại tu chân giới gặp phải so với mình thực lực cường đại cao g i i tu chân giả nhất định phải cẩn thận một chút khách khí nếu không chọc cho bọn họ mất hứng chỉ biết khai ra họa sát thân dĩ nhiên nô lai mình cũng không cần như vậy tại tu chân giới chỉ có giết chớ người hàn phần thất giả thở dài nói thực lực trí thượng cường giả vi tôn đây là chúng ta tu ma giả tín điều không nghĩ tới tu chân giới cũng tin phụng như vậy tín điều nô lai cười nói thật ra thì ở đâu đều giống nhau quả đấm lớn mới là đạo lý quyết định nếu như xem ai không vừa mắt một đấm quá khứ thì xong rồi cùng hắn leo nha leo nhéo làm gì nô lai ở trong cốc tử cũng tin phụng thực lực trí thượng cường giả vi tôn tín điều hắn vốn là đi là cường giả đường chính là muốn dựa vào chính mình quả đấm đánh ra một cái đi thông thiên đạo đường thất giả vớt cảm nói không sai quả đấm lớn mới có thể đi khắp thiên hạng nô lai tiếp tục nói hay nói một chút tu chân giới thế lực đi tu chân giới có đại tiểu tu chân trên tông môn vạn trong đó có thập đại tông môn được công nhận vì tu chân giới thế lực cường đại nhất đệ nhất đại tông môn là thiên tâm tông đệ nhị đại tông môn là tiêu giao tông hai đại này tông môn lại tu chân giới siêu cấp thế lực v ừ a xa còn lại bát đại tông môn hai đại này tông môn truyền thừa không biết có bao nhiêu năm hơn nữa còn đang không ngừng phát triển lớn mạnh hai đại này tông môn nhân viên chia làm nhân viên cao tầng thân truyền đệ tử chân truyền đệ tử nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử ngoại vi đệ tử cùng với một ít người hầu nhân viên cao tầng bao gồm tôn g chủ phó tôn g chủ thái thượng trưởng lão trưởng lão trở thực lực đều ở đây độ kiếp kỳ trở lên thân truyền đệ tử thời là những cao tầng này nhân viên tự mình chỉ điểm đồ đệ thực lực đều ở đây phân thần kỳ trở lên một khi đến độ kiếp kỳ liền có thể tấn thăng làm trưởng lão mà chân truyền đệ tử thời là phi thường nồng cốt đệ tử thực lực đều ở đây nguyên anh kỳ trở lên một khi đến phân thần kỳ liền có thể trở thành thân truyền đệ tử nội môn đệ tử để phải đạt tới kim đ ă n kỳ mới có thể trở thành nội môn đệ tử ngoại môn đệ tử thời là đệ tử bình thường cần đạt tới trúc cơ kỳ trở lên mới có thể trở thành ngoại môn đệ tử ngoại vi đệ tử thời là còn không có trúc cơ thành công đệ tử cũng chỉ là thuộc về luyện khí kỳ thậm chí có những người này căn bản là người bình thường coi như tu chân giới lớn nhất tông môn thiên tâm tông có ít nhất mấy ngàn nhân viên cao tầng có thân truyền đệ tử hơn vạn chân truyền đệ tử mấy chục ngàn nội môn đệ tử một trăm ngàn trở lên ngoại môn đệ tử hai trăm ngàn trở lên lại có năm trăm ngàn trở lên ngoại vi đệ tử hơn nữa thiên tâm tông mỗi một quãng thời gian sẽ còn thu nhận số lớn ngoại vi đệ tử đây chính là danh tiếng mang tới hiệu ứng. đối với tu chân giới người mà nói nếu như có thể b á i thiên tâm tông làm thầy cho dù là một cái ngoại vi đệ tử cũng có thể một bước lên trời tiêu giao tông cũng là như vậy chỉ so với thiên tâm tông kém một chút một chút thất dạ lập tức há to miệng lợi hại như vậy ban ngày tâm tông liền có thể diện hoa hạ tu chân giới đến mấy lần mấy chục ngàn nguyên anh kỳ chân truyền đệ tử đủ để san bằng hoa hạ tu chân giới toàn bộ hoa hạ tu chân giới ngay cả nguyên anh kỳ cao thủ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay nô lai trong lòng cười một tiếng nếu là người biết ta thiếu chút nữa diệt thiên tâm tông nên có như thế nào phản ứng chỉ cần có ta ở thiên tâm tông liền không diệt được hoa hạ tu chân giới bất quá trong miệng nô lai lên tiếng đúng v à a hoa hạ tu chân giới ở trên trời trước mặt tâm tông không đỡ nổi một đòn người ta nhưng là truyền thừa thượng cổ siêu cấp lớn tô n g môn nội tình vô cùng thâm hậu ngoại trừ trên mặt nội thực lực ra không biết còn ẩ n t à n g bao nhiêu thực lực tu chân giới bất kỳ một cái nào đại thế lực đều không đơn giản không thể nào thành tất cả thực lực cũng bày ở ngoài sáng thất giả tò mò vấn đạo nô tổ trưởng ngươi là không phải đặc biệt điều tra hai đại này tô môn ngay được thất g i câu hỏi nô lai rắc đắc có chút một người cần điều tra sao tại tu chân giới thật là nhiều tin tức đều là công khai trong suốt đối với thiên tâm tông cùng tiêu giao tông chỉ cần hỏi một chút bên đường người đi đường là có thể kể cho ngươi cái ba năm ngày vả lại ngô lai đã từng cùng thiên tâm tông có cửu hoán cũng từng cùng tiêu giao tông phi vân lão tổ đại chiến quá từ trong phi vân lão tổ tay thắng ngày h y thành đương nhiên phải hiểu rõ hơn thiên tâm tông cùng tiêu giao tông bất quá ngô lai nói ta muốn khai tông lập phái thành lập vô cửu tông đương nhiên phải đối với tông môn tổ chức kết cấu có hiểu biết sau đó thành lập thuộc về mình có một phong cách riêng vô cửu tông ta thậm chí có ý nghĩ như vậy chính là nằm vùng đến thiên tâm tông hoặc là tiêu giao tông làm đệ tử Từ đối ó học tập đến bọn họ khổng như vậy tông môn phương pháp vận hành, không bọn cái tập tông tới vậy vận đến đi đi đ môn niệm này. bỏ lộ qua ý với ngô lai điên c ù n g ý tưởng thất giả không thể không nói bội p h ụ ngô tổ trưởng thực lực của ngươi vô cùng cường đại khẳng định tại tu chân giới sôi gió xuôi nước đối với ngô lai cường giả loại này nếu muốn ở tu chân giới ăn sung mặc sướng cái này cũng không kỳ quái ngô lai cười không nói hắn n h ữ n g trải qua đó đều là truyền kỳ chỉ cần một món cúng kinh thiên động địa nói ra sợ đ ã kích thất giả phải biết hắn nhưng là thiên cực thành thành chủ tu chân giới đệ nhất cao thủ có thể diện sát sự tồn tại của thiên nhân hiện tại tại tu chân giới người nào nghe được tiên cực thành thành chủ năm chữ không khỏi nghe tiếng đã sợ mất mật nô lai không có mở miệng hàn tuyết đám người ngược lại ở một bên kỵ kỵ cha cha nói về tu chân giới sự tỉnh tới để cho thất giả nghe say sương ngon l à n h nếu như không phải không yên lòng m à tông cơ nghiệp hắn thật đúng là muốn đi tu chân giới nhìn một chút nô lai bọn họ có thể đi tu chân giới sau đó từ tu chân giới trở lại khẳng định còn có thể lại đi nếu như ngài thích nơi này của xin đ i ể m cách thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư、việt. chương hai trăm bốn mươi chín giới thiệu tu chân giới ba hồi lâu thất giả bùi mùi thở dài nói đáng tiếc ca ta là tu ma giả hơn nên đi tu ma giới nơi đó mới là ông trời của ta đường nô lai tán đồng nói đúng v ợ ơ ý a tu chân giả cùng tu ma giả thủy hòa bất dung nếu như người đi tu chân giới nhất định sẽ bị người vây công không có an ninh này thất giả chán nản nói ai so sánh tu chân giới tu ma giới lại một cái truyền thuyết tu ma giới so với tu chân giới hơn thần bí rất nhiều người chẳng qua là suy đoán nó tồn tại hoặc giả căn bản lại không tồn tại tu ma giới thật ra thì cũng là tồn tại nô lai thoại luôn là như vậy thạch phá thiên kinh thất dạ ánh mắt sáng lên kích động vấn đạo nô g tổ trưởng tu ma giới thật tồn tại ngươi không biết là gạt ta đi không cần thiết lừa ngươi tu ma giới tồn tại tin tức ta cũng vậy trong lúc vô tình lấy được lúc ấy tuyết nhi bất hạnh người chúng kỳ độc lại là trong truyền thuyết thiên cơ độc theo lăng lão nói thiên cơ độc là tu ma giới thiên cơ độc tông nghiên chế một loại kỳ độc vô cùng lợi hại được xưng không có thuốc nào chữa được a k i a sau đó thì sao không nghĩ tới luôn, luôn chứng chặt thất dạc cũng thét một tiếng kinh hãi bất quá hắn nghĩ đến hàn tuyết đang tiếu xanh xanh đĩa đứng ở nô lai dáng vẻ này chúng độc bộ dáng mới yên lòng. Hiển nhiên hàn theo u y ế t trong mặc có độc, dù lại bị ữ a kia? ta hao của tham quan ma hết. Chẳng lẽ thiên cơ độc là lãng phải hư tên kia? Tuyết nhi chúng độc, ta sắp nổi điên, cùng hao hết chắc hỏi chuyện h Tuyết tên trở từ một vị trô của tiền bối hỏi thăm được liên quan tới tu t cơ độc độc, cuối cùng được của lãng nổi điên, liên giới. lẽ là mới bối sắp vị vị tiền bối kia theo như lời tu ma giới là một cái tràn đầy máu tanh và giết hại địa phương hơn nữa thổ địa tương đối c ằ n cỗi linh khí cũng không có tu chân giới sung túc hắn nói tu chân giới cùng tu ma giới thật ra thì thuộc về không gian song song giữa hai giới có một cái đường hầm không gian truyền thuyết là có đại thần thông đại năng mở ra nếu như thất giả biết nô lai là từ tiên giới thanh hư trong miệng tiên đế lấy được tin tức liên quan tới tu ma giới không biết nên có phản ứng gì đây chính là tiên giới tiên đế trí cao vô thượng tồn tại a coi như là tiên giới tiên nhân cũng không phải ai cũng có thể thấy tiên đế thấy thất giả giống như bé ngoan lắng nghe nô lai tiếp tục nói vị tiền bối kia nói cho ta biết nếu muốn tiến vào tu ma giới m ẫ u chốt là phải tìm được cái kia đường hầm không gian lối vào thời gian không phụ hữu tâm nhân dưới sự chỉ điểm của hắn ta rốt cuộc tìm được cái đó đi thông tu ma giới lối vào sau đó tiến vào tu ma giới nhiều lần một phen h o ả hốt rốt cuộc đến giải d ư ợ n chữa hết tuyết nhi thiên cơ đ ộ n nghe nô lai nói tố thất giả khiếp sợ vấn đạo n ô tổ trưởng ngươi thật tiến vào tu ma giới nô lai nghiêm mặt nói tuyệt vô hương nôn hơn nữa ban đầu chúng ta đi tu chân giới lúc c h u y ệ n tống trận xảy ra vấn đề vương phi cùng tống kiến trực tiếp liền bị c h u y ể n tống đến tu ma giới không đi tu ma giới ta còn không tìm được bọn họ thật may là ta đi chuyến tu ma giới đem bọn họ mang theo trở lại nếu không bọn họ có thể ở tu ma giới đợi cả đời trừ phi bọn họ có thể đạt tới phi thăng cảnh giới của tiên giới thất giả biết nô lai nói không qua đột nhiên nô lai nhớ tới cái gì hắn lấy ra một ít hình ảnh tư liêu đưa cho thất giả những hình ảnh này tư l i ê u lập tức hấp dẫn sâu đậm thất dạng nguyên lai ngô lai lấy ra là hắn và vân lâm đại ma vương chiến đấu hình ảnh tư liêu cất giữ chiến đấu hình ảnh tư liêu đã thành ngô lai thói quen đã từng có một câu phổ biến một thời thoại làm người phải học trần hai mươi mang theo người máy chụp hình cái này đã trở thành chụp hình người yêu thích tín điều lấy được những hình ảnh này tư l i ê u giá trị vừa mới bắt đầu phát ra trong hình ảnh này tư liệu giá trị vừa mới bắt đầu phát ra trong hình vân lâm đại ma vương ngút trời ma uy liền đem hắn kinh hãi tiêm ngập trời ma uy ám vô thiên nhật u y ệ n như ma khí hải dương vậy mênh mông mãnh liệt ở trong ma khí c u ố n quanh toàn bộ vân lâm đại ma vương nguyện như thái cổ ma thần vậy mà cùng rằng có cái đó người hắn cả người tản mát ra vô biên t ử khí bao phủ bốn phía đứng lên khiến cho chung quanh vạn vật điêu linh thiên địa đều có loại uy nghiêm cảm để cho người ta giác đắc vô cùng khủng bố thì giống như một người tử thần đứng ở nơi đó phải đem toàn bộ đất trời hóa thành đất chết một ma thần vừa chết thần xa xa tương đối thật là lợi hại ma h uy thất giả thét một tiếng kinh hãi thất giả cảm thấy mình luyện nữa ngàn năm và năm đều không nhất định là trong hình ảnh vân lâm đại ma vương đối thủ nô lai chỉ vân lâm đại ma vương giới thiệu đây là ta ở trong tu ma giới gặp phải vân lâm đại ma vương ma công vô địch thực lực sâu không lường được sắc mặt của thất giả hơi trắng bệnh đạo chỉ sợ hắn lợi hại hơn lang văn tử tiền bối còn phải a nô lai gật đầu nói không sai vân lâm này đại ma vương lợi hại hơn tu ma giới cựu kiếp tán ma còn phải nhiều lắm coi như đã từng cựu kiếp tán tiên l a n g lão không nhất định là cựu kiếp tán ma đối thủ càng không sánh được vân lâm đại ma vương thất giả suy đoán nói vân lâm này đại ma vương sẽ không phải là ma giới ma vương hạ giới đi chỉ có ma giới ma hạ giới mới có uy thế như vậy a nô lai lắc đầu một cái không hắn vốn là tu ma giới vân lâm láo tổ có tu vi độ kiếp hậu kỳ bởi vì vương phi cùng tống kiến ngoại ý muốn chuyển tống đến tu ma giới muốn đánh chặn đường bọn họ không nghĩ tới lại bị vương phi đánh với tống kiến bại dưới cơn nóng giận thi triển một loại gọi là linh hồn hiến tế bí pháp bởi vì bùng nổ năng lượng quá mạnh mẽ đưa tới thiên tiếp cuối cùng hắn thành công vượt qua thiên tiếp đột nhiên lập tức thành vân lâm đại ma vương hắn càng lợi hại hơn ma giới ma vương hơn nữa thực lực còn vượt qua ma hoàng thất giả kinh hô cái gì thi triển linh hồn hiến tế như vậy bí pháp chỉ biết để cho một cái độ kiếp hậu kỳ tu ma giả trở nên lợi hại như vậy thực lực còn v đây cũng quá để cho hắn bất khả tư nghị một cái độ kiếp hậu kỳ tu ma giả lập tức trở thành thực lực vượt qua ma hoàng nhân vật đây là bực nào nghịch thiên a đây không phải là thật đi nô lai nghiêm mặt nói không ta hoài nghi đã thành ngoài ra một người hắn chân chính vân lâm lão tổ hoặc giả đã chết hóa thân thành ma nếu không không thể nào có lợi hại như vậy thất dạng như có điều suy nghĩ nói chẳng lẽ linh hồn hiến tế chính là hiến tế linh hồn của mình để đổi lấy lực lượng cường đại giống như này cùng tiên ma giải thể không sai biệt lắm nghĩ đến tiên ma giải thể thất dạ liền nghĩ đến thê thảm của mình trải qua ở trên cao lần hoa hạ tu c h â n trong giới chiến đấu với dị tộc vì chống đỡ dị tộc người tu luyện xâm lấn bảo vệ việt nam thất giả bị buộc thi triển thiên ma giải thể thiên ma giải thể là tu ma nhất phái cấm pháp nên thiêu đốt linh hồn của mình cùng hy sinh thân thể một bộ phận làm giá cao lấy được vốn không thuộc về năng lượng khổng lồ của mình thi triển một này cấm pháp thiêu đốt linh hồn chi lực sẽ không thể khôi phục đồng thời thân thể bị không thể chữa trị tổn thương cho nên được gọi là cấm pháp phương pháp này bá đạo vô cùng thi triển ra tu vi người thi triển sẽ ở trong nháy mắt tăng lên vừa đến hai cái tầng thứ nhưng là to lớn như vậy công lực tăng lên là xây dựng ở sinh mệnh lực thiêu đốt cùng đối với kinh mạch toàn thân mãi mãi trên hư hại thiên ma giải thể hiệu quả quá khứ sau cả người lập tức sẽ thay đổi so với người bình thường cũng không bằng toàn thân s i lơ hoàn toàn trở thành một phế nhân nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm năm mươi xung động là ma quỷ đối với thất giả vấn đề nô l a như thế đáp chắc là như vậy nếu nói như thế danh như ý nghĩa chính là hy sinh một ít của mình lợi ích hoặc toàn bộ lợi ích hiến tặng cho cái gọi là thần hoặc ma linh hồn hiến tế chính là hiến linh hồn ra hiến tặng cho cái gọi là ma cùng trời ma giải thể bất đồng thiên ma giải thể là tự tản thân thể thiêu đốt linh hồn để đổi lấy lực lượng mà linh hồn hiến tế là bán đứng linh hồn của mình nói không chừng cũng là bởi vì vân lâm láo tổ linh hồn của đem chính mình hiến tế cho cái gọi là ma cho nên hắn hóa thân thành ma thành chân chính ma thất dạ lòng vẫn còn s ợ hại nói như vậy bí pháp không cần cũng được mặc dù thiên ma giải thể là tự tản thân thể tổn thương linh hồn nhưng là ít nhất sẽ không thay đổi thành khắc người hơn nữa còn có cơ hội khôi phục giống như thất dạng thi triển qua thiên ma giải thể liền may mắn địa khôi phục dĩ nhiên cũng không phải là tất cả thi triển thiên ma giải thể người đều như thất dạ may mắn nếu để cho thất dạng lựa chọn biết linh hồn hiến tế như vậy bí pháp cũng sẽ không đi dùng nhưng là linh hồn này hiến tế bí pháp là vân lâm láo tổ trong lúc vô tình lấy được hắn cũng không biết sẽ tạo thành hậu quả như thế nếu như hắn biết hắn cũng sẽ không dùng dù sao hắn lúc ấy cũng chưa hoàn toàn đến trình độ sơn cùng thủy tận cho dù không giết chết vương phi cùng tông kiến cũng có thể ung dung trở lui nhưng là hắn nuốt không trôi khẩu khí kia đại nao nóng lên liền thi triển linh hồn hiến tế một này bị pháp đột nhiên thất giả nghĩ đến một cái vấn đề liền hỏi đối diện người kia là ai đâu thật là bá đạo t ử khí chỉ sợ thực lực không thấp hơn vân lâm đại ma vương phải lấy được như vậy hình ảnh tư liêu chỉ sợ cực kỳ không dễ dàng hai đại cường g i ả tuyệt thế giao phong lại còn dám đi c h ụ lén để cho thất giả không thể không đội phục nô lai dũ khí trong lòng hắn mướn người tuổi trẻ bây giờ a quả thực thái h nếu g động, đều thích liều thích h c t chụp lén. x như g động n là ma quỷ A. quỷ So s á với mình, giống mình, n h hắn còn có tiềm chất của Hơn nữa, đây cũng không phải kính, còn nữa, cũng ống có của cái tiềm tu tất ma. yêu đây gì sở sụ bị á n như mệnh Nếu như vậy sao. b hai đại này cường giả phát hiện dưới sự tức giận tạm thời dừng tay ngược lại liên thủ công kích ngươi cho dù ngươi cường đại đi nữa đó cũng là hưu tử vô sành a bất quá nô lai cũng quả thực thật lợi hại có thể gặp phải hai đại này cường giả giao phong cũng chụp lên đến hơn nữa còn không có bị phát hiện hắn ẩn nạp phương pháp có thể thấy được chút ít nhìn hình ảnh này vô cùng rõ ràng hiển nhiên là khoảng cách gần sao chụp xuống ngô lai hiển nhiên biết tâm tư của thất dạng hắn cười nói đối diện người kia tự xưng tử thần Tử thần. quả nhiên người cũng như tên thất dạng giơ ngón tay cái lên trong hình ảnh này một ma thần vừa chết thần đều là để cho ngưỡng vọng người hắn vật so với hắn lợi hại gấp ngàn lần gấp vạn lần nếu để cho thất dạng biết tử thần này chính là ngô lai bản nhân thoại hắn nên một bộ như thế nào biểu tình vượt qua thực lực của ma hoàng a chẳng phải là nói thực lực của ngô lai cũng vượt qua ma hoàng đối với n ô lai thực lực chân chính thất dạng căn bản không biết đừng nói thất dạng trên căn bản không người biết n ô lai át chủ bài ngoại trừ chính hắn còn có cái đó quan g minh thần nô lai bại lộ bên ngoài thực lực bất quá là một góc băng sơn mà thôi trong hình vân lâm đại ma vương dẫn tử thần hai người thế giao phong thiên băng địa liệt sơn hô hải khiếu mấy tên tu ma giả bị ảnh hưởng đến ở giữa nháy mắt hình thần câu diện hoàn toàn từ tu ma giới bốc hơi giờ phút này thì giống như ngày tận thế tới vậy hai đại này cường giả vẫn chỉ là khí thế giao phong chỉ làm thành như vậy hiệu quả đây là bực nào ý chí của vĩ ngạ mặc dù chẳng qua là nhìn hình ảnh thất giả đều có loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác thì giống như mình đương thời đang ở hiện trường chính mắt thấy chàng này khoáng thế đại chiến ở nơi này hủy diệt hết thầy vĩ nạn trước mặt ý chí thất dạ cảm nhận được nhỏ bé của mình mới đầu hắn là lòng rung động không dứt nhưng sau đó hắn không khỏi n h i ệ t huyết sôi trào đây không phải là ta chọn đời theo đuổi sao đi lên tu ma con đường này là sư phụ hắn tiến cửa cửa nhưng là hắn thích hợp tu ma tâm tính của hắn thể chất của hắn cũng thích hợp tu ma cũng không phải là tu ma giả chính là người xấu chỉ bất quá lựa chọn đường bất đồng mà thôi dĩ nhiên tu ma công pháp cũng có thể ngược lại ảnh hưởng tính cách của người tiềm di m ạ n hóa từ từ trên thân tu ma giả liền có ma tính ma tính cổ vũ thực lực của tu ma giả mà tu ma giả thực lực tăng trưởng lại cổ vũ ma tính đây là hỗ trợ lẫn nhau ta muốn trở nên mạnh hơn trở nên mạnh hơn ta cũng vậy tu ma giả ta còn mạnh hơn vân lâm đại ma vương hơn thất giả ở trong lòng đ i ê n cuồng hét lên trong lúc lơ đảng thất giả quanh thân tản mát ra thao thao bất tuyệt ma khí ma khí này sông thẳng vân thiên bất quá khí này d i ễ m ma khí ngập trời so sánh vân lâm đại ma vương ngút trời ma khí so sánh tử thần vô biên tử khí đơn giản là tiểu vô kiến đại vu có thể nói vân lâm đại ma vương ma khí là ma khí hải dương thất g i ma khí chẳng qua là trong má hải này một túc mặc dù như vậy thất giả khí thế đối với ngoại trừ ngô lai ra những người khác mà nói cũng là vô cùng cường đại vô kiên bất tội nếu như không phải ngô lai áp chế quan vũ bên trong sơn trang một ít kiến trúc sẽ bị thất giả ma huy phá hủy lai thất giả tông chủ không có sao chứ gian phòng của thấy truyền tới n g ú t trời ma huy hàn tuyết không khỏi lo lắng cho ngô lai truyền â m nói không có sao các ngươi đừng lo lắng ngô lai bảo đảm nói có ngô lai bảo đảm hàn tuyết chúng nữ tự nhiên yên tâm chỉ bất quá thất giả đồ đệ ninh hạo vẫn là có chút không yên lòng ngô lai con để cho thất giả xem những hình ảnh này tư liêu những người khác đều bị đầy ra ninh hạo cảm nhận được thất giã ngút trời ma khí tự nhiên rất lo lắng sư phụ thế nào ninh hạo trong lòng suy nghĩ nói đang lúc ninh hạo suy nghĩ lung tung lúc bên hai chuyển tới âm thanh của ngô lai ninh hạo người sư tôn đột nhiên có chút đ ố i nộ muốn bế quan một đoạn thời gian không thể bị q u á y dày ngươi đi trước phòng luyện công tu lượt đi nghe được ngô lai thoại ninh hạo cung k í n h lên tiếng là tiền bối thiếu ra ngài cho thất giã nhìn ngài và vân lâm đại ma vương đại chiến hình ảnh huyền cơ tử truyền âm vấn đạo hắn cảm nhận được thất giã ma khí cũng biết chuyện gì xảy ra không tệ huyền cơ tử lo lắng vấn đạo làm như vậy sẽ có hay không có hậu quả gì n ô lai hỏi ngược lại huyền lão ngươi là lo lắng ta giục tốc bất đạt cuối cùng thất giả sẽ vạn k i ế p bất phục huyền cơ tử thản xuất địa thừa nhận nói đúng bờ ý a, -a. vẫn lầm ý chí của đại ma vương cùng ý của ngài c h í cũng vĩ ngạn vô biên ta lo lắng hắn sẽ chịu ảnh hưởng n ô lai cười nói ngươi quá lo lắng chẳng lẽ ngươi không tin thất giả ý chí của tông chủ huyền cơ tử trần trờ nói hắn quả thật có ý chí kiên cường nhưng cái khó bảo vệ không bị ảnh hưởng ngươi đây cứ yên tâm đi cho hắn nhìn hình ảnh trước tư liêu ta chỉ muốn đã đến một điểm này ta bảo đảm vạn vô nhất thất lô lai thoại nói năng có khí phách huyền cơ tử vội vàng nói, Nếu thiếu v ậ chương tâm. n hai trăm năm mươi mốt ý chí đối kháng ở trong phòng thất giả đang cùng kia hủy diệt hết thảy vĩ nạn ý chí đối kháng giống như vậy hình ảnh tư liêu nô lai cũng không để cho những người khác nhìn không phải nô lai keo kiệt là bởi vì nhìn không thấy được thì có chỗ tốt kim quan xem cường giả đại chiến là cực kỳ khó được cơ hội hoặc giả có thể gặp không thể cầu nếu như như n g là cảnh giới quá thấp nhìn không những không có chỗ ích lợi ngược lại sẽ bị ảnh hưởng vậy cường giả giao chiến cho dù muốn kiến thức một chút cũng sẽ lẫn tránh xa xa tránh cho bị ảnh hưởng đến giống như ngô lai lấy ra hình ảnh tư liêu là tương đương với khoảng cách gần xem hai đại cường giả giao chiến mặc dù chẳng qua là hình ảnh nhưng cùng ở hiện trường xem cơ hồ không có khác nhau xem cường giả giao chiến cường giả trong lúc ý chí của vĩ nạn lơ đãng sẽ trong đầu góc khắc vào suốt đời khó quên nhắm mắt lại hình ảnh sẽ đến qua lại trở về phản phản phục, phục ở trong đầu v a n v ọ n đứng lên rất khó ma diện rơi như vậy để cho tu luyện giả rất khó tập trung tinh thần bị cường giả ý chí ảnh hưởng khó có thể đi ra từ đó rơi xuống cho dù không đoạn lạc cũng không qua được thiên k i ế p k kế a quan nếu như có thể đánh tan cường giả ý chí là có thể đạt được đột phá muốn đánh tan cường giả ý chí tự thân muốn có ý chí của bền chắc không thể gãy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên thất dạ đầu nhỏ giọt xuống thất dạ cứ như vậy đứng ở nơi đó huyện như một tòa vĩnh hằng đ i ề u khắc quanh thân ma khí quân quanh lộ ra rất quỷ dị rất khủng bố mấy giờ đi qua thất dạ vẫn đứng ở nơi đó không n ú c ních giống như một tòa tuyên cổ bất động thạch điều sáu thật ra thì hàn n h tuyết không nhịn được vân đạo hà văn trờ nữ cũng đều nhìn về phía nô lai nô lai giải thích tất giả tông trụ đang dùng ý chí và vân lâm ý chí của đại ma vương đối kháng đâu phỏng chứng nhất thì bán hội không thể thành công hàn tuyết nghi ngờ vân đạo cùng vân lâm ý chí của đại ma vương đối kháng vân lâm đại ma vương không phải đã bị ngươi tiêu diệt sao nô lai kiên nhẫn giải thích ta thác ấn hình đánh lúc ý chí của đem hắn cũng sao chép lại tới cho hắn nhìn hình ảnh tư liêu vân lâm ý chí của đại ma vương liền in vào thất dạ trong đầu của tông chủ nếu như không đổi phần này ý chí hắn có thể vạn kiếp bất phục hắn tuyết biến sắc đạo lai ngươi tại sao có thể như vậy chứ chẳng phải là này hại thất dạ tông chủ hà văn chúng nữ cũng không mổ mà nhìn nô lai các nàng không hiểu nô lai tại sao phải làm như vậy nô lai bất đắc dĩ cười khổ nói các ngươi a không nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta ta sẽ hại thất dạ tông chủ sao dĩ nhiên sẽ không nhưng là chúng ta khách người hắn là huyền lao huynh đệ cũng là chúng ta người mình đây là hắn một lần cơ duyên thì nhìn hắn có thể hay không nằm chặt cơ duyên đúng vờ ơ ý à nếu như có thể đổi vân lâm ý chí của đại ma vương hắn là có thể cố gắng tiến lên một bước nếu không hắn muốn lại vào bước không có trăm mười năm không làm được tống dai nghi ngờ nói vậy vạn nhất đổi không được đâu no lai thờ ơ nói vậy cũng không có gì ta giúp một tay khu trừ ở trong thất giả não hải ý chí của thất giả vẫn đang cùng vân lâm ý chí của đại ma vương tiến hành đối kháng ở trước vân lâm đại ma vương k i u ý chí của vĩ nạn mặt ý chí của thất g i tựa hồ không đỡ nổi một đòn nhưng này nhìn như ý chí của không đỡ nổi một đòn lại kiên trỉ ba ngày ba đêm hơn nữa còn đang không ngừng lớn mạnh ngược lại vân lâm đại ma vương ý chí của vĩ nạn tiêu ma không ít thất giả đang chui luyện ý chí của mình khiến nó trở nên hơn bền bỉ nhất trực tiêu diệt trước mắt không hết nhỏ yêu ý chí hơn nữa còn để cho hắn không ngừng lớn mạnh vân lâm ý chí của đại ma vương tựa hồ thật sự nổi giận mênh mông mãnh liệt ý chí hải dương bao phủ ý chí của thất giả ý chí của thất giả giống như trong đại dương bao la một chiếc thuyền con ở trong sóng mãnh liệt bồng bền lại thích giống như một viên hình tinh tinh lửa lúc nào cũng có thể xét tát muốn học việc phát hiện tình huống này nỗ lai liền chuẩn bị đi hỗ trợ bất quá, hắn ngừng lại. nguyên lai、like, hắn phát hiện thất dạ sao chịu được so với mình tinh tinh lựa ý chí đột nhiên phát ra tia sáng trói mắt hơn nữa bắt đầu từ từ lớn mạnh ta theo đuổi là vô thượng ma đạo mặc dù cảnh giới của ta không cao công pháp cũng không phải cao minh nhất nhưng là ta có ý chí kiên cường thiên ma vô lượng quyết còn có thể tiếp tục hoàn thiện không người có thể ngăn trở ta bước chân tiến tới thiên ma vô lượng vô lượng tiên h ma ta phải biến đổi đến mức mạnh hơn chưa từng có từ trước đến nay tín n i ệ m từ trong thất dạ tâm nảy sinh tiếp theo trong đầu thất dạ tựa hồ có cái gì đổ bị đánh tan nô lai tán thưởng gật đầu ý chí rất kiên định nhưng đồng lòng mới vừa rất tốt. đ ý, ý, ý chí của thất giả rốt cuộc xua tan vân lâm ý chí của đại ma vương trang này ý chí đối kháng lấy thất giả thắng lợi mà kết thúc về phần ngô lai tử thần ý chí ở lấy ra cho thất giả nhìn thời điểm liền bị hắn suy yếu cái này cũng cho thấy ngô lai thủ đoạn người tiên nếu như thất giả cùng hai đại ý chí đối kháng đã sớm chấm luân ngô lai tin tưởng thất giả có kiên định ý chí năm đó cùng dị tộc đại chiến thất giả vốn là không phải là đối thủ của điệu nhân nhưng là cưỡng ép thi triển thiên ma giải thể cho nên với cùng điệu nhân đồng quy vũ tẫn bất quá ở trong vận hạnh hắn lấy được một vị ma môn thiên tài c h u y ể n xuống thiên ma vô l ư ợ c q u y ế t chính là bởi vì có kiên cường ý chí bất khuất hắn mới có thể may mắn địa bị chọn chúng tu vi rất nhanh khôi phục hơn nữa thành công độ kiếp trở thành đại thừa sơ kỳ tu ma giả hoa hạ tu chân r ơ i tiếng tăm lừng lấy ma tông tông chủ dĩ nhiên nếu như ý chí của thất giả không có trong tưởng tượng của ngô lai kiên định như vậy bị cường giả ý chí ảnh hưởng nô lai cũng có biện pháp giúp hắn trong đầu đổi còn sót lại cường giả ý chí chỉ bất quá hiện tại không cần ngô lai đậu thủ xua tan vân lâm ý chí của đại ma vương thất giả rất nhanh t ỉ n h h ồ i lại nô lai lập tức chúc mừng hắn chúc mừng t ô n g chủ chúc mừng t ô n g chủ thất giả nét mặt giản mua đỏ lên hành lệ với ngô lai đạo đa tạ ngô tổ trưởng bàn cho ta cơ duyên nô lai nghiêm mặt nói nếu như không có kiên quyết không rời nhưng đồng lòng ý chí của mới vừa cho dù có như vậy cơ duyên cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào ngược lại là có hại cơ d u ê n cho người hữu duyên lấy được mới thật sự là cơ d u ê n vô duyên người lấy được không chỉ có không phải cơ、duyên. hoặc giả còn là một trận thái nạn cầm chân quý hình ảnh tư liêu thất dạ bế quan những hình ảnh này tư liêu đối với hắn có chỗ tốt cực lớn hắn làm sao có thể không bế quan tìm hiểu đâu hơn nữa hắn không chịu cường giả ý chí ảnh hưởng ý chí của hắn nhưng đồng lòng mới vừa thích hợp tìm hiểu hai đại này cường giả đại chiến tin tưởng hắn sau khi xuất quan nhất định sẽ làm cho nhân đại bị kinh ngạc nếu như n g à i thích nơi này của xin đ i ể m kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên lăng vân tử đi theo thanh hư tiên đế đi tới thanh hư tiên đế địa b ả n thanh hư tiên vực coi như tán tu tiên đế đứng đầu thanh hư tiên đế tự nhiên có tiên vực của mình đây là một cái linh khí cực kỳ sung túc địa phương trong không khí tiên linh chi khí phô thiên cái địa so với tiên giới những địa phương khác không biết tốt hơn bao nhiêu lần càng không phải là tu chân giới có thể so sơ qua hô hấp một cái tiên linh chi khí liền quần của tới cơ hồ thành thể l ỏ n g tiên linh chi khí trong cơ thể của hớp vào có thể tắm cả thị thân tạp chất cùng dỡ bẩn tốt hơn rèn luyện thị thân giúp các tiên nhân tu luyện tới cảnh giới cao hơn thanh sơn lục thủy t ừ n g ngọn nguy nga cự sơn đứng vững có hồng hoàng thái cổ khí tức cái này tiên vực đã sớm tồn tại chỉ bất quá sau đó bị thanh hư tiên đế chiếm cứ thanh hư tiên đế ở tiên giới có uy danh hiển hách coi như là tiên tôn cũng phải nhường hắn tam phân cho nên không ai dám tới hắn tiên vực dương a i trong tiên vực tài địa bảo tùy ý có thể thấy được đều là tu c h â n giới không thấy được tiên giới thiên tài địa bảo cấp tự nhiên cao hơn tu c h â n giới mớn rất nhiều dược tài lăng vân tử cũng không nhận ra nhưng là quăng ngửi mùi t h ư ờ cũng biết dược liệu này bất phản những dược liệu này cho dù nô l a tới nhận cũng phải hoa thời gian rất lâu hơn nữa không nhất định nhận được toàn từ trên hơn b ạ năm n dược tài đây chẳng qua là thông thường chia năm lâu nhất có thể đạt tới đến một trăm ngàn năm một trăm ngàn năm trở lên dược tài rất ít có thể thấy dù sao dược tài cũng là có tuổi thọ thọ hạn vừa đến những dược liệu này cũng chỉ khô héo dược liệu dung nhập vào trong thổ nhưỡng rất nhanh lại có mới chân quý dược tài mọc ra với nhau tuần hoàn lăng vân tử đi theo thanh hư tiên đế đến chỗ này có loại bừng tỉnh cảm giác đây mới thật sự là tiên cảnh a coi như là trên địa cầu thái sơn tiên cảnh cũng so ra kém nơi này dĩ nhiên không chỉ là địa cầu linh khí ngày càng mỏng manh nguyên nhân mà là bởi vì nơi này là t i ê n giới lại tiên giới linh khí nhất sung túc một trong những địa phương so với thái sơn tiên cảnh không biết mạnh gấp bao nhiêu lần sư tôn nơi này là lăng vân tử mang vẻ nghi hoặc vấn đạo thanh hư tiên đế tự hào giới thiệu nơi này là v i sư thanh hư tiên vực từ nay về sau cũng là nhà của ngươi nếu như thầy phi thăng thần giới thanh hư tiên vực sẽ là của ngươi có thể có thanh hư tiên vực thanh hư tiên đế tự nhiên rất là đắc ý giống như vậy tiên vực cho dù ở tiên giới cũng là hiếm có sau này lăng vân tử ở chỗ này tu luyện tu vi nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh đến lúc đó thành tựu tiên quân thậm chí tiên đế cũng là chỉ nhận khả đãi ở trên thanh hư tiên vực chủ phong thông tiên phong có một tòa đại điện chính là thanh hư đại điện là thanh hư tiên đế trụ sở sư đồ hai người ở trong đại điện liền ngồi l a n g vân tử bắt đầu kể cho thanh hư tiên đế t ự thanh hư tiên đế trở về tiên giới sau một ít chuyện nô lai thuận lợi từ tu ma giới trở lại hơn nữa c h ữ a hết hàn tuyết trên người tiên cơ được truyền của ở trong thanh hư tiên đế xem ra là d ự liệu thực lực của n ô lai thanh hư tiên đế đó là có thể có biết một hay cho dù tu ma giới có ma đế hạ giới nô lai gặp cũng có thể tự vệ cho nên thanh hư tiên đế đối với n ô lai rất có lòng tin bất quá tu ma giới xuất hiện vân lâm đại ma vương cao thủ như vậy để cho thanh hư tiên đế bội cảm ngoài ý mớn tu chân giới ra ngô lai như vậy yêu nghiệt thì cũng thôi tu ma giới lại ra một vân lâm đại ma vương chẳng lẽ ngày này thật thay đổi sao yêu nghiệt đều giống như cải trắng tựa như dối dít nô ra sau đó nghe nói người này là thi triển linh hồn hiến tế bí pháp mới có thực lực như thế sau thanh hư tiên đế không khỏi thở dài nói nguyên lai người này đã là chân tránh ma linh hồn hiến tế chính là bán đứng linh hồn của mình đem linh hồn hiến tặng cho ma hắn sao ma mới là lạ chứ thanh hư tiên đế đối với lần này cảm thấy rất tiếc cho sư tôn cái gì là chân chính ma lăng vân tử không h i ể u v ấ n đạo chân chính ma rốt cuộc là cái gì đối với cái vấn đề này thanh hư tiên đế c ư ờ i khổ một cái đạo ma là một loại dạng gì tồn tại cơ hồ không người có thể nói tới thanh bất quá ít nhất hắn cũng là một dạng sự sống khác nhau với người người xem tu ma giới tu ma giả mặc dù tu ma nhưng là cũng không phải thật sự là ma bọn họ còn là người chẳng qua là tu luyện tu ma công pháp mà thôi ma giới những ma nhân đó cũng không phải thật nam ma ma phải nói là trong tiên đ ị a m ộ t loại đặc biệt sinh mệnh trạng thái nghe nói ma tồn tại ở một người tên là vô thượng ma vực địa phương nhưng đây chỉ là truyền thuyết vô thượng ma vực cái danh từ này để cho lăng vân tử hơi xa lạ thanh hư tiên đế gật đầu nói không tệ nghe nói cường đại ma đô có thể tạo thành ma vực ma càng cường đại thứ ma vực càng vững chắc có lý trên b à n v ề ma ở hắn trong ma vực chính là vô địch ma vực có thể đem người vĩnh viễn nuốt ở bên trong thậm chí trực tiếp vây dĩ nhiên đây cũng chỉ là trên lý thuyết nếu như thực lực vượt qua cái này ma là có thể đánh vỡ hắn ma vực lực công kích của chỉ cần đạt tới trình độ nhất định ma vô thượng ma vực truyền thuyết là ma thủy tổ vô thượng ma chủ ma vực còn gọi là tuyên cổ ma vực được xưng t u ê n cổ trường tồn bất quá nếu là truyền thuyết thì không bao giờ khảo chứng, có tồn tại biết thượng tên, Tử thét một tiếng Thấy Tử thanh tiên tỏ thế tự không khảo chứng, hay không chưa chủ. Nghe kinh hãi. như hư nghe danh khẳng định Vô còn này Lăng Vân Lăng Vân vấn nào. Người này, Lăng Vân nói đúng giờ bao bởi ma qua đạo cái cái có được. được vậy, mò đế Tử ý、à. sư tôn tông chủ từng nói qua vân lâm đại ma vương sau đó thấy không làm gì được hắn vì vậy dùng bí pháp trao đổi vô thượng ma chủ vô thượng ma chủ hình chiếu đột nhiên hạ xuống đối phó tông chủ hình chiếu này vô cùng lợi hại nghe nói lợi hại hơn tiên tôn còn phải thiếu chút nữa đánh tông chủ chết nghe lăng vân tử nói như vậy thanh hư tiên đ ế giống như mất hồn tựa như lẩm bẩm nói xem ra truyền thuyết là có thật vô thượng ma chủ thật tồn tại truyền thuyết vô thượng ma chủ là ma thủy tổ hắn hình chiếu có thể giáng lâm nói rõ hắn chân thân cũng tồn tại nếu không không thể nào có hình chiếu hàng lâm vô thượng ma chủ hình chiếu lợi hại hơn tiên tôn còn phải kia chỉ chẳng qua là hình chiếu a như vậy hắn chân thân đâu nên lợi hại đến trình độ nào a nếu như vô thượng ma chủ thật tồn tại kia vô thượng ma vực cũng là tồn tại vốn là hắn vẫn cho là vô thượng ma chủ tồn tại chẳng qua là truyền thuyết không nghĩ tới chắc là thật chuyện này thực sự để cho hắn quá mức kinh hãi. Bất quá. vô thượng này ma chủ cùng hắn quá mức xa xôi hắn mặc dù là tiên giới tiên đế nhưng ở vô thượng trong mắt ma chủ thật ra thì cũng bất quá là con kiến hôi mà thôi nghĩ tới đây thanh hư tiên đế cũng chỉ bình thường trở lại đột nhiên thanh hư tiên đế ánh mắt nhìn về phía xa xa lẩm bẩm ổ giống như có khách người đến ha ha thanh hư đại ca tiểu đ ệ tới chơi c ư ờ i dài một tiếng một bóng người ở thanh hư tiên đế ánh mắt nhìn về phía địa phương xuất hiện lăng vân tử nhìn sang chỉ thấy đạo nhân ảnh kia diện mục không biết cho người ta một loại mông lung cảm giác tựa như ở ngoài tình không khác một đầu vô cùng sâu xa địa phương trên thực tế đạo nhân ảnh này cách nhau thanh hư tiên vực còn có ước vạn lý chi riêu người chưa đến thanh đã đến nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm năm mươi ba h ò a võ tiên đế nguyên lai、like、là h ò a võ huynh đệ nghe được kia rõ ràng thanh âm thanh hư tiên đế vẻ cảnh giác quét một cái sạch đổi lại một bộ ấm áp đục ư ờ i hiển nhiên cái này gọi hoa võ tiên nhân là thanh hư tiên đế bằng hữu tiểu đệ mạo mội tới chơi xin thanh hư đại ca thứ lỗi đạo nhân ảnh kia dần dần rõ ràng. giờ khác này người đã đến trước thanh hư tiên đế cùng lăng vân tử mặt tốc độ của hắn có thể thấy được chút ít lăng vân tử rốt cuộc thấy do người này mặt mũi đây là một cái áo gấm nam tử mặt mũi cương nghị hình thể thon dài vóc người hoàn mỹ đứng chắc tay hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó để cho lăng vân tử có loại vô hình cảm giác bị áp bách chính là người này tựa như võ đạo trí t ô n vậy là võ đạo hóa thân để cho người ta quỷ lệ không rước hơn nữa cùng lăng vân tử trong lòng võ đạo tựa hồ sinh ra c ộ n minh trong lòng lăng vân tử lập tức lật lên ngàn cơn sóng người trước mắt này võ đạo vô địch đã đạt tới võ đạo cực hạ thậm chí có thể ảnh h chẳng lẽ người này là tu vũ đạo tiên đế có thể cùng thanh hư tiên đế xưng huynh gọi đệ hơn nữa tốc độ nhanh như vậy tự nhiên cũng là tiên đế cấp bậc nhân vật lang vân tử tự nhiên đoán được người vừa tới nhất định là tiên đế không thể nghi ngờ chỉ nghe thanh hư tiên đế cười nói nói chỗ nào thoại ngươi tới ta thanh hư tiên vực ta cao hứng đều không kịp đây hoa võ tiên đế dùng chế nhạo khẩu khí nói đại ca thanh hư tiên vực nhưng là địa phương tốt ta nhưng vẫn luôn hâm mộ c h ặ t không nghĩ tới thanh hư tiên đế lập tức phản bác thiết ngươi sẽ còn hâm mộ tiên dối có ai không biết ngươi hoa võ tiên đế một lòng truy tìm võ đạo đối với vật ngoại thân cho tới bây giờ không quan tâm. ngươi sẽ còn đối với ta thanh hư tiên vực cảm thấy hứng thú cho dù ta thanh thanh hư tiên vực đưa cho ngươi ngươi đều không nên đâu nghe được thanh hư tiên đế đối thoại với hoa võ tiên đế l a n g vân tử trước mắt biết vị này hoa võ tiên đế đúng là truyền tu võ đạo tiên đế hoa thanh hư tiên đế quan hệ không bình thường trên thực tế hai người là bằng hữu nhiều năm hơn nữa đều là tán tu tiên đế thanh hư tiên đế lớn tuổi tu vi tinh thâm cho nên hoa võ tiên đế tôn hắn hơi lơ ca hoa võ tiên đế cười to nói thanh hư đại ca cũng không thể nói như vậy tiểu đệ ta cũng không có ngươi nói thanh cao như vậy nếu như ngươi thanh, thanh hư tiên vực đưa cho tiểu đệ tiểu đ ệ nhất định sẽ nhận lấy quyết không cô phụ đại ca h ả o ý thanh hư tiên đế cũng lớn cười nói ha ha năm đó ta nói thanh thanh hư tiên vực và ngươi cùng hưởng ngươi lại chỉ thích chính ngươi cái đó v õ giới nói gì v õ giới mới thích hợp nhất ngươi đây chính là chính ngươi lựa chọn không thể trách ta đó là tự nhiên v õ giới của ta là thượng cổ võ đạo truyền thừa đạo tràng thích hợp nhất ta có v õ giới ta địa phương nào cũng không muốn dứt lời hai người bèn nhìn nhỏ cười rất rõ ràng bọn họ nói vo giới là hoa võ tiên đế địa bàn thanh hư tiên đế đối với lăng vân tử phân phó nói lăng vân mau tới ra mắt người hoa võ sư thúc ngươi còn không biết đi Ta và người hư a vọ s t hoàng ú c cùng ở tiên giới sưng Hư là h vũ đế đâu? Đế Hư Hoàng Vũ、đế、là tiên giới đối với hai đại tán tu tiên đế tôn s ư n g hư hoàng dĩ nhiên là chỉ thanh hư tiên đế mà vũ đế là dĩ nhiên là chỉ hoa võ tiên đế hai đại này tiên đế là tiên giới tán tu lãnh tụ chỉ tiếc giữa tán tu không có tiên tôn tồn tại nếu không tán tu địa vị sẽ nâng cao một bước hư hoàng vũ đế tu vi mặc dù cao nhưng là không phải là đối thủ của tiên tôn không thành tiên tôn không làm được chân chính tiên giới trí tôn tiên tôn mới là tiên giới tối cao cảnh giới nhưng là tiên tôn là siêu việt sự tồn tại của tiên nhân bọn họ nhưng thật ra là thần nhân mặc dù tiên tôn vẫn dừng lại ở tiên giới nhưng tiên tôn năng lượng trong cơ thể đã sớm toàn bộ chuyển hóa thành thần nguyên lực cho nên tiên tôn thân phận chân chính cũng không phải là tiên nhân mà là thần nhân không có phi thăng thần giới thần nhân đã thành thần tính chất liền hoàn toàn khác nhau sức mạnh của thần nhân dĩ nhiên là tiên đế không cách nào so sánh cho nên tiên tôn còn mạnh mẽ hơn tiên đế hậu kỳ rất nhiều bất quá tiên đế trở thành tiên tôn cũng không dễ dàng chỉ có như vậy một t i ê mong manh cơ hội cho nên ngàn tỷ năm tới nhưng hắn h i u t cũng không có g i n c đắc có bất kỳ đáng tiếc thành t i ể u tiên tôn sau đó luyện chế thần khí là không giống tiên đế luyện chế thần khí khái niệm lăng vân tử đã sớm làm song tiến lên hành lễ chuẩn bị nghe được thanh hư tiên đế phân phó liền vội vàng tiến lên hành lễ với hoa võ tiên đế đạo đệ tử l ă n g vân ra mắt hoa võ sư thúc hoa võ tiên đế tự nhiên đã sớm phát hiện thanh hư bên cạnh tiên đế không người đứng lăng vân tử mới đầu thấy hắn chỉ có cựu thiên huyền tiên sơ kỳ tu vi còn tưởng rằng là thanh hư tiên đế phó người hắn đâu phải biết giống như thanh hư tiên đế như vậy lão bài tiên đế tán tu tiên đế đệ nhất nhân có mấy cái cựu thiên huyền tiên cấp bậc người hầu cũng không kỳ quái đừng nói cựu thiên huyền tiên thậm chí có tiên quân tiên đế cấp bậc người hầu đều rất bình thường hơn nữa rất nhiều tiên nhân cũng cam tâm tình nguyện muốn làm thanh hư tiên đế người hầu làm thanh hư tiên đế người hầu cũng không phải là một món chuyện mất mặt ngược lại là một loại vinh hạnh ở nơi này vị lão bài bên cạnh tiên đế ngày ngày lắng nghe sự giáo hấn của hắn đối với tự thân cảnh giới đề cao rất có chỗ tốt bất quá nghe được thanh hư tiên đế đối với l a n g vân từ phân phó hoa võ tiên đế trước mắt biết cái này l a n g vân lại là thanh hư tiên đế đồ đệ không nghĩ tới luôn luôn thanh cao thanh hư tiên đế lại thu đồ đệ đệ ở này tiên giới nhưng là đại sự một món l a n g vân l a n g vân thế nào nghe quen thai như vậy à chẳng lẽ là hắn hoa võ trong đầu tiên đế linh quang trận lóe chẳng lẽ cái này lăng vân chính là tu chân giới cái đó cựu tiếp tán tiên lăng vân nhiều năm trước hắn liền nghe được quá danh tự này không nghĩ tới hắn lại thật thành công vượt qua một lần cuối cùng thiên tiếp sau đó phi thăng t i ê n giới hoa võ tiên đế trên giới quan sát tỉ mỉ lăng vân tử một phen nơi ánh mắt đi qua lăng vân tử nhất thời giống như bị toàn thân làm một cái thấu thị một phen ở trong mắt hoa võ tiên đế không có bất kỳ bí mật chỉ nghe hoa võ tiên đế khen rất tốt là võ đạo kỳ tài ta đạo bất cố a coi như võ đạo tu luyện tới cực h ạ n tiên đế hoa võ tiên đế tự nhiên nhìn ra lăng vân tử tu vì võ đạo đã đạt tới rất cao cảnh giới đối với võ đạo cảm nộ cùng hiệu cũng đạt tới để cho hắn giác đắc không thể tưởng tượng nổi tình cảnh điều này làm cho hoa võ tiên đế có loại tiếp tài cảm giác thanh hư tiên đế nghe được hoa võ tiên đế đối với lăng vân tử đánh giá lộ ra cao hứng vô cùng không nghĩ tới hoa võ tiên đế có thể cho lăng vân tử đánh giá cao như vậy đây tuyệt đối không phải lời khách sáo hoa võ tiên đế tuyệt không phải loại người như vậy đệ tử ưu tú trên mặt mũi của làm sư phụ tự nhiên cũng có quang ai không hy vọng đệ tử đắc ý của mình bị người khích lệ nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm năm mươi bốn thượng cổ võ đạo thanh hư tiên đế nghiêm nghị nói với lăng vân tử lăng vân ngươi sau này phải nhiều thỉnh giáo ngươi hoa võ sư thúc nhưng là tiên giới võ đạo đệ nhất người hắn được khen là võ đạo trí tôn tin tưởng đối với ngươi sau này tu hành sẽ có trợ giúp rất lớn lăng vân tử liền vội vàng gật đầu xưng là trong lòng hắn đã là tâm hoa nộ phóng thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử chiếm được toàn không n g ồ n g thời gian a có loại cựu hạn vùng cam lâm cảm giác hắn trước mắt võ đạo đã thuộc về bình cảnh nếu như có thể lấy được hoa võ tiên đế như vậy võ đạo trí tôn chỉ điểm, tất nhiên sẽ lại một tầng lầu. mặc dù thanh hư tiên đế cũng có thể đối với hắn tiến hành một ít chỉ điểm nhưng là thanh hư tiên đế dù sau không phải là tu vũ đạo tiên đế nói trắng ra là không có hoa võ tiên đế chuyên nghiệp hiện tại cũng chú trọng nhân sĩ chuyên nghiệp nếu nói thuật nghiệp có chuyên tấn công chính là cái đạo lý này xem ra ngay cả lao tiên cũng giúp ta lăng vân tử có chút đắc ý thầm nói hiện tại rốt cuộc có loại tông chủ đã từng cảm thụ qua cảm giác nếu như vận khí tốt là lỗi của ta ta nguyện ý mắc thêm lỗi lầm nữa thanh hư đại ca hắn có phải hay không tu chân giới cái đó cựu tiếp tán tiên lăng vân mặc dù đã đoán được thân phận của lăng vân tử nhưng hoa võ tiên đế hay là hỏi ra khỏi những lời này. thanh hư tiên đế gật đầu thừa nhận nói chính là hắn mới vừa phi thăng t i ê n giới bị ta nhận trở lại mới vừa phi thăng t i ê n giới hoa võ tiên đế có chút không tin vấn đạo đúng vờ ơ ia cái này không chúng ta mới từ bạch thạch thành phụ cận phi thăng chỉ trở lại hắn mới vừa phi thăng t i ê n giới thì có tu vi cựu thiên huyền tiên vừa phi thăng thì có cựu thiên huyền tiên sơ kỳ tu vi đây là bực nào yêu người ta ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc và người nét mặt bây giờ giống nhau như lúc quả thực quá làm cho ta kinh hãi nhớ năm đó ta phi thăng lúc cũng mới miễn cưỡng đạt tới đại la kim tiên hậu kỳ thật là người này so với người khác tức chết người nghe rõ hư tiên đế nói như vậy hoa võ tiên đế dùng cực kỳ hâm mộ giọng chúc mừng đại ca đại ca thật là mắt thật là tốt tiên hạ thủ vi cường a như vậy yêu nhiệt g đ ồ đệ thật sự là có thể gặp không thể cầu thanh hư tiên đế đắc ý nói đó là tự nhiên nếu không đổ tốt sẽ bị người khác đọc đi nếu nói tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tao hương bất quá ta nói hoa võ huynh đệ ngươi sau này được hảo hảo chỉ điểm ta đây một đệ tử hắn dị vũ n h ậ p đạo đúng là có thể học tập võ đạo của ngươi hoa võ tiên đế vỗ một cái ngực của mình đạo đại ca ngươi cứ yên tâm đi hiếm thấy gặp phải một cái võ đạo kỳ tài tiểu đệ thì sẽ không bỏ qua cho cho dù đại ca không nói. hoa võ tiên đế càng ủ xem lang t vân tử h càng h h o giác h h n đắc thích rất nhớ đem hắn thu làm đệ tử đáng tiếc đã bị thanh hư tiên đế i à n h trước hắn chỉ có thể ở thẩm nghị trong lòng đáng tiếc hoa võ tiên đế bản thân là võ đạo kỳ tài đối với võ đạo linh nộ có thể nói là kinh tiên động địa thiên sinh có một loại vô cùng động sắc lực bất kỳ bình thường võ học tới trong tay của hắn cũng sẽ xuất thần nhập hóa hóa thứ tầm thường thành thần kỳ hơn nữa bất kỳ võ học chỉ cần hắn xem một chút là có thể biết được tinh túy trong đó hắn nhất cử nhất động đều cùng võ đạo hợp nhất tuy hai mà một có thể nói hắn chính là võ đạo võ đạo chính là hắn hơn nữa quan trọng hơn là hoa võ tiên đế lấy được thượng cổ võ đạo truyền thừa thượng cổ võ đạo đó là thượng cổ đại năng truyền xuống là trong thiên địa là chính thống nhất võ đạo về sau võ đạo đều là do thượng cổ võ đạo diễn hóa tới có thể nói thượng cổ võ đạo chính là võ đạo tông vị trí nghe được hoa võ tiên đế thoại t hoa a võ tiên đế lộ n điểm điểm. hỏi ngược lại vậy làm sao không thể nào phải biết ta là lấy được thượng cổ võ đạo truyền thừa mới có thể đạt tới hôm nay cảnh giới mà hắn dựa vào mình càng lộ là có thể có thành tựu như thế này thật sự là khoáng thế kỷ tại á so sánh với hắn ta rơi xuống hạ phong ngoài ra ta phát hiện hắn tiên sinh liền cùng võ đạo có một loại thân hòa lực nói cách khác hắn tiên sinh vì võ đạo mà sinh chỉ cần hắn được chính thống võ đạo truyền thừa siêu việt ta cũng không phải là việc khó thấy hoa võ tiên đế nói như vậy thanh hư tiên đế đạo vậy ta liền mỏi mắt mong chờ hắn rất chờ mong lăng vân tử tương lai thành cựu hoa võ tiên đế là t i ê n giới võ đạo trí tôn bản thân liền tâm cao khí ngạo lại có thể nói ra lời nói này hiển nhiên đối với lăng vân tử vô cùng coi trọng đây càng thêm nói rõ lăng vân tử tiền đồ vô lượng nói do hắn thanh hư tiên đế nhãn quang độc đáo không có nhìn l ầ người hoa võ tiên đế đạo yên tâm đi tiểu lệ thật ra thì tiểu đệ cũng muốn tìm một cái c h u y ê n nhân chẳng qua là không nghĩ tới tốt như vậy mầm non bị đại ca dành trước một bước trong lời nói tự nhiên có chút mất mát như vậy mầm non nếu như cho hắn bồi dưỡng giác đắc có thể bồi dưỡng được một vị k h á c võ đạo trí tôn thanh hư tiên đế tức giận nói ta ngươi nhiều năm h ư n h đệ cũng xưng hư hoàng vũ đế đệ tử của ta chẳng lẽ không đúng đệ tử của ngươi hoa võ tiên đế vội vàng nói có đại ca những lời này ta rất vui vẻ yên tâm thất lạc tình quét một cái sạch thanh hư tiên đế nói với hoa võ tiên đế thật ra thì lang vân rất đặc biệt hắn có chính hắn đường đi chúng ta bất quá là cho hắn một ít chỉ điểm. để cho hắn thiếu đi một ít đường quanh con mà thôi hoa võ tiên đế kinh ngạc vấn đạo chỉ cho một ít chỉ điểm không để cho hắn truyền thừa ta ngươi đạo một điểm này quả thực để cho hoa võ tiên đế rất kinh ngạc nếu như lăng vân t ử truyền thừa hắn võ đạo tuyệt đối có thể đạt tới rất cao cảnh giới trở thành một người khác hoa võ tiên đế thậm chí siêu việt hoa võ tiên đế cũng hợp tình hợp lý thanh h ư tiên đế lắc đầu một cái việc trải qua của hắn cũng có thể xưng là truyền kỳ ở nhân gian giới tự nghĩ ra võ học lăng vân quyết dị vũ nhập đạo sau đó thông qua lục lọi của mình xua đổi lăng vân quyết bước hoàn thiện ta c h u y ể n cho hắn thái huyền quyết nhưng hắn cũng không có đi tu luyện mà là làm một loại tham khảo đi tiến một bước hoàn thiện hắn lăng vân quyết ta rất tán thành hắn cách làm trong mắt của ta bất kỳ pháp quyết nào đều không phải là mười phân vận mười chỉ có tốt hơn không có tốt nhất chỉ có thích hợp mình nhất mới là tốt nhất pháp quyết võ đạo cũng là như vậy chính hắn cảm lộ võ đạo nên để cho chính hắn đi song thiện chúng ta chỉ cần từ trong chỉ điểm không thể quá đáng ảnh hưởng hắn lợi hại hơn lăng vân quyết pháp quyết như hàng xa hà đến một vậy nhưng đại đạo ba ngàn chỉ lấy một đáo cho dù thượng cổ võ đạo lợi hại hơn nữa cũng so ra kém chân chính thích hợp hắn võ đạo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 thanh hư tiên đế cũng hy vọng có thể lăng vân tử truyền thừa hắn thái huyền quyết dù sao hắn thái huyền quyết cũng là tu chân giới số một số hai công pháp hơn nữa sư phụ luôn là hy vọng đệ tử có thể truyền thừa tuyệt học của mình nhưng thấy lăng vân tử đã lựa chọn mình phải đi đường cũng chính là thuộc về lăng vân tử đạo của mình liền không nữa cứng cầu thanh hư tiên đế là một cái vô cùng khai minh t r ư ờ n g giả lăng vân tử có thể gặp phải sư tôn như vậy thật sự là hắn may mắn nghe được thanh hư tiên đế thoại sau hoa võ tiên đế cả người dùng một cái đột nhiên khí chất của hắn từ từ phát sinh biến hoa lớn cả người trước không giống như vậy tràn đầy võ đạo cảm tựa như võ đạo tăng thương cùng hậu trọng cũng viết ở trên người hắn hắn giống như mở ra trên người một bộ gông xìm vậy vô câu vô thúc nhất phi chủ tiên không hề trói buộc cùng gánh nặng đối với hoa võ tiên đế trong lúc bất chợt biến hóa thanh hư tiên đế nhìn ở trong mắt thì trong lòng lăng vân tử nhận ra được hoa võ tiên đế biến hóa nghĩ trong đầu chẳng lẽ sư tôn mới vừa rồi mấy câu nói để cho hoa võ sư thúc có chút đốn nộ hồi lâu hoa võ tiên đế nhìn về phía thanh hư tiên đế cảm kích nói thanh hư đại ca cảm ơn ngươi thanh hư tiên đế đạo xem ra ngươi rốt cuộc có chút nộ hoa võ tiên đế gật đầu nói đúng Tiểu đệ lâm vào b ì những cảnh ca câu cho thức. ca có chỉ có thích nhiều năm, không nghĩ nói đánh Đúng như như không nhất mình nhất n theo hại hợp h đã đại đại đạo, đạo. rất rồi tới một mới lời, lợi bị vừa võ võ năm này ta đi vào kido vẫn cho rằng thượng cổ võ đạo mới là lợi hại nhất võ đạo thật ra thì ta sai lầm rồi thật sai lầm rồi thượng cổ võ đạo quả thật lợi hại trong lòng nếu như như n g là chỉ có thượng cổ võ đạo vậy thì không phải là chân chính võ đạo chân chính võ đạo là thích hợp mình nhất võ đạo có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ khiến thiên địa vạn vật đều vì võ đạo chính là thượng cổ này võ đạo mới là vây khốn công xiền của ta m ệ n nhọc ta đây hơn sáu năm thanh hư tiên đế thở dài một tiếng đúng là như vậy thượng tiên liền yêu đùa giỡn như vậy đã từng đối với n g ư ơ i trợ giúp lớn nhất hoặc giả sau này chỉ biết trở thành chướng ngại vật của ngươi k h ố n nhiều hơn ngươi năm hoa võ tiên đế đảo qua đổi sắc thần thái p h â n chấn đạo ta hiện tại biết nên làm như thế nào mặc dù k h ố n nhiều hơn ta năm nhưng là ma lệ ta ta cũng không rắc đắc hối hận nhìn hăm hở hoa võ tiên đế thanh hư tiên đế thở dài nói hoa võ huynh đệ xem ra ngươi cách phi thằng cũng không xa Hiện nhiên, hoa võ tiên đế đạo mới vừa rồi ta cảm ứng được thần kiếp thời gian còn có ba mươi năm thanh hư tiên đế vui vẻ nói nhanh như vậy chúc mừng ngươi ba mươi năm đối với tiên nhân mà nói sắp xỉ trong mắt người bình thường ba ngày phi thăng thần giới đó là hoa võ tiên đế m ộ u tưởng nhưng là t ầ n g trên người có g ô n g xiềng nhất trực không có mở ra nhất trực không cảm ứng được thần kiếp thời gian hiện tại cảm ứng được trong lòng vô cùng sung sướng đối với thần kiếp hoa võ tiên đế không có bất kỳ sợ hãi võ đạo siêu việt thiên đ i ệ bá tuyệt thiên đ i ệ hoa võ tiên đế cả đời sợ qua người nào coi như là tiên tôn nếu như đắc tội h ắ n hắn cũng dám với đối với tiên tôn đập võ cho dù không địch lại cũng sẽ xông thẳng về trước đây chính là hắn võ đạo cho nên thần kiếp là nghiệm chứng hắn tu vi võ đạo một cái đá đạp chân mà thôi nghe nói hoa võ tiên đế sắp độ thần kiếp l a n g vân tử cũng vì hắn cảm thấy cao hứng trong lòng hắn muốn không biết sư tôn lúc nào độ thần kiếp chắc nhanh đi cảm ơn đại ca hoa võ tiên đế vẫn đạo không biết đại ca lúc nào có thể mở tự thân công s i ề n g thanh hư trên mặt tiên đế lộ ra vẻ ngưng trọng hắn như đinh chém sắc đ i ệ nói không có ở đây tiên giới chế tạo ra một món thần khí ta thể không bỏ qua hoa võ tiên đế khuyên nhủ đại ca Cần gì phải cố chấp như gì phải vậy chứ? trạng h h hư a n tiên đế lắc đầu một cái, đế đầu lắc thái là rất khó khăn thần kiếp vậy tiên đế hậu kỳ cao thủ độ thần kiếp đều phải làm xong chuẩn bị đầy đủ hơi bất cẩn một chút thì có, có thể hôi phi liên diện bao năm cố gắng hủy trong chốc lát hoa võ tiên đế kinh ngạc v ẫ n đạo lấy đại ca thực lực chẳng lẽ đối với độ thần kiếp không có lòng tin mặc dù hoa thanh hư tiên đế ở tiên giới cùng xưng là hư hoàng vũ đế là tán tu giữa tiên đế đôi tôn nhưng là hoa võ tiên đế biết mình thực lực so ra kém thanh hư tiên đế vị này l a o bại tiên đế cũng là cựu tiếp tán tiên độ kiếp phi thăng tích lũy hùng hậu vô cùng thực lực sâu không lường được nếu quả như thật toàn lực ứng phó coi như mình là võ đạo trí tôn võ đạo vô địch cũng không phải đối thủ trước đây cùng thiên thần tiên đế sở dĩ vẫn là ngang tay là bởi vì thanh hư tiên đế để mắt thiên thần tiên đế vị này hậu bối tiên đ hơn nữa chính hắn cũng sợ hoàn toàn thi triển sẽ đưa tới thần kiếp để cho mình tâm nguyện hủy trong chốc lát cho nên mới tạo thành vẫn là ngang tay kết cục hoa võ tiên đế r ắ c đắc thần kiếp đối với thanh hư tiên đế mà nói hẳn không phải là cái gì chướng lại thanh hư tiên đế đạo cùng này thực lực không quan hệ là bởi vì ta đã sớm phát x u ố n g như vậy trí nguyện cho nên phải làm được nếu không trái tim của trong thần kiếp kiếp nạn lấy vượt qua nghe rõ hư tiên đế nói như vậy hoa võ tiên đế không khuyên nữa hắn mà là nói đã như vậy tiểu lệ cầu chúc đại ca sớm ngày được đền bù tâm nguyện thanh hư tiên đế tràn đầy tự tin cười nói ta đối với mình rất có lòng tin không có lòng tin hắn cũng sẽ không cố chấp như thế hoa võ tiên đế vấn đạo khi nào thì bắt đầu chính thức chế tạo thần khí rất nhanh hiện tại lăng vân cũng phi thăng t i ê n giới lại có người chỉ điểm hắn ta cũng có thể yên tâm chế tạo thần khí lần này ta nhất định phải thành công tài liệu cũng gom xong chưa thanh hư tiên đế gật đầu nói đã không sai bị lắm góp nhặt nhiều năm như vậy tài liệu trên căn bản đã thu thập đủ hoa võ tiên đế đạo tiểu đệ lần này tới cũng mang theo không ít tài liệu hy vọng có thể đối với đại ca có chút trợ giút dứt lời lấy ra hắn chữ vật giới trị bên trong đều là cực kỳ chân quý tài liệu lệ khí không ít thật khó lấy được hoa võ tiên đế vì gom những tài liệu này hao tốn một phen công phu thanh hư tiên đế trực tiếp nhận lấy giới chỉ đối với hoa võ tiên đế đạo vậy ta cảm ơn trước huynh đệ hoa võ tiên đế k h o á t k h o á t tay huynh đệ nhà mình không cần khách khí như vậy cuối cùng thanh hư tiên đế đạo tốt lắm lời hong tiếng ve đ ừ n g nói chúng ta đi uống rượu hoa võ tiên đế vui vẻ nói tình cảm kia tốt đã sớm muốn uống đại ca cất dấu vật quý giá t ú y tiên cất ha ha vậy chúng ta một say mới nghỉ dứt lời thanh hư tiên đế mang hoa võ tiên đế cùng lăng vân tử đi hậu điện nếu như ngài thích nơi này của xin điểm cách thanh vô lại thanh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm năm mươi sáu túy tiên cất thanh hư tiên điện hậu điện thanh hư tiên đế tiểu tâm dực dực từ trong một cái ao lấy ra một vò hắn cất dấu vật quý giá nhiều năm túy tiên cất tới gần nơi này cái ao một luồng ướt át tiên linh chi khí đập vào mặt thật nồng đậm tiên linh chi khí lại là thể lỏng l a n g vân tử cực kỳ khiếp sợ nguyên lai、like、cái này trong ao đều là dịch thái linh khí chỉ là một dọn bốc hơi sau đều có thể bao trùm toàn bộ đại điện lại dùng như vậy ao tàng diệu cũng quả thực quá xa xỉ lăng vân tử thật tò mò túy tiên này cất rốt cuộc là rượu gì lại để cho hai đại này tiên đế như vậy sùng bái để cho thanh hư tiên đế xa xỉ như vậy địa chứa phải nói hắn đã uống rượu n g o n nhất đương chúc nô lai cho hắn c ự c phẩm mao đài cùng bích nguyên xuân hắn thấy không có rượu có thể vượt qua hai loại này rượu nô lai c ự c phẩm mao đài cùng bích nguyên xuân cũng từng ở trên trời trong sách chứa được quá mang theo một loại mùi đặc biệt vừa thuần lại miên trở về c h â u vô cùng dĩ nhiên đây đều là tu trần giới rượu n g ó n nhất thanh hư tiên đế mở ra phong tồn đã lâu trần phòng một mùi thơm khen thích nhất người túy tiên này cất mùi thoang thoảng rượu v ậ t bị cộng thêm vạn g i ả m hương mùi thoang thoảng hỗn hợp lại cùng nhau tạo thành đặc biệt túy tiên cất mùi thoang thoảng thật sự là thấm ruột thấm g a n à. quả thật gửi một cái mùi thoang thoảng này toàn thân tóc gãy cũng mở ra thư sướng vô cùng lăng vân tử lần đầu tiên gửi được tiên tiểu này mùi thoang thoảng không khỏi thèm ăn nhỏ rãi t hận không được trực tiếp đoạt lấy tới uống mỡ hớp chỉ dựa vào mùi thoang thoảng này đã vượt qua t ự c phẩm m a đài lăng vân tử cùng hoa võ tiên đế mắt ba ba n h ì n thanh hư tiên đồ mỹ tiểu vào ba con t vốn là cựu tiên huyền ngọc là luyện khí tài liệu chân quý lại bị xa xỉ điệu đem ra làm cái ly quả thực quá phá của bất quá thanh hư tiên đế r i á c đắc trị giá ở trong lòng hắn chỉ có rượu như vậy ly mới xứng được với túy tiên cất hơn nữa hắn vì luyện chế thần khí thu quát số lớn chân quý tài liệu luyện khí lấy ra một chút cựu tiên huyền ngọc để làm cái ly cũng coi như không là cái gì chờ thanh hư tiên đế làm xong dấu tay xin người sau hoa võ tiên đế đã cùng lăng vân tử cũng mỗi người đoạt một ly nơi tay hoa võ tiên đế nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ trên mặt nhất thời viết đẩy trở về chỗ vẻ thoải mãi thật sự là quá đả một trăm năm, ta lại uống được t ú y tiên cất nguyên lai、like、cách hoa võ tiên đế lần trước uống say tiên n h ư ỡ n g đã một trăm n ă m lăng vân tử cũng nhẹ nhàng nếm thử một miếng nhất thời miệng đầy thơm n g át trải qua hồi lâu không tiêu tan một luồng tiên linh chi khí chạy sôi toàn thân ấm áp mà tư vị kia đầy đặn tuần hậu trở về chỗ kéo dài lăng vân tử ở trong lòng đem t ú y tiên cất so với c ự c phẩm rượu mao đài cảm giác vị đạo không phân cao thấp nhưng là ẩn chứa trong đó nồng đậm tiên linh chi khí còn có hoa võ tiên đế nói vạn g i m hương mùi thoan t h o n g cho nên ở tổng hợp phương diện thắng được t ự c phẩm rượu mao đài một bậu thanh hư tiên đế cũng tinh tế thưởng thức t ú y tiên c ấ t sắc mặt tràn đầy vẻ say mê ngoài phòng luyện công một đám người đang lo lắng chờ vương phi bế quan đã nửa năm ngày mai sẽ là h ắ n vả ạn n h i an nhi an nhi chính thức ngày cưới đây là vương vinh lão gia tử đã sớm định t ố t lắm trước ba ngày mọi người liền bắt đầu đang luyện công phòng trở mong đợi vương phi sớm một chút xuất quan mặc dù tất cả mọi người đã trông mòn con mắt nhưng là vương phi nhất trực không có từ phòng luyện công đi ra vương đông vợ chồng thậm chí muốn đập ra cửa sông vào phòng luyện công nhưng là lý trí nói cho bọn hắn biết không thể làm như vậy nếu như tùy tiện xông vào đã quáy dày bế con người sẽ đưa đến cực kỳ hậu quả nghiêm trọng nhẹ thì bị thương người tội nặng t ẩ u hỏa nhập ma thậm chí tử vong hậu quả như thế bọn họ không chịu nổi hơn nữa lấy tu vi của bọn họ cho dù muốn x ô n g cũng không xông vào được vương phi bố trí kết giới không phải ai cũng có thể đánh vỡ trường n ô lai h u y ề n cơ tử cùng với thất giả ngoài ba người những người khác cho dù liên thủ cũng không thấy có thể đánh phá trong lòng an nỉ an nỉ an n nhưng thật ra là nhất lo lắng hơn nữa cực kỳ khó chịu nhưng là cũng không có biểu hiện ra an nỉ an nỉ ở trong lòng hô to bay ngươi lúc nào thì mới có thể xuất quán a nàng hy vọng dường nào vương phi có thể nghe được mình nội tâm tê ừ thường nói yêu nhau người cũng tâm hữu linh tê không biết vương phi có thể nghe được hay không tiếng lòng của nàng đáng tiếc ở trong lòng không biết kêu bao nhiêu thanh vương phi cũng không có đi ra cũng không có lấy được bất kỳ đáp lại nào trở thành tu chân giả sau ạn n h ị an nghị ạn n h ị dĩ nhiên biết tu chân giả bế quan ngắn thì mấy tháng lâu thì mấy năm thậm chí mấy chục năm đây là cực kỳ bình thường chuyện nhưng là hôn lễ sắp tới thiệp mời đã sớm phát ra ngoài nếu như từ chối thoại hội này để cho vương ra mặt múi hoàn toàn không có vương gia ở hoa hạ địa vị cũng coi là hết sức quan trọng nếu như trở thành trò cười vương vinh lão gia tử nhất định sẽ nổi trận lôi đỉnh ban đầu vương phi muốn bế quan a n nỉ an nỉ an nỉ vốn là muốn khuyên hắn từ chối bế quan nhưng từ đầu đến cuối không có nói ra khỏi miệng thật ra thì cho dù khuyên vương phi vương phi cũng sẽ không nghe theo linh cảm xảo túng tức hệ cảm nộ có thể gặp không thể cầu vương phi không thể nào buông tha cho nếu không lần sau nếu muốn có cảm giác nộ cũng không nhất định có kỳ nộ như thế a n nỉ an nỉ an nỉ cũng sẽ không ngây ngốc hỏi ra một câu bay người rốt cuộc là yêu ta còn là yêu tu chân hỏi cái này dạng ngu xuẩn vấn đề căn bản là không có bất kỳ ý nghĩa gì đối với an nỉ an n an nỉ vương phi tự nhiên yêu nhưng là tu chân theo đuổi cảnh giới cao hơn là của hắn cố chấp theo đuổi hai người đều là không thể thiếu nếu như an nỉ an n an nỉ c ô ý muốn biết rõ cái vấn đề này kiên trì để cho vương phi hai chọn một hoặc giả hai người sẽ nhất phách lương tán không hiểu nữ nhân của mình vương phi không sẽ cùng nàng gần nhau cả đời bởi vì hắn khi còn sống cũng không giống như người bình thường như vậy chẳng qua là ngắn ngủn trăm năm cho nên không có khuyên vương phi không muốn bế quan mặc dù an nỉ an nỉ an nỉ trong lòng bây giờ mất hứng nhưng nàng cũng không hối hận nam nhân vốn chính là phải có theo đuổi hơn nữa coi như tu chân giả có so với người bình thường lâu dài sinh mệnh hơn phải có sợ theo đuổi tất cả mọi người cũng phi thường nóng nảy nô、no、lai là trước sau như một ung dung bình tĩnh đây chính là cao thủ khí độ cao thủ phải có dưỡng khí công phu bất cứ lúc nào cũng có thể giữ ung dung bình tĩnh không vì ngoại vật sợ quấy nhiễu theo nô、no、lai nhận thấy cho dù hôn lễ bỏ qua cũng không có gì to tát có thể sau này nữa làm trên thế giới cũng không phải là không có từ chối hôn lễ tiền lệ vương g i a mặt mũi thế nào mặt mũi có thể làm cơm ăn sao dù sao kể từ vương v i n h lão g i a t ử vinh cư nhị tuyến vương g i a cũng đã không nhiều bằng lúc trước mặt mũi cũng không giống như t r ư ớ c trọng yếu như vậy chẳng qua là từ chối hôn lễ ủ y khuất ả n ni an ni ả n ni chỉ cần người ta ả n ni an ni ả n ni không ngại là được nghĩ đến nàng cũng có thể hiểu về phần những người khác vậy càng không sao cùng lắm thì nặng phát một lần t h i mời nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm năm mươi bảy vương vi xuất quan thời gian từng giây từng phút trôi qua đồng hồ treo trên tường thanh thúy tích đắt thanh để cho người ta càng thêm rắc đ ắ t p h i ề n não thời gian a có thể hay không không muốn quá nhanh như vậy a chẳng lẽ không biết tất cả mọi người chờ rất nóng này sao nhưng là không người có thể giữ lại thời gian bước chân tiến tới tiểu tử thúy này rốt cuộc lúc nào có thể đi ra a tiểu lai ngươi có thể hay không thông báo hắn một chút rõ ràng ngày cưới gần như vậy tiểu tử này lại còn bế quan t h i t là tức chết lão tử nếu như quả thực không được liền từ chối đi Sáu, đang vương đông đám người lòng như lửa đốt thời điểm phòng luyện công cửa rốt cuộc một tiếng cọt kẹt mở ra tóc thai bù s ù k h ắ p mặt hồ cha như dã nhân vương phi sai bước đi đi ra trong miệng c ư ờ i như đ i ê n nói ha ha lần này ta rốt cuộc có thu hoạch mặc dù hắn không có đột phá đến sau độ kiếp kỳ nhưng là đối với lực lượng vận dụng cùng đối với lực lượng nhận biết đã lên một cái giai đoạn mới đối với kết quả như vậy hắn đã tương đối hài lòng n h â n nhất nhất định phải biết đủ chi túc thương nhạc đây là vương phi quan điểm bất quá đột nhiên phát hiện ngoài phòng luyện công lại vây quanh một đoàn người hắn đều dùng ánh mắt khác thường đang nhìn mình vương phi không khỏi buồn bực vấn đạo các ngươi đây là làm sao rồi ta giống như không có nói cho các người biết ta hôm nay xuất q u a n đi tiếp theo vương phi gãi gãi đầu đạo thật ra thì tự ta cũng không biết lúc nào có thể xuất q u a n hơn nữa ta xuất q u a n cũng không cần nhiều người như vậy hoan n g ê n ta chuyện này thực sự để cho ta thụ sủng nhược kinh còn không chờ vương phi lại nhảy xong vương đông một cái bạo l ậ n sẽ đưa quá khứ bất quá vương phi đầu hồn nhiên vô sự vương đông lại lớn la lên ngải u đau chết lão tử vương phi đầu quả thực quá cứng rắn ngón tay của vương đông thiếu chút n ữ a gậy vương phi thấy vương đông chính khí phình mà nhìn mình ánh mắt kia tựa hồ muốn đem hắn ăn hết vội vàng cười xòa đạo lá ba ngươi không sao chớ vương đông thổi tròm d â u trận mắt nói ngươi nói lao tử có sao không đầu của ngươi thật tờ mở cứng rắn vốn đang n ở nụ cười vương phi nhất thời bất mãn nói ai kêu lao ba ngươi vô duyên vô cớ gọi ta ta lại không chọc giận ngươi vương đông tức giận nói ngươi không t r ê o chọc lao tử lao tử hỏi ngươi ngươi còn có nhớ hay không hôm nay là ngày gì hôm nay vương phi mở mịt lắc đầu một cái ai l o ba ngươi cũng không phải không biết ta đây đ o ạ n ngày giờ nhất trực đang bế quan tìm hiểu đâu nào có thời gian dỗi danh đến ngày có thời gian d ỗ danh này ta còn hơn không bằng cảm nộ một phen đâu vương đông kêu la như sấm h nghe n được mập đánh vương đông thoại vương phi cả kinh thất sắc đạo cái gì đây chẳng phải là nói hắn tự nhiên nhớ tới ngày mai là ngày gì vốn là thiên tháp không sợ hai tâm vào giờ khắc này lại khẩn trương hàn tuyết ở một bên chen lời nói gửi ngươi còn nhớ a an ni an ni h an ni của ngươi cũng chờ cho ngươi trông mòn con mắt đâu nghe hàn tuyết nói như vậy an ni an ni an mắc cờ đỏ bừng mặt vội vàng túi l ầ u xuống phủ lộng và táo của mình đúng ở ơ ì à, cái tên nhà ngươi để cho ạn ni ăn ni ăn ni chờ ngươi lâu như vậy có phải hay không không muốn kết hôn ạn n ì ăn ni ăn ni à nếu như không nghĩ liền nói s ớ m đi không nên trễ n ã i người ta tống g a i nhảy ra ngoài e sợ cho thiên hạ bất l o ạ n đạo nô lai một thanh kéo qua tống g a i b ụ ộ c miệng nặng lại lai ca ca ngươi làm gì nha tống g a i dùng sức mang ra tay của nô lai bất mãn hỏi nhìn tống g a i nỗ chứ cái miệm nhỏ nhắn mặt thở phì phò bộ dáng trong lòng nô lai rắc đắp một người hắp nạt nhỏ dai dai không nên nói bậy b ạ tống giai không hiểu vấn đạo lai、like、ca ca ta nói là nói thật nhà vậy làm sao nô lai tức giận nói ngươi cũng không nhìn một chút hôm nay là ngày gì biểu đệ cũng không phải là cố ý tu chân giả bế quan vốn là không có thời gian quan niệm hắn có thể hôm nay xuất quan đã là vạn hạnh nghe được nô lai thoại vương phi mừng lớn nói còn là biểu ca nhất hiểu ta biểu ca v ạ n tuế đối với vương phi linh hót nô lai cười nói tốt lắm ngươi xem ngươi bây giờ như vậy làm gì chú dễ nhanh lên để cho người ta giúp ngươi ăn mặc một chút chuẩn bị cẩn thận làm chú dễ của ngươi vương phi hướng về n ô lai trào một cái tiêu chuẩn nhà binh d ạ c sơ có phải hay không ta đi khi ngươi dễ phụ nô lai t r e o ghẹo nói ta gần đây đối với làm dễ phụ cảm thấy rất hưng t h ú đâu hơn nữa ta còn giống như cho tới bây giờ không có làm qua dễ phụ nghe được nô lai lần này chế n h ạ o vừa mới chuyển quá người vương phi thiếu chút nữa lảo đảo một cái hắn thật vất vả thân hình ổn định lập tức xoay người nói với nô lai vẻ mặt đau khổ biểu ca còn chưa dùng ta đã chọn xong dễ phụ ngươi nếu là làm ta dễ phụ quan hoàn g của ta đều phải bị ngươi cho đợt đi vậy ta còn làm cái gì chú dễ à? nô lai nếu như đi làm vương phi dễ phải mắt của trên hôn lễ chúng người kia cũng sẽ tập trung đến trên ngô lai thân danh tiếng cũng sẽ bị ngô lai xuất tẫn vương phi chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn khóc không r a n ư ớ c mắt cho nên vương phi là vạn b ạ n cũng sẽ đáp ứng để cho ngô lai làm dễ phụ ngô lai cười to nói tốt lắm ta chẳng qua là đùa g i ỡ n một chút mà thôi thật ra thì ngô lai cũng chỉ là cố ý chế nhạo một chút vương phi mà thôi nghe được ngô lai thoại vương phi r ố t của kiên lòng hắn thẳng đi về phía an ni an ni ani -an n đưa ra rộng lưới tay cầm thật chặt nàng nhu để ấy nay nói an ni ani -an -an để cho ngươi lo lắng để cho ngươi chờ lâu an ni a n n i a n n i vốn là có thiên n g ô n vạn ngựa muốn nói nhưng là thoại đến cạnh miệng lại hóa thành một câu nhàn nhạt thoại không có sao ngươi có thể kịp thời xuất quan là tốt rồi vương phi người này trong to có tế biết ả n ni an ni ani -an n thầm nghĩ cái gì vì vậy cười xòa đạo hoàn hảo kịp thời xuất quan không sai quá ngày cưới ừ ngươi nếu là dám bỏ qua ta và ngươi không xong ả n ni an ni ani -an n trước kia hung h á n khí chất rốt cuộc hiền lộ ra mọi người cười to không dứt vương phi nghĩ trong đầu đây mới là trong lòng ta ạn an ni ani -an ani a vương phi tiểu tâm rực rực vấn đạo ạn an ni ani -an ani nếu là lần này ta thật bỏ lỡ ngươi thì như thế nào an nỉ an nỉ an nỉ không chút nghĩ ngợi đáp đạo còn có thể thế nào t hủy bỏ hôn nước bái đối với an nỉ an nỉ an nỉ trả lời vương phi quái khiếu đạo không thể nào không mang theo ác như vậy nha an nỉ an nỉ an nỉ hư lệnh nói hử đây đã là thật là nhân tử nam nhân đã làm sai chuyện sẽ phải bị trừng phạt chẳng lẽ không đúng sao vương phi khẩn trương vũ một cái lồng ngực của mình nhỏ giọng thầm thì đạo thật may là tâm huyết ta dâng lên kịp thời xuất quan nếu không lão bà sẽ không có an nỉ an nỉ lông mày đảo thụ xem ngươi sau này còn dám hay không như vậy vương phi luôn miệm nói không dám không kích Thấy、Vương、Phi như nhân nhân chị Phi thể chăm chồng thấy như họ như thích, sinh thanh, thánh nhập sách, thuận thánh chương nhất nhật Đông vô tôn, vô Vương người lần nữa ổn Vương Ani Ani Ani, Vương đông vợ chồng đều cảm thấy rất vui vẻ, yên Ani Ani Ani, con đàn dâu, bọn họ rất yên、tâm. Nếu như ngài thích, nơi này ngài này tôn gia dám. áo Ác ác mọi cảm tâm. tâm. điểm to. tự rất rất tái. vậy, vậy vợ vui vẻ cười cập lại đọc lợi lại lươi A. của có có sóc, Có, dâu, bị đều sau mới chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện